Trưng chính thức cả sân thời điểm tôn toàn rất tự giác nắm đạo diễn quyền hạn toàn bộ giao cho phó đạo diễn vương trinh cũng không có vì chứng minh mình đạo diễn năng lực mà cơ tay mua chân phương diện này hắn tự biết mình hắn gái này tổng đạo diễn chẳng qua là ngồi vào đạo diễn máy theo dõi phía sau nhìn hiện trường quay chụp đi ra ngoài hình ảnh đa số thời điểm hắn đều không phát biểu ý kiến nhưng hắn cũng không thuần túy là trưng bày hắn thông qua xe máy theo dõi lên hình ảnh kết hợp tự viết vong linh di nguyện lúc cảm giác thỉnh thoảng thất giọng cùng vương trinh trao đổi cầm ra ý kiến của mình tỷ như nào đó đoạn nội dung c á chuyện hắn lúc trước sáng tác lúc mong muốn hiệu quả nếu như vương chinh đánh giá đến cái loại này hiệu quả hắn liền gật đầu công nhận nếu như vương chinh đánh giá hiệu quả không phù hợp trong lòng của hắn dự trù thì sẽ cùng vương chinh nói ra sau đó hỏi vương chinh có biện pháp nào hay không đánh giá hắn mong muốn cái loại này hiệu quả đừng nói hắn loại công việc này kiểu cùng vương chinh hợp tác phải trả rất tốt hai người có bàn bạc có lượng còn rất giống chuyện như vậy cách đó không xa đào ngọc quyên kinh ngạc nhìn một màn này t h ấ p giọng cùng bên cạnh tiết tử hàm thuyết ta nguyên tưởng rằng a toàn chẳng qua là treo cái tổng đạo diễn hư danh không nghĩ tới hắn thật đúng là có thể nói lên không ít ý kiến a tiết tử hàm khẽ gật đầu giọng nói cũng rất th ta cũng có chút ngoài ý m u ố n bất quá loại này vận hành kiểu ngược lại cũng không phải không có tiền lệ ta nghe thuyết nhật quốc bên kia quay trộm phim truyền hình có lúc soạn giả quyền lợi thật giống như liền thật lớn thường thường có thể phủ quyết đạo diễn đánh ra đồ vật đào ngọc quên y g ậ t đầu đúng nha ta cũng đã nghe nói qua bất quá chúng ta quốc nội phổ thông đều là đạo diễn lớn nhất giống chúng ta kịch tổ như vậy hạn tuyệt vô cận hữu đi tiết tử hàm cười nhạt a toàn bây giờ chính là tổng đạo diễn a phù hợp chúng ta quốc nội thông lệ đào ngọc quên vận người một chút cái này mới phản ứng được bật cười nói cũng đúng cho nên nói khiến hắn treo cái tổng đạo diễn danh tiếng vẫn đủ tốt đúng không tiết tử hàm ừ một tiếng hôm nay bởi vì là chụp ngày thứ nhất cho nên kết thúc công việc thật sớm trời còn chưa tối kịch tổ rồi dừng lại tôn toàn cùng vương t r í n h đám người nói lời từ biệt liền ngồi xe trở về rồi trên xe tôn toàn nhớ lại hôm nay chụp quá trình trong bụng coi như hài lòng mặc dù quay chụp đi ra ngoài cụ thể hình ảnh cùng hắn sáng tác lúc mong muốn hiệu quả hơi c ó sai biệt nhưng hắn biết rõ loại này khác biệt là bình thường không có cái nào đạo diễn có thể một trăm phần trăm trả lại như c ũ nguyên toàn hiệu quả giống như khá hơn nữa họa sĩ cũng không cách nào một trăm linh mang cảnh s á t trước mắt họa tại chính mình trên giấy vẽ ngay cả máy chụp hình đánh ra hình đều vẫn tồn tại trình độ nhất định sai lệch huống hồ một bộ phim truyền hình chụp trong quá trình tham dự số người cùng ngành nghề có nhiều như vậy mỗi một khâu hơi có chút tí vết nào cuối cùng liền hiện ra hiệu quả tự không khả năng một trăm linh trả lại như cũ nguyên toàn tỷ như diễn viên bề ngoài diễn viên biểu diễn trang điểm tổ đối với diễn viên trang điểm đạo cụ tổ chuẩn bị đạo cụ đạo diễn cá nhân phong cách v v cũng sẽ khiến quay chụp đi ra ngoài hiệu quả hướng một ít phương hướng như v ậ hắn cũng không muốn một trăm linh đạt tới nguyên toàn hiệu quả là một m tên gọi tay viết hắn quá rõ kia trong đó khó khăn giống như chính hắn gõ chữ hơn mười năm cũng chưa từng mang hiệu quả như mình muốn một trăm phần trăm viết ra qua có lúc hắn muốn viết ra cảm động lòng người tình hình thực tế lễ nhưng chân chính viết ra văn tự khả năng chẳng qua là phổ thông cảm nhân có lúc hắn muốn viết ra cảm giác nhiệt huyết sôi trào nhưng chân chính viết ra văn tự lại khả năng t r ê n l ệ khá xa đã từng hắn bởi vì này dạng hiện trạng mà đối với mình sáng tác công lực sinh ra hoài nghi hoài nghi mình có phải hay không một cái nhãn cao thủ đê người cho đến rất lâu sau đó hắn tài chắc chắn chính mình thực sự nhãn cao thủ đê đồng thời cũng chắc chắn nhãn cao thủ đê là phổ biến hiện tượng hắn cũng không cô đơn mỗi một sáng tác giả đều tồn tại nhãn cao thủ đê tình huống trên cái thế giới này thật tồn tại không nhãn cao thủ đê người sao hắn cảm thấy không có bởi vì nói cho nghĩ luôn là nếu so với làm đơn giản rất nhiều đây là nhất định vào đêm tối nay tôn toàn không có thật sớm phải đi phòng ngủ theo vợ con một mình hắn ngồi ở lầu hai trong thư phòng ngồi trước máy vi tính trước hắn thỉnh thoảng đến ma đô t h ă m viên thủy thanh cùng con gái hắn mỗi đêm cũng sẽ phụng bồi các nàng không đi thư phòng gó chữ bởi vì khi đó hắn chỉ ở ma đô đợi mấy ngày vài ngày sau sẽ lại rời đi ma d o cùng vợ con cách ra mà bắt đầu từ hôm nay tình huống của hắn bất đồng rồi sau đó một đoạn thời gian rất dài hắn cũng có ở lại ma d o đi sớm về trễ ban ngày ở kịch tổ công việc buổi tối trở lại nếu như còn không vào thư phòng gõ chữ nói bên tay hắn tồn t ạ o giữ lại bản thảo rất nhanh sẽ biết tiêu hao hết tất sau đó hắn quyển sách này đổi mới liền không thể tránh khỏi muốn tiêu c h ạ y cho nên lần này tới ma d o hắn đã nói với viên thủy thanh tốt lắm buổi tối hắn nhưng cũng có thể hay không theo mẹ con cắp nặng rồi đối với lần này viên thủy thanh tỏ ra là đã hiệu cùng ủng hộ giống như tối nay ăn xong cơm tối tôn toàn lên lầu chuẩn bị đi thư phòng thời điểm con gái đuổi theo tại hắn phía sau cái mông muốn hắn theo nàng chơi đùa tôn toàn chính thấy bất đắc dĩ thời điểm viên thủy thanh nắm con gái kêu trở về sau đó lặng lẽ đối với hắn k h o á t k h o tay tỏ ý hắn lặng lẽ lên lầu làm bài hộ không lớn hắn gái này mới thành công thoát thân đi tới thư phòng t r ư ớ c máy vi tính tôn toàn mang vừa mới dẫn nhập máy vi tính vài tấm hình từng cái nhìn qua một lần là hôm nay kịch tổ mở máy vài tấm hình không có chút nào trọng thể mở máy nghi thức rơi vào cái này vài tấm hình lên nhìn cũng thật cố gắng hộ m ạ n một chút rất cao thượng khí ch sở dĩ có cái ý niệm này cũng là bởi vì hắn nhận thức là thứ nhất quý bán cho video vong trạng giá cả khẳng định cao không đi đến nơi nào dù sao hắn cái này tổng đạo diễn không có ở giới điện ảnh và truyền hình chứng minh qua năng lực của mình phó đạo diễn vương trinh cũng không có bọn họ làm cá mặn điện ảnh cũng là giới điện ảnh và truyền hình tân binh diễn viên chính bộ này kịch các diễn viên hoặc là người mới h o ặ cho là l mặc dù nên g g i bộ này kịch có lý do gì bán ra giá cao đây tâm lý có phán đoán như vậy tôi toàn liền muốn tận lực áp suất quý đầu tiên tập cân nhắc áp suất thành phẩm tăng lên mỗi một tập chất lượng coi như quý đầu tiên mười mấy tập nội dung là một cái cực d à i phim quảng cáo dùng cái này cực d à i phim quảng cáo đến giang nóng vong linh di nguyện bộ này l ư ớ i kịch sau đó đem càng nhiều hơn nội dung c u ố c truyện thả ở phía sau quý thứ hai thậm chí quý thứ ba lên dựa theo hắn ít ngày trước kế hoạch bộ này kịch cộng hai mùa nhưng bây giờ hắn muốn làm trường thành ba quý rồi chỉ cần có thể bảo đảm bộ này kịch chất lượng kia sau khi mỗi một quý giá cả khẳng định cũng sẽ lên cao cuối cùng ba quý phim truyền hình trung bình xuống giá cả hẳn chỉ so với quay c h ụ một mùa giá cả cao không b t Hắn trước ọ n g c máy vi tính r n t t ầ n toàn nhìn cương dẫn nhập trong máy vi tính kia vài tấm hình trong lòng chuyển qua đủ loại ý nghĩ ấm áp dễ chữ nghĩ cuối cùng cười một tiếng đăng nhập mình vi bột tài khoản nằm kia vài tấm hình đều truyền đi lên sau đó suy nghĩ một chút viết một đoạn văn phụ ở phía trên cuối cùng nắm điều này vi bột phát ra ngoài hắn bình thường rất ít phát vi bột quanh hắn trên cổ chú ý số người cũng không coi là nhiều chỉ có hơn sáu mươi vạn điểm này f a n cân nhắc cùng làng giải trí những minh tinh k i ệ c ă n bản không cách nào so với nhưng trong này có rất nhiều đều là giới internet văn đàn tác giả cùng f a n xét chuyện thì như phương giả minh hắn chính là tôn toàn một tên f a n xét chuyện hay lại là minh chủ cấp hắn ở khởi điểm id kêu giả minh tri âm hắn không có gia nhập tôn toàn bất kỳ một cái nào p a n x é chuyện bởi lại yên lặng chú ý tôn toàn vi bột hắn càng thích chơi đùa vi bột tỉ như lúc này đã tan việc hắn dựa vào t à i chính mình đầu giường đang ở quét vi bột giết thời gian quét toàn quét toàn hắn chợt phát hiện cá mặn ta đây lão tôn vừa mới phát một cái tân vi bột vừa mới bắt đầu hắn lấy là mình nhìn lầm rồi bởi vì ở trong ấn tượng của hắn cá mặn ta đây lão tôn người này thật giống như có chút lười bình thường cơ h ộ i đều không phát vi bột nhưng nhìn kỹ một chút lại phát hiện là thật cá mặn ta đây lão tôn vừa mới thực sự phát một cái vi bột cùng trá thi tựa như ha ha hiếm thấy a thật là ngàn năm đẳng cấp một lần phát thứ gì ta xem một chút trong miệng cười khẽ lầm bầm hắn mở ra tôn toàn cương phát cái điều vi bột nhìn thấy một b ă n văn thêm vài tấm hình hình hắn tạm thời không đội vã nhìn hắn xem trước chính là văn tự đã từng có nhân theo ta ra giá muốn mua vong linh di nguyện điện ảnh bản quyền ta không bán là ta đã không thích tiền sao cho cười là một chuyên nhất nam nhân đ ờ i ta làm sao có thể hội không thích tiền cơ chứ ta chỉ là muốn chính mình đầu tư chính mình quay trụi bộ này kịch mà thôi nhìn một chút chúng ta kịch tổ đã mở máy vì làm hết sức mang tất cả đầu tư đều dùng ở phim truyền hình về chất lượng nhìn chúng ta một chút mang mở máy nghi thức tiết kiệm tới trình độ nào ta chỉ muốn hỏi còn có ai còn có ai so với chúng ta cái này mở máy nghi thức biến đổi tiết kiệm ha ha nhìn xong đoạn văn này phương dạ minh trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn ngoài ý muốn thật bất ngờ phi thường ngoài ý muốn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cá mặn ta đây l á o tôn lại sẽ tự mình đầu tư quay chụp vong linh di nguyện dù sao chuyện này hiện nay giới internet văn đ à n còn không có cái nào tác giả đã làm thiệt hay giả phương dạ minh trong lòng hoài nghi thì thầm trong miệng theo bản năng mở ra bức ảnh đầu tiên trong tấm ảnh tôn toàn cùng nhất nam lượng nữ tay niết toàn hương hỏa đứng ở một cái bàn t ờ tiền đang ở dân ư ơ n g mỗi trong tấm ảnh chụp đều là người bất đồng ở trên cao hương cùng bãi thần linh mỗi một tấm hình tự hồ cũng ở chứng minh tôn toàn phía trên kia đoạn lời nói nói không giả vong linh di nguyện quyển sách này thật muốn quay chụp trưởng thành điện ảnh kịch đối với lần này phương dạ minh luôn là muốn hoài nghi chút gì dù sao chuyện này giới internet văn đàn trước chưa bao giờ xuất hiện qua thấy thế nào đều có điểm không giống thực sự hắn theo bản năng đổi mới một chút điều này vi bột hắn muốn nhìn một chút có người hay không đã nhắn lại kết quả một lần đổi mới hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đống lớn nhắn lại đã xuất hiện ví dụ như đại lao ngư bê xin hỏi đây là đóng phim hay lại là c h u ộ phim truyền hình nhỉ thảo chính mình đầu tư quay chụp cái này thì ngư bê rồi đúng rồi bộ này kịch đạo diễn là ai nam nữ chủ giác là ai đóng vai khởi điểm sử thượng lớn nhất không làm việc đàng hoàng đại thần quả nhiên lại không làm việc đàng hoàng rồi tính ăn uống công tác thất cùng tống nghệ chủ tính sau khi bây giờ lại giao thiệp với phim truyền hình rồi ta thực sự muốn hỏi cá mặn lão đại ngươi còn muốn giao thiệp với cái gì nghề ngươi có thể trả lời một chút không không phải là trước đường nhân điện ảnh vô bộ bộ kinh tâm không phải thật tốt sao cá mặn đại lao ngươi quyển sách này làm gì không bán cho đường nhân đi c h ụ đây một mình ngươi viết tiểu thuyết đầu tư quay c h ủ p h i m truyền hình bước chân có phải hay không vượt được có chút quá lớn sẽ không sợ nói ra đằng sau ủng hộ ủng hộ mạnh liệt ủng hộ liền muốn hỏi cái này bộ kịch lúc nào phát hình diễn viên chính đều có người nào đạo diễn là ai là trong tấm ảnh đứng ở cá mặn lão đại bên người cái đó bí danh nam sao bí danh nam là chỉ vương trinh trong hình vương trinh liền mặc một bộ màu xanh quân đội bí danh bí danh lên có rất nhiều túi diễn viên chính thật giống như đồng loạt đều là người mới ngoại trừ thứ nhì trong tấm ảnh chụp vậy đối với nam nữ nhìn qua thật đẹp mắt những thứ khác thực sự không lớn dạng a bộ này kịch đầu tư rốt cuộc là bao nhiêu lại không thể mời thêm mấy cái hơi chút đẹp mắt một chút diễn viên sao điều này bình luận đưa tới phương dạ minh c ộ n hưởng hắn cũng cảm thấy trong hình những thứ kia hư hư thực, thực diễn viên ngoại trừ thứ nhì trong tấm ảnh chụp một nam một nữ còn lại thực sự rất giống người qua đường một chút minh tinh diễn viên khí chất cũng không có một hơi thở nhìn một nhóm nhắn lại phương dạ minh không nhịn được cũng phát một cái nhắn lại đi lên xin cá mặn lão đại công bố bộ này kịch đạo diễn biên kịch cùng diễn viên đội hình mãnh liệt yêu cầu đây là hắn phát nhắn lại nội dung cũng là hắn nhìn xong điều này vi bột lớn nhất muốn biết tin tức phát xong lời nhắn này hắn suy nghĩ một chút đi tới vong linh di nguyện chỗ bình lùn ở chuyện muốn nhìn một chút sách của nơi này h ữ môn có chú ý đến hay không cá mặn ta đây lão tôn vừa mới phát cái điều vi bột nếu như còn không người phát hiện h á n định đem điều này vi b ộ t nội dung chuyên trở đến vong linh di nguyện chỗ bình lù nờ chuyện h á n tin tưởng quyển sách này phan sách chuyện hà đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú kết quả hắn đi tới vong linh di nguyện chỗ bình lù nờ chuyện thời điểm phát hiện nơi này đã có rất nhiều cái cùng cái điều vi b ộ t nội dung tương quan nghị luận t ỷ như quyển sách này thật muốn đánh thành phim truyền hình rồi không tổng đầu tư bao nhiêu ạ t ỷ như lão đại người rốt cuộc có thể hay không làm tuyên truyền nếu tuyên truyền kia có thể hay không chuyên nghiệp một chút đạo diễn là ai diễn viên chính đội hình như thế đều không thuyết người tuyên truyền c ộ n lông tuyến ạ vội vàng đem đạo diễn cùng diễn viên chính đội hình công bố ra đi n g ư ơ i một cái biết đọc từ đồ chơi vẫn còn so sánh như khoan hay nói quyển sách này từng cái tiểu cố sự xuyến liên hình thức thật vẫn thật thích hợp đánh thành đan nguyên kịch vi bột lên thứ nhì trong tấm ảnh chụp nam nữ hẳn là nhân vật nam chính cùng vai chính chứ nhân vật nam chính hình tượng thật giống như cùng nguyên toàn không phù hợp làm a nhưng vai chính c ũ n g tệ thật x i n h đẹp quá khen ngợi chương bảy trăm linh chín một cái vi bột phát ra ngoài sau tôn toàn cũng không có một mực đổi mới vi bột chờ mọi người bình luận nhấn lại hắn mở máy vi tính ra trong văn bản nhìn một chút chương trước sau cùng nội dung lại nhìn một chút g i à n ý cùng t ế cương nổi lên một lát sau liền bắt đầu gõ chữ hôm nay ngay ngắn a y n g một cái cái ban ngày đã không gõ chữ hắn được thừa dịp tối nay trước khi ngủ nhiều số điểm bản thảo đi ra thật ra thì trong lòng của hắn đã có dự cảm tiếp theo mấy tháng hắn quyển sách này tốc độ đổi mới nhất định sẽ hạ xuống trong tay tồn cảo giữ lại bản thảo không nhịn được quá lâu hắn chỉ có thể tận lực lợi dụng buổi tối thời gian nhiều số một chút dù sao tịch tổ đã mở máy vong linh di nguyện là bọn hắn cá mặn điện ảnh khai sơn chi tác đầu này một pháo có thể hay không khai hỏa cực kỳ trọng yếu quan h ổ cá mặn điện ảnh có thể hay không nhanh chóng ở d ư ớ i điện ảnh và truyền hình đặt chân đứng vững hắn người này đã từng có rất nhiều khuyết điểm thì như không ôm trí lớn lười v â n v â n đây cũng là hắn lúc trước viết vong văn luôn sập tiệm một nguyên nhân quan trọng nhưng sau đó hắn từ từ đều sửa lại những thứ kia thói hư tật xấu viết vong văn cũng càng ngày càng nghiêm túc một chuyện cùng dạng người này đi làm người này làm thời điểm thái độ có phải hay không nghiêm túc kết quả của nó thực sự t r a n lệch rất lớn phổ thông mọi việc đều nghiêm túc nhân phương diện khác không nói sự nghiệp phổ thông cũng sẽ không sống đến mức quá kém những thứ này đều là hắn đã sớm lĩnh nộ được đạo lý cho nên lần này cùng tiết tử hàm vương trinh bọn họ hợp tác làm cá mặt điện ảnh t ô n toàn ngoài mặt mặc dù vân đạm phong khinh thật ra thì trong lòng là nghiêm túc chuyện này nếu như không làm cũng thì thôi nếu quyết định đi làm vậy hắn vừa muốn đem chuyện này làm xong nếu không làm chuyện này ý nghĩa ở nơi nào chứ hắn lại không giống có chút người có tiền đầu tư điện ảnh nghề trong lòng nghĩ chính là ngủ kỳ hạ nữ minh tinh hắn cùng lao bà viên thủy thanh cảm tình vẫn khỏe hắn quyết định giao thiệp với chuyến đi này mục đích rất thuần khiết t h y chính là muốn nắm tự viết tác、phẩm. chính mình tận lực nhiều tham dự bắt bọn nó đều quay trục trưởng thành điện ảnh tác phẩm bởi vì trọng sinh tiền hắn gặp quá nhiều giới internet văn đàn đại thần nắm tâm huyết của mình làm bán cho những điện ảnh đó công ty sau đó đánh ra một đồng t ư ợ n g hắn không hy vọng chính mình mấy trăm cái cả ngày lẫn đêm hao hết tâm huyết viết ra một quyển tác phẩm bị tư bản làm nhục trưởng thành cái dáng vẻ kia hắn muốn làm giới internet văn đàn một cái không giống thằng nhóc vì thế hắn nguyện ý chính mình khổ cực một chút khổ cực hắn cho tới bây giờ cũng không sợ nông thôn đi ra ngoài hoa còn sợ khổ cực sao cực khổ đi nữa có giờ cha mẹ của hắn kia đồng lứa nhân khổ cực sao chiếc máy vi tính tôn toàn đã sớm thu liễm tâm tư tập trung tinh lực ở một cách hết sức chăm chú mà gõ chữ hắn gõ chữ tốc độ phải nói vẫn là có thể một cái chương hồi ba ngàn hắn hết sức chăm chú thời điểm đại khái một giờ có thể hoàn thành về phần trạng thái t r ê n lệch thời điểm khả năng này ngồi trước máy vi tính mấy giờ đều số không ra một chữ đến đương nhiên tối nay tình trạng của hắn tạm được t r ư ớ c máy vi tính hai tay của hắn mười ngón tay thành thạo hết sức địa ở trên b à n gõ gõ không ngừng đùng đùng đánh chữ âm thanh như mưa đánh chuối tây nếu như một đoá lê hoa áp hải đường mà thành quả chính là trước mặt hắn văn, bản lên, từng hàng văn tự nhảy nảy ra liên quan tới gõ chữ hắn đã thành thạo đến như ăn cơm uống nước mà cùng lúc đó hắn tối nay gõ chữ tiền ở vi bột lên phát cái điều tân vi bột còn đang kéo dài khoách t á n sức ảnh hưởng nào đó tác giả bày hạ lưu huy cá mặn ta đây lao tôn đi ra tiếp khách thiệt hay giả ngươi thật chính mình đầu chụp vong linh di nguyện rồi hả diễn viên chính đều có ai vậy mau ra đây nói một chút tại tuyến đẳng cấp rất vội địa s á t đúng vậy cái này âm thầm đột nhiên thả ra một cái như vậy lại chiêu hụ chết bà bảo thật l à lưu bê hư rồi đúng rồi nếu lao tôn ngươi làm điện ảnh công ty ta đây quyển sách kia điện ảnh bản quyền ngươi có muốn hay không muốn bán rẻ cho ngươi a ha ha i ể u ngũ địa sát ngươi liền kéo xuống đi ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi viết là cái gì đề tài khoa huyễn động một chút là ký giáp phi thuyền ngươi khiến lao tôn làm sao c h ủ lao tôn công ty nhưng là vừa khởi bước ta phải nói ta cùng hạ lưu huy tác phẩm ngược lại còn có soạn lại trưởng thành điện ảnh kịch khả năng hạ lưu huy viết thành phố lớn do ta viết lịch sử đầu tư cùng trụ kỹ thuật hẳn cũng sẽ không rất lớn cá mặn ta đây l a tôn đúng không hh hma cựu ngũ theo như ngươi nói như vậy ta đây cũng không hy vọng đúng không do ta viết mặt thế đề tài thật giống như cũng rất khó đánh thành điện ảnh kịch lâm hải hát ma người cái này còn cần hỏi người xem ta hỏi chưa ta biết do ta viết bóng đá văn không tốt soạn lại liền dứt khoát tự giác một chút hai ta hay lại là đứng dựa bên đi nhạc h ò a hổ lao tôn tại sao còn không đi ra đây là không đánh tính r a tiếp khách sao hay lại là thành giới điện ảnh và truyền hình đại lao rồi liền không muốn đáp để ý đến chúng ta những thứ này chết sập tiệm ha, ha hiệp phỉ hắn bây giờ hẳn không tại tuyến đi ta mới vừa nhìn hạ sách của hắn phát hiện hắn hôm nay còn không có đổi mới đây hắn hôm nay ban ngày tham gia mở máy nghi thức lúc này nói không chừng đang đổi b ả n thảo đại vũ hiệp phỉ ngươi quá ngây thơ rồi lao tôn tên kia là một chạm tay trách ngươi không biết sao trên tay hắn tồn cảo giữ lại b ả n thảo nhiều lắm hắn bây giờ còn chưa đổi mới khả năng có rất nhiều loại nguyên nhân nhưng tuyệt đối không thể nào là bởi vì hắn trên tay không có tồn cảo giữ lại b ả n thảo không tin nếu không hai t a đánh cuộc tiểu bảo đúng nha lao tôn kia ra xúc bạo nổ biến đổi lên hủ chết cá nhân trên tay hắn chắc có rất nhiều tồn cảo giữ lại bàn thảo mg là các ngươi tất, tất nhiều như vậy sẽ không một người biết rõ cái tia bộ kịch diễn viên chính đội hình sao đại vũ ngươi cũng không biết ngươi không phải là lao tôn tốt bạn gây sao làm sao các ngươi gây tình yêu b ể nát sao lý vô thường ta nhận ra quanh hắn cổ bức ảnh đầu tiên trong một nữ nhân ta nhớ không lầm hình như là hoa hạ h ả o thanh em cùng hí tinh sinh ra tổng đạo diễn tiết tử hàm thiên t h i ể m ta chỉ muốn biết lao tôn có hay không quy tắc ngầm bộ này kịch vai nữ chính trong hình nhìn vai nữ chính còn rất tịnh làm ta đều muốn làm một cái điện ảnh công ty hh n g n ị c h long ta đã từng nghĩ tới chúng ta cái vòng này thời gian lâu dài mọi người kiếm đủ tiền sau khi có người có thể sẽ mở một cái tiểu thuyết internet dù sao nghề này tất cả mọi người t h ụ nhưng nói thật đại vũ ta mới vừa rồi cho hắn phát diêm tin cũng không trở về ta xem ra hắn bây giờ là thực sự không có ở đây tuyến nếu như vậy hắc hắc vậy các vị có muốn hay không thừa dịp hắn không có ở đây nói nhiều hắn mấy câu nói xấu thỏa nguyện một chút lý vô thường đại vũ ngươi thật xấu ngươi không phải là lao tôn tốt bạn gây sao ngươi chính là đối với ngươi như vậy tốt bạn gây nịch long đúng vậy là ngươi bạn gây quá đáng thương thiên t h i ể m lao tôn hưng thú rõ ràng đã chuyển tới làng giải trí các người đẹp trên người đại vũ rõ ràng cho thấy thất s ủ rồi mọi người lý hiểu một chút một cái bị đẩy vào lánh cung đàn ông oán khí đi ha ha lang liêu tử ngươi nói như vậy ta liền hiểu lâm hải hiểu một tiểu bảo hiểu hai thư công tử hiểu ba cái này rõ ràng cho thấy một cái đại thần bầy trong bầy những thứ này lên tiếng nít nạm tùy tiện một cái xuất ra đi đều không nhỏ nổi tiếng hoặc là khởi điểm trước mắt đang ăn khách đại thần hoặc là khởi điểm đã từng đang ăn khách đại thần hoặc là chính là cường một đường bên trong thần cấp tác giả ngược lại phóng tầm mắt nhìn tới vừa mới lên tiếng không có một là hạng người vô danh cái này cũng bình thường ở d ư ớ i internet văn đàn chỗ này từ trước đến giờ đều là bằng thực lực nói chuyện bất đồng thực lực tác giả rất khó ở cùng một cái trong bầy nói chuyện phiếm đạt thí bởi vì không đâu ra thực lực mạnh danh tiếng lớn tác giả cùng thực lực rõ ràng so với chính mình t r ê n lệnh một mạng lớn tác giả đồng thời nói chuyện trời đất lời nói rất nhiều đùa dỡn cũng không tốc mở dễ dàng để cho người khác cho là h ắ n vệ đại thần b ả n hiệu làm người quá t i ê u ngạo mà thực lực kém một chút tác giả đang cùng các đại thần nói chuyện trời đất thời điểm giọng quá tùy sẽ có vẻ không tôn trọng đại thần nhưng nếu như câu câu lời nói đều bưng đại thần nói họ bản trong lòng người cũng cách h ứ n g làm chuyến đi này đa số đều là hướng tới tự do vô câu vô thúc nếu như thích định hót kia làm gì không đi lăn lộn trước t r à n g cho nên trong cái vòng này từng cái tác giả bảy phổ thông đều có mơ hồ đẳng cấp manh tân tác giả trong bảy mặc dù khả năng bảy chủ cũng lợi dụng tự thân quan hệ kéo vào được mấy cái có danh tiếng tác giả nhưng trong bảy manh tân tác giả quá nhiều mấy cái bị kéo vào được hữu danh tác giả bình thường phổ thông cũng sẽ không nổi bọt lên tiếng mà đại thần tương đối nhờ bảy phổ thông cũng sẽ nhập bảy ngưỡng cửa thì như tác phẩm đều đ ặ t thấp hơn ba không thể vào bảy chờ chút mà mới vừa rồi người tác giả này bảy chính là trong vòng cấp bậc cao nhất mấy cái đại thần bảy một trong cái này trong bảy mỗi người đều là thành danh tác người bất đồng chẳng qua là danh tiếng lớn nhỏ trình độ hơi không giống mà thôi tôn toàn cũng ở đây cái trong bảy trên thực tế hiện nay vòng mấy cái cao cấp đại thần bảy tôn toàn đều tại đều là bảy chủ chủ động tìm tới cửa kéo hắn nhập bảy dù sao hắn tôn mỗi nhân hiện nay là khởi điểm cao nhất thủ đặt ghi chép giữ người bạch kim đại thần một trong nếu như cái nào cao cấp đại thần trong bảy không hắn tôn mỗi nhân tồn tại trong bảy những người khác ít nhiều gì sẽ cảm thấy cái này bởi cấp bậc còn chưa đủ cao mà đại thần trong bảy những tác giả này là quan tâm nhất bản quyền vấn đề bởi là mỗi người bọn họ đều có thành danh tác có ít người thành danh tác càng bị trong vòng công nhận là làm kinh điển nhân khí cùng tiếng tam căn bản là cùng loại hình trong hạng tiền mấy tác phẩm lan lộn đến bọn họ hiện ở trình độ này Theo khởi điểm tổng công ty k cái này g công cùng c internet văn học nổi dậy chi sơ các đại thần đều hy vọng tác phẩm của mình có thể ở đài hoàn cùng đại lục xuất bản phồn thể cùng giàn thể như thế khi đó nếu như tác phẩm của mình có thể ở đài hoàn xuất bản phồn thể đại biểu một loại thân cách nếu có thể ở đại lục xuất bản giàn thể vậy thì đáng quý hơn rồi bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân đại lục xuất bản thị trường là phi thường người ngoài chính bản tiểu thuyết thị trường không gian cực nhỏ phổ thông không phải là website nổi tiếng nhất mấy cuốn sách cơ hội đều không có cơ hội ở đại lục thị trường xuất bản mà bây giờ xuất bản dạng p h u n thể đối với các đại thần mà nói đã không có ý nghĩa gì ngoại trừ nhiều kiếm một chút tiền nhuận bút đối với danh tiếng thêm được đã rất nhỏ bởi vì năm gần đây đại hoàn phồn thể xuất bản thị trường cũng đang không ngừng heo rút trừ lần đó ra mọi người ở khởi điểm đẳng cấp tiểu thuyết internet kiếm được điện tử đặt tiền n h u ậ n bút cũng là từng năm tăng lên nhất là theo vô tuyến b ư n g thị trường của khởi mọi người vô tuyến rốt cuộc quả nhiên tiền nhuận bút hở một tí mấy chục ngàn mấy trăm ngàn thậm chí trên một triệu các đại thần thì càng coi thường phồn thể xuất bản về điểm kia tiền nhuận b ứ c rồi nhưng người sống trên đời luôn là phải có theo đuổi các đại thần cũng không ngoại lệ đã có người ăn đến điện ảnh thị trường hoặc là trò chơi thị trường cái thứ nhất thịt còn lại còn không ăn người nhìn một chút nước miếng cũng sắp chảy ra hở một tí trên một triệu thậm chí mấy triệu bản quyền phí người nào không m u ố n một khi bán ra một cái vài trăm vạn bản quyền phí không chỉ có cuộc sống của mình cấp bậc có thể tăng lên rất nhiều còn có thể tăng cường bản thân thần cách chuyện tốt như vậy a y không lớn sớm đã có nhân bắt trước đã bán xuất du hí bản quyền hoặc là điện ảnh bản quyền tác phẩm phong cách đến viết sách mới mục đích là cái gì còn chưa phải là cảm giác mình danh tiếng đủ rồi nhưng cũng có thể chính mình trước k i a tác phẩm phong cách không thích hợp soạn lại cho nên cố ý n ê n h ợ p soạn lại thị trường đến sáng tác sách mới ở tôn toàn làm ra cá mặn điện ảnh trước trong cái vòng này các đại thần là đáng thương rất nhiều người cho dù nằm ngộng cũng nhớ bán ra bản thân tác phẩm điện ảnh bản quyền cũng không tìm tới phương pháp không hề giống đã từng hồng kông khi đó tiểu thuyết võ hiệp thịnh hành thời điểm hồng kông điện ảnh thị trường vừa vặn cũng rất thành t h ụ kích thước cũng rất lớn cho nên khi đó hồng kông tiểu thuyết võ hiệp danh ra trên căn bản đều có thể tìm được điện ảnh công ty nguyện ý soạn lại tác phẩm của bọn hán nhưng đại lục giới điện ảnh và truyền hình tiêu chảy a toàn thể đều không mạnh còn phân tán ở cả nước các nơi trong đó đa số người hiện nay cũng còn xem thường v o n g văn mà v o n g văn tác giả cho dù là đại thần tác giả t r ư ớ c phổ thông tất cả đều là nghèo c â u ty bây giờ mặc dù có tên gọi cũng có tiền lại vẫn không có giới điện ảnh và truyền hình người liên quan mạnh chỉ có thể ngồi chờ cũng cầu nguyện khởi điểm có thể giúp một tay bán ra bản thân tác phẩm điện ảnh cùng trò chơi soạn lại quyền vẫn khi tốt bán rồi đa số vẫn còn lưu ở trong tay mình rất ít người tác phẩm bản quyền t r ư ớ c bị tôn toàn cá mặn công tác thất thu mua giá cả không cao lại khoảng cách soạn lại trưởng thành trò chơi hoặc là điện ảnh kịch xa xa khó vời bởi vì cá mặn công tác thất thu mua tác phẩm của bọn hắn bản quyền rõ ràng chính là tích chữ bản quyền chờ cơ hội bán ra một ngày kia có thể bán ra đi căn bản cũng không được rồi nhưng theo tối nay tôn toàn ở vi bột lên công bố kia cái tin giới internet văn đàn các đại thần ngồi không yên trước bọn họ không có đường tử thì coi như song đi bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái bọn họ quen thuộc tác giả mở một nhà điện ảnh công ty hơn nữa đã tại đầu trụ đệ nhất bộ phim truyền hình cái này thì để cho bọn họ nhìn đến hy vọng a không cần biết có muốn hay không nắm tác phẩm của mình b ả n q u y ề n bán cho tôn toàn tâm lý đều khó khăn miễn muốn cùng tôn toàn đáp mấy câu nói cho dù là từ tôn toàn trong miệng hiểu rõ hơn một chút giới điện ảnh và truyền hình tin tức cũng tốt ta đối với tôn toàn cá mặn ta đây lao tôn bọn họ nhưng quen thuộc ngay trong bọn họ không ít người trước tham gia khởi điểm h ọ p hàng năm thời điểm còn cùng tôn toàn từng uống rượu đây đáng tiếc bọn họ nằm trong bảy trò chuyện khí thế ngất trời nhưng vẫn không gặp tôn toàn thượng tuyến đi ra tiếp khách chương bảy trăm mười thật ra thì, giới internet văn đàn các đại thần có tôn toàn tư nhân số điện thoại di động người có không ít dù sao tôn toàn chi mấy lần trước tham gia khởi điểm họp hàng năm thời điểm rất nhiều người đều cùng hắn trao đổi qua dãy số nhưng lúc này những đại thần này ở trong n đầy trò c h u y ệ n một hai thêm làm ngũ rất nhiều người đều đang đợi tôn toàn thượng tuyến lại không nhân cho tôn toàn gọi điện thoại đi hỏi chuyện này nhìn như kỳ quái thật ra thì thật bình thường bởi là mọi người đều là viết văn văn biết rõ mình gõ chữ thời điểm bị điện thoại q u ấ y dày là một loại như thế nào phiền não cho nên lâu n g y mọi người liền tạo thành một cái ăn ý tận lực không ở bởi tối cho đồng hành gọi điện thoại có chuyện ngay tại cờ cờ lên phát r i ê n g tin bởi vì chín mươi chín phần trăm võng văn tác giả buổi tối đều là cao nhất sáng tác thời gian khả năng ngay ngắn một cái cái ban ngày cũng không có gõ chữ trạng thái liền chỉ buổi tối mấy giờ có thể số chữ nổi đây đương nhiên cũng có ngoại lệ nếu như hai cái tác giả giữa t ư giao cực kỳ tốt nói thỉnh thoảng ở buổi tối cho đối phương gọi điện thoại cũng không có gì còn có hai một ngoại lệ là làm người không tự chủ hoặc là l ă n g đầu thành t i ể u mạnh tân trong cái xã hội này thực sự hạng người gì đều có có vài người chính là không có tự giác làm người làm việc rất ít sẽ xem xét đối phương cảm thụ chỉ lo chính mình thoải mái m ì như nhưng h tôi hân hân toàn nguyên lai、like、điện thoại di động bây giờ bị du hân hân xử lý đây chỉ có tư giao rất dậy lác đác mấy cái bạch kim đại thần mới có tôn toàn mới nhất điện thoại cá nhân mà du hân hân là biết rõ tôn toàn buổi tối không thể tùy tiện váy giày nàng đều thói quen ngày thứ hai điểm tâm thời điểm cùng tôn toàn báo cáo một ngày trước buổi tối toàn bộ điện thoại cho nên chiếc máy vi tính tôn toàn vẫn không bị váy giày viết xong một chương bản thảo hắn g n đã từng lực tự chế yếu một chút nhưng sau khi xuống lại theo hắn có ý thay đổi lực tự chế đã sớm thắng được lúc trước không biết gấp bao nhiêu lần đồ chơi này h a y cùng kiện thân tự như thực sự nhìn thấy thành quả liền dễ dàng biển sau khi xuống lại hắn phát hiện mình càng tự hạn chế sinh hoạt liền trải qua càng tốt vô luận là sự nghiệp còn là ái tình v â n v â n đều làm hắn càng ngày càng hài lòng hắn dần dần thì càng tự luật loại này tự hạn chế chủ yếu liền thể hiện tại hắn làm chính sự thời điểm liền toàn tâm toàn ý đi làm tận lực không để cho bất luận kẻ nào phân tán sự chú ý của mình giống như gõ chữ thời điểm hắn hội tận lực đóng lại toàn bộ truyền tin phần mềm thậm chí đóng lại lưu l a n g k h í chỉ mở ra ba cái văn bản một cái văn bản bên trong là giản ý một cái văn bản bên trong là tế cương cái thứ ba văn bản là chống không muốn viết chương hồi nội dung ở nơi này cái chống không văn bản trong chờ hắn số hoàn hôm nay ba chương bản thảo hắn thở phào nhẹ nhõm gìn giữ tốt tài liệu tài bỗng nhiên nhớ lại tối nay chính mình phát một cái vi bột lúc này vi bột phía dưới chắc có không ít nhắn lại chứ nghĩ tới đây sự h ắ n tài đăng nhập vi bột đi nhìn thêm vài lần cái điều vi bột phía dưới nhắn lại cân nhắc đã có hơn ba nghìn rồi hắn dĩ nhiên không có thời gian từng cái đi xem chẳng qua là tùy ý liếc mấy cái đem một vài nhiệt độ tương đối cao nhắn lại nhìn một chút khi hắn nhìn thấy rất nhiều người yêu cầu công bố bộ này phim truyền hình diễn viên chính đội hình thời điểm hắn k h é cười một tiếng một chút cũng không có lập tức công bố diễn viên chính đội hình ý tứ hắn lại không đốc h á n bộ này kịch diễn viên chính đội hình tất cả đều là tên gọi không kinh chuyện tên không có chút nào phan lược hiệu triệu hắn còn vội vàng hoàng địa công bố chính mình cho mình châm đao đây tuyên truyền mà dĩ nhiên là tuyên truyền điểm sáng ẩn nút q u y ế t điểm nếu không còn tên gì tuyên truyền thật làm như vậy rồi hắn liền cái bồng truy hắn làm bộ không có nhìn thấy quần chúng tiếng hô cười h i ế p mắt lại phát một cái tân vi bột cảm tạ mọi người chú ý cùng ủng hộ mọi người lớn nhất muốn biết vấn đề ta nhìn thấy nơi này tập trung trả lời một chút đi vong linh di nguyện bộ này kịch do ta cá mặn điện ảnh toàn tư đầu c h ụ tổng đạo diễn là ta ta bản thân cũng là bộ này kịch biên kịch một trong cho nên ta quyết định chính mình đầu trụ bộ này kịch nguyện vọng lớn nhất chính là làm hết sức trả lại như cũ nguyên toàn nội dung cốt truyện về phần ta rốt cuộc có thể hay không làm được kính xin mọi người đến lúc đó thưởng thức hắn lại ném ra mấy cái tin tức chẳng qua là đối với bộ này kịch diễn viên chính đội hình không nói chữ nào hắn đã nghĩ xong kế tiếp mỗi một ngày hắn nơi này cũng sẽ thả mấy tờ ngày đó ảnh sân khấu thứ nhất là duy trì mọi người đối với hắn bộ này kịch chú ý thứ hai cũng là muốn thông qua từng tờ một hoàn hảo ảnh sân khấu đến cho mọi người truyền đạt một cái ấn tượng bộ này kịch chất lượng tựa hồ còn có thể ý nghĩ này mọi người tính đều biết v à n g giải t văn phân loại rất nhiều bao la và tượng trong đó có một cái phân loại liền têu hàn ngu loại này phân loại tác phẩm tôn toàn đã từng cũng xem qua một ít bản mặc dù hắn bản thân cũng không ha hàn cũng cực ít nhìn nhận quốc điện ảnh kịch hắn năm đó sở dĩ nhìn đi một tí hàn ngu tiểu thuyết chỉ vì đã từng có một đoạn thời gian hàn ngu tiểu thuyết nhiệt độ rất cao có thể kiếm tiền tinh phẩm dai làm ra không ít từ nóng mắt cùng hiếu kỳ tôn toàn năm đó tìm đi một tí nhiệt độ rất cao hàn ngu tiểu thuyết nhìn đây không phải là trọng điểm trọng điểm là hắn đang nhìn hàn ngu tiểu thuyết lúc sau chú ý tới nhật quốc làng giải trí đối với ngôi sao nghệ sĩ chế tạo có một loại dưỡng thành m ù i vị nghệ sĩ không xuất đạo trước còn là công ty luyện tập sinh thời điểm công ty liền có ý thức địa là những luyện tập sinh đó làm nhất định tuyên truyền lấy hấp dẫn phan rồi mà những luyện tập sinh đó hấp dẫn p a n thủ đoạn nhìn qua cũng không có gì đặc biệt chính là thỉnh thoảng thả một ít sinh hoạt soi sáng ra đi hoặc là đem chính mình quá trình huấn luyện video phát ra ngoài khiến khắc khổ, tinh thiếu thiếu họ huấn nhìn những hàn thuyết, Nhật quốc bộ này phan dưỡng thành chế độ, thật giống như thật thành bởi tiểu giống nam nữ bọn luyện rung động. tôn toàn ngu trong này dưỡng công. một mà làm bộ độ, ít truy Quốc Ở vì đó sau đó tại h ắ n trọng sinh mấy năm trước thời điểm một bộ này ngoạn pháp thật giống như bị tiến cử đến quốc nội có chút thay đổi nhưng nòng cốt không thay đổi tỷ như cái gì đó sáng tạo một trăm linh một lấy tống nghệ tiết mục hình thức thu nhận một nhóm luyện tập sinh cũng lấy tiết mục hình thức kéo dài đối ngoại phát hình những luyện tập sinh đó ở trong quá trình huấn luyện từng ly từng tí khiến người xem nhìn thấy một ít xuất sắc luyện tập sinh không ngừng trưởng thành một cái quá trình tiến tới đem những n à y người xem biến thành những thứ này luyện tập sinh f a n tôn toàn trong l ấn tượng cái đó tiết mục còn rất lửa phía sau còn ra không ít theo gió tương tự tiết mục có thể thấy một bộ này f a n dưỡng thành ngoạn pháp là rất hữu dụng mà lần này tôn toàn định đem một bộ này dùng ở v o n g linh di nguyện bộ này phim truyền hình lên hắn hy vọng có thể thông qua mỗi ngày thả ra ngày đó ảnh sân khấu phương thức hấp dẫn một nhóm người kéo dài chú ý bộ này lời kịch cái kế hoạch này nếu như thành công hắn chắc chắn chờ bộ này kịch phát hình thời điểm những thứ kia kéo dài chú ý bộ này kịch người phần lớn hẳn đều sẽ trở thành bộ này kịch nhóm đầu tiên người xem nếu như đến lúc đó phim truyền hình chất lượng có thể để cho những người này nhật hạ những người này rất có thể còn sẽ trở thành bộ này kịch nước uống miễn phí trợ giúp tuyên truyền bộ này kịch nước uống tuyên truyền hiệu quả có thể so với hắn bên này mua tân văn thông bản thảo hiệu quả muốn tốt rất nhiều mới vi bột phát ra ngoài sau hắn suy nghĩ một chút lại đang vong linh di nguyện tiểu thuyết nơi này phát nhất t i ê n đan trường thông báo thông báo nội dung không có gì ý mới chính là tuyên truyền một chút quyển sách này đã ạt sần lưới kịch hy vọng đến lúc đó mọi người có thể chi trì dù sao so sánh vi bột nơi đó hắn khởi điểm nơi này f a n sách chuyện số lượng mới là nhiều nhất mà phê f a n sách chuyện cũng là khả năng nhất bị chuyển hóa trưởng thành bộ này kịch người xem ẩn bên trong đoàn thể phát xong đăng trương hắn liền thuận tiện nhìn một chút chỗ bình lù n ở chuyện bình luận hắn phỏng chừng vi b ộ t bên kia tin tức đã chuyển tới chỗ bình lù n ở chuyện rồi kết quả không ngoài hẳn đoán chỗ bình lù n ở chuyện mới nhất mấy trăm cái bình luận sách đã tất cả đều là cùng vong linh di nguyện đã ả sần tin tức có liên quan bài bột quá nhiều hắn không có thời gian từng cái trả lời chỉ có thể thông qua đại lượng thao tác cho hôm nay tất cả bài bột thêm tinh sau đó lựa chọn mấy cái nhiệt độ cao nhất bình luận hồi phục mấy、câu. so sánh ở vi bột bên kia qua loa lấy lệ hắn ở chỗ bình lùn nở chuyện trả lời phải nghiêm túc nhiều lắm khả năng hắn trong x ư ơ n g vẫn là không có cảm giác mình bây giờ đã là một cái cả nước nổi tiếng nhân vật công chúng vẫn thấy được người ái mộ của mình chủ yếu hội tụ ở chỗ bình lùn nở chuyện đi đây đại khái là trong lòng của hắn một cái thâm căn cố đế ấn tượng dù sao hắn trọng sinh từ đầu đến cuối gần hai mươi năm đầu nhập thời gian và tinh lực nhiều nhất sự chính là viết võng văn cho dù hắn đã sớm có nhiều cái khác đầu hàm giao thiệp nhiều cái nghề nhưng hắn trong lòng vẫn là cho là mình là một cái v ă n tay viết đây là hắn đệ nhất trước nghiệp dạng sáng nhanh một chút thời điểm hắn tài rút ra chút thời gian đ ổ i bộ một chút cờ cờ thật ra thì lúc này hắn đã buồn ngủ nhất định hắn vì tham gia mở máy nghi thức buổi sáng liền thức dậy rất sớm ban ngày bên ngoài công việc một ngày buổi tối trở lại lại viết ba chương b ả n thảo lúc này hắn nơi nào còn có bao nhiêu tinh lực hắn cũng không phải là sạc điện năm phút là có thể chiến đấu mấy giờ người máy hắn chẳng qua là cảm thấy hôm nay v ì bột phát ra ngoài sau nhất định sẽ có không ít đồng hành cùng phan sách chuyện cho hắn cờ, cờ lên phát diêm tin hắn không muốn cho những người đó ngạo mạn cảm giác cho nên liền muốn thượng tiến nhìn hai mắt đơn giản trả lời xuống kết quả cờ cờ vừa lên đích đích thanh âm nhắc nhở liền vang lên không ngừng tôn toàn cường cầm tinh thần không chớp mắt tay trái không điểm đ ứ t kích con chuột mỗi một lần điểm kích đều có một cái mới nói chuyện phiếm khung nô ra không bao lâu hắn trên màn ảnh máy vi tính chính là tràn đầy một màn ảnh nói chuyện phiếm khung rồi nhìn lại có loại được mùa vui sướng đồng thời cũng có chút nhức đầu nhiều như vậy riêng tin hắn phải trả lời tới khi nào trong đó một ít con cú m è o khả năng còn chưa ngủ hắn lúc này trả lời đối phương lại hồi phục lại lời nói nhất lai、like、nhị thứ hắn tối hôm nay chỉ sợ cũng không cần ngủ tôn toàn bất đắc dĩ nhìn mãn mình nói chuyện phiếm khung làm bộ chính mình không nhìn thấy dứt khoát t ố i lui ra cờ cờ tắt máy vi tính đứng dậy rời đi thư phòng chuẩn bị đi ngủ hắn nghĩ xong cờ cờ lên nhiều như vậy riêng tin ngày mai đi kịch tổ trên đường dùng điện thoại di động từng cái trả lời đi hắn thực sự buồn ngủ đi t ớ i phòng ngủ hắn nhìn thấy viên thủy thanh cùng con gái đều đã ngủ say nữ nhi tư thế ngủ còn thật đáng yêu lại là một bộ thường nga buôn nguyện hình dáng nhìn đến hắn mặt mày mỉm cười sau đó hắn liền d ó n rén lên giường ban con gái co kéo c h â n sau khi nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh nàng không mấy phút liền ngủ mất rồi một bộ tốt lưới k ị thứng làm như thế nào chụt người bất đồng có thể sẽ không có cùng câu trả lời tôn toàn cũng có ý nghĩ của mình hắn trọng sinh tiền thì nhìn qua mấy bộ tốt lưới kịch linh hồn đưa đỏ là một cái dư tội là một cái trần nhị cầu là một cái chờ chút mà những thứ kia ưu tú lưới kịch hắn sau khi xem xong lớn nhất cảm xúc chính là tiết tấu dán chắc huyền niệm thay nhau nổi lên khả năng tổng thể nội dung cốt truyện lên tương đối tơ lụa chót l ọ t nhưng cơ h ồ ở mỗi một tập đoàn kết cũng sẽ lưu một cái rất câu nhân huyền niệm mỗi một tập đều làm cho người ta một loại nhỏ bé nhanh nhẹn cảm giác loại này tâm đắc kế tiếp mỗi một ngày quay trụ bên trong đều hắn thông suốt ở công việc của mình trong viết hắn thói quen tiêm nước không có cách nào hở một tí mấy trăm vạn chữ một cuốn sách một chút thủy đều không chú lời nói thực sự quá khó khăn đặc biệt là chính mình trạng thái không tốt thời điểm nhưng lại muốn duy trì ngày đó đổi mới vậy không tiêm nước liền không tạ được ca có người có thể sẽ phản bác ngày đó không v i ế t ra được đến sẽ không viết thôi đợi ngày mai trạng thái tốt lắm v i ế t nữa không được sao c h ậ p nhìn rất có đạo lý tiêm nước tác giả thật giống như lương tâm đại tích hư rồi nhưng tình huống chân thật là như vậy sao tình huống của người khác là như thế nào tôn toàn không biết hắn chỉ biết mình hôm nay thiếu số một c h ừ nói ngày mai hậu tiên thậm chí kế tiếp nửa tháng cũng sẽ thiếu số một chương nếu như hôm nay một chương không viết vậy cũng rất nhưng có thể tiếp được rất nhiều ngày cũng một chương cũng không muốn viết tại sao sẽ như vậy đạo lý đại khái phải đi tục thoại chính giữa tìm càng nghĩ càng lười chuyên cần vốn chính là một cái rất khó giữ thói quen cái thói quen này nếu như hàng ngày giữ độ khó kia còn hơi nhỏ một chút nhưng nếu như cái thói quen này ngày nào đó đột nhiên bị đánh vỡ vậy thì giống liêm sỉ rơi trên mặt đất rất khó lại nhặt lên trở lại c h u y ệ n chính viết vong văn tôn toàn mặc dù có tiêm nước thói quen nhưng cái này một mùa vong linh di nguyện phim truyền hình hắn là một chút tiêm nước dự định cũng không có dạ Cái chụp bán linh di nguyện chụp sau khi ra ngoài, này vong nguyện năng không một mùa sau ra khả điện ư ợ c c á gì giá Nhưng càng càng lượng lại cái lại i cao, chí còn chất cao nhắc lại cao. mùa thậm một như hắn vậy, muốn đem sẽ vốn. này lộ để đ ảnh nghề hắn là không giao thiệp với qua không kinh nghiệm nhưng hắn nhiều năm viết v o n g văn kinh nghiệm nói cho hắn biết càng không kiếm tiền thời điểm lại càng phải nghiêm túc tỷ như mỗi một bản vép văn trước mặt phổ biến hội miễn phí hai ba trăm ngàn trong chữ cho đối với chín thành v o n g văn tay viết mà nói hai ba chục chữ nội dung đều phải viết thời gian rất lâu đặc biệt là một quyển sách mở đầu hai ba trăm ngàn chữ Rất chữ miễn phí chương i ư i bảy trăm một mươi một tân năm tới rất nhanh ngày hai mươi tháng một mở máy ngày mùng ngày hai tháng hai chính là giao thừa vong linh di nguyện kịch tổ chỉ ở đêm giao thừa nghỉ ngơi một chút không c thời i g chỉ e có như thế đêm giao thừa tôn toàn cũng ở đây một nhà tiểu điếm cấp năm sao bao một trận cơm tất nhiên xin kịch tổ trên dưới tất cả mọi người đêm hôm đó chính hắn cũng dành thời gian tự mình kính mọi người hai ly rượu sau khi tài rút người ra đi trở về theo vợ con sau đó ngày thứ hai kịch tổ cứ theo lẽ thường vận chuyển tiếp tục quay t r ụ tôn toàn cái này tổng đạo diễn cũng không có ngoại lệ cũng giống bình thường như thế đi tới kịch tổ trục diễn đừng nói năm mới trong lúc trục diễn cũng mới có lợi t ỷ như khiến nam nữ chủ giác gái t ỉ n h càng nhiều một màn lãng mạn nội dung c ó c h u y ệ n cụ thể là như vậy thừa dịp năm mới trong lúc vui mừng bầu không khí tôn toàn tạm thời đề nghị cho nam nữ chủ giác an bài một trận vượt năm nội dung c ó t t u y ệ n như vậy nội dung cốt t u y ệ n ở vong linh di nguyện nguyên toàn bên trong là không có kịch bản bên trong cũng không có trước tôn toàn cũng chưa từng nghĩ muốn chụp như vậy vai diễn dù sao đặc biệt vì một chút xíu lãng mạn ái tình hí tạo nên vượt năm bầu không khí có chút quá xa xỉ muốn gắng gượng tạo nên nhà nhà đốt đèn năm mới cái loại này đậm đà bầu không khí vậy cũng đốt tiền nhưng bây giờ vừa vặn vượt qua năm mới gia tăng nam nữ chủ rác nhất đoạn đồng thời vượt năm bầu không khí cũng rất dễ d à n g rồi năm mới trong lúc đại ma cũng có thể đẹp rất tùy tiện nhiều chụp mấy chỗ xinh đẹp cảnh đêm là có thể cho bộ này kịch tăng quang thêm vinh dự vong linh di nguyện dù sao cũng là tôn toàn tự viết cho nên tiện tay gia tăng nhất đoạn tiểu nội dung cốt truyện hoàn toàn là hạ bút thành văn k h ô vừa vặn vợ hắn viên thủy thanh bây giờ bụng đã rất lớn tôn toàn hay cùng viên thủy thanh thương lượng một chút mỗi người thông qua điện thoại hướng riêng mình bằng hưu thân thích bái niên lý do đều là có sẵn chính là nàng bây giờ bụng lớn hành động bất tiện xin mọi người tha thứ bọn họ năm nay không thể tự mình tới cửa chúc tết viên thủy thanh không ý kiến các bằng hưu thân thích ở trong điện thoại cũng đều tỏ ra là đã hiểu c ò n dối dít dặn dò tôn toàn chiếu cô thật tốt con dâu thuận tiện còn khiến hắn hỗ trợ hướng cha mẹ của hắn bãi niên có lẽ trong đó có số ít phía sau đối với lần này có chút không vừa ý nhưng ít ra đang cùng tôn toàn thông điện thoại thời điểm tất cả mọi người đều lộ ra rất thông tình đ ặ t lý tôn toàn không nghĩ quá nhiều hắn gần đây thời gian thực sự rất bận ban ngày muốn ở kịch tổ đợi cả ngày có lúc buổi tối còn phải thêm một ban c h ụ p điểm đêm khí buổi tối về đến nhà còn phải ở thư phòng ngồi mấy giờ t ậ t lực nhiều số mấy chương bản thảo có lúc trạng thái được có thể số ba bốn chương có lúc trạng thái không được chỉ có thể số một hai trường vì vậy không thể tránh khỏi trong tay hắn tồn cảo giữ lại bản thảo càng ngày càng ít nhưng cũng còn tốt tạm thời còn chịu đ ự n g được vi bột hắn cũng mỗi ngày đều có xử lý mỗi ngày đều thả mấy tờ ngày đó ảnh sân khấu đến vi bột lên việc này chính hắn làm rồi mấy ngày liền giao cho trợ lý du hân hân rồi để cho nàng mỗi ngày ở kịch tổ thời điểm nhiều chụp mấy tờ ảnh sân khấu sau đó tìm thời gian phát đến quanh hắn trên cổ cùng hắn mấy cái fan xét chuyện trong bầy chính hắn là tập trung tinh lực ở kịch tổ cùng buổi tối g ó chứ đảo mắt thời gian đã tới tháng ba phần toàn bộ tháng riêng đã qua xong vong linh di nguyện bộ này lưới kịch cũng bay chụp nửa tháng rồi vai diễn tự nhiên chụp không ít trong thời gian này tôn toàn thu hoạch có không ít tỷ như đối với kịch tổ vận hành tỷ như đối với diễn ánh đèn trang điểm v v đều từ lúc mới bắt đầu hoàn toàn không hiểu đến bây giờ hiểu sơ thật ra thì khoảng thời gian này lớn lên đâu chỉ một mình hắn lần đầu tiên đảm nhiệm nam nữ chủ giác trình hạo cùng vương tiêu tiêu đám người cũng đều có tiến bộ rất lớn so với vừa bắt đầu làm phim thời điểm bọn họ mỗi cái hí đều phải lở dê mấy lần thậm chí vài chục lần tôn toàn gần đây rõ ràng cảm giác bọn họ lở dê số lần thiếu rất nhiều về phần khó khăn bộ này pha chụp ảnh đến bây giờ cũng quả thật ra tất cả lớn nhỏ không ít tình trạng thì như chụp cảnh hành động thời điểm trình hạo mấy lần bị thương này không có cách nào hắn không phải là chuyên nghiệp động tác diễn viên huống hồ cho dù là chuyên nghiệp động tác diễn viên q u a y chụp cảnh hành động bị thương cũng là bình thường như cơm bữa rách r a chảy máu máu ứ động cổ tay bị thương bắp đuổi bị thương cơ hồ mỗi lần bay chụp cảnh hành động trình hạo ít nhiều gì cũng sẽ treo điểm mẫu không chỉ có hắn bị thương cùng hắn diễn đối thủ hí quỵ sai diễn viên bị thương cũng không ít thậm chí so với trình hạo còn nhiều hơn khiến tôn toàn vui mừng là vô luận là trình hạo hay lại là tên kia quỷ sai diễn viên mỗi lần bị thương này đều không phát cái gì tính khí nơi đó lý vết thương liền xử lý vết thương nên tiếp tục diễn còn tiếp tục diễn thật ra thì theo lý thuyết một bộ lưới kịch cảnh hành động hẳn là không cần phải quá tỷ đấu dù sao đầu tư có hạn toàn bộ kịch nòng cốt doanh số bán hàng cũng không phải là động tác phiến nhưng ở tôn toàn yêu cầu các hạng bộ này kịch cảnh hành động chụp rất nghiêm túc vì thế kịch tổ còn cố ý xin một cái nổi danh động tác hướng dẫn người là vương trinh sai người mời tới tôn toàn chưa từng nghe qua người nọ có tên chữ nhưng vương trinh nói đối phương làm việc bên trong rất nổi danh là chân tử một trong đệ tử một bộ lưới kịch muốn như thế nào mới có thể bắt người xem đối với lần này t ô n toàn tâm đ ắ c chính là đã tốt rồi muốn tốt hơn ở mỗi một chi tiết nhỏ bộ phận đều đã tốt rồi muốn tốt hơn cuối cùng phát hình thời điểm cuối cùng cũng có một hai chi tiết có thể đánh động người xem lúc trước hắn nhìn trần nhị cầu thời điểm liền bị kịch chúng cảnh hành động cho kinh diễm đang quyết định nhìn bộ kịch trước hắn thật không ngờ tới một bộ lưới kịch cảnh hành động lại có thể đặc sắc như vậy so với phần lớn chính nhi bắt kinh phim truyền hình cảnh hành động còn xuất sắc cho hắn ấn tượng sâu nhất là trần nhị cầu đại ca ra sân lúc đà hí đại ca đến trong thành tìm trần nhị c ầ u lại vừa vặn nhìn thấy em trai trần nhị c ầ u bị người đánh hộp máu vì vậy nhân cao mã đại đại ca liền xuất thủ vốn là đánh trần nhị c ầ u đám người lúc chiến vô bất thắng nhân vật phản diện ở trần nhị c ầ u đại ca xuất thủ sau vừa đối mặt liền bị phạm nằm xuống hơn nữa không bỏ dậy nổi kia trong c h ư ớ c mắt kịch liệt giao thủ lúc trước liền tươi đẹp đến tôn toàn cho nên đang quyết định đầu chụp vong linh di nguyện thời điểm tôn toàn liền nghĩ xong bộ này kịch đ ả hí tuyệt không lừa b ị mà hắn không lừa bịp giá chính là trình hạo cùng đóng vai quỷ sai kia vài tên diễn viên mỗi lần chụp cảnh hành động đều bị thương cùng với quay chụp độ tiến triển bị đại kéo chậm đủ loại chi tiêu cũng lớn tăng nhiều t r ư ở n g đối với lần này tôn toàn còn chưa đổi quyết định bị thương diễn viên hắn mỗi lần đều đi thăm hỏi t i ế t tử hàm với hắn mỗi lần nói chi tiêu rất lớn hắn đều chỉ nói biết lại một lần nữa t i ế t tử hàm nói với hắn gần đây quay chụp chi phí lại đại đại siêu chi thời điểm tôn toàn mặc rồi mặc nói với nàng không việc gì nếu như không đủ tiền đến lúc đó ta đổi nữa thêm đầu tư có lúc hắn sẽ có vẻ rất keo kiệt t h như trước tiết tử hàm đám người muốn đem mở máy nghi thức làm cho đẹp đẽ một chút n h i ề u mời một ít ký giả truyền thông đến g i ú p toàn tuyên truyền đồn thổi lên xuống khi đó hắn liền kiên quyết phản đối không muốn phương diện kia tiêu tiền nhưng ở chụp trong quá trình tất cả chi tiêu hắn lại một chút cũng không có tiết kiệm nghĩ môn pháp cái này nhìn như là hắn trong tính cách trô mâu thuẫn thực tế cũng không phải như thế đối với tiêu tiền hắn có nguyên tắc của mình nên tỉnh địa phương có thể tiết kiệm liên tỉnh không nên tỉnh địa phương liền tuyệt không tiết kiệm tiền hắn biết rõ giới điện ảnh và truyền hình có rất nhiều loại gom tiền đích phương pháp xử lý trọng sinh tiền hắn xem qua quá nhiều tiếng tăm nát lại phòng bán vé hơn một tỷ nát phim truyền hình hắn cũng xem qua không ít máu chó nhưng tỷ lệ người xem cùng để tài độ lại ở cao không dưới phim truyền hình hắn trọng sinh tiền giới điện ảnh và truyền hình lưu hành nhất gom tiền phương pháp chắc là i p p lưu lượng tiểu thị tươi t tổ hợp mua một cái danh tiếng rất lớn ip soạn lại mời tới mấy cái rất nóng bỏng lưu lượng tiểu thị tươi t sau đó tùy tiện vỗ vỗ đều có là f a n trả tiền một bộ này gom tiền phương pháp tôn toàn gặp quá nhiều rồi thao tác phương pháp cũng không khó học hắn phải học nói tin tưởng cũng có thể học được tốt nhưng hắn trong sương không nghĩ vượn như vậy nát tiền hắn dù sao không phải là một cái thuần túy thương nhân không phải là hết thệ đều hướng tiền nhìn nếu quyết định giao thiệp với điện ảnh người này vậy hắn chỉ hy vọng công ty mình xuất phẩm tác phẩm về chất lượng có thể đem ra được huống hồ vong linh di nguyện còn là hắn tác phẩm của mình soạn lại tới hắn chịu làm đ ụ n tâm huyết của mình làm sao cho hắn mà nói kiếm tiền có rất nhiều loại biện pháp hắn bây giờ cũng không kém tiền cho nên bộ này kịch mặc dù chỉ là lưới kịch nhưng hắn hy vọng phát hình sau khi có thể được mọi người khen ngợi vì thế hắn đã làm xong bộ này kịch lỗ vốn chuẩn bị tâm tư ít nhất cái này quý đầu tiên lỗ vốn chuẩn bị tâm tư hắn là đã làm xong vong văn tay viết xuất thân hắn hay lại là tin chắc văn ngu nghề ngày ộ i d u n đệ đ nhất. bảy tháng ba vừa tối tôn toàn số hoàn g tối nay bà trương bàn thảo vẫn ngồi trước máy vi tính hắn tối nay gõ chữ nhiệm vụ hoàn thành nhưng hắn bỗng nhiên muốn quất chút thời gian nhìn một chút vi bột cùng phan xách chuyện trong bầy độc tính muốn biết gần đây đại khái còn có bao nhiêu nhân đang chăm chú hắn bộ này lời kịch hắn lên trước chính là vi bột vi bột lên tài khoản của hắn hạ dù h â n hân hôm nay phát mấy tờ ảnh sân khấu phía dưới có hơn một n g à n bình luận cùng trước hắn lần đầu tiên phát ảnh sân khấu bình luận cân nhắc so sánh trên lệch không ít hắn nhớ hắn lần đầu tiên tự tay phát mấy tờ ảnh sân khấu phía dưới có hơn bảy n g à n bình luận tình huống dưới mắt rất rõ ràng rồi đa số người cũng không có một mực chú ý hắn bộ này kịch ảnh sân khấu đối với lần này tôn toàn cũng không thất vọng hắn biết do cái này là bình thường nào có nhiều người như vậy hội một mực mỗi ngày đều chú ý một bộ lưới kịch mới nhất ảnh sân khấu đây hôm nay ảnh sân khấu còn có thể có hơn một n g h n người bình luận hắn cảm thấy đã rất tốt trình hạo lại bị thương cái này hài tử đáng thương có người biết đây là hắn lần thứ mấy bị thương sao không tạo bất quá khẳng định không phải là lần thứ mấy rồi hẳn là lần thứ hai mươi mấy đi n g u y ê n lai、like、làm diễn viên khổ cực như vậy làm được vai nam chính lại còn như vậy bi thảm đồng tình bộ này kịch vẫn còn ở ma đô quay chụp đây một bộ lưới kịch một mực ở ma đô chụp chi tiêu có phải hay không quá lớn ba nghìn vạn dự tính thực sự đủ chưa trình hạo đây là thứ hai mươi bảy lần bị thương này rồi thật không nghĩ tới cá mặn ta đây lão tôn một cái viết tiểu thuyết còn thật như vậy nhận, nhận chân chân quay c h ụ một bộ phim truyền hình rồi thật bất ngờ ta bây giờ đối với bộ này kịch thật là có chút mong đợi rồi tôn toàn lặng lẽ nhìn một hồi bình luận khu nhắn lại khoe miệng không tự chủ hiện ra một nụ cười n h ạ t nhạt hắn không biết cái này hơn một ngàn người trong có bao nhiêu là của hắn f a n xét chuyện nhưng có thể nhìn thấy như vậy nhắn lại hắn trong bụng là rất vui mừng cảm giác mình trước quyết định mỗi ngày đều công bố ngày đó ảnh sân khấu phương thức tuyên truyền là chính xác ít nhất nơi này hẳn sẽ có một nhóm dân trên mạng đến lúc đó sẽ trở thành bộ này kịch nhóm đầu tiên người xem hắn không có ở nơi này trả lời người nào thối lui ra vi bột hắn leo lên gờ mở ra bảy tổ liệt、biểu. liếc nhìn chính mình danh hạ mấy cái fan sách c h u y ệ n bày mỗi một b ầ y tổ sau đều biểu hiện có mấy trăm cái tin tức mới điều này nói do hắn gần đây mặc dù không tự mình ở trong b ầ y hệ i thần nhưng mấy cái này fan sách c h u y ệ n bày nhiệt độ vẫn còn cũng không hề biến thành chất bẩy hắn tiện tay mở ra cá mặn một bầy tiện tay hướng lật lên một cái nói chuyện phiếm ghi chép nhìn thấy như vậy một ít nói chuyện phiếm nội dung một diệp đạo tôn bộ này kịch còn bao lâu mới có thể thượng tuyến phát hình à chúng ta được đông hoa đều c ả n tạ thanh phong không tự ti không nghĩ đến lao đại đi làm đạo diễn rồi quyển sách này mỗi ngày còn có thể đổi mới ba trường thật là không dễ rằng a ta trước đều cho là lão đại làm đạo diễn đi quyển sách này rất có thể liền muốn tạm ngừng đổi mới đây động vật cao cấp chăn nuôi viên ta nhớ được lúc trước có chút sách xuất bản rồi phôn thể ở trên mạng liền tái tốc độ thì sẽ thả chậm nghe nói là vì để cho phồn thể xuất bản bên kia nội dung cốt t r u y ệ n độ tiến triển dẫn trước một bước có thể xúc tiến phồn thể lượng tiêu thụ lao tôn không vì giữ nguyên nghiệm cố ý thả chậm quyển sách này tốc độ đổi mới thực sự thật khó được vì ok nói như vậy thật đúng là quyển sách này nếu là kể từ bây giờ liền bắt đầu dừng biến đổi Ta p h ỏ nhìn g c n đẳng cấp bộ này g cấp kịch phát bộ h h thời đến i nhiều người hơn đi ể thể m xem, nhưng Lão tôn không làm như thế, thực sự rất có tôn t hấp hơn nhưng không như h sẽ dẫn láo thực rất sự có sỉ rồi. Rơi liêm x u ố g người trụy trên. trò lạc Các khác chuyện cái phía đây tài nhất tôn thấy, tới thấy thực ta này là này, là rồi người nói như vậy, nếu là hắn thực sự dừng biến đổi, chúng ta sẽ không phải xem rồi. không? Vạn nhìn hắn vốn không nghĩ nhìn như nếu hắn dừng chúng không Nhìn đến vậy, suy. được đ chỗ các Phúc bị láo sự sẽ xem tôn toàn không nhịn được thất cười ra tiếng trong bảy người thông minh còn rất nhiều a nhưng hắn tôn mỗi nhóm người tiền là thật không nghĩ tới chỗ này sao câu trả lời đương nhiên là phủ định chính hắn sau khi sống lại mỗi một quyển sách đều xuất bản rồi p h n thể hiện nay quyển này vong linh di nguyện cũng vẫn ở đài hoàn bên kia xuất bản nhà xuất bản bên kia thường thường đề cập với hắn nghị để cho hắn yên tâm chậm trên trang mạng đổi mới hắn lại không biết trên website đổi mới quá nhanh đối với bộ này kịch phát hình sau độ h o t c ó ảnh hưởng trong lòng của hắn rất rõ chẳng qua là hắn không nghĩ làm như vậy mà thôi bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần bộ này kịch chất lượng tại tuyến đẳng cấp phát hình sau khi muốn xem nhân tự nhiên sẽ đi xem nhân khi đương nhiên sẽ không thấp ngược lại hắn tao thao tác cho dù có một cái soạn thì có ích lợi gì đây phim truyền hình chất lượng không được đi nhiều một chút f a n sách chuyện đi xem bất quá chẳng qua là gia tăng một ít m ắ n g người của hắn mà thôi vậy thì trở về lại vừa nát tiền trên đường đi chương 712 ngày 11 t h á n g 3, mado âm hôm nay khí trời không phải là rất đẹp nhưng vong linh di nguyện cứ theo lẽ thường quay trụt ô n toàn sáng sớm liền cùng thường ngày đi tới kịch tổ bộ này kịch quý đầu tiên đã quay t r ụ hơn nữa hắn đối với kịch tổ công việc cũng coi là tương đối quen thuộc rồi mặc dù như vậy chân chính đạo diễn chuyện hắn vẫn giao quyền cho phó đạo diễn vương trình hắn cái này tổng đạo diễn chỉ đề yêu cầu cùng quyết định mỗi một cái trụt phụ không phù hợp ý nghĩ của hắn hôm nay âm ốc khí trời thật giống như có chút ảnh hưởng đến tâm tình của hắn từ sớm tới tìm đến vị tổ hắn mắt hai mí sẽ không lúc thình thịch nhảy loạn mấy cái không có quy luật chút nào cũng hoàn toàn không chịu khống chế của hắn cái này làm cho trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi đắp lên một tầng bóng mờ luôn cảm giác cái này chỉ sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì hắn nhớ có câu nói mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy thai nhưng mắt hai mí đồng thời nhảy là tình huống gì thiên vệ một bên múc một bên kiếm tiền chẳng lẽ là hôm nay cảnh hành động sẽ xảy ra chuyện tôn toàn nghĩ tới khả năng này do dự một chút sau nói khẽ với bên cạnh vườn trinh t u y ế t chính hôm nay cảnh hành động hủy bỏ đi rời được ngày mai vô nữa vương t r i n h có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tô n toàn thế nào tại sao hả tôn toàn lắc đầu một cái ta cũng không nói được liền là hôm nay mắt hai mí luôn n h ả tâm lý tổng có dự cảm xấu ta cũng không phải mê tín nhưng vẫn là thả tin là có đi ngươi cảm thấy thế nào vương t r i n h không nói nhìn tôn toàn chốc lát vương t r i n h bật cười gật đầu đi ngươi đã nói như vậy vậy thì nghe lời ngươi nói xong hắn vây tay kêu đến v ụ tá của mình nắm chuyện này phân phó hủy bỏ hôm nay cảnh hành động sau khi tôn toàn tâm lý hơi chút buông lòng nhiều nhưng không bao lâu hai mắt của hắn ra lại thỉnh thịch nhảy mấy cái không có dấu hiệu nào liên lại để cho tâm tình của hắn đắp lên một tầng bóng mờ chẳng lẽ hôm nay phải ra chuyện không phải là cảnh hành động quay trụ trong lòng của hắn theo bản năng hoài nghi như vậy nhưng lại không nghĩ hoài nghi như vậy bởi vì hắn thật không phải là cái m ê tín nhân hắn không tin vận mệnh cái v ậ t kia chỉ tin vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình cho nên mặc dù tâm lý có chút không nỡ nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình không đi suy nghĩ lung tung tận lực mang sự chú ý của mình thả ở hiện trường quay trụ lên v i ê ngươi t h ủ nhanh lên một chút ta hôm nay có dầu hầm thuốc bự còn có tỏi hương sương sườn nhanh lên một chút nhanh lên một chút hàn lệ một bên không kịp chờ đợi nắm đua gấp thức ăn một bên t u n g tăng kêu viên thủy thanh ở biểu tỷ viên thủy thanh nơi này hàn lệ nàng ngược lại không có chút nào k h á c h khí rõ ràng cũng là hơn hai mươi tuổi người trong tính cách còn giống như một tiểu cô nương mười mấy tuổi thúc giục ta xong rồi hả ngươi không kịp đợi trước hết ăn mà ta có thể đi chậm viên thủy thanh cười đáp lời bước chân ngược lại hơi chút tăng nhanh điểm bởi vì trong bụng mang thai hai nàng bây giờ bụng so với rất nhiều chuyện dạ phụ nữ có thai đều còn lớn hơn gần đây đi quả thật càng ngày càng không có phương tiện rồi có lúc ngồi xuống sau khi muốn đứng lên lại đều cần nhân đỡ một cái những người khác lúc này cũng đều cười ha hả hướng bà n ă n đi tới t ô n toàn mẹ từ mai theo bản năng rỗi tay v i ệ n viên thủy thanh cười nhắc nhở t h ủ y thanh ngươi đ ừ n g nội đi chậm một chút ai t ố t mẹ viên thủy thanh đi lên đáp ứng bước chân cũng không có chậm lại nhưng sau một khắc nàng chân phải vừa bước ra còn chưa rơi xuống đất nụ cười trên mặt liền cứng lại những người khác còn không có phát hiện sự khác thường của nàng đỡ nàng từ mai lại trước tiên phát hiện thế nào t h ủ y thanh thứ mai quan tâm hỏi nàng lời này hỏi một chút lao thái thái cùng thái á nam nghi ngờ nhìn sang những người khác còn không có phản ứng v i ê n t h ủ y thanh trầm rãi mang bước ra chân phải thu hồi lại c a o mày hồi lâu không có lên tiếng chẳng qua là túi đầu nhìn về phía mình bụng thế nào t h ủ y thanh ngươi đừng hù dọa má ơi ngươi có phải hay không cảm giác nơi đó không thoải mái cái này cái này dự tính ngày sinh còn sầm chứ ngươi đừng làm ta sợ nhỉ coi như bà bà từ mai lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi vừa kinh hoàng vừa sợ mất hết hồn vía mà nàng phản ứng lớn như vậy tự nhiên nắm ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới bất kể là đã tại bên cạnh bà năn ngồi xuống hay là chuẩn bị đi ngồi xuống lúc này đều kinh ngạc nhìn sang sau đó chính là năm một tất cả mọi người theo bản năng vây lại viên thủy thanh thấy vậy khẽ nâng lên tay trái nhắm hai mắt lại mở ra sắp xếp một nụ cười thuyết mọi người khác sốt sáng như vậy đều đừng hoảng hốt tiểu thái ngươi đi nổ máy xe mẫu thân mãi mãi các ngươi một người dịu ta một bên b à làm phiền ngươi đi giúp ta nắm á toàn t r ư ớ c chuẩn bị cho ta xe lăn đ ờ y tới nói tới chỗ này nàng lại nhắm hai mắt hít thở sâu hai lần sau tại lại mở hai mắt ra lúc này lao thái thái đã liền vội vàng tới đỡ nàng bên kia thân thể thái á nam đã nhanh chân chạy về phía lại môn chuẩn bị đi nổ máy xe tôn trí tài chính hướng phòng chứa phương hướng chạy đi tôn toàn chi chuẩn bị t r ư ớ c xe lăn liền để ở nơi đó còn lại còn không có lánh được nhiệm vụ lúc này đều tay chân luôn cuống không biết nên làm chút cái gì hàn lệ đã sớm đứng dậy chạy tới hốt hoảng hỏi chị tỉ n g ư ơ i làm sao vậy có phải hay không muốn sinh ta có cần gì ta làm n g ư ơ i cứ việc nói lão ra từ lúc này sắc mặt cũng lộ ra mấy phần nóng này cuốn quít từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra ta ta cho bệnh viện cứ gọi điện thoại viên thủy thanh ngược lại còn chấn định nàng duy trì trên mặt nụ cười cứng ngắc nói với hàn lệ lệ lệ người đi trên lầu giúp ta đơn giản nắm mấy bộ quần áo chủ yếu là giúp ta nắm cho hai cái bảo b ả o chuẩn bị tiểu y phục đều cầm lên vậy những thứ kia tiểu y phục đều tại ta căn phòng tủ quần áo bên trái đệ nhị t ầ n g nhanh đi nhanh há nha hảo hảo hàn lệ cuốn quýt đáp ứng liền vội vàng nhấp chân hướng thang lầu bên kia chạy đi t h ủ y thanh ngươi đừng h ù dọa mãi mãi ngươi r ố t cuộc thế nào có phải hay không bụng rất đau nhỉ lão thái thái lúc này lo lắng hỏi một câu mới vừa rồi nàng không dám đánh đoạn viên t h ủ y thanh ăn bài bởi vì chính nàng lúc này đã lôi cuốn nhưng nàng nhìn ra được cháo gái viên thùy thanh mới vừa rồi là chấn định nhất một cái cho nên lão thái, thái mới vừa rồi mặc dù rất lo lắng. nhưng vẫn cô nét toàn đẳng cấp viên thủy thanh nắm tất cả an bài đều phân phó ta không sao mãi mãi ta chỉ là nước với thật giống như phá bảo bảo sợ rằng phải trước thời hạn đi ra do ôn tồn an ủi mãi mãi một câu viên thủy thanh ánh mắt vừa nhìn về phía vừa mới bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra ngoài bảo mẫu vương tẩu vương tẩu ai vương tẩu liền vội vàng ứng tiếng lúc này nàng đã nhìn ra tình huống không đúng viên thủy thanh thật giống như môn u sinh cả nhà tất cả mọi người đều luôn uống lúc này nàng cũng có chút hoảng nhưng nàng chỉ là một b ả mẫu nàng vừa mới khổ cực làm ra một bàn thức ăn lúc này nàng không biết mình còn có thể làm gì viên thủy thanh đối với nàng cười cười ngươi vội vàng cho tôn tổng gọi điện thoại nói cho hắn biết ta muốn sinh ai ai được được ra đây đánh liền cái này thì đánh n g h e xong phân phó vương tẩu cũng đ ộ i vàng lấy điện thoại di động ra lục xoát tôn toàn d â y số lúc này ngoài cửa đã vang lên động cơ chạy thanh â m tôn trí tài cũng cuốn cuồng đ i ệ u từ phòng chứa dọn ra xe lăn không bao lâu sau cửa nhà trước kia hết n ằ m trong lúc mới mua bảo mẫu xe liền lên đường trên xe một đám người khẩn trương vây quanh sắc mặt bình tĩnh lại sắc mặt trắng bệnh viên thủy thanh sợ tiểu đi ổ quay t r ụ vẫn còn tiếp tục trận này t r ụ xong đến l ử a t a n cơm trưa tịch tổ hộp cơm đã vừa mới đưa tới nhưng điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng trung mang chàng này quay t r ụ p quay dối hiện trường tất cả mọi người đều theo tiếng kêu nhìn lại bao gồm chính đang biểu diễn mấy cái diễn viên cơ hồ mỗi người chân mày đều nhữ bao gồm tôn toàn nhưng tôn toàn rất nhanh phát hiện cái này chung điện thoại di động thật giống như là chính bản thân hắn trên người vang lên lúc ấy sắc mặt hắn chính là biến đổi vương trinh bất đắc di cười một tiếng người trước tết đi nói xong đối với hiện trường tất cả mọi người kêu t ố lắm tất cả mọi người trước đi ăn cơm quay đầu chúng ta tiếp theo chụ mọi người vốn là nhữ lại chân mày trong nháy mắt đều thư giãn thật cao hứng t ủ ba tụ năm địa hướng hộp cơm bên kia đi tới người đón người ta cũng đi ăn cơm vương trinh nói với tôn toàn một cái câu xoay người cũng đi nha lại không chú ý tới tôn toàn lúc này sắc mặt rất nghiêm trọng hắn lúc sau tết lại mua một cái điện thoại di động cứ như vậy hắn thì có ba cái tay cơ một cái ở chợ lý du hân hân trong tay bảo quản ngoài ra hai cái ở hắn trên người mình mua thêm một cái điện thoại di động không phải là vì cùng kia cô em lặng lẽ liên lạc chơi đùa phép chân một bộ kia mà là hắn gần đây hàng ngày ban ngày đều tại kị tổ vì không để cho mình điện thoại quái nhớ quay t r ụ hắn thường dùng cái kia tư nhân điện thoại di động mỗi ngày ở kịch tổ thời điểm đều là tắt máy nhưng theo viên thủy thanh dự tính ngày sinh càng ngày càng gần hắn cũng lo lắng có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n dù sao trước hắn liền nghe thầy thuốc nói qua hai cái rất ít có đến đủ tháng ra đời cho nên hắn lại mua một cái điện thoại di động chỉ giữ trong nhà những người đó dây số chiếc điện thoại di động này hắn mua vào cái ngày đó hãy cùng trong nhà tất cả mọi người đều khai báo không có đặc biệt khẩn cấp sự không nên đánh hắn cái số này trong ừ h điện thoại truyền tới vương tẩu vội vàng thanh âm tôn tổng không xong phu nhân nước tối phá rồi mọi người vừa mới đưa nàng đi bệnh viện vương tẩu lời còn chưa nói hết tôn toàn đã cắt đứt nói chuyện điện thoại nhấc chân liền hướng bên trái đằng trước đi tới những bước rất nhanh du hân hân cùng hai người hộ vệ vừa thấy vội vàng đuổi theo tôn toàn lúc này biểu tình phi thường nghiêm túc vừa tàu biên vội vàng phân phó cao quang n g ư ờ i nhanh đi lái xe lập tức đưa chúng ta đi bệnh viện vợ của ta m u ố n sinh mau mau cao quang nghe một chút lập tức nhấc chân đi phía trước chạy đi xe của bọn họ dừng ở bên kia dù hân hân vốn là có chút theo không kịp tôn toàn bước chân của nghe nói lao bà h ắ n m u ố n sinh cũng là mặt liền biến sắc vội vàng bước chân bắt đầu chạy chậm đuổi theo bởi vì nàng biết rõ lúc này tôn toàn đại khái là không sẽ vì đợi nàng mà kéo dài lái xe tôn toàn đột nhiên này phải đi đợi tĩnh hấp dẫn kịch tổ trên dưới chú ý của mọi người mọi người trố mắt nhìn nhau chẳng biết tại sao năm trăm đạo diễn đi rồi chúng ta buổi chiều còn chụp sao đạo diễn vừa nhận một điện thoại liền gấp như vậy phải đi là xảy ra điều gì việc gấp chứ đây cũng quá nóng n ả y buổi chiều quay chụp đều không an bài một chút sao rốt cuộc còn chụp không chụp vương trinh cùng t i ế t tử hàm cũng thấy như vậy một màn t i ế t tử hàm to mày vương trinh nghi ngờ t i ế t tử hàm lẩm bẩm đi như thế nào được gấp như vậy xảy ra chuyện gì rồi nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vương trinh bởi vì nàng nhớ mới vừa rồi vương trinh một mực ở tôn toàn bên người vương trinh lắc đầu bỗng nhiên tiếng hô tốt ổ n g ngươi đây là đi chỗ nào h buổi chiều quay chụp vợ của ta muốn sinh buổi chiều quay chụp giao cho ngươi đã đi ra xa mấy chục mét tô toàn cũng không quay đầu lại hôm một câu đ á p lại lúc này hắn đã không phải là ở đi nhanh mà là ở chạy băng băng dù sao viên thủy thanh trước sinh nữ nhi thời điểm liền vô cùng nguy hiểm thiếu chút nữa mất mạng lần này viên thủy thanh lại trước thời hạn nhiều ngày như vậy phá nước ố i trong lòng của hắn có thể không hoảng không gấp bây giờ cách dự tính ngày sinh nhưng là còn có hơn hai tuần lễ tục thoại đều nói một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng lần trước sinh con gái t ự ra qua nguy hiểm lần này lại sinh non trong lòng của hắn thật ra thì đã sớm như miễu bắt một dạng loạn không được lao bà hắn muốn sinh cái này chúng ta có muốn hay không cũng đi xem một chút nhưng hắn mới vừa rồi để cho chúng ta buổi chiều tiếp lấy t r ụ nghe tôn toàn đáp lại vương trinh cùng tiết tử hàm đều thật bất ngờ không chỉ có bọn họ t ị c h tổ những người khác lúc này cũng đều thần sắc khác nhau địa nghị luận ở bỉ có người cảm thấy tôn toàn quá khẩn trương có người khen tôn toàn là một người t r ô n g tốt còn có người than thở t i ế t nối tổng đạo diễn lao bà đều phải sinh xế chiều hôm nay bọn họ lại còn được tiếp lấy quay t r ụ hồng sắc bảo mã ở trên đường mở rất nhanh tôn toàn vẻ mặt nghiêm túc không nói một lời ngồi ngồi ở đằng sau lên lái xe cao quang không cần tôn toàn phân phó liền tận lực tăng nhanh lại thêm nhanh thỉnh thoảng liếc nhìn bên trong xe gương chiếu hậu nhìn thấy tôn toàn kia thần sắc nghiêm trọng đối với cao quan mà nói đều là một loại không tiếng động thúc dục d u hân hân vừa mới chạy có chút nhanh lúc này thở hồng h ộ sắc mặt đỏ bừng ngồi ở tôn toàn bên cạnh gặp tôn toàn sắc mặt như vậy nghiêm trọng lấy dung khí nhẹ g i ọ n g an ủi ông chủ ngài khác quá lo lắng trong nhà nhiều người như vậy đều tại phu nhân sẽ không có chuyện gì mọi người hộ trước tiên đưa phu nhân đi bệnh viện tôn toàn liếc nàng một cái không lên tiếng lại lấy điện thoại di động ra ở danh bạ trong lật một cái tìm tới cha d ã số gọi ra ngoài không bao lâu sau điện tho ba thủy thanh bây giờ như thế nào đây các người đến chỗ nào rồi trên đường không k ẹ t xe chứ điện thoại vừa tiếp thông tôn toàn liền trầm giọng hỏi hắn không có nhóm viên thủy thanh dạy số là đoán được nàng bây giờ khẳng định không thoải mái nhưng có thể nói chuyện đều phí sức cho nên tìm tra hỏi hắn tin tưởng lúc này cha nhất định ở trên xe phụng bồi cùng đi bệnh viện tôn trí tại thủy thanh a nàng bây giờ sắc mặt có chút trắng bệnh nàng thuyết nước ố i phá rồi chúng ta đang ở hướng bệnh viện đường bất quá ngươi đừng quá lo lắng hôm nay trên đường thật giống như khống lớp ít nhất đến bây giờ còn không gặp phải kẻ xe địa phương ngươi bây giờ ở nơi nào ngươi lên đường sau t r ư chờ tôn toàn lòng như lửa đốt địa chạy tới bệnh viện tìm tới viên thủy thanh thời điểm viên thủy thanh đã thay bệnh viện bệnh hào phục l ạ g yên nằm ở trên giường bệnh bởi vì hôm nay theo nàng đến quá nhiều người lúc này phần lớn đều đợi ở ngoài phòng bệnh hành lang trong hầu ở viên thủy thanh mép g i ư ờ n g chỉ có lao thái thái cùng tôn toàn mẹ từ mai nhìn thấy tôn toàn vội vã chạy tới lao thái thái cùng từ mai đều theo bản năng đứng dậy lao thái thái a toàn ngươi tới rồi hảo hảo a ngươi đã đến rồi là tốt từ mai a toàn ngươi đừng quá gấp rồi thầy thuốc mới vừa tới kiểm tra qua tạm thời không gặp nguy hiểm nước ố i nơi đó mới mở hai ngón tay nghe vậy tôi toàn đối với các nàng gật đầu một cái nhìn nhiều mẹ l ư ớ t mắt bởi vì lúc trước viên thủy thanh sinh c o n sự hắn đối với nước tối nơi đó mới mở hai ngón tay là hiểu dĩ nhiên mẹ loại thuyết pháp này không chính xác nhưng mẹ ý tứ hắn hiểu nói đơn giản ngay tại lúc này còn chưa tới sinh sản thời điểm còn phải chờ gặp viên thủy thanh lúc này an an ổn ổn nằm ở trên giường trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm không xảy ra nguy hiểm liền có thể bệnh viện này thực lực lần trước sinh nữ nhi thời điểm hắn liền kiến thức qua cho nên trong lòng vẫn là tương đối yên tâm tin tưởng nếu đưa trên đường tới không xảy ra nguy hiểm vậy bây giờ như là đã ở bệnh viện này rồi vậy thì càng sẽ không ra nguy hiểm gì tiệc tay xoa xoa cái chán gấp đi ra ngoài mồ hôi tôn toàn lộ ra nụ cười đi tới ở mép giường ngồi xuống hai tay nắm viên thủy thanh đặt ở mép giường tay phải nhẹ d ọ n g hỏi cảm giác thế nào hai cái vật nhỏ có phải hay không ở bụng của ngươi trong giày vào đây viên thủy thanh lúc này sắc mặt là tái nhợt không nhìn thấy máu gì sắc ánh mắt cũng mất đi ngày thường hào quang lộ ra có chút suy yếu ngay cả môi cũng không nhìn thấy huyết sắc tái nhợt nhưng nàng nhìn thấy tôn toàn một đầu mồ hôi viên địa chạy tới nàng lúc này trên mặt là lộ ra nụ cười nụ cười n u bây giờ khá một chút mới vừa rồi hai cái vật nhỏ thật giống như ở trong bụng ta phiên giang đạo hải như thế thiếu chút nữa không đem ta đ a o chết thanh âm của nàng rất nhẹ nói chuyện đồng thời một con khác nhẹ tay khẽ vớt vớt cái bụng tôn toàn nhìn một chút nàng bụng bự biểu tình bất đắc dĩ hai cái này tiểu bại hoại chờ bọn hắn ra đời trưởng lớn một chút xem ta như thế nào trường trị hắn h a y gia đình bạo ngược gì đó có bản l ã n h đi ra g i à y v ò người khác ở u trong bụng g i à y v ò lao nương có gì tài ba phúc suy viên thủy thanh bị hắn chọc cười tức giận l ư ờ n hắn một cái nhẹ dọn trách mắng ngơi đ ư n g trêu chọc t á cười ta bây giờ không có tí sức lực nào cười. một bên l ã o thái thái cùng từ mai cũng bị c h ọ c phát cười l ã o thái thái a toàn lời nói này toàn chơi đùa không việc gì à nhưng hải tử ra đời sau khi ngươi cũng không thể thật đánh ta môn thứ mai đúng vậy ta hai bây giờ lại không hiểu chuyện tôn toàn biểu tình càng bất đắc gì rồi hắn đã có dự cảm hai cái này vật nhỏ sau khi sinh sợ rằng sẽ bị làm hư rồi c ò n gái tôn khiết tâm đã bị mấy cái này ông già quán được tiểu tình khí rất lớn hai thằng nhóc này sau khi sinh khẳng định cũng là bị coi như bảo bối đi dưỡng thật sự là trong nhà con gái tâm nặng lao quá nhiều người lao gia tử lao thái thái không nói ngay cả ba mẹ hắn tuổi tắc mặc dù còn không coi là quá lớn nhưng đối với hải tử cũng phá lệ coi trọng cái này không ba hắn sớm đã sớm đem lão ra huyện thành tiệm nhỏ bán đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ mang hải tử ta nói thuyết m à t h ô i hắn trên miệng nhận kinh sợ viên thủy thanh cười tủm tìm liếc mắt nhìn hắn sau đó hơn ba giờ trong cách mỗi chừng nửa canh giờ thì có một tên y tá tới bang viên thủy thanh làm kiểm tra nhịp tim thai tâm nước ố i nơi đó mở miệng lớn nhỏ chờ một chút mà càng đi về phía sau viên thủy thanh sắc mặt lại càng tái nhợt cả người cũng càng phát ra đứng ngồi không yên bởi vì trong bụng của nàng hai thằng nhóc tựa hồ càng ngày càng dày vò chơi đùa nàng dần dần không nhịn được thỉnh thoảng sợ hay tê ơ tê rên môi đều sắp bị chính nàng c ắ n bệ tôn toàn cuối cùng lo lắng hận không thể thay nàng chia sẻ thống khổ lại chỉ có thể hai tay nắm tay nàng nhẹ nói một ít lời an ủi nàng nhưng lại tựa hồ như không hiệu quả gì hết lần này tới lần khác càng loại thời điểm này y tá làm kiểm tra tần số lại càng cao một hồi cho nàng l ư ợ n huyết áp mỗi lần cũng đều muốn bắt máy móc ở nàng trên bụng theo roi thai tâm theo dõi thai tâm thời điểm đối với viên thủy thanh biến đổi là một loại d à y vỏ bởi vì hài tử ở trong bụng của nàng máy móc ở nàng trên bụng không phải là mỗi lần cũng có thể theo dõi đến hài tử thai tâm có lúc d à y vỏ vài chục phút đều chỉ có thể tìm được một cái thai tâm lại tìm không được cái thứ nhì thai tâm theo dõi không tới y tá sẽ để cho viên thủy thanh điều chỉnh một chút tư thế hoặc nằm nằm hoặc nằm nghiêng có lúc còn phải nàng ngồi dậy một chút rõ ràng chính là muốn thông qua để cho nàng nhúc đ í c h đến thúc đẩy trong bụng của nàng lưỡng cá hài tử cũng đi theo n ú c ních bởi vì chỉ có con nít ở trong bụng của nàng đổi vị trí mới có thể tìm tới một cái khác thai tâm. mà theo thời gian trôi qua viên thủy thanh trong bụng nước ối lưu đi ra đã càng ngày càng nhiều theo nước ối giảm bớt lưỡng cá hài tử ở trong bụng của nàng mỗi lần hơi chút động một cái cũng để cho nàng đau đến không muốn sống húng chi k i ê u hai cái thằng nhóc ở trong bụng của nàng theo nước ối càng ngày càng ít đại khái đã càng ngày càng bất an mỗi lần động thời điểm động tác phúc độ đều thật lớn thỉnh thoảng hai thằng nhóc còn giống như ở trong bụng của nàng đánh nhau tôn toàn ngồi ở mép giường liền mấy lần nhìn thấy viên thủy thanh cái bụng đột nhiên không bình thường đ â ra trong đó có một lần rõ ràng có thể nhìn ra một cái nhỏ chân hình dáng đây là một người trong đó tiểu ra hỏa ở nắm chân đ nhìn tận mắt những tình huống này tôi toàn tâm lý cùng đồng thời đổ bảy tám loại gia vị hang đủ loại tâm tình cho chung có đối với viên thủy thanh đau lòng tưởng tượng một chút nếu như có hai cái mấy cân nặng tiểu ra hỏa ở bụng mình trong nhích tới nhích l u i thỉnh thoảng còn đạp cho hai chân mình có thể chịu được sao cũng có đối với hai cái thằng nhóc ác khí hận không thể từng thanh hai cái vật nhỏ lấy ra đến hung hăng quất lên mấy bàn tay quá không ăn cũng có đối với y tá l ử a giận không thấy vợ hắn đã đau đến đầu đầy mồ hôi môi đều run run sao còn phải nàng điều chỉnh tư thế phối hợp một chút nhưng lý trí lại nói cho hắn biết y tá cũng là trong công việc là đang giúp bọn hắn một nhà bảo đảm mẹ con bình an hoặc là mẹ con bình an nói thật nhìn lao bảo viên thủy thanh thống khổ như vậy tôn toàn thực sự rất hối hận để cho nàng lại xảy ra nhị thai nhưng thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút tâm lý vừa đành chịu rồi nhờ vào lần này ngược nhị thai viên thủy thanh căn bản là không có với hắn đứng đắn thương lượng chờ hắn biết thời điểm nàng đã mang thai lên con dâu này hắn không còn được hơn ba giờ chờ đợi rốt cuộc y tá lại một lần nữa bang viên thủy thanh kiểm tra lúc bỗng nhiên ngẩm đầu đối với một cái khác y tá phân phó đi nhanh thông báo tạ thầy thuốc hai mươi tám giường viên tiểu thư mở miệng có ba ngón tay rồi muốn lập tức tiến hành giải phẫu đi nhanh há được tốt đẹp、Ý、y tá nhỏ vội vã rời đi tôn toàn lão thái thái cùng từ mai đều là hơi biến sắc mặt mặc dù bọn họ nhìn viên thủy thanh thống khổ như vậy sớm chỉ hy vọng có thể mau sớm giải phẫu nằm lương cá hải t ử sinh ra nhưng thật đến muốn tiến hành phẫu thuật sinh mổ cờ sĩ sơn thời điểm lòng của bọn hắn cũng đều treo lên chủ yếu vẫn là lần trước viên thủy thanh sinh nữ nhi quá trình quá nguy hiểm thiếu chút nữa thì xảy ra nhân mạng vương y tá gặp nguy hiểm sao tôn toàn quét mắt vừa mới cho viên thủy thanh làm kiểm tra y tá bộ ngực minh bài nhìn thấy nàng trên minh bài tên họ lo lắng hỏi vương y tá trước cho bọn hắn một cái an ủi nụ đủ cười thân nhân không cần quá lo lắng a tình huống bây giờ cũng còn nằm trong sự khống chế của chúng ta nhưng bây giờ nước tối l á i đến ba ngón tay rồi nhất định phải làm giải phẫu rồi như vậy chờ chút nhà các ngươi thuộc đều đi ngoài phòng sinh mặt t r ờ giải phẫu sau khi kết thúc chúng ta sẽ có người đi ra thông báo các ngươi mời các ngươi đều phối hợp một chút được không loại thời điểm này tôn toàn còn có thể nói cái gì mỗi lần đến bệnh viện đều hội phát hiện mình bất kể có bao nhiêu bản lĩnh có bao nhiêu tiền mình và thân nhân sinh tử đều không nắm giữ ở trong tay mình chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện giải phâu hết thẻ thuận lợi hảo hảo cảm ơn vương y tá tôn toàn miễn cưỡng duy trì chấn định sắp xếp một chút nụ cười vương y tá không khắc khí tôn toàn xoay người quay đầu nhìn về trên giường con dâu viên thủy thanh đưa tay giúp nàng vuốt vuốt cái chán bị mồ hôi làm ướt sợi tóc vào giờ phút này nhìn nàng suy yếu mặt tái nhợt hắn chỉ thấy được mình đ ờ i này thiếu nàng quá nhiều làm sao cũng không trả xong bởi vì nàng lấy mạng giúp hắn tôn mũ cuộc sống ba đứa hải tử đệ nhất thai thiếu chút nữa mất mạng ngự nàng chẳng lẽ liền không có nghĩ qua và nhất n nàng khả năng không hạ thủ được thuật đại sao t h ủ y thanh tôn toàn nhẹ dọn gọi nàng một tiếng cặp mắt đã sương mù so sánh hắn lúc này hiện lộ ra thương tiếc cùng lo lắng viên t h ủ y thanh lúc này biểu tình liền thản nhiên rất nhiều rõ ràng mặt đầy tái nhật cùng suy yếu lại thản nhiên mỉm cười bị tôn toàn hai tay n ắ m cái tay kia nhẹ véo nhẹ bóp tay hắn yếu ớt thanh em thuyết lao công nếu như ta là thuyết nếu như nếu như tình huống lần này nguy cấp phải ở ta cùng hài tử giữa hai chọn một nói nàng lơi còn chưa nói hết liền bị tôn toàn đột nhiên đánh gãy bởi vì tôn toàn đã dự cảm đến nàng muốn nói gì, ngươi chớ có xấu ta không cho ngươi nói bậy n g ư ơ i chuẩn hơn nữa nghe lời đáng tiếc viên thủy thanh lúc này mặc dù suy yếu nhưng cũng không nghe lời chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu nụ cười có chút biến lớn một chút lão công hải tử mới là tương lai nhớ lúc cần thiết bảo hải tử làm đầu thanh thanh ngươi đừng hù dọa mãi mãi mãi mãi không cho ngươi nói bậy ngươi phải thật tốt hải tử cũng phải thật tốt các ngươi đều phải cẩn thận đấy lão thái thái luôn uống vội vàng ngồi vào viên thủy thanh bên kia nắm nàng một cái tay khác hoảng hốt địa huyên an ủi tôn toàn mẹ từ mai cũng gấp cũng tiến tới gần bên vẻ mặt phức tạp mở lời an ủi tôn toàn, hắn không có trước tiên lên tiếng bởi vì hắn không phải là cái loại này gặp chuyện liền dậm chân tính cách cũng bởi vì hắn biết rõ viên t h ủ y thanh mới vừa rồi dặn dò là nghiêm túc biến đổi bởi vì hắn đối với lần giải phẫu này kết quả không xác định trong lúc nhất thời trong lòng của hắn phi thường nặng nề nếu như tình huống thật phát triển đến muốn hắn ở con dâu cùng hài tử giữa hai chọn một hắn sẽ nhớ nhảy lầu bởi vì cái loại này lựa chọn hắn thực sự không biết làm làm sao chọn làm sao chọn hắn cuộc đời còn lại mới sẽ không sống ở hối hận cùng tiếc mới bên trong im lặng một hồi lâu đẳng cấp lao thái thái thái cùng mỉm một cái d ơ tay lên sờ một cái viên thủy thanh mặt tái nhợt gò má nhẹ nói l a bà ngươi chớ suy nghĩ lung t u n g ta cùng mọi người ở thủ thuật bên ngoài chờ ngươi cùng bà bảo, bảo ngươi lực ý chí phải kiên cường một chút ta cùng bảo bảo còn có, có tâm tâm đều cần ngươi chúng ta một nhà năm miệng ăn đều phải cẩn thận nghe lời được không viên thủy thanh ôn nhu nhìn hắn mi trong mắt nụ cười ôn nhu như vậy yếu ớt hai mắt cùng tôn toàn mắt đối mắt chốc lát khẽ mỉm cười một cái khẽ gật đầu thanh em rất nhẹ ừ lao công y lớp d i u ta biết y lớp d i u tụ chỉ thích ngươi những lời này là tôn toàn thời khắc này lời thật lòng trọng sinh từ đầu đến cuối bên cạnh hắn xuất hiện qua nữ rất nhiều người trọng sinh tiền cụ thể giao mấy cái vung qua mấy cái hắn đã không nhớ rõ sau khi sống lại thích hắn với hắn công khai ám chỉ qua nữ nhân cũng có mấy cái rồi nhưng giờ k h ắ c này hắn rất vui vẻ yên tâm chính mình một mực cầm giữ ở chính mình không có làm có lỗi với viên thủy thanh c h u y ệ n lúc trước viên thủy thanh đối với hắn đủ được hắn có thể cảm giác được nàng đối với hắn tình yêu hơn nữa nàng chân quá đẹp cũng đủ thông minh cho nên hắn cam tâm tình nguyện chỉ chồng coi nàng một cái không đi bên ngoài chê hoa kẹo nguyệt mà bây giờ hoặc có lẽ là từ con gái ra đời ngày đó bắt đầu trong lòng của hắn liền không vẹn vẹn có đối với nàng yêu còn có trách nhiệm bởi vì viên thủy thanh mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng vì hắn sinh ba đứa hai tử nữ nhân như vậy hắn trọng sinh tiền chưa từng gặp qua một cái sau khi sống lại cũng không tin sau khi còn có thể gặp phải cái thứ nhỉ lấy mạng đi yêu một người đã từng còn trẻ r ố t nát thời điểm hắn cũng cảm giác mình ái một người đàn bà thời điểm mình có thể làm được lấy mạng đi ái nhưng sau đó từ từ trưởng thành sự tình việc trải qua rất nhiều hắn mới dần dần phát hiện mình nguyên lai、like、cũng thật thích kỷ khi đó nếu quả thật muốn hắn vì một cái nữ nhân nào đó trả ra tánh mạng mình nói có lẽ hắn trên miệm vẫn sẽ thuyết có thể nhưng tâm khẳng định là không muốn bởi làm sinh mệnh chỉ có một lần hắn còn không có sống đủ từ đó về sau hắn cũng không tin đ ờ i này chính mình còn sẽ vì một cái nữ nhân nào đó nguyện ý trả ra cánh mạng của mình nhưng bây giờ hắn lại cảm giác mình có thể nếu như là vì con dâu viên thủy thanh hoặc là các con của mình hắn tôn toàn nguyện ý lấy mạng đi đổi bọn họ hạnh phúc khang khang hắn vẫn cảm giác mình không có sống đủ với cái thế giới này so với hắn d i vãng bất cứ lúc nào đều biến đổi của liêm bởi vì hắn hôm nay tọa ủng mấy trăm triệu tài sản sinh hoạt có thể sống rất tốt nhưng lập tức liền nắm giữ nhiều như vậy h ắ đi đi nàng vẫn l thật l ò n g ở tôn toàn trong ngực một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chung quanh không có chút nào ngoan ngoãn thỉnh thoảng đưa tay muốn này muốn nọ tôn toàn không có tâm tình gì thỏa mãn những thứ kia yêu cầu nhỏ chỉ chỉ dùng của mình m ặ t của sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhẹ nói toàn tâm tâm ngoan ngoãn chúng ta đi tìm mẫu thân chúng ta đi tìm mẫu thân có được hay không mẹ mẫu thân mẫu thân đây đã lại nói đơn giản lời nói tôn khiết tâm mỗi lần đều di căn sự chú ý hỏi mẫu thân ở nơi nào nhưng không bao lâu sự chú ý của nàng liền lại bị hành lang dọc đường thấy hấp dẫn lại đưa tay muốn này muốn nọ sau đó tôn toàn hay lại là một bộ kia dù n g mặt mình sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ở bên thai nàng nhẹ nói tâm, tâm ngoan ngoãn chúng ta đi tìm mẫu thân chúng ta đi tìm mẫu thân có được hay không chương bảy trăm mười bốn khoảng cách viên thủy thanh bị đưa vào phòng sinh đã có hơn nửa giờ rồi nhưng phòng sinh môn trên đầu giải phẫu bên trong ba chữ vẫn sáng cửa phòng sinh trong hành lang tôn toàn đám người tất cả đều yên lặng mỗi người đều không nói gì hứng thú ngay cả tôn khiết tâm cũng ở đây tôn toàn trong ngực ngủ t i ế p đi tiểu g i a hỏa mỗi ngày đều có thói quen ngủ chưa tin tưởng đa số người đều có đẳng cấp xe buýt việc trải qua đặc biệt là muốn đợi kia chuyến xe buýt luôn là không đến cái loại này thời gian trôi qua thật chậm cảm giác tổng có thể làm người k h á c sâu ấn tượng nhưng tôn toàn lúc này nội tâm lo âu cùng g à y vò cảm giác so với lúc trước đẳng cấp xe buýt thời điểm nặng nặng thời gian tại hắn nơi này không chỉ có trải qua thật chậm đáy lòng của hắn còn có một cổ sợ hai sâu đậm hắn thực sự sợ một hồi hộ i đẳng cấp đến tin d ữ hôm nay ngày này tràn đầy huyền nhiệm hoặc là mừng rỡ hoặc là đau b u ồ n hoặc là buồn vui đan sen như vậy ngồi chơi toàn ở nơi này chờ giải phẫu kết quả quá đau khổ hắn có chút ngồi không yên đ ỗ n g nhiên rất muốn rút ra điếu thuốc giải giải trong lòng lo âu vì vậy hắn lặng lẽ đứng dậy đi tới mẹ từ mai trước mặt thất giọng kết mẹ tâm, tâm giao cho ngươi ta đi xuống lầu hút điếu thuốc há được ngươi đem tâm tâm cho ta đi ngươi động tác điểm nhẹ chớ đem nàng đánh thức t ừ mai đại khái có thể hiểu được con trai lúc này phiền muộn không có trách hắn lúc này còn muốn hút thuốc đưa tay nhận lấy cháu gái tôn trí tài thấy vậy cũng đứng dậy thuyết ta cũng xuống đi rút ra một cây tôn toàn liếc hắn một cái mặc dù tôn trí tài là hắn ba nhưng lúc này hắn cũng không lý tới vào giờ phút này hắn thực sự không tâm tình nói cái gì du hân hân cao quang cùng điển h ư u trí lúc này cũng đứng dậy đi tới tôn toàn lại đối với bọn họ lắc đầu một cái thuyết các ngươi ở nơi này đi ta đã đi xuống lầu hút điếu thuốc lập tức trở lại có tình huống gì các ngươi nhớ trước tiên cho ta biết gọi điện thoại du hân hân cái này cao quang nhữ mày một cái liếc nhìn bên cạnh điền hữu trí đ ồ n g nhiên thuyết t tổ ô n tổng nếu không khiến có c h í cùng ngươi đi xuống đi ta ở chỗ này giúp ngài các loại tin tức tôn toàn lúc này thật không có hứng thú nói quá nhiều thuận miệng ừ một tiếng nhấc chân liền đi đi vào thang máy sau tôn trí tài lo lắng nhìn tôn toàn nhẹ nói a toàn ngươi đừng quá lo lắng các ngươi không đều nói bệnh viện này là chuyên môn phụ sản khoa bệnh viện thực lực rất mạnh sao khẳng định sẽ không xảy ra chuyện ngươi chớ suy nghĩ b ậ y bạn là một hiếu tử nếu như là cái gì khác thời điểm tôn toàn nhất định sẽ trở về cha một đôi lời nhưng lúc này h ắ n chẳng qua là ừ một tiếng vẫn vẻ mặt nhạt méo mà nhìn cửa thang máy ánh mắt mở mịt lại u bờn tâm lý vẫn là nặng nề không bao lâu sau cửa thang máy mở đến lộ một tôn toàn biểu tình không thay đổi im lặng im lặng xuyên qua đại đường đi tới lầu bên ngoài một cây cây ngọc lan hạ vẻ mặt hơi lộ ra mọi mệt ở r ể cây chúng quanh bùn hoa ven ngồi xuống túi đầu móc ra bao thuốc lá điểm một nhánh lặng lẽ rút ra đều không tâm tình cho t r a chuyển một nhánh cũng may tôn trí tài trên người mình có khói có cái bật lửa bằng không liền xấu hổ điền hữu trí yên lặng im lặng đứng ở một bên cảnh giác cặp mắt đánh giá chúng quanh a toàn thực sự không có việc gì ngươi đừng lo lắng như vậy tôn trí tài rốt cuộc là lo lắ gặp tôi toàn thời khắc này, trạng thái cực khắc tầm thường. Hắn không, không thái có c khắc h tầm t ư ngẩng đầu đưa mắt nhìn lúc này nhìn hắn hắn là bất hiếu nhưng hắn lúc này thật không có những tâm tình kia hắn trầm mặc hút thuốc lấy điện thoại di động ra mở ra điện thoại di động bộ dạng nhìn bộ dạng bên trong hắn và viên thủy thanh yêu lúc trục trùng từng tờ từng tờ chậm dãi l ư ớ t nhìn nhìn một chút v ạ n h mắt hắn từ từ liền đỏ cùng viên thủy thanh giữa điểm điểm tích tích hồi ức nhìn thấy những thứ này lúc trước hình thời điểm ở trong đầu hắn đều nổi lên đồng thời nhìn những hình này hắn cũng đ ố n g nhiên phát giác mấy năm này viên thủy thanh với hắn sau khi biến hóa rất lớn trong hình viên thủy thanh như vậy thanh lệ không ránh cùng trên mạng những nữ minh tinh kia so với ít ỏi so với bất kỳ một cái nào t r ê n h lệnh thật sự là nữ thần cấp mỹ nữ là hắn tôn toàn trọng sinh tiền có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được cái chủ loại kia đại mỹ nữ trong hình nàng vẻ mặt còn rất là vắng lặng một đôi mắt mặc dù cũng rất đẹp nhưng luôn là lộ ra một cổ vắng lặng ý mà hắn cái này tiện c ư ớ đầu chỉ thích như vậy băng sơn mỹ nhân lại suy nghĩ một chút gần đây nàng mặt cùng vóc người rõ ràng đều nở nang rồi nhiều lớn bụng hình tượng ở trong lòng hắn vây không đi mà nay tiên hạ trưa nàng nằm ở trên giường bệnh tia s ắ c mặt trắng như tờ giấy cùng trong hình hình tượng liền t r ê n lệ khá xa rồi ngắn ngủi vài năm nàng không lấy trước như vậy đẹp mấy năm trước nàng vừa mới đi cùng với hắn thời điểm vẻ đẹp của nàng cơ h ộ là không người có thể thắng được nàng tối đa chỉ có thể tìm tới một ít cùng nàng cân sức n a n g tài mà nay nàng k i a còn có cái gì nữ thần phong phạm sắc mặt như vậy tái nhợt ánh mắt như vậy suy yếu bụng lớn như vậy bắp chân bởi vì mang thai còn có chút s ư n g mù nhưng tôn toàn tâm lý đối với nàng ái lại sâu hơn thở xưa rồi nữ nhân này bất chi bất giác đã lấp đầy hắn cả trái tim hắn thực sự sợ hôm nay hội mất đi nàng hắn không cách nào tưởng tượng nếu như cuộc đời còn lại của mình lại cũng không có nàng ở bên cạnh hắn cuộc sống của hắn sẽ biến thành cái d ạ n gì g cả thế giới hội mất đi màu sắc sao một giọt nước sạch đột nhiên rơi vào hắn trên màn ảnh điện thoại di động không có mưa là của hắn lệ một giọt lệ đột nhiên rớt xuống khiến hắn lập tức nhắm hai mắt lại sau đó có chút ngưỡng mặt lên lúc này giải phẫu kết quả còn chưa ra hắn không cho phép chính mình rơi lệ bởi vì hắn từ nhỏ tiếp nhận gia đình giáo dục chính là lúc không có chuyện gì làm không thể tùy tiện khóc tùy tiện khóc người hội số con rệm không hên một điếu thuốc hút xong vẫn không người gọi điện thoại cho hắn thông báo hắn giải phẫu kết quả tôn toàn liền ngồi ở chỗ đó lại đốt một điếu thuốc hắn không nghĩ đi lên ở sinh ngoài cửa phòng các loại ở nơi nào trong lòng của h ắ n biến đổi kiềm chế thời gian từ, từ trôi qua tôn toàn bên chân trên đất tan thuốc càng ngày càng nhiều rốt cuộc lại một điếu thuốc hút xong vẫn là không có chờ đến điện thoại hắn nhắm hai mắt đứng dậy hướng bên trong lầu đi tới chờ rồi thời gian dài như vậy còn không chờ đến tin tức hắn ở chỗ này cũng ngồi không yên điền hưu trí lặng lẽ cùng sau lưng hắn về phần tôn trí tài không biết lúc nào đã đi lên lầu tôn toàn không nhìn thấy cha cũng không hỏi một câu mấy chục tuổi người tổng không đến n ổ i vớt đi hắn vẻ mặt nhạt n h é o địa đi vào thang máy điền hưu trí ấn xuống một cái tầng lầu phí ấn trong thang máy còn có bệnh nhân khác cùng thân nhân dịu dít nói gì tôn toàn đều không tâm tư nghe tầng lầu đến một cái cửa thang máy mở một cái hắn liền đi ra thang máy d ư ơ n g mắt nhìn một cái lại thấy cửa phòng sinh vẫn đóng chặt lại môn trên đầu đèn vẫn còn sáng giải phâu bên trong tôn toàn trở lại một cái lao thái thái lao gia tử tôn trí tài tứ mai hàn lệ đẳng cấp ánh mắt của người liền đều nhìn sang nhưng mọi người trên mặt đều không có nụ cười bầu không khí rất kiềm chế tôn toàn ánh mắt nhìn về phía mẹ nữ nhi trong ngực tôn khiết tâm nhìn thấy con gái vẫn ngủ rất say hắn thở ra quắt trong lòng khó chịu chậm rãi đi tới đưa tay từ mẹ trong ngực nắm con gái ôm trở về trong lòng ngực của mình a toàn ngươi không sao chớ thứ mai lo lắng thấp giọng hỏi tôn toàn khẽ lất đầu yêu buồn cặp mắt kinh ngạc nhìn nhìn con gái ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn con gái rất đẹp giữa lông mày có thể nhìn thấy viên thủy thanh mấy phần ả n h tử nhìn đến tôn toàn tâm lý phức tạp hơn rồi đông nhiên hắn nghe một trận cửa mở ra thanh n m của theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện là phòng sinh đại môn rốt của mở một tên mặc áo choàng dài trắng mang mũ trắng khẩu trang nửa hai nữ tử lấm l é t nhìn trái phải xin hỏi viên thủy thanh thân nhân có ở đó hay không xin hỏi viên thủy thanh thân nhân có ở đó hay không hỏi liên tục hai tiếng lao gia tử lao thái thái từ mai hàn lệ đám người liền vội vàng đứng lên đáp ứng ứng ờ ờ thầy thuốc hải tử sinh hay chưa thủy thanh nàng có khỏe không Ở? ở chỗ này đoàn người rồi dít đứng dậy bước nhanh tiểu chạy tới thất truy bắt thiệt hỏi chỉ có tôn toàn ôm con gái ngồi ở chỗ đó không động hắn mắt nhìn bên kia vẻ mặt tựa hồ có chút hoảng hốt kia vừa nói chuyện hắn có thể nghe thấy hắn không nghĩ lúc này thì tới hắn sợ đ ỗ n g nhiên nghe không kết quả tốt chính mình muốn mất mặt trước mọi người thậm chí ôm không dừng được nữ nhi trong ngực cho nên hắn quyết định liền ngồi ở chỗ n ờ i nghe các ngươi đều là viên thủy thanh thân nhân nhỉ đúng đúng đúng thầy thuốc thủy thanh cùng bọn nhỏ thế nào mẹ con bình an chứ thầy thuốc thanh thanh nàng không sao chứ bên kia dối bởi đối thoại tôn toàn đều nghe ánh mắt của hắn một mực chỉ thấy tên kia áo choàng dài trắng nữ nhân không biết là thầy thuốc hay là y tá hắn chỉ nghe nàng nói chuyện mà áo choàng dài trắng nữ nhân cũng không có vòng vo trên mặt tươi cười miệng lưới rất lanh lẹ nói mọi người không cần lo lắng tình huống cũng không t ệ lắm mẹ con bình an hai cái bảo bảo cùng mẫu thân đều rất tốt đúng rồi ai là bảo b ả o ba áo choàng dài trắng nữ nhân lời còn chưa dứt lao gia tử lao thái thái tôn trí tài tứ mai hàn lệ du hân, hân thái á nam cao quang điền hưu chi đ á m người liền đều thở phào nhẹ nhõm trên mặt đều triển khai thả không ra bất đồng trình độ vui vẻ ra mặt được được a quá tốt mẹ con bình an ha <cười> ha mẹ con bình an được a ừ tỷ của ta quá tuyệt vời mẹ con bình an kỳ <cười> hỉ cảm ơn trời đất lao tổ phù hộ lao tổ phù hộ quá tốt bà hắn năm nay hết năm nhất định phải cho lão tổ thiêu thêm điểm tiền vàng bạc phải thật tốt cảm tạ lao tổ ân ân khẳng định khẳng định quá tốt quá tốt đúng rồi thầy thuốc ngươi mới vừa nói là cái tử bình an không phải là mẹ con bình an lần này sinh là hai tên tiểu t ử sao bảo bà, bà ba a toàn a toàn người mau tới mau tới a không sao thầy thuốc gọi người đấy một câu cuối cùng là viên thủy thanh gia giá kê ơ tôn toàn thật ra thì đều nghe lúc này trên mặt hắn cũng từ từ hiện lộ đủ cười túi đầu liếc nhìn nữ nhi trong ngực ánh mắt cũng thay đổi vốn làm ở mịt tiêu buồn ánh mắt một cái túi đầu thời gian trở nên có thần sáng lên t hít sâu một hơi không nói hai lời lập tức đứng dậy sai bước hướng bên kia đi tới nụ cười trên mặt cũng biến thành rực rỡ rồi đầy máu sống lại là một loại gì cảm giác đại khái chính là hắn lúc này cảm giác mới vừa rồi còn một bộ chỉ so với người chết nhiều một hơi dáng vẻ lúc này trở nên vui sướng hớn hở thần thanh khí sảng ta ta là bảo bà ba viên thủy thanh đàn ông t h ấ y thuốc ngài gọi ta chuyện gì hả lúc này không chỉ có một mình hắn trạng thái đại biến mọi người đều rất cao hứng cho nên cũng không người cười lời nói hắn từ đầu đến cuối biến hoa quá lớn trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng áo choàng dài trắng đàn bà mắt cười nhìn về phía tô toàn cười nói được vậy các ngươi theo ta vào đi chú ý động tính ít một chút ta trước cho các ngươi nhìn một chút hai cái bà bảo chúc mừng a lần này sinh là hai cái hai người nam đứa bé mọi người đi theo ta đang khi nói chuyện áo t r à n g dài trắng nữ nhân xoay người dẫn mọi người vào cửa cánh cửa này trước làm mãn không cho phép mọi người bước vào nửa bước mà lúc này lại cho phép bọn họ tiến vào mỗi người đều rất tự giác thả nhẹ bước chân hạ thấp giọng nói mặc dù mỗi người lúc này đều mặt t ư ơ i cười hận không được bàn luận viễn vông bày tỏ một chút vui sướng trong lòng trong phòng sinh là một gian chống t r ạ i căn phòng trong căn phòng bảy mấy tờ g ả i phẫu giường còn có mấy đài cái gì máy móc cùng với một ít đồ lạc vặt cũng không phải là phòng giải phẫu các người chờ một chút b ả o bảo lập tức hội ô u tới được rồi tốt quá tốt chúng ta lập tức là có thể nhìn thấy b ả o bảo cũng không biết có giống hay không t ỷ của ta hai người nam đứa bé quá tốt a tại nhà chúng ta có hậu rồi ân ân được được mọi người đẻ nén tâm tình kích động đẻ thấp toàn thanh âm thấp giọng nghị luận tôn toàn mỉm cười nhìn nghe không có lên tiếng không bao lâu sau mới vừa rồi tên kia áo choàng dài trắng đàn bà và một tên khác y tá nhỏ một người ôm một cái màu đỏ bọc vải nhỏ cười tủm tỉm từ bên trong căn phòng đi ra hô lạp lạp ngoại trừ tôn toàn cùng ngủ say tôn khiết tâm những người khác toàn bộ vây lại ta xem một chút giống nhau như lúc thực sự giống nhau như l ú ca ha ha thật nhỏ nha tỷ của ta mang thai thời điểm bụng lớn như vậy làm sao sinh ra hai thằng nhóc này đều nhỏ như vậy nhỉ n h a đầu ngốc ngươi nói hết rồi là hai cái rồi một lần ngược hai cái mỗi một đương nhiên lớn không đi đến nơi nào rồi không việc gì tiểu hai t ử gặp gió liền trưởng rất nhanh thì nuôi lớn mọi người vây quanh hai cái áo choàng dài trắng nữ tử vây quanh mới vừa sinh ra hai thằng nhóc tràn đầy phấn khởi địa nghị luật ẩm ỉ tôn toàn ôm con gái không nhanh không chậm đi tới khoe miệm mỉm cười mặt mày cũng mỉm cười giờ khác này nụ cười trên mặt h ắ n đại khái là mồ nạ lì xạ kia một cái đi tới gần bên hắn cũng nhìn thấy hai thằng nhóc lộ ở bọc quần áo bên ngoài khuôn mặt nhỏ nhắn quả thật đều rất thiểu mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đều không bàn tay hắn đại trên đầu rất thưa thớt kể cận nước tối tóc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đều n h ằ n đúng con mắt cũng đều mở ra nhưng hai thằng nhóc ánh mắt của đều sương ngủ không phải là rất có thần ngớ ngác nhìn mọi người nghĩa ngọt lớn bằng cánh tay nhỏ bắt chân ngược lại hủ ở tay múa chân động không ngừng bên trái cái vật nhỏ kia còn cái miệng ngáp lên nhìn hai thằng nhóc này tôn toàn trong đầu trong chốc lát thoáng qua rất nhiều ý nghĩ ví Ăn c h ế thiếu t tử, đa tử lao đa đa phúc, s i n h nhi t ử nhiều loại thụ. Con thụ. loại t r a i gái là là hàng, xây ngân dựng con chiêu t h ư ơ n ngân hàng. Cùng g v ớ i n h sinh nhi tử hào đánh nhau. i ề u Trưng tử 715, mới vừa sinh ra lưỡng cá hải tử trọng lượng cơ thể đều không trọng một cái bốn cân sáu lượng một cái ba cân chín lượng y tá nắm lưỡng cá hải tử đều đặt ở giải phâu trên giường mở túi quần áo ra khiến tôn toàn đám người nhìn hai đứa bé tình huống cụ thể một bên khiến tôn toàn đám người nhìn t u ổ i tắc lớn một chút tên kia y tá vừa cùng tôn toàn bọn họ giới thiệu cái này hai đứa bé tình huống không chỉ có nói hai đứa bé trọng lượng cơ thể Cũng tôi m ộ toàn cùng viên thủy thanh bây giờ còn thiếu tiền sao làm tôn toàn lần nữa nhìn thấy lao bà viên thủy thanh thời điểm đã là đại khái hơn một tiếng sau khi cái này hơn một giờ thời gian hắn là cho lượng cá hải tử làm và ở hòm giữ nhiệt đủ loại thủ tục đi nhưng là cho dù thời gian đã qua hơn một tiếng hắn đi tới viên thủy thanh trước giường bệnh viên thủy thanh còn là ở vào trạng thái hôn mê hầu ở mép giường lao thái thái thấp giọng thuyết y d ì tá thuyết thủy thanh thuốc tê hiệu quả vẫn chưa có hoàn toàn đi qua một hồi hẳn liền m u ố n tỉnh tôn toàn ừ một tiếng nhẹ nhàng ở viên thủy thanh mép giường ngồi xuống khoảng cách gần nhìn nàng trắng như tờ giấy mặt trong lòng của hắn cũng rất thương tiếc tâm tình cũng rất phức tạp hắn yêu nàng như vậy nếu như là người nào đem nàng bị thương thành như vậy hắn lòng giết người phòng trường đều có có thể n h ư ờ n g cho nàng suy yếu trưởng thành như bây giờ nhân là hắn cùng nàng hai cái tham ằ đ ó c kia là hai bọn hắn tình yêu kết tinh đánh kia hai cái vật nhỏ hắn khẳng định hạ không tay có thể nhìn viên thủy thanh sắc mặt tái n h ậ n trưởng thành như vậy trong lòng của hắn thực sự rất khó chịu cái này làm cho hắn tham thiết cảm nhận được cuộc sống các loại bất đắc dĩ thích một nữ nhân liền muốn cho nàng hạnh phúc cùng nàng yêu nhau kết hôn cũng là vì để cho nàng hạnh phúc cũng là vì làm cho mình hạnh phúc nhưng thế tục đối với hạnh phúc tiêu chuẩn sau khi kết hôn còn phải sinh con không có con cái hôn nhân là không hoàn chỉnh nhưng sinh con quá trình lại sẽ để cho hắn nữ nhân yêu mến suy yếu trưởng thành như vậy ngay cả chính nàng đối với loại này bỏ ra cũng là cam tâm tình nguyện đối với lần này t ô n toàn chỉ cảm thấy hạnh phúc quá trình quá gian nan hắn lẳng lặng nhìn hôn mê viên thủy thanh một hồi lâu sau t à i có chút túi đầu nhìn về phía nàng lộ ở bên ngoài chăn một cái tay hắn theo bản năng rỗi tay nắm chặt lại phát hiện bản tay của nàng như vậy lạnh như băng một tia nhiệt độ cũng không có nếu như không phải là có thể nhìn thấy nàng ngực ở đều đặn lên xuống như vậy lạnh như băng tay cũng sẽ khiến h ắ n hoài nghi nàng còn sống hay không mỹ môi đưa nàng cái tay này nhét vào trong c h ă n lại đưa tay giúp nàng dịch rồi dịch g ó c c h ă n tôn toàn nơi đó cũng không đi một mực ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn viên thủy thanh một mực chờ đến nàng chậm rãi tỉnh lại khi tỉnh lại ánh mắt của nàng có chốc lát mờ mịt ánh mắt cũng vẫn suy yếu vô thần nhìn thấy tôn toàn nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt suy yếu hỏi a toàn các bảo bảo như thế nào đây ra môn có khỏe không tôn toàn cũng lộ ra vẻ m ỉ m cười khẽ gật đầu ừ đều vẫn khỏe ngươi đừng lo lắng viên thủy thanh nghe vậy nụ cười trên mặt lộ ra một cổ vui mừng mụi vị lại hỏi nam hải nữ hải tôn toàn nụ cười không thay đổi nam hải viên thủy thanh con mắt có chút sáng lên hai cái đều là nam hải sao tôn toàn gật đầu ừng viên thủy thanh nụ cười trên mặt mở rộng thanh âm vẫn suy yếu quá tốt n g ư ờ i thấy bọn họ sao giống ngươi chính là giống ta tôn toàn đưa tay sờ nàng không có gì nhiệt độ gò má nụ cười trên mặt cũng lớn nhiều nhìn thấy hải tử con nhỏ còn không ra giống ngươi chính là giống ta bất q u á không việc gì hai ta đều đẹp mắt như vậy bất kể giống ai cũng sẽ không xấu xí s ì sau lưng chuyển tới tiếng cười tôn toàn quay đầu nhìn lại nhìn thấy là h à lệ nguyên lai、like、không biết lúc nào hàn lệ đi vào thay thế lao t h á i thái gặp tôn toàn quay đầu hàn lệ c ư ờ i trêu g ẹ o tỷ phu chính ngươi khen chính mình không sợ bị nhỉ ha ha tôn toàn nghiêng nàng liếc mắt không đón nàng lời nói lại quay lại mặt nhìn về phía viên thủy thanh lại thấy viên thủy thanh lúc này cũng buồn cười nhìn hắn đối với lần này tôn toàn cũng k h é p cười một tiếng hôm nay sinh hai đứa con trai lúc này con dâu viên thủy thanh cũng tỉnh tâm tình của hắn cũng khá hơn nhiều dù sao mỗi người đàn bà sinh con đều phải ăn một lần khổ húng hổ mẹ con bình an vốn chính là một chuyện đại h ì sự từ hôm nay trở đi h ắ tôn mỗ nhân chính là ba đứa hải từ cha nếu như là trọng sinh tiền tình trạng kinh tế của hắn ba đứa hai tử trong đó còn có hai người nam đứa bé hắn có thể muốn chết không nuôi nổi a nhưng bây giờ mà nếu như không phải là thương tiếc con dâu không bỏ được khiến con dâu lại gặp như vậy tội coi như sống lại m ộ ư ơ i tám cái hắn tôn mộ nhân cũng hoàn toàn nối khởi có một số việc hắn không có năng lực làm tỉ như viên thủy thanh sinh con thống khổ hắn không có biện pháp thay nàng nhưng có một số việc hắn lại có lòng tin tuyệt đối tỉ như kiếm tiền sau khi sống lại đối với hắn mà nói dễ dàng nhất sự chính là kiếm tiền rồi có trọng lúc còn sống trí nhớ ở trong đầu muốn kiếm tiền thực sự không khó đảo mắt ba thiên thời gian trôi qua viên thủy thanh vết thương bụng khá hơn nhiều hậu sản ác lộ cái gì cũng làm k h ô rồi nàng khí sắc cũng khá hơn nhiều ít nhất đem so với t r ư ớ c trắng bệnh như tờ giấy tốt hơn nhiều cái này không tôn toàn lúc này liền dịu nàng từ phòng vệ sinh đi ra chỉ cần đỡ nàng một cái tay là được viên thủy thanh đã có thể chậm rãi đi đi nhưng đi lại nhịp bước thực sự rất chậm thật là cùng chín mươi tuổi ông già phổ thông chậm chạp từng bước từng bước dịch chuyển về phía trước mỗi một bước nâng lên hạ xuống đều rất cố hết sức nhưng tổng thể mà nói so với ba ngày trước là thật thật tốt hơn nhiều tôn toàn đỡ đem nàng kiếm về dường bệnh sau đó lại đi phòng vệ sinh đánh tới một chậu nước nóng giúp nàng lau mặt lau tay lau người hàn lệ ngồi ở một bên g ặ n g áp ổ nhìn tôn toàn là viên thủy thanh làm những thứ này trong mắt có chút hâm mộ chị ngươi vận khí thật tốt ta tỷ phu đối với ngươi tốt như vậy không biết ta tương lai một nửa kia sẽ có hay không có tốt như vậy viên thủy thanh có chút buồn cười liếc nhìn nàng một cái nhẹ nói ngươi tìm một chân chính ái nam nhân của ngươi không thì có rồi hả hàn lệ nhai trong miệng áp ổ nghe vậy biết môi tỷ ngươi nói dễ dàng lòng ngươi khó g i ngươi biết người nào thực sự yêu ngươi người nào giả yêu ngươi nam nhân đuổi theo ngươi thời điểm đều biểu hiện tốt cực kỳ trên thực tế có phải thật vậy hay không yêu ngươi ngươi thực sự biết không tôn toàn liếc nàng một cái trên tay tiếp tục ban viên thủy thanh lau người cũng không có chen vào nói vì vậy đề tài hắn không có hứng thú viên thủy thanh nhìn hắn lại hỏi hàn lệ vậy sao ngươi nhìn ra a toàn thực sự yêu ta rồi hả hàn lệ suy cười một tiếng cái này còn không nhìn ra nhỉ mấy năm này hắn đối với ngươi như vậy ta cũng không phải là không nhìn thấy làm sao biết không nhìn ra viên thủy thanh cười cười vậy không liền kết liễu ngươi sau khi cũng nhìn có không có nam nhân đối với như ngươi vậy ngươi chẳng phải sẽ biết hắn có phải thật vậy hay không yêu ngươi rồi hả hàn lệ vẫn lắc đầu cái này không giống tỷ sau khi kết hôn đối với n g ư ơ i tốt không được cùng trước khi kết hôn đối với n g ư ơ i tốt không được có thể là giống nhau sao ta cảm thấy được chỉ cần một ngày không kết hôn một người nam nhân đối với ngươi khá hơn nữa cũng có thể là cố ý biểu hiện cho ngươi nhìn mục đích đúng là vì lừa ngươi lên giường hoặc là lừa ngươi kết hôn đúng không viên thủy thanh bật cười lắc đầu nhưng lại không có sẽ cùng hàn lệ tranh cãi lúc này tôn toàn cũng giúp nàng nắm trên người lau sạch rồi nàng xem hướng tôn toàn hỏi lao công hôm nay ngươi đi xem xét qua các bảo bảo rồi không gần đây xế chiều mỗi ngày tôn toàn đều có một lần đi xem xét bọn nhỏ cơ hội nghe vậy tôn toàn ừ một tiếng trong hình lưỡng n i cá h hải tử đã cùng vừa sinh ra thời điểm biến hóa rất lớn mặc dù thời gian mới qua ba ngày nhưng ba ngày này hai cái này thẳng nhóc bộ d ạ n g thật sự là một ngày một cái biến hóa biến hóa rõ ràng nhất chính là vừa sinh ra được lúc nhiều nếp nhăn hồng thông thông r a thịt trở nên cảnh vật thủy phát sáng cũng trắng lọt lắm rồi không chỉ có như thế trong hình hai thằng nhóc ánh mắt của cũng sẽ không là sương mù đều sáng không ít nhìn trong tấm ảnh càng ngày càng đẹp đẽ đáng yêu lưỡng cá h ả i tử viên thủy thanh trên mặt liền tràn đầy nụ cười hạnh phúc ánh mắt cũng biến thành đặc biệt ôn nhu đại bảo tiêu bảo nàng nhẹ giọng nhớ tới hai cái thằng nhóc lũ danh đúng hai cái này thằng nhóc lũ danh đã c o i tốt lắm chính là chỗ này nào phổ phổ thông thông đại bảo cùng tiêu bảo hai cái danh tự này là lao thái thái lấy xem ở nàng tuổi đã cao phần lên mọi người cũng không có ý kiến dù sao cũng lũ danh nhưng hai đứa bé đại danh còn không có quyết định mặc dù tôn toàn cùng viên thủy thanh lúc trước đã sớm nghĩ tới mấy cái tên nhưng bây giờ hải tử thật sinh ra được rồi hai người lại đều cảm thấy lúc trước nghĩ xong tên tựa hồ còn kém một chút cảm giác thật đáng yêu a đại bảo tiểu bảo ha ha nhìn trong hình hai cái đáng yêu hải tử hàn lệ cũng thật cao hứng đ ỗ n g nhiên nàng ngẩng đầu hỏi t ỷ phu đại bảo cùng tiểu bảo đại danh n g ư ờ i rốt cuộc lấy đã khỏi chưa nhỉ n g ư ờ i không phải là khởi điểm bạch kim đại thần sao hai đứa con trai mình tên đều lấy không tốt các ngươi cái này bạch kim đại thần tài nghệ có phải hay không cũng quá lần nhỉ kỳ hì tôn toàn không nói gì viên thủy thanh khẽ mỉm cười cũng hỏi đúng nha lão công ngươi lấy xong chưa tôn toàn lắc đầu c ư ờ i khổ còn không có không gấp ngược lại cho hải tử lên hộ khẩu còn sớm như vậy chờ các ngươi đều xuất viện chúng ta sau khi về nhà người một nhà thương lượng với nhau một chút lại nói có được hay không viên thủy thanh không ý kiến cười một tiếng đi h a có thể hàn lệ bù một câu thủy hóa tôn toàn lần nữa không nói gì hắn biết rõ hàn lệ đây là đang thuyết hắn cái này bạch kim đại thần là thủy hóa hắn lắc đầu một cái không cùng với nàng so đo lại sau bốn ngày viên thủy thanh rốt cuộc xuất viện nhưng lưỡng cá hải tử bởi vì trọng lượng cơ thể còn nhẹ vẫn ở lại bệnh viện hòm giữ n h i ệ trong t cho nên ngày này nàng mặc dù xuất viện nhà bọn họ vui mừng bầu không khí mặc dù cũng có lại không có như vậy đồng luôn cảm giác còn kém một chút không đủ viên mãn cho đến lại một tuần sau lưỡng cá hải tử cũng xuất viện bị tiếp trở về nhà ngày ấy tôn trí tài cố ý mua hai pháo nổ ở cửa m i n h phóng người một nhà vây quanh lưỡng cá hải tử nhìn cái không cho tới khi nào xong thôi trong nhà kia vui mừng bầu không khí rốt cuộc viên mãn lưỡng cá hải tử trong tay mọi người thay phiên toàn ôm mỗi người tiếp đưa tới tay đều có điểm không bỏ được giao cho người khác trưa Mai, Lao thái thái, Lao Gia Thái Thái, Tử, Tôn t ớ c thời hạn biết rõ hải tử hạn hải hôm n rõ là y này, xuất viện, đều cố ý lao xe đều tử tới viện, Gia lái đến bên cố c ý Lao hôm í n muốn liếc mắt nhìn hải tử, thuận tiện chúc mừng. h hải chúc h là liếc mắt tử, Trưa nay tôn gia chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn phong phú mỹ vị món ngon mọi người bữa tiệc linh đình uống rượu uống rượu không thể uống rượu cũng uống, rượu, cũng uống chút nước trái cây đến ăn mừng chỉ có vẫn còn ở ở cứ viên thủy thanh cái gì cũng không uống thậm chí cũng không có xuống lầu bị mọi người khuyên n ủ lưu ở phòng ngủ trên lầu trên giường nghỉ ngơi tôn toàn vốn là không muốn uống rượu nhưng mọi người khuyên được rất nhiệt tình cũng rất cố chấp hắn không có biện pháp cự tuyệt cũng liền bồi uống mấy chén sau khi ăn xong hắn đi lên lầu phòng ngủ chính nhìn nửa tựa vào đầu giường viên t h ủ y thanh cùng ngủ ở đại bên cạnh giường trong giường nhỏ hai cái thằng nhóc trong lòng của hắn đã cảm thấy hết sức phong phú cùng hạnh phúc con gái lúc này còn ở dưới lầu chơi đùa lúc này cũng không ở nơi này nhìn hắn đi tới tiểu bên cạnh giường tựa vào đầu giường viên t h ủ y thanh nhắc nhở lao công người uống rượu cũng đừng ôm bà bảo càng đừng thân bọn họ được không hảo hảo ta không động vào bọn họ ta sẽ nhìn một chút tôn toàn mi chẳng qua là khoảng cách gần nhìn một chút trong giường nhỏ hai thằng nhóc hắn liền thỏa mãn mới sinh ra không lâu hai thằng nhóc gần đây rất có thể ngủ thường thường là ăn no đi nằm ngủ tỉnh ngủ liền ăn cái này không lúc này hai thằng nhóc này liền ngủ mất đây hai thằng nhóc trọng lượng cơ thể không kém nhiều mặt mày đường danh cũng giống nhau như lúc nhìn qua thực sự rất khó phân biệt ai là đại bảo ai là tiểu bảo nhưng cái này không trọng yếu ít nhất theo tô toàn cái này không trọng yếu trước mắt hai cái thằng nhóc rất thân nhiệt mặc dù là ngủ nhưng hai khuôn mặt nhỏ nhắn là lẫn nhau hướng về phía so sánh lúc vừa ra đời chờ đợi mặc dù đến bây giờ cũng không có đi qua nửa tháng nhưng hai thằng nhóc này bộ dạng thực sự biến hóa rất lớn chủ yếu là từ sau khi sinh cơ hồ là mỗi ngày đều có thể dài một hai trọng lượng cơ thể thật có một loại gặp gió liền dáng dấp cảm giác mới sinh ra trên người cũng đều không có t h i ệ t gì hai thằng nhóc bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn đều dài hơn được có chút trọn tôn toàn càng xem càng thích nếu như không phải là lao thái thái thật sớm liền cho cái này hai huynh đệ lấy đại bảo tiểu bảo n ũ danh hắn vào giờ phút này thực sự rất muốn cho hai cái này thằng nhóc gọi là kêu hùng đại cùng hùng nhị hắn cảm thấy hùng đại cùng hùng nhị càng khải nhưng h ắ n cũng phòng chừng hai cái này nữ dan p h ỏ n g chừng trong nhà hơn phân nửa nhân đều sẽ không đồng ý nghĩ tới đây hắn liền khép cười một tiếng lao công bây giờ đại bảo tiểu bảo cũng đều xuất viện nếu không ngươi ngày mai trở về kịch tổ đi công tác đi ngược lại trong nhà hiện tại nhiều như vậy người đang nhất định có thể đem ta cùng đại bảo tiểu bảo chiếu cố tốt ngươi cũng đừng ở nhà hàng ngày t r ô n g coi chúng ta mẹ con rồi ngươi nói sao tôn toàn nơi này nhìn hai cái thằng nhóc nhìn còn không có đủ đây trên giường chuyển tới viên thủy thanh đề nghị ngay vậy tôn toàn xoay người lại đi tới ngồi ở bên cạnh nàng nhìn nàng, nắm tay nàng tao mày hỏi ngươi nghiêm túc ngươi vẫn còn ở làm trong tháng Đại bảo, tiểu bảo, bảo, chương ũ n n g là vừa về à n g i k h ô nghĩ ta nhiều theo cùng các ngươi、sao? Viên theo ta t sao? các bảy trăm mười sáu tôi toàn đồng ý viên thủy thanh đề nghị dù sao nàng thuyết có đạo lý bây giờ trong nhà chiếu cố nàng và hài tử nhân có rất nhiều hắn coi như hàng ngày đợi ở nhà phục hồi trên thực tế cũng mấy chuyện cần muốn hắn làm chủ yếu nhất là hắn trở về kịch tổ công việc mỗi ngày sớm muộn đều tại nhà người đối diện trong vẫn có thể chịu ứng có chuyện gì một cú điện thoại hắn rất nhanh thì có thể chạy về cái này không sáng ngày hôm sau hắn ngay tại du hân hân cao quan cùng điển hữu trí cùng đi hạ ngồi n g xe đi hướng cử tổ trên đường tôn toàn ngồi ở băng sau xe túi đầu trên điện thoại di động điểm một cái xoa bóp ngồi ở hắn một bên du hân hân trong bụng hiếu kỳ không nhịn được lặng lẽ hơn ư g cái k i a bên thẻ cổ một cái nhìn hắn đang làm gì vậy lại thấy hắn lại đang phát vi bột cái này làm cho nàng có chút ngoại ý mớn bởi vì đoạn thời gian gần nhất hắn vi bột đều là giao cho nàng xử lý mỗi ngày để cho nàng lên giường mấy tờ vong linh di nguyện ngày đó ảnh sân khấu hắn đã rất ít chính mình đăng nhập vi bột tài khoản rồi hắn hôm nay làm sao đột nhiên có tâm tình chính mình phát vi bột cơ chứ du hân hân trong bụng hiếu kỳ lại cố nén không hỏi đi ra nàng chính là chỗ này nào có thể nhịn nhưng lòng hiếu kỳ của nàng không giảm một lát sau gặp tôn toàn để điện thoại di động xuống tựa như có lẽ đã phát xong vi bột nàng liền không nhịn được bất động thanh sắc móc ra điện thoại di động của mình đăng nhập mình vi bột tài khoản sau đó quả nhiên phát hiện tôn toàn vừa mới phát một cái tân vi bột điều này tân vi bột trên có vài tấm hình nàng mở ra nhìn một cái thở thứ nhất là hắn hai đứa con trai chủ chung tấm thứ hai là một đứa con trai một người chiếu tờ ấ m một một thứ trai khác đứa ba là khác một đứa con n g ư i chiếu được rồi. Dưới cái được của nhìn nàng tấm thứ ấ m t hai cùng đệ tư a nhau, m tấm trong tử biệt ảnh giống nàng căn bản không phân chụp hài là đ ợ c người nào là đại bảo, người nào là tiểu bảo. Tờ đại tiểu là là bảo, bảo. t hình ứ tư h là hai cái hoa cùng viên thủy thanh c h ụ p chung tờ thứ năm là hai cái hoa cùng viên thủy thanh cùng với con gái tôn khiết tâm c h ụ p chung tờ thứ sáu là bản thân hắn cùng ba cái hoa cùng với viên thủy thanh c h ụ p chung rõ ràng một tấm hình liền có thể giải quyết sự hắn lăng là dùng sáu tấm hình du hân hân nhìn đến có chút hâm mộ bởi vì này vài tấm hình vô luận là hai cái giống nhau như nút con trai hay lại là xinh đẹp như vậy viên thủy thanh cùng tôn khiết tâm đều là nàng hướng tới người đàn bà nào không ước mơ đem đến từ mình có thể sinh một đôi hai cái đây hay lại là con trai hơn nữa còn có con gái viên thủy thanh càng là nàng du hân hân thần tượng nàng cũng muốn xinh đẹp như vậy gà tốt như vậy à cho nên cuối cùng một tấm ảnh gia đình nàng nhìn một lúc lâu tâm lý thật là hâm mộ hư rồi thối lui ra hình sau nàng tài chú ý tới điều này vì b ộ t vẫn xứng rồi văn tự đại bảo tiểu bảo đều xuất viện từ nay về sau ta người cần bảo vệ lại thêm hai cái cảm ơn con dâu bỏ ra yêu ngươi một vẫn năm là ngươi khiến t á n h mạng của ta nhiều nhiều như vậy ý nghĩa đời này có ngươi thật tốt chính là chỗ này nào ngắn ngủi một bà văn nhìn cho tới khi nào xong thôi dù h â n h â n cảm giác mình bị một hồi thức ăn cho chó nhét no rồi vài tấm hình đã để cho nàng hâm mộ hư rồi nơi này lại còn phải thường cầu trên chữ nàng lặng lẽ mắt liếp bên cạnh tô toàn g ò má hơi đỏ lên cũng không biết trong nội tâm nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái gì không bao lâu sau nàng đổi mới điều này vi bột phát hiện phía dưới quả nhưng đã nhiều hơn không ít bình luận hoa、wow, hai cái, cái này ngưu b a làm sao làm có cái gì khiếu m ô n sao ông trời già quá không công bình lao tôn n g ư ơ i là ông trời già con ruột chứ kiếm lời nhiều tiền như vậy còn có con trai có con gái quá đáng hơn chính là vẫn còn có con trai sinh đôi may mắn một đời a đây là chị dâu thật giống như mập một chút bất quá có thể lý giải sinh ba đứa hai tử khó tránh khỏi sẽ có chút mập ra bất quá vẫn là rất đẹp à hai cái quá đáng sợ lại dáng d ấ p giống như vậy t ấ m thứ hai t ấ m thứ ba hình ta căn bản không phân biệt được là hai người quá giống lão đại ngươi đây là đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao khối này cũng thật tốt số quá chứ ta muốn hâm mộ chết rồi alô là kế sinh bạn sao nơi này có một đại thần siêu sinh nhanh tới tìm hắn muốn tiền phạt rõ ràng là sinh ba đứa h ả i tử lại chỉ cần đóng siêu sinh một thai tiền phạt ông trời già quá t h i ê n v ị người này cũng không phải là chưa đóng nổi tiền phạt này cũng giúp hắn tiết kiệm tiền hai cái chỉ tiền phạt một cái sao t h t hay giả chúc mừng chúc mừng lão đại cái này cũng quá hạnh phúc ta nghiêm trọng hoài nghi lao đại cũng phải béo phì như vậy hạnh phúc sinh hoạt không bao dài mấy chục cân thịt đều không khoa học ca nhìn từng cái bình luận d ù hân hân tìm được cộng hưởng cảm giác mọi người nắm trong nội tâm nàng nói nói hết ra nàng cũng cảm thấy ông trời già quá thiết bị tôn toàn phòng chừng muốn béo phì không bao lâu xe sẽ đến vong linh di nguyện sợ tiểu đi ô lúc này sợ tiểu đi ô rất nhiều người đã đến nhìn thấy tôn toàn đám người đến chỉ cần là nhìn thấy tôn toàn cũng không nhịn được liên tục nhìn tới rất nhiều người đều có rất nhiều lời muốn hỏi chỉ bất quá ngại vì tôn toàn thân phận của tổng đạo diễn đa số người không dũng khí đó mở miệng đương nhiên có dũng khí mở miệng nhân cũng không thiếu cái này không tôn toàn cùng nhau đi tới không ít người ở chào hỏi hắn đồng thời cũng thuận tiện hỏi một cái tâm lý tò mò vấn đề chào buổi sáng a tôn đạo đúng rồi tôn đạo chị dâu sinh con trai hay là con gái ạ tôn đạo được tôn đạo nghe nói ngài lần này thêm một đôi hai cái t h t hay giả tôn đạo chào buổi sáng tôn đạo nhìn n g à i hôm nay cao hứng như thế chị dâu lần này sinh là con trai chứ cùng nhau đi tới một đường hỏi tôn toàn nụ cười trên mặt một mực không biến mất ai hỏi hắn đều đáp cho dù ai đều có thể nhìn đi ra hắn hôm nay tâm tình cực kỳ tốt trên thực tế cũng là như vậy cho hắn mà nói con dâu giúp hắn mọc ra một đôi con trai sinh đôi so với hắn kiếm nhiều một cái ước cao hứng vương chinh cùng tiết tử hàm ấy người cũng tới nhìn thấy tôn toàn tiết tử h à xa xa liền hỏi ồ a toàn vợ của ngươi vừa mới xuất viện không mấy ngày ngươi làm sao lại đến kịch tổ rồi hả làm sao không ở nhà trong nhiều cùng bọn họ mấy ngày nhỉ đào ngọc quyên cũng góp vui đúng nha a toàn ngươi sự nghiệp này tâm cũng quá mạnh đi không yên tâm nắm kịch tổ giao cho chúng ta mấy cái nhỉ ngay cả lời nói tương đối ít vương trình cũng cởi hỏi ngươi hai đứa con trai giống ngươi chính là giống vợ của ngươi hả nhưng muôn ngàn lần không thể giống ngươi a ha. ha ha tôn toàn từng cái đáp lại ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn ở nhà cùng bọn họ mấy ngày nhưng bây giờ trong nhà rất nhiều người ở căn bản là không có gì cần ta làm hơn nữa ta nhanh như vậy trở lại cũng là vợ ta đề nghị v ề phần vương trinh t r e o g ẹ o vấn đề kia tôn toàn buồn cười nghiêng hắn lên mắt trả lời giống ta thế nào ta cũng vậy đại s u ấ t ca được rồi bằng không vợ ta xinh đẹp như vậy lúc trước làm sao biết vừa ý ta ư ha ha phải biết khi đó ta còn không có tiền gì hắn lời này trên l o d i p thật giống như có thể nói tới thông đúng a lúc trước hắn còn không có tiền gì nhưng tại sao hắn khối này lời còn chưa dứt vương trinh tiết tử hàm bọn người mắt trận t r ắ n g đây đào ngọc quên càng là xì một tiếng b ậ t cười tiến lên vỗ một cái tôn toàn bà vai cười hỏi đúng rồi có hay không con trai ngươi hình hàn chục chứ nhanh cho chúng ta nhìn một c h ú ta tôi c toàn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn hắn mặc dù không là huyễn đoa của ma nhưng thỉnh thoảng huyễn một chút hắn vẫn hứng thú hắn lúc này lấy điện thoại di động ra mở ra điện thoại di động bộ dạng vương trinh thiết tử hàm đào ngọc quên bọn người nhiều hứng thú lại gần xem nhìn thấy trong hình hai cái giống nhau như lúc tiểu ra hỏa trục trùng một đám người dối dít phát ra thán phục ồ giống như vậy sao quá giống đây là cùng chứng hai cái chứ đây cũng quá giống như hoa、wow, thật là đáng yêu hai cái tiểu vương tự a những lời này dĩ nhiên không phải khen tôn toàn nhưng tôn toàn nghe cảm giác so với khen chính hắn còn phải thoải mái bởi vì này hai cái thằng nhóc là hắn xuống loại những thứ này khen hắn hai đứa con trai đẹp đẽ khả ái tương đương với ngay tại khen hắn loại tốt có người hỏi tôn đạo lớn như vậy mừng sự ngài không mời khách sao đi theo liền lập tức có người phụ họa đúng vậy tôn đạo ngài vui thêm quý tử còn một lần liền thêm hai ngài đây nếu là đều không mời khách nói liền có chút không nói được chứ mọi người nói có đúng hay không à? đúng mời khách tôn đạo để cho chúng ta dính dính ngài dáng vẻ vui mừng a một đám người thất truy bắt thiệt ồn ào lên mà bị ồn ào lên tôn toàn lại mặt đầy đủ cười được a mời khách đây chẳng phải là chuyện nhỏ sao các ngươi thuyết muốn đi nơi nào ăn địa điểm các ngươi thương lượng xong nói cho ta biết tối nay cơm tối ta mời tôn đạo thoải mái tôn đạo ngươi quá t u ấ n tú rồi tôn đạo chúc mừng chúc mừng a a toàn ngươi nói như vậy chúng ta đây nếu là không chọn chỗ tốt hung hăng làm thịt ngươi một bữa đó là xem thường ngươi a ha ha lúc này cho dù ai đều có thể nhìn đi ra tôn toàn tâm tình tốt cho nên kịch tổ trên d ư ớ i trên căn bản đều vây lại ồn ào lên ngược lại khối này kịch tổ tổng cộng cũng không có bao nhiêu nhân nhưng lúc này bầu không khí ngược lại rất náo nhiệt đối với lần này tôn toàn không có chút nào hư tuy nói nơi này là ma đô cao tiêu phí nơi nơi nơi nhưng hắn xin mọi người ăn bữa cơm chẳng lẽ còn có thể đem hắn ăn chết rồi hả hơn nữa đừng xem những người này ồn ào lên rất lợi hại thật để cho bọn họ chọn địa phương tôn toàn tin tưởng cũng không nhân hội như vậy không có mắt thật chọn một cái tuyệt đỉnh cao tiêu phí địa phương Quả n h không i ê n bao lâu một ọ i người nổi thương lượng ra địa phương cũng không có quá khen, chẳng qua là phụ cận rất nổi danh rất phụ là ra địa qua có quá m ngày h à tiệc đ ứ n quán, nhân đều tiêu nhân hơn nữa, cũng có giới hạn. phí giới cao có l vai diễn chụp xong tôn toàn liền cùng mọi người cùng nhau đi tới nhà kia tiệc đ ứ n g quán ban ngày bọn họ chụp diễn thời điểm dù hân hân đã sớm đi qua đặt h ả o bữa ăn tôn toàn đám người đến một cái liền rối rít tự cầm đĩa thức ăn đi chọn tự mình nghỉ ăn dĩ nhiên nơi này cũng có mỗi người rượu thức uống chân chính ăn trước mọi người rối rít nâng ly cười đùa hướng tôn toàn mời rượu nhìn đến mọi người kia từng tờ một nhiệt tình mặt mày vui vẻ sáng t ngày thứ hai hắn mang theo say rượu nhức đầu sau khi tỉnh lại mở mắt nhìn thấy con dâu viên thủy thanh vẫn còn ngủ say con gái cũng m ậ m ở viên thủy thanh bên kia cách đó không xa trên giường nhỏ đại bảo tiểu bảo cũng vẫn mậu toàn tiểu bên cạnh giường còn có một chương giường gấp trên giường là hắn mẹ từ mai vậy phần từ mai tại sao buổi tối cũng ngủ ở nơi này đương nhiên là vì chiếu cố viên thủy thanh cùng ba đứa hài tử viên thủy thanh dù sao cũng là sinh mổ cờ s i sần cũng vừa mới xuất viện không bao lâu buổi tối ba đứa hài tử khó tránh khỏi sẽ có một hai hồi tỉnh rồi đói hoàn toàn hy vọng nào nàng một cái còn không có ngồi xong trong tháng nữ nhân tới quản dĩ nhiên không được cho nên từ mai ở nơi này tiểu bên cạnh giường liền thêm một tấm giường gấp buổi tối giúp chiếu cố ba đứa hài tử đây là một việc khổ cực vô tích sự tỷ như tối hôm qua tôn khiết tâm nửa đêm bị đói tình khóc muốn uống sữa nơi này tôn khiết tâm tiếng khóc còn không có nghỉ liền đem trong giường nhỏ hai cái tiểu xuất ca đánh thức sau đó ba đứa hải tử hãy cùng trận đấu hôi dầu hít tựa như khóc một cái so với một cái văng r ộ i viên thủy thanh bị tranh cãi bể đầu sức chán từ mai giúp dấu con cũng bị tranh cãi nhức đầu tôn khiết tâm nơi này cũng còn khá cho nàng u i lên sữa liền đ ừ n g khóc thế nhưng hai cái mới sinh ra không bao lâu tiểu xuất ca liền lợi hại dỗ hiệu quả không lớn khuyên bọn họ nghe không hiểu đánh vô luận là viên thủy thanh hay lại là từ mai đều không hạ thủ được cuối cùng không có cách nào hay là dùng bú sữa để giải quyết sau đó khối này ngay ngắn một cái buổi tối từ mai vẫn không ngủ thực tế một hồi mở mắt nhìn một chút rung giữa giường hai thằng nhóc xem bọn họ đá chăn không có một hồi lại nổi lên đến xem bọn họ đi tiểu không ướt dậy có hay không có cần hay không thay đổi cái này không sau khi trời sáng mới rốt cuộc ngủ thực tế từ mai đang đánh hô đây tôn toàn nhìn một phòng ngủ say người nhà khẽ mỉm cười một cái hắn là không biết viên thủy thanh cùng mẹ tối hôm qua rằng con nửa đêm bởi vì hắn tối hôm qua uống say ngủ quá chết ba cái ba tiếng khóc đều không đem hắn đánh thức hắn lúc này chỉ cảm thấy ba đứa hải tự hào ngoan ngoãn đáng khen ngợi nhìn ngủ ở bên cạnh mình viên thủy thanh hắn không nhịn được lặng lẽ tiến tới hôn một cái gương mặt của nàng sau đó hắn t ả i vớt h u y ệ t thái dương ngồi dậy chuẩn bị một chút giường vừa ngồi dậy chợt nhớ tới tối hôm qua chính mình sau khi trở lại thật giống như không có đổi mới vong linh di nguyện chân mày lập tức n h í u một cái không biết nữa rồi hắn quyển sách này phan sách chuyện có thể có mấy trăm ngàn ít nhất mấy trăm ngàn nhiều người như vậy cũng không biết lại có bao nhiêu người ngày hôm qua khẳng định một mực chờ đợi hắn đổi mới lần này ngừng có chương mới còn không biết lại có bao nhiêu người ở sách của hắn đánh giá khu mắng chửi người có chút p a n sách chuyện tính khí không được hắn lúc trước nhưng là lanh giáo qua vì vậy sau khi rời giường hắn đầu tiên là đi trước thư phòng mở máy vi tính ra sau chuyện thứ nhất chính là n ắ m tối hôm qua thiếu đổi mới toàn bộ phát ra ngoài suy nghĩ một chút lại đem hôm nay nên đổi mới hai c h ư ờ n g phát ra ngoài gần đây hắn tồn cảo giữ lại b ả n thảo kéo dài giảm bớt đặc biệt là viên thủy thanh sinh c o n sau mấy ngày đó hắn căn bản không thời gian cũng không tâm tư ở nhà g õ chữ cho nên tồn cảo giữ lại b ả n thảo bị tiêu hao không ít vì tiếp tục lâu dài hắn gần đây đã đem mỗi ngày lượng đổi mới giảm bớt đến mỗi ngày hai chương phát xong bốn chương đổi mới hạ tài mở ra vong linh di nguyện chỗ bình lùn n ó chuyện đổi mới đây lại không viết nữa rồi quả nhiên a thành bạch kim đại thần đổi mới đều càng ngày càng không góp sức rồi đã từng bạo nổ của hương nhân lại cũng c o ngừng có chương mới một ngày lao tôn ngươi có phải hay không nhẹ nhàng quả nhiên lão lời nói đúng vậy chỉ có lấy sai tên không có lấy sai ngoại hiệu cá mặn ta đây l ã o tôn ngươi quả nhiên là một cái cá m ặ n từ nguyên lai mỗi ngày canh ba thường thường bạo nổ biến đổi đến mỗi ngày chỉ có canh ba sau đó gần đây biến thành hai canh hôm nay càng là biến thành một canh cũng không có ngươi đ i ề u này cá m ặ n là bị phơi khô chứ ngừng có chương mới giáp dưới con trai là vợ của ngươi sinh cũng không phải là chính ngươi sinh ngươi dựa vào cái gì ngừng có chương mới chẳng lẽ ngươi cũng phải ở cứ sao lại ngừng có chương mới quá mức chứ không ra tôn toàn đoán chỗ bình l ù nở chuyện quả nhiên có không ít gì hắn tối hôm qua ngừng có c h ư n g mới hắn muốn giải thích nhưng suy nghĩ một chút hay lại là giữ y lặng giải thích thế nào đây nói mình tối hôm qua bởi vì uống say cho nên quên đổi mới giống lý do như vậy hắn không nói ra miệng chỉ có thể hy vọng chính mình sáng sớm hôm nay phát ra ngoài bốn chương đổi mới có thể bình tức mọi người tức giận cười khổ hắn lại leo lên vi bột muốn nhìn một chút chính mình ngày hôm qua phát cái điều vi bột phía dưới có nhiều dạng gì bình luận nhìn xong vi bột bên kia thấy vậy lúc thời gian còn sớm liền lại leo lên cờ kết quả cờ cờ vừa mới leo lên chỉ nghe thấy đích đích thanh âm nhắc nhở vàng cái không xong có người s i n thêm sách của hắn m ư i bảy càng nhiều hơn chính là cái hắn phát diên tin còn có người ở fan sách truyện bày cùng tác giả trong đầy nhắc đến hắn tôn toàn từng cái xử lý hoa lao tôn ngươi hai đứa con trai thật là đáng yêu a quá hâm mộ sau khi trưởng thành khẳng định so với n g ư ơ i đẹp trai hạ hạ h ả o đẹp đẽ v ă n h ạ o lao tôn con của ngươi định thông ra từ bé hay chưa hạ <cười> hạ ta sinh một con gái so với con của ngươi lớn hơn một tuổi nếu không chúng ta định một thông ra từ bé nhỉ k ì hì <cười> bay lượn thật là thật là có phúc a có con gái còn có một đối với con trai sinh đôi ngươi cuộc sống này viên mắn a đại vũ chửi thêm một tiếng đ ệ c đ ệ c ngươi hai đứa con trai dung mạo thật là giống ngươi làm sao sinh ra địa sát n g ư ơ i tối hôm qua làm sao không đổi mới đừng nói cho ta ngươi tối hôm qua một mực ở mang hải tử c h í ở giang hồ ai l ã o tôn ngươi còn dự định sinh con sao lão bà ngươi có thể sinh hai cái cái này lợi hại a các ngươi muốn là chuẩn bị sống lại một thai nói không chừng còn có thể sinh hai cái đa tử đa phúc nhà hh ắ c ắ c á không gian những thứ này riêng tin cái gì tốn tôn toàn hơn nửa giờ trở về phục đây là hắn tận lực tránh cho cùng người nói chuyện lâu nếu không hơn nửa giờ cũng không đủ dùng bởi vì một ít riêng tin vừa trả lời đi qua đối phương liền lại ném qua đến một cái vấn đề nhưng hắn nào có nhiều thời gian như vậy theo nhân tán g â u hắn một hồi còn phải đi kịch tổ đây chỉ có thể cùng người nói tóm tắt tùy tiện nói lên đôi câu nếu như đối phương không chính sự gì tìm hắn hắn hãy cùng nhân nói mình muốn chui một hồi còn phải đi kịch tổ thời gian trôi mau đảo mắt tôn toàn hai đứa con trai đầy tháng rồi rượu đầy tháng đ t không thể thiếu bản thân hắn là không thích phiền thoái như vậy t h như hắn sinh nhật của mình liền luôn luôn tùy tiện qua loa lấy lệ một chút có lúc càng là ngay cả qua loa lấy lệ một chút hắn đều lười qua loa lấy lệ nhưng lần này là hai đứa con trai rượu đầy tháng hắn cảm thấy không nên qua loa lấy lệ hơn nữa Nhà mấy cái ông già cùng viên、Thủy、Thanh người, đều nói phải thật tốt làm một cái rượu tháng, hương phấn của mọi người cũng rất cao. Ngay cả trong nhà bằng thân cũng hạn điện tháng Thủy phải thật hữu thích, thời thoại hỏi chuyện. già làm mấy đám một mọi rất đầy đầy cái cái của cao. cả cố trước gọi tới tốt một ít đều rượu rượu ý ở trong điện thoại đều mạnh liệt đề nghị tôn toàn nắm lần này rượu đầy tháng làm long trọng một chút mọi người có riêng mình lý do có người nói lần này hắn sinh là con trai hơn nữa còn là một lần sinh hai vô luận như thế nào đều nên thật tốt ăn mừng xuống có người nói chính mình ngay từ lúc tôn toàn hai đứa con trai ra đời thời điểm liền một mực chờ đợi lần này rượu đầy tháng rồi phi thường muốn tới uống hai chén dính điểm dáng vẻ vui mừng yêu cầu tôn toàn phải làm rượu đầy tháng còn có người thuyết nếu như sinh thị nữ mà thì coi như x o n g đi nhưng sinh là con trai liền nhất định phải làm rượu đầy tháng chờ chút ngược lại đủ loại lý do tôn toàn nghe một cái soạn vì vậy vốn là không có ý định không làm lần này rượu đầy tháng tôn toàn trước ba ngày buổi tối cùng viên thủy thanh thương lượng chuyện này t h ủ y thanh ngươi nói lần này rượu đầy tháng chúng ta là không phải là nên làm được long trọng một chút ngươi là nghĩ như thế nào viên thủy thanh buồn cười hỏi hắn tôn toàn có mày vừa muốn vừa nói ta à ta là muốn như vậy ngươi xem à gần đây lão già nhiều như vậy thân thích đều gọi điện thoại tới muốn uống mãi bảo tiểu bảo rượu đầy thắng những thứ này đều là thân thích các trưởng bối có h ả o ý chúng ta cự tuyệt khẳng định không thể tưởng tượng nổi còn ngươi nữa ta v à i bằng hữu công ty cùng công tác thất còn có kịch tổ một ít thuộc h ạ đồng nghiệp cũng đều nghĩ đến dính điểm dáng vẻ vui mừng cho nên ta cảm thấy được lần này rượu đầy thắng làm là nhất định phải làm ta chỉ muốn à có phải hay không vừa vặn thừa cơ hội này nắm rượu đầy thắng làm lòng trọng một chút nắm có thể mời nên mời bằng hữu thân thích đều mời đi theo h ả o thật náo nhiệt một cái cũng coi là liên lạc một chút tình cảm thuận tiện đem công ty những điếm trường đó kinh lý cái gì cũng đều mời đi theo coi như là lung lạc một chút nhân tâm nhất cử lướt tiện ngươi cảm thấy thế nào viên thủy thanh mỉm cười nghe xong tôn toàn lời nói này không do dự gật đầu nói có thể a tốt vô cùng vừa vặn lúc sau tết chúng ta không đi chúc tết lần này các trưởng b ố i tới lời nói chúng ta thuận tiện đem hết năm chúc tết lễ vật cũng cho bọn hắn bổ túc để cho bọn họ mang về ngươi cảm thấy thế nào tôn toàn có chút ngoại ý muốn viên thủy thanh lại còn có thể nghĩ đến bổ túc chúc tết lễ vật khối này đề nghị nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng hắn cảm thấy khối này đề nghị rất tốt vừa mới qua đi không lâu năm mới bởi vì hắn kịch tổ bên kia không ngừng viên thủy thanh lại lớn toàn bụng cho nên vợ chồng bọn họ hai cũng chỉ là điện thoại chúc tết chuyện này nhắc tới vợ chồng bọn họ hai quả thật có chút khuyết lễ mặc dù lúc trước những thứ kia chúc tết trong điện thoại thân thích các trưởng bối cũng không trách ý của bọn hắn nhưng bây giờ đã có bù đắp cơ hội kia tại sao phải một làm cho người ta ở sau l ư n g trì trước đây mua chút lễ vật lại không tốn bao nhiêu tiền được a kia cứ làm như vậy quay đầu ta sẽ để cho du hân hân đi chuẩn bị lễ vật viên thủy thanh gật đầu được đúng rồi tiệc rượu ngươi dự định định ở nơi nào nhỉ đặt bao nhiêu thịt mỗi bàn đại khá dạng gì cấp bậc hai vợ chồng một chút xíu thương lượng cuối cùng mang rượu đầy tháng địa điểm định ở nguyệt nha hồ biệt thự viên gần đây một nhà t i ể u đ i ể m cấp năm sao mỗi b ả n thức ăn theo như ba n g h n tiêu chuẩn rượu thuốc lá theo như hai n g h n tiêu chuẩn đến đặt chờ kế hoạch thương lượng đi ra chấp hành lên lại là một kiện rất đáng ghét chuyện bởi vì rất nhiều bằng hữu thân thích bên kia đều cần vợ chồng hắn hai tự mình gọi điện thoại đi mời đây là lễ phép vấn đề nếu như theo như tập tục truyền thông nói vậy cũng là muốn hạ chính thức thì mời gọi điện thoại mời đã là có chút thất lễ nhưng không có cách nào cho dù là điện thoại mời tôn toàn cùng viên thủy thanh cũng làm không được cho mỗi một nhân gọi điện thoại giống công ty cùng công tác thất kịch tổ bên kia rất nhiều người bọn họ đều chỉ có thể bày gửi tin nhắn mời về phần những người đó có tới hay không cuối cùng sẽ đến bao nhiêu vậy thì liền tùy tiện người ta không bắt buộc t r ư ơ n g bảy trăm mười tám mado tĩnh an khu chín mươi chín hoàng hầm ga cửa hàng mặt tiền có chút lớn đại tới trình độ nào nói như vậy ngũ đang lúc lân cận cửa hàng mặt tiền đều là nhà này phân điếm cửa hàng mặt tiền lớn như vậy chín mươi chín hoàng hầm ga phân điếm ở toàn bộ chín mươi chín hoàng hầm ga công ty toàn bộ phân điếm bên trong khả năng đều là quan trọng hàng đầu diện tích lớn nhất một cái dưới tình huống bình thường 99 h o à n g hầm g à cửa hàng mặt tiền đều thật nhỏ đầu tư không lớn là 99 h o à n g hầm g à thắng được đông đảo gia minh thương nguyên nhân chủ yếu một trong nhưng ở ma đô t ỉ n h a c khu lại có như vậy một nhà 99 h o à n g hầm g à tiệm diện tích to lớn như vậy hết lần này tới lần khác làm ăn còn làm rất khá mỗi ngày cơm t r ư a cùng lúc ăn cơm tối trong tiệm thường thường đầy ấp nguyên nhân cuối cùng đại khái là bởi vì 99 h o à n g hầm g à thức ăn mùi vị vốn là xuất sắc cùng với chung q a n h đều là một cái nhà tòa cao ốc nguyên nhân cái này không trưa hôm nay trong tiệm này lại đầy ấp rồi không mắc g i cả có thể ăn được hoàng hầm gà hoặc là hoàng hầm s ư ơ n g x ư ờ n hoàng hầm heo tay những thứ này món ăn m ặ t còn có cơm canh v v hiện nhiên thắng được rất nhiều dân đi làm xem trọng nơi này là 99 h o à n g hầm gà ở ma d o cửa hàng mặt tiền lớn nhất một cái cũng là la na thường ngày thường trú một cái cửa hàng mặt tiền lúc trước nàng mang theo một số người đến ma d o mở ra ma d o thị trường cố ý chế tạo như vậy một nhà tương tự kỳ hạm điếm phân điếm đối với ăn uống nàng dù sao cũng là chuyên nghiệp đại học ba năm nấu chuyên nghiệp học tập nàng học so với đa số đồng học đều càng chăm chú và không nàng cũng sẽ không là lúc trước tôn toàn b ọ họ trong lớp ủy viên học tập đến ma đô đến nay nàng vẫn là 99 h o à n g hầm gà phó tổng trên danh nghĩa nàng tại công ty địa vị giống như quảng long phi cái này phó tổng thân phận đối với nàng cũng là một loại tiên sách mặc dù lúc trước đến ma đô thời điểm trong nội tâm nàng là mang theo tình thương nhưng nàng từ trước đến giờ là người có lý trí trong lòng tình thương cũng không có quá nhiều ảnh hưởng nàng ở sự nghiệp lên đánh liều lúc trước nàng mang theo tôn toàn phê cho tiền của nàng cùng nhân viên đi tới nơi này tấp đất tấp vàng ma đô nàng tự nói với mình nhất định phải làm ra chút thành tích đi ra dù sao nơi này là ma đô nơi này thị trường rộng lớn tiêu phi đắm người so với k h ắ c bất kỳ một thành phố đều nhiều hơn nàng không cho phép tự mình ở tòa thành thị này h è n hạ vô vi bây giờ vật đổi sao rời nàng ở ma đô bên này đã mở ra năm mươi hai nhà phân điếm tính ăn khu một nhà này chẳng qua là năm mươi hai nhà phân điếm bên trong kích thước lớn nhất một cái nàng là dựa theo kỳ hạm điếm tiêu chuẩn đến chế tạo nhà này phân điếm bây giờ nhìn lại nàng thành công thời gian mấy năm đi qua nàng biến hóa thật ra thì thật lớn lúc này nàng ngồi ở lầu hai cửa sổ sát đất tiền t r o n g chừng tiệm bên trong đầy tràn thực khách cặp mắt lửa hí có chút xuất thần đúng rồi nàng bên người cái này cửa sổ sát đất là hướng cửa、hàng. khối này ngũ đang lúc cửa hàng mặt tiền tầng cao có hơn năm nước lúc trước lắp ráp thời điểm nàng không có lựa chọn nắm khối này ngũ đang lúc cửa hàng mặt tiền toàn bộ làm thành trên dưới hai tầng chẳng qua là mang cửa hàng một nửa diện tích làm thành hai tầng mà thôi nhiều hơn đệ nhị tầng bị nàng làm thành một cái hành lang thật dài cùng với hành lang bên cạnh mấy gian phòng làm việc trong đó một gian là của nàng ngoài ra mấy gian là ma đều bên này chi nhánh công ty mấy cái ngành chủ quản nơi này không chỉ là ma đô lớn nhất phân điếm đồng thời cũng là nàng tạo ra ma đô phân công ty chính nàng ngồi ở trong phòng làm việc l i ế c mắt là có thể nhìn thấy đại sành lầu dưới hết、thể. đại khái cũng cùng một điểm này có liên quan cho nên tiệm này nhân viên công việc tính tự giác rất cao bởi cho mọi người người nào cũng không biết trên lầu lãnh đạo lúc nào vừa vặn nhìn mình chằm chằm một tiếng điện thoại di động tin nhắn ngắn thanh âm nhắc nhở vang lên mang la na ánh mắt hấp dẫn tới l à nàng thả ở trên bàn làm việc điện thoại di động reo nàng thuận tay cầm lên điện thoại di động lại thấy là tôn toàn phát tới một cái tin nhắn ngắn một cái mời nàng tham gia sau ba ngày hắn hai đứa con trai rượu đầy tháng tin nhắn ngắn la na hơi ngần ra kinh ngạc nhìn trong điện thoại di động cái tin nhắn ngắn này ánh mắt năm năm vào giờ phút này người nào đều khó l ã n hội tâm tình của nàng người nam nhân kia nàng thầm mến nhiều năm như vậy tâm hồn đen tối lại xảy ra hoa rồi chuyện này nàng ngược lại đã sớm biết rồi nhưng nhận được tên hắn kia tự mình cho nàng phát như vậy một cái tin nhắn ngắn mời nàng đi tham gia hắn hai đứa con trai rượu đầy t h ắ n g trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng thực sự giống đổ ra vị hàng ngũ vị t ạ p trần ba cái rồi hắn đã có ba đứa hải tử rồi la na c ư ờ i khổ nhắm mắt lại tự lẩm b ầ m hai vai vô ý thức sụp xuống một đoạn cả người đều làm cho người ta một loại cảm giác vô lực đúng nàng lúc này thật cảm thấy rất vô lực chính mình thầm mến nhiều năm như vậy nam nhân bây giờ giữa ta và nàng khoảng cách càng lúc càng lớn nàng có chuyện nghiệp đều là làm công cho hắn nàng bây giờ tài sản cũng có số trăm vạn đều là nàng dựa vào hai tay của mình đánh liều đi ra ngoài ở ban đầu bạn học một lớp trong cũng coi là lăn lộn rất khá nhưng tên kia nghe nói đã có mấy trăm triệu tài sản bây giờ nàng và hắn giữa càng là cách ba đứa hải tử khoảng cách nghĩ tới đây la na khỏe miệng cười khổ trở nên đặc biệt khổ sở như vậy khoảng cách rất xa để cho nàng cảm thấy tâm m ệ n h nàng biết rõ mình đ ờ i này đại khái là không hy vọng đang lúc này nàng cửa phòng làm việc bị người gõ đồng thời môn bên ngoài truyền tới một cô gái trẻ tuổi thanh â m la tổng kim tiên sinh tới nghe tiếng lana nhữ mày một cái lại mím môi một cái sau đó ngồi thẳng e o hít sâu một hơi lại thật dài thở ra đi điều chỉnh một chút biểu tình trên mặt tựa lưng vào ghế ngồi mở miệng vào cửa phòng làm việc bị đ ẩ y ra một tên người mặc màu xanh ra trời tiểu âu phục nữ tử mở cửa nhưng nàng không có đi vào trên mặt duy trì vừa đúng nụ cười đưa tay tỏ ý bên cạnh một vị người mặc màu đỏ thầm âu phục tuổi trẻ nam tử người đàn ông này chắc là kim tiên sinh trong lòng ngực của hắn ôm thổi phòng hồng diễm diễm hoa hồng lòng dạ tư mã chiêu người ngoài đường cũng biết nhìn thấy lana một khắc kia hắn trên mặt lộ ra một nụ cười hắn lúc cười khoe miệ nói là mỹ nam tử cũng không quá đáng hắn nện bước tiêu sái bước chân đi tới sau lưng nữ tử đối với la na gật đầu một cái chưa đóng cửa liền mang theo nụ cười rời đi la na biểu tình ôn hòa mà nhìn đến gần nàng kim tiên sinh kim tiên sinh nụ cười khả cúc mang trong ngực kia bưng hoa hồng đỏ đưa tới trước mặt nàng la tiểu thư hôm nay có thể thu hoa của ta sao không được ta quay đầu hay lại là mang đi ra ngoài ném Hiện nhiên, hắn đã không phải lần thứ nhất cho Lana tặng hoa. Thời gian mấy năm đi qua, Lana đã không phải gian đi lần Lana tặng năm Lana đã đã là l mấy qua, màu trắng nữ t ừ âu phục vừa lao luyện lại có khí chất nàng ngũ quan vốn là đẹp vô cùng cặp mắt cũng có thần hơn nữa vài năm phó tổng lập tức đến địa vị và tài sản không ngừng lên cao thêm được cho dù ai cũng rất khó lại từ bề ngoài của nàng nhìn lên ra nàng năm đó cũng là từ nông thôn đi ra ngoài vừa có xinh đẹp lại có khí chất hay lại là chín mươi chín hoàng hầm gà phó tổng tài sản mấy triệu nàng với rất nhiều nam nhân mà nói nàng chính là chính cống bạch phú mỹ lúc này nàng ánh mắt nhàn n h ạ t mà nhìn trước mắt vị này nụ cười chân thành hình tượng tượng cấp kim tiên sinh nhìn nàng ánh mắt lãnh đạo như vậy kim tiên sinh nụ cười trở nên có chút lúng túng chê cười thu hồi hoa hồng có chút túi đầu thuyết được ta biết rồi một hồi ta đi ra thời điểm ta còn là nắm hoa này ném vào thùng rác hắn lời còn chưa dứt la na đột nhiên hỏi đây là người bao nhiêu lần cho ta đưa hoa kim tiên sinh cười khổ thở dài nói cái này ta cũng không nhớ rõ đại khái vài chục lần có đi la na dưới tầm mắt rời rơi vào trong lòng ngực của hắn kia bưng đỏ rực hoa hồng lên đ ỗ n g nhiên cười nhạt rồi cười thuyết mỗi lần đều v ứ t quá lãng phí đặt ở trên bàn ta đi há tốt đẹp kim tiên sinh theo bản năng đáp lời sau một khắc hắn bỗng nhiên g ầ m đầu con mắt tỏa sáng kinh ngạc vui mừng nhìn Lana, la na la tiểu ngài ngài mới vừa nói cái gì ta hoa ngài mới vừa rồi để cho ta nắm lời này đặt ở đặt ở ngài trên bàn làm việc ta không có nghe lầm nắm à ha ha la na cờ ư i nhạt nụ cười có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn gật đầu kim tiên sinh thấy thật giống như rất sợ nàng đổi ý liền tranh thủ trong ngực kia bưng hoa đặt ở nàng trên bàn có thể là bởi vì có chút kích động động t á c của hắn lộ ra có chút lỗ mãng không có mới vừa vào cửa lúc tiêu sái hết t hệ các thứ này đều la na nhìn ở trong mắt cũng để cho trên mặt nàng nhiều rồi một nụ cười vung xuống hoa sau kim tiên sinh vẫn có chút kích động trên mặt lưu lại nụ cười vui mừng đồng thời cũng có chút hai tay không biết hướng nơi đó thả lúng túng dù sao hắn giữa trong hai tay có thổi phồng hoa ôm lúc này đ ỗ n g nhiên trong tay t r o n g không hơn nữa tâm lý kích động cả người liền lộ ra rất không bình tĩnh la na mỉm cười nhìn hắn như vậy vừa cười một tiếng nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi có phải thật vậy hay không rất yêu thích ta kim tiên sinh gật đầu liên tục dĩ nhiên dĩ nhiên la tiểu thư ta thực sự rất thích ngươi a thực sự la na khẽ gật đầu được rồi nếu như vậy ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội tối nay chúng ta ăn chúng cái cơm ngươi có thời gian chứ có có có nhất định là có hảo hảo vậy tối nay ta lái xe tới đón ngươi kim tiên sinh vô cùng vui vẻ cả khuôn mặt đều bởi vì kích động mà đỏ la na cười nhạt được kia liền nói như vậy ngươi đi về trước đi chúng ta buổi tối gặp kim tiên sinh thật tốt ta nghe lời ngươi buổi tối c á c h nhìn ta đây đi về trước la na khẽ gật đầu kim tiên sinh lúc này mới mấy bước vừa quay đầu lại rời đi phòng làm việc này trên mặt vẫn là bộ k i a biểu tình kích động ra cửa bỗng nhiên lại chạy trở lại mặt tôi cười điệu nói với la na quên thiếu chút nữa đã q u ê n rồi ta giúp ngươi đóng cửa lại hh ắ gặp lại sau à. t a đi trước bãi m a i hắn ân cần cười bang la na đóng lại cửa phòng làm việc la na cho hắn một cái nụ cười nhàn nhạt làm cửa phòng làm việc đóng lại la na trên mặt cười nhạt liền biến mất ánh mắt thu hồi ở trên bàn kia bưng mân c ô i lên định l i ê u định cuối cùng vừa nhìn về phía trên bàn điện thoại di động muốn tới điện thoại di động trong mới vừa lấy được kia cái tin nhắn ngắn nàng vẻ mặt liền rõ ràng ra vẻ ảm đạm đồng thời cũng thắng khẽ nàng cuối cùng bung tha nàng tốt nghiệp đại học đã sắp sáu năm tràn tuổi thanh xuân của nàng đã sắp quá hết mắt thấy chính là chạy ba niên kỷ lý trí nói cho nàng biết nên bung xuống người kia đều ba đứa h ả i tử rồi nàng không thể đợi thêm nữa trong cùng một ngày trưa ma đô một nhà chín mươi chín hoàng hầm gà phân điếm đảm nhiệm nhà này phân điếm điếm trưởng hứa cầm cũng nhận được tôn toàn phát tới tin nhắn ngắn mời nàng đi tham gia hắn hai đứa con trai r ư ợ u đầy tháng tin nhắn ngắn coi như tôn toàn chức phụ tá riêng kiêm thầm mấy người hứa cầm nhận được cái tin nhắn ngắn này thời điểm ánh mắt cũng đông nhiên ngơ ngẩn biểu tình trong nháy mắt trở nên tương đối phức tạp người nào bỗng nhiên nhận được chính mình đối tượng thầm mến gởi tới loại này tin nhắn ngắn có thể ổn định như cầu đây giống như bỗng nhiên nhận được chính mình đối tượng chính mình đối tượng thầm nguyệt h nha hồ biệt thự viên tôn toàn trong thư phòng cho một nhiều bằng hữu thân thích thuộc hạng phát mởi tin nhắn ngắn thời điểm thật ra thì không cân nhắc quá nhiều hắn chẳng qua là biên tập một cái tin nhắn ngắn sau đó nơi tay máy danh bạ trong câu chọn một phần thật dài danh sách lựa chọn bệnh phát câu chọn mỗi một tên thời điểm do dự cũng sẽ không vượt qua hai giây hắn sở dĩ mang la na cùng tên hứa cầm cũng câu chọn cân nhắc cũng rất đơn giản không phải là hai nàng đều là thuộc hạ của hắn một cái trước kia là hắn bạn học cùng lớp bây giờ còn là hắn công ty phó tổng một cái khác trước cho hắn làm một đoạn thời gian rất dài phụ tá riêng chủ yếu nhất là hai nàng hiện tại cũng ở ma d o khối này vừa làm việc mà hắn lần này cho con trai chuẩn bị rượu đầy tháng ngay tại ma d o cho nên hắn hai tới lời nói sẽ rất thuận lợi mới vừa rồi câu chọn hai nàng tên thời điểm hắn cũng quả thật có chút do dự một chút dù sao trong lòng của hắn là rõ ràng hai nữ nhân này trước đều thích qua hắn theo lý thuyết con trai hắn rượu đầy tháng không nên mời hai nàng. có thể sẽ đối với các nàng có chút kích thích nhưng hắn nghĩ lại lần này hắn mời nhiều người như vậy ma đô bên này mỗi một phân điếm điếm trưởng cũng đều hội được mời hết lần này tới lần khác chỉ đổ vào lana cùng hứa cầm hai nữ nhân này tâm lý sẽ ra sao vợ hắn viên t h ủ y thanh nếu như biết lại sẽ ra sao cho nên hắn cảm thấy chỉ có đối xử bình đẳng không nên làm cái gì ngoại lệ mới có thể biểu hiện hắn trong lòng mình thản nhiên vô tư cho nên hắn câu chọn lana cùng tên hứa cầm chỉ đơn giản như vậy hắn tin tưởng lana cùng hứa cầm tham dự con của hắn diệu đầy tháng thời điểm sẽ không nói lời gì không nên nói đảo mắt ba thiên thời gian trôi、qua. sáng sớm ngày hôm đó lên tôn toàn không có đi vong linh di nguyện kịch tổ trên thực tế hôm nay vong linh di nguyện kịch tổ lúc đ ỉ n h công thứ nhất hắn cái này tổng đạo diễn hôm nay không thời gian trôi qua thứ hai vương trinh cái này phó đạo diễn cùng với tiết tử hàm cái này người chế tác đám người hôm nay cũng đều phải tới tham gia con trai hắn diệu đầy thắng cũng đều không giành đi kịch tổ bao gồm nam nữ nhân vật chính đẳng cấp chủ yếu diễn viên hôm nay đều sẽ tới tham gia con trai hắn diệu đầy thắng vì vậy hôm nay vong linh di nguyện kịch tổ chỉ có thể đình công sau khi rời giường tôn ăn hết cái an ổn bữa ăn sáng lộ ra còn rất nhàn nhã cùng nghỉ ngơi tựa như không có chút nào bận rộn nhưng chờ hắn ăn điểm tâm xong không lâu sau điện thoại của hắn lục tục liền bắt đầu vang lên một hồi là cái này thân thích gọi điện thoại tới thuyết mình đã lên xe đại khái lúc nào có thể tới ma đô hỏi là trực tiếp tới nhà hắn hay là đi rượu gì tiệm một hồi là người bạn kia gọi điện thoại tới hỏi những chuyện tương tự lại một hồi lại có nhân gọi điện thoại tới chỉ vì đã lên xe ngồi trên xe buồn chán tìm hắn trò chuyện mấy đồng tiền dành dỗi t i ê n không chỉ có hắn điện thoại di động g e o tần số càng ngày càng cao vợ hắn ba hắn mẹ nó viên thủy thanh ra ra mãi, mãi dù hân hân đ ắ n người điện thoại di động đều một hồi vang một l một hồi lại và một lần hôm nay tới tham gia con của hắn diệu đầy tháng người tốt giống đặc biệt nhiều chương bảy trăm m ư ơ i chín phương dạ minh gần đây gia nhập tôn toàn cá mặn năm bảy mặc dù hắn đã sớm là tôn toàn f a n xét chuyện nhưng trước vẫn không có thêm tôn toàn f a n xét chuyện bảy cho đến gần đây bởi vì nhất thời có linh cảm thêm tiến vào hai ngày trước hắn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tôn toàn ở trong bảy thông báo thuyết con của hắn diệu đầy tháng trong bảy có người muốn tham gia nói có thể ghi danh thời gian và địa điểm đều công bố vừa vặn hắn gần đây đến ma đô thăm bạn gái vừa vặn còn không có rời đi ma đô gặp trong bảy có mấy người ghi danh thăm gia hắn hãy cùng phong báo một tên gọi trong lòng suy nghĩ vừa v ẫ n có rảnh rỗi sẽ đi thăm nhìn tôn toàn đích thực nhân tham gia náo nhiệt sau đó hắn hôm nay đã tới rồi thiên giật đại tử điểm khi hắn từ trên xe taxi hạ lúc tới một n g ầ n g đầu nhìn thấy đúng là quán rượu này tên trước khi tới hắn lên mạng điều tra quán rượu này là cấp năm sao lúc này n g ầ n g đầu nhìn lên liền phát hiện quán rượu này nhìn qua quả thật cấp bậc không thấp mấy chục tầng cao úc đều là quán rượu này cửa chính quán rượu tiền bảy mấy t ầ n áp phích còn có bảy tám cái nam nữ đứng ở nơi đó hình như là đang chờ người hắn cười một tiếng đi tới Tự hắn thẳng những cười bởi vì ngày hôm qua hắn ở trong bảy đã nhìn thấy có người nói hôm nay toàn bộ phan xét chuyện trước tiên ở cửa chính quán rượu quát tập hợp cho nên hắn không hỏi ý đi tới sau hắn dừng bước lại quan sát cửa mấy người kia một tên trong đó đầu không cao tóc ngắn nam tử lộ ra nụ cười hỏi xin chào xin hỏi ngươi là lao tôn phan xét chuyện sao phương dạ minh mỉm cười gật đầu ta họ phương nít nạm dạ minh c h i âm ngươi là tóc ngắn nam tử nghe vậy cười một tiếng đưa tới một bản bút ký cùng một cây viết hoan nghênh hoan nghênh làm phiền ngươi ký cái tên ta là h ả o đẹp đẽ văn hạo ngươi có thể bây giờ đi vào cũng có thể cùng ta đồng thời ở nơi này c h ờ những người khác đến lúc này phương dạ minh đã thấy bên cạnh một tấm áp phích lên viết là chúc mừng tồn toàn tiên sinh viên thủy thanh tiểu thư thương con đời thắng phương dạ minh nhận lấy quyển sổ bút tiện tay ký xuống chính mình nít nạm thuận tiện thuận miệng hỏi lao tôn đây hắn không ở chỗ này đón khách hào đẹp đẽ văn hào cười một tiếng mới vừa rồi còn ở. bất quá hắn mấy cái lao sư vừa mới cùng đi cho nên hắn dẫn hắn mấy vị k i a n lao sư tiến bảo hắn rất nhanh sẽ trở lại ngươi muốn không ở nơi này chờ một chút được a đúng rồi hôm nay chúng ta những người mê sách này tới nhiều không đại khái tới bao nhiêu người rồi hả phương dạ minh đáp ứng một tiếng ngược lại với hắn mà nói coi như bây giờ tiến bảo hắn cũng không nhận biết người nào còn không bằng ở nơi này trước cùng cái này tốt đẹp đẽ văn hạo tán gấu một chút hai người bọn họ dù sao đều là tôn toàn f a n sách chuyện mặc dù lúc trước cũng chưa từng thấy qua nhưng trong lòng nhất định sẽ hơi chút thân cận một chút hào đẹp đẽ văn hạo đã tới hai mươi mấy rồi phần lớn đều là ma đô khối này vừa làm việc đúng rồi ngươi cũng là ở bên này công tác sao phương dạ minh bật cười lắc đầu không phải là ta gần đây vừa vặn tới bên này nhìn bằng hữu dừng một chút hắn vừa tò mò hỏi đúng rồi lão tôn ngươi thấy được sao chân nhân có đẹp trai hay không tính cách h ả o sống chung sao h ả o đẹp đẽ văn hạo mỉm cười nhìn thấy hắn a nói như thế nào đây coi như là không phụ lòng người xem đi không tính là rất t u ấ n tú nhưng là còn có thể rồi tính cách rất tốt chung đục a bất quá khẳng định không hắn ở chúng ta trong bậy nói chuyện p h i m đả thí thời điểm tốt như vậy chơi thật người nói chuyện nếu so với ở trong b ầ y nói chuyện trời đất thời điểm đứng đắn không ít ồ thật sao hắn còn có nghiêm chỉnh một mặt phương dạ minh thật ngoài ý muốn h ả o đẹp đẽ văn h ả o mỉm cười gật đầu hai người nói chuyện đang lúc khối này cửa chính quán rượu nơi tân khách ra ra và o vào hai người bọn họ cũng không phân biệt ra được người nào là tới tham gia tôn toàn con trai rượu đầy tháng ngược lại bên cạnh mấy người khác cũng lại gần theo chân bọn họ đồng thời nói chuyện t i ế m mấy người kia lại cũng là tôn toàn f a n x c h chuyện khối này để cho bọn họ càng trò chuyện càng mạnh hơn không bao lâu sau một thân xanh đen s ắ câu phục tôn toàn từ bên trong đi ra nhìn thấy đang cùng h ả o đẹp đẽ văn hảo nói chuyện trời đất mấy người lúc này lộ ra nụ cười đi tới giơ tay lên liền lên tiếng chào này các anh em mọi người khỏe a phương dạ minh cùng mọi người rối rít theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy tôn toàn chân nhân phương dạ minh nhiều hứng thú trên giới quan sát biểu tình có chút ngoài ý muốn một là ngoài ý muốn tôn toàn lại không hợp tại hắn trong ấn tượng vóng văn đại thần đa số cũng đều là b ả n tử không hợp thật là tốt giống đều không thành được đại thần hai là tôn toàn nhìn qua thực sự không giống như là cái viết vóng văn chủ yếu là trên người cũng không có cái loại này nồng nặc dáng vẻ thư sinh âu phục ngược lại giống như một công ty thành phần trí thức tôn toàn đang ở đưa tay cùng mọi người bắt tay rất nhanh thì đến phiên phương dạ minh gặp tôn toàn tay trái đưa tới phương dạ minh theo bản năng đưa tay cùng hắn cầm thời điểm hiếu kỳ hỏi một câu a i lao tôn ngươi bình thường đều là như vậy âu phục sao tôn toàn bật cười mấy người khác cũng bật cười tôn toàn lắc đầu không có hôm nay không phải là con của ta đời tháng muốn tới rất nhiều bằng hữu thân thích mà ngoại lệ hôm nay là ngoại lệ hoàn nên hoàn nên a chờ chút nhớ nhiều uống vài chén phương dạ minh gật đầu cười nói đ ư ợ ca hy vọng có thể nhiều dính điểm ngài dáng vẻ vui mừng tôn toàn nụ cười không thay đổi a được chúc tương lai ngươi cũng sinh con trai sinh đôi được rồi ha ha khối này vừa nói lại đem mọi người cho cười phương dạ minh cũng bị cho cười nhưng trong lòng lại cũng không chỉ có nhiều hướng tới nếu như đem tới có thể sinh một đôi con trai sinh đôi thật giống như cũng không tệ a tôn toàn đi ra không bao lâu du hân hân cùng cao quan g đám người liền đi theo ra ngoài du hân hân tiến tới tôn toàn bên người t h ấ p giọng hồi báo cái gì cao quan cùng điển hữu trí đứng ở một bên đề phòng du hân hân báo cáo vẫn chưa xong một chiếc màu đen đại bôn ngay tại cửa tiệm rượu dừng lại cửa xe mở ra tôn toàn cùng du hân hân dưới ánh mắt ý thức nhìn sang nhìn có phải hay không hôm nay nhà mình tân khách kết quả ngồi kế bên tài xế cửa xe mở ra trước đi xuống một tên thân mặc đồ trắng âu phục tuổi trẻ nam tử người đàn ông này lúc xuống xe trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạng khoe miệng còn có hai cái má lúng đồng tiền sau khi xuống xe hắn trước tiên đi mở cửa sau xe cửa mở ra thân người mặc màu cà phê nữ tử âu phục la na từ trên xe bước xuống trên chân một đôi tinh xảo màu đen dậy cao gót cảm ơn lúc xuống xe nàng cùng cho nàng mở cửa xe nam tử nói rồi cấu t ạ xoay chuyển ánh mắt đã nhìn thấy tôn toàn cùng du hân, hân. lana khẽ mỉm cười chậm rãi đi tới tôn toàn phụ cận vãn trên người cạnh tên kia cánh tay của nam tử nói với tôn toàn trọng n i u ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là bạn trai ta kim nguyên phong kim nguyên phong trước mắt vị này chính là chúng ta công ty đại lao bản cũng là ta đại học bạn học cùng lớp tôn toàn ngươi gọi hắn trọng n i u liền có thể thật ra thì sớm nhìn thấy lana từ trên chiếc xe kia hạ lúc tới tôn toàn liền lộ ra nụ cười cao hơn rồi lúc này nghe nàng giới thiệu bên người người đàn ông này là bạn trai của nàng tôn toàn trong lòng mặc dù có chút ngoài ý mới cũng không có phức tạp gì tình hình thực tế tự cho hắn mà nói hắn đã sớm làm ra lựa chọn đời này chỉ thích viên thủy thanh một người la na lúc trước đối với hắn có ý tứ hắn biết rõ nhưng hắn vẫn đối với nàng không phương diện kia cảm giác hôm nay thấy nàng có thể mang một người bạn trai qua tới tham gia con trai hắn rượu đầy tháng trong lòng của hắn nhưng thật ra là cao hứng hắn đối với la na không có ý nghĩ dĩ nhiên là hy vọng nàng có thể thu lấy được thuộc về của nàng hạnh phúc vô luận là từ đồng học t ỉ n h hay lại là từ bây giờ hai người bọn họ thượng hạ cấp quan hệ hắn đều là như vậy hy vọng hoan n g n ê hoan n g n ê kim tiên sinh tuấn tú lịch sự cùng ngươi rất xứng đôi a lúc nào lui tới chúc mừng a ha ha tôn toàn vừa nói đưa tay hướng kim nguyên phong mà kim nguyên phong so với tôn toàn còn nóng tỉnh n g h e một chút la na giới thiệu tôn toàn là nàng lao bản của công ty kiêm bạn học cũ liền lập tức đưa hai tay ra cầm tôn toàn đưa tới tay trái mặt tươi c ư ờ i nói ngài khỏe ngài khỏe tôn tổng ngài khỏe ta nghe la na nói q u a ngài cảm tạ ngài mấy năm nay đối với la na c h i ế u cố cảm tạ cảm tạ ừ cũng chúc con trai của ngài môn cơ thể khỏe mạnh khoái khoái lạc lạc cảm ơn, cảm ơn vị này kim nguyên phong quá nhiệt tình tôn toàn trần trờ một chút nắm một cái tay khắc cũng lấy tới bắt tay với hắn sau đó xoay mặt hỏi la na đúng rồi la na ta còn phải ở chỗ này đón khách ngươi và ta sẽ không khách khí với ngươi rồi ngươi và kim tiên sinh chính mình đi vào được không thì ở lầu một bên trong có người hội an bài cho c á c ngươi chỗ ngồi la na ánh mắt phức tạp nhìn hắn khẽ gật đầu khẽ mỉm cười một cái được không việc gì ta dẫn hắn đi vào là tốt ngươi còn bận việc của ngươi sau đó liền nói với kim nguyên phong chúng ta đây vào đi thôi kim nguyên phong liền vội vàng gật đầu hảo hảo đấy kia tôn tổng chúng ta gặp lại ngài bận rộn tôn toàn mỉm cười gật đầu được chậm trễ nhiều thông cảm a la na kéo kim nguyên phong cánh tay của tiến bảo tôn toàn đưa mắt nhìn bọn họ tâm lý còn có chút ngoài ý m u ố n gần đây không nghe ai thuyết la na lại kết bạn trai rồi nhưng ngoài ý muốn thuộc về ngoài ý m u ố n hắn trong lòng vẫn là l à la na cao hứng dù sao la na trước đường tình quả thật lận đận một chút trước sau giao hai vị bạn trai đều treo lúc ấy hắn và quảng long phi đám người còn lo lắng la na có thể đi ra hay không cái đó bóng ở đây bây giờ nhìn thấy nàng rốt cuộc lại giao người bạn trai trong lòng của hắn là vui mừng la na là hắn bạn học cùng lớp cũng là hắn công ty phó tổng mấy năm này nàng một mực ở ma d o bên này hắn vẫn là có chút bận t h m hắn thấy la na lúc trước đến ma đô chính là vì liệu tình thương nếu không nàng thật tốt công ty phó tổng cần gì phải rời đi công ty trụ sở chính tới bên này mở ra tân thị tràng mặc dù nàng mấy năm này ở ma đô bên này làm cũng còn có thể nhưng so sánh quảng long phi mấy năm này thành tích là kém không chỉ một bậc mà hắn cảm thấy cái này không nên l a na có biểu hiện làm vì bọn họ ban ban đầu ủy viên học tập l a na năng lực không thể so với quảng long phi trên lệnh tôn toàn vẫn cho rằng nếu như mấy năm này l a na một mực ở em m ở thành phố tổng công ty bên kia cùng quảng long phi hợp tác l a na trong công tác thành tích nhất định sẽ xuất sắc hơn chín mươi chín hoàng hầm ga tốc độ phát triển cũng sẽ nhanh hơn 11 giờ rơi thời điểm tôn toàn trở lại bên trong quán rượu mở tiệc thời gian sắp tới du hân hân cao quang điền hữu trí cùng sau l ư n g tôn toàn đi vào lầu một đại sảnh tôn toàn trên mặt liền lại lộ ra nụ cười khối này cho tới trưa thật ra thì hắn đa số thời điểm đều là mỉm cười hắn hôm nay tâm tình rất tốt không chỉ có bởi vì hôm nay là hắn hai đứa con trai đời tháng cũng bởi vì hôm nay tới trước bằng hữu thân thích v â n v â n đặc biệt nhiều vốn là căn cứ trước hắn điện thoại tin nhắn ngăn thông báo số người hắn ở chỗ này đặt tiệc rượu là b ố bàn hắn nguyên tưởng rằng b ố bàn là ngồi bất mãn cuối cùng có trước h hủy bỏ mấy bản, thậm chí nhiều hơn. Nhưng ể sẽ mấy bỏ bản, t ê n nay đến nhân thực tế, hôm của, số lại v ợ t chút thân thích, t quá liệu đều dự của Có cả hắn. nhà i ó Có chút bằng hữu mang theo lão bà của hoặc chút trước hữu theo mình hài tử tượng. bằng bà mang lão là đối tượng. Có chút không ghi danh thuyết phải tới fan xét chuyện, nay cũng tới có h hôm hiện không u y nay ệ n cũng trường. Trước c tới thống kê cũng không có thông báo trong vòng tác giả biên tập hôm nay cũng đến t h như hắn ở khởi điểm biên tập viên cá hố cùng với cá hố tổng biên tập mới vừa rồi du hân hân hãy cùng hắn báo cáo hôm nay không chỉ bốn mươi bản đã thêm đến bốn mươi sáu bản quán r ư ợ u này lầu một phòng khách phân nửa bên phải đều sắp bị nhà hắn hôm nay đến khách nhân cho ngồi đ ấ y bên cạnh lui tới phục vụ phục vụ viên của liếc nhìn lại đều có mười mấy hai mười tên gọi tôn toàn vừa t i ế n đến quán r ư ợ u quản lý đại sành liền cười t ủ n g tìm đi tới nhẹ giọng hỏi tôn tiên sinh ngài khỏe chứ xin hỏi có thể mở tiệc sao không sai biệt lắm chờ một chút tôn toàn thuận miệng đắp một tiếng đều không nhìn thêm nàng hai mắt cho dù vị này quản lý đại sành dung mạo thượng cấp có thể so với một tòa đại học hoa khôi thật sự là hắn mấy năm nay đã gặp mỹ nữ quá nhiều sớm đã thành thói quen cách đó không xa vị trí xó、so đã trên kệ máy quay phim vong linh di nguyện kịch tổ chuyên viên quay phim đang ở quay phim đây là đề nghị của tiết tử hàm cũng là tiết tử hàm ă n bài tôn toàn biết rõ nàng là có ý tốt vừa vặn hôm nay vong linh di nguyện kịch tổ nghỉ ngơi một ngày hắn cũng chưa có phất hảo ý của nàng suy nghĩ đem tới đẳng cấp bọn nhỏ lớn lên để cho bọn họ nhìn một chút hôm nay tình huống cũng là cái chuyện lý thú tôn toàn tiếp tục đi về phía trước dọc theo đường đi cùng hai bên trái phải chỗ ngồi bằng h ữ thân thích thuộc hạ gia minh t ư ơ n g kịch tổ nhân viên diễn viên chính đắm người gật đầu hỏi thăm hoặc đáp lại một hai lời nói khách sáo phía trước là một mảnh nho nhỏ või bình thường đoán chừng là cho cử hành hôn lễ dùng viên thủy thanh đám người đã ở võ đài chỗ ngồi bên cạnh thượng đẳng toàn lao gia tử lao thái thái tôn trí tài từ mai đám người lúc này cũng đều ngồi ở bên kia chỉ bất quá không có ngồi cùng b à n mà thôi hôm nay bọn họ đều là chủ nhân mỗi người phân tán ra gọi nhà mình nơi này bằng hưu thân thích tôn toàn đi tới mặt tươi cười địa trước cùng trong bữa tiệc các trưởng bối chào hỏi đi tới viên thủy thanh bên người thời điểm thấp giọng hỏi cưng chúng ta ôm lên bà bảo, bảo đi lên nói hai câu chứ được viên thủy thanh mỉm cười đáp ứng không có mất bình tĩnh nàng cũng không khả năng mất bình tĩnh dù sao trước một đoạn thời gian rất dài chín mươi chín hoàng hầm gà đều là do nàng đảm nhiệm tổng giám đốc cảnh tượng hoành tráng nàng sớm đã thành thói quen lúc này trong ngực nàng ôm con gái tôn khiết tâm đại bảo ở từ mai trong ngực tiểu bảo ở lao thái thái trong ngực nàng lúc này đứng dậy nàng con gái đưa cho ngồi cùng bàn cô cô viên ngọc lan cô cô ngài giúp ta ôm một chút tâm tâm viên ngọc lan cười một tiếng đưa tay ô m hướng tôn khiết tâm được không việc gì giao cho ta đi đáng tiếc nàng đánh giá cao mị lực của mình nàng còn không có ô m thực tôn khiết tâm tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ liền làm ở mỹ lên hai tay ôm chặt viên thủy thanh cổ trong miệng yi ở nhà, nhà địa lớn tiếng kêu không ngừng không nên không nên mẫu thân mẫu thân ôm mẫu thân ôm nhìn thấy một màn này đều cho cười viên thủy thanh biểu tình bất đắc dĩ dợ khóc dợ cười tôn toàn cũng bật cười không dứt chương bảy trăm hai mươi ha tâm tâm không muốn rời đi ngươi trong ngực thanh thanh nếu không ngươi liền ôm tâm tâm lên đài thôi viên thủy thanh cô phụ hàn quốc đóng cười đề nghị sau đó đưa tới hảo mấy người phụ họa đúng nha ngược lại tâm tâm cũng không phải người ngoài cũng là các ngươi hải tử tôn toàn một người đàn ông ôm hai cái mới sinh ra một tháng con trai chẳng lẽ còn ôm bất động sao liền đúng a tôn toàn hai đứa con trai ngươi một cái tay ôm một cái đúng đúng p h u cận mấy bàn đều có thân thích trưởng b ố i cười lên tiếng ngay cả tôn toàn mẹ cũng cười gật đầu tôn toàn cùng viên thủy thanh cười nhìn nhau viên thủy thanh lão công nếu không một mình ngươi ôm đại bảo tiểu bảo tôn toàn còn có cái gì dễ nói đây ôm hai cái vừa h à i từ đầy tháng hắn dĩ nhiên không thành vấn đề vì vậy cứ như vậy khoái trá quyết định rất nhanh hai vợ chồng liền lên đài viên thủy thanh ôm con cái tôn toàn một tay một cái ôm hai đứa con trai trên võ đài đã sớm sắp xếp cẩn thận chi giá cùng mị rô p n hai vợ chồng ở bên trong đại sành mấy trăm người nhìn soi mói đi tới trên võ đài Toàn đứng ở mị phồn, còn có ba bàn h ngồi hôm nay cố ý chạy tới phan sách chuyện các bằng hưu cùng với hắn công ty cùng phòng làm việc tầng quản lý thành viên tỷ như quảng long phi la na đám người còn có cả nước các nơi mấy trăm nhà phân điếm một bộ phận điếm trưởng cùng gia minh thương những người này lúc này phần lớn đều cười tủm tìm nhìn hắn và viên thùy thanh cùng với hai người bọn họ trong ngực hải tử nói thật vào giờ phút này nhìn một màn trước mắt này t ô n toàn trong lòng là rất là cảm khái trước mắt khối này mấy trăm người bởi vì các loại c á c dạng nguyên nhân cùng bọn họ nhà sinh ra liên lạc mà ở hắn trọng sinh tiền hắn thi lên đại học năm ấy trong nhà cho hắn làm lên lớp tiến thời điểm quá miễn cưỡng cũng liền tiếp cận đủ ba bàn bằng hưu thân thích mà nay con của hắn r ư ợ u đầy tháng lại có thể có nhiều người như vậy tới chúc mừng trong bụng cảm khái mở miệu g i ọ n liền rõ ràng toàn một cổ cảm khái mùi vị cảm、tạ. Cảm ơn. Cảm ơn. tôi toàn, toàn, toàn nhìn một chút trong ngực hai đứa con trai lại nhìn một chút bên cạnh viên thủy thanh cùng viên thủy thanh nữ nhi trong ngực đợi bên trong phòng khách tiếng vô tay nghỉ lấy hắn cười tiếp tục mở miệng con người của ta ăn nói vụ về không quá biết nói chuyện cho nên ta khác không nói tóm lại một câu nói mọi người hôm nay làm ơn tất tăn xong uống được nếu như có tiếp đó không được chú đáo xin các vị bằng hữu thân thích tha thứ cảm ơn nói xong hắn đi tới một bên đưa tay tỏ ý viên thủy thanh tiến lên nói đôi câu tại hắn nhường qua một bên thời điểm bên trong phòng khách vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng khen tôn toàn con mắt mắt liếc dẫn đầu khen ngợi chính là lưu h u người này nhân sinh đặc ý tính tình hướng n g o ạ i viên thủy thanh ôm con gái đi tới mịt rộ phồn trên mặt cũng ngậm hạnh phúc nụ cười nhìn đến dưới đại bạn học của nàng một bàn kia mấy nữ sinh tương đối hâm mộ thấp dọc cô thủy thanh khối này cũng thật tốt số quá gã cho cái như vậy đàn ông có tiền còn có con trai có con gái có con trai có con gái thì coi như xong đi còn mọc ra một đôi hai cái nàng là ông trời giả rồi chứ đúng nha nhà trọ chúng ta mấy cái liên mạng của nàng tốt nhất ta nghe thuyết chồng nàng đối với nàng cũng rất tốt muốn gì được đó ai ta làm sao lại không cái này tốt mệnh đây thật là người so với người làm người ta tức chết lúc trước ai nói thủy thanh là một bộ tiểu tam ặ t lầm to chứ khối này rõ ràng là quý phụ mặt ta nguyên lai quý phụ mặt là như vậy giới đài thì thầm nghị luận trên đài tôn toàn cùng viên thủy thanh dĩ nhiên là không nghe được lúc này viên thủy thanh ôn con gái đứng ở microphone trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc thanh âm của nàng cũng so với tôn toàn thanh âm của dễ nghe hơn rất nhiều trong t r ẻ o dễ nghe cảm tạ mọi người cảm tạ các vị trưởng bối các vị bằng hữu thân thích cảm ơn các ngươi hôm nay c ố ý tới đều nói không dưỡng mà không biết ơn cha mẹ lúc trước đối với lời này ta là không cảm xúc quá lớn nhưng sau đến mình làm mẫu thân đối với câu nói này hiểu liền sâu rất nhiều ở chỗ này ta nghi rằng đối với ba mẹ thuyết các ngươi cực khổ cũng muốn đối với dưỡng dục ta lớn lên ông nội bà nội thuyết các ngươi cũng cực khổ nói tới chỗ này viên thủy thanh hướng lao ra t ử cùng lao thái thái bên kia có chút túi người nàng lời nói này nói so với tôn toàn mới vừa rồi phải đi tâm không ít cho nên lời còn chưa dứt bên trong đại sảnh liền tự phát vang lên một trận tiếng vỗ tay đi theo nàng thẳng người đang chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm tôn khiết tâm cấp tính rồi viên thủy thanh trong ngực tôn khiết tâm đ ố n g nhiên đưa tay đi bắt chi trên cậy mịt rổ, rổ phồn lên bên trong đại sảnh mấy cái âm hưởng bên trong liền chuyển tới phốc phốc tạ âm viên thủy thanh mặt liền biến sắc kêu lên một tiếng a tâm tâm đừng làm rộn cái đó không thể bắt tôn toàn cũng vội vàng cất bước tới muốn ngăn cản con gái đáng tiếc vượt đến gần bên hắn mới ý thức tới tay trái mình ôm đại bảo tay trái ôm tiểu bảo hắn không có con thứ ba tay hỗ trợ dưới đài lao gia tử lao thái thái mấy người cũng đều cả kinh rồi d í t lên tiếng ngăn cản nhưng chậm tôn khiết tâm đã đem mịt r ộ phồn cùng chi giá đồng thời đụng ngã xuống đất phát ra thành một tiếng l o ạ n hưởng cách đó không xa một mực hầu hạ ở trong góc một tên phục vụ viên thấy vậy liền vội vàng chạy lên đài đến n â n dậy chi giá điều chỉnh xong mịt rổ phồn dưới đài đã sớm một mảnh tiếng cười ngay cả trên đài tôn toàn cùng viên thủy thanh cũng là gương mặt b viên thủy thanh ra mặt muốn mỏng một chút lúc này đã gõ má đ n g đỏ để mắt trợn mắt nhìn chừng trong ngực khanh khách không ngừng cười con gái mịp rộ phôn điều chỉnh xong thời điểm nàng xoay mặt thấp giọng nói với tôn toàn lao công cũng là người mà nói đi ta sợ tâm tâm lại làm loạn đại bảo tiểu bảo bây giờ còn nhỏ bọn họ hẳn còn sẽ không làm loạn được đi tôn toàn không hai lời lúc này ô m l ư ợ n g cá hải tử đi lên trước cười đối với bên trong phòng khách chúng tân khách thuyết tốt lắm mới vừa rồi nữ nhi của ta có chút định ngậm xin mọi người nhiều thông cảm những thứ khác không nói tóm lại vẫn là câu nói mới vừa rồi kia mọi người hôm nay nhất định phải mời ăn được uống được có tiếp đó không được chú đáo nhiều thông cảm cảm ơn mở tiếp đi mang thức ăn lên tiếng nói vừa dứt hầu hạ ở đại sảnh bốn phía phục vụ viên của môn lập tức đ ộ n g bên trong đại sảnh vang lên lần nữa một mảnh tiếng vô tay một mảnh trong tiếng vô tay có không ít người dối rít b u ô n g súng vừa mới dơ lên thật cao điện thoại di động những người này thuộc người tuổi trẻ chiếm đa số trong đó một ít là khởi điểm đại thần một ít là tôn toàn cùng viên thụy thanh hai nhà thân thích một ít là chín mươi chín hoàng hầm gà các phân điếm nếu trưởng còn có một ít là tôn toàn p a n sách một nhóm người tuổi trẻ mà không chỉ có thích c h ụ n hình còn thích lúc ấ y điện động thoại di động chụp một chụp h c t tần. Những người này mới vừa rồi liền mới rồi vừa h ụ p ả này h hoặc l một chút tần. Thì như h Lưu u trên h như Phương、dạ、Minh đắng ngửi. Dạ Lúc này t bàn rượu cũng chỉ là lên rượu thuốc lá cùng mấy đạo thức ăn ngồi khát thức ăn còn không có bưng lên bàn những thứ này vừa mới chụp ảnh cùng tiểu video đa số đều túi đầu tại nhìn trong điện thoại di động vừa mới vỗ xuống đồ vật lưu huy tương đối biết chơi thuần thục nắm vừa mới vỗ xuống một chút tần phát lên mình vì bột cũng kèm nhất đoạn văn tự đại lao chính là đại lao lợi hại con trai rượu đầy tháng lại có nhiều người như vậy tới chúc mừng hâm mộ và ghen ghét ta ha ha đại vũ an vị ở bên cạnh hắn thấy hắn phát một con như vậy v ì bột còn nhắc đến rồi tôn toàn đại vũ tâm niệm vừa động liền nói với lưu huy a y đem ngươi mới vừa rồi vỗ một chút tần phát ta một phần thôi ta ở phan sách chuyện trong bầy phát một chút vui đ ù a một chút lưu huy cười một tiếng hảo nha đây không phải là chuyện một câu nói mà c h ờ một chút vừa nói hắn liền cho đại vũ gửi đi một chút tần còn không có gợi xong tất ngồi cùng bàn nhiều cái đại thần liền rối rít mở miệng hạ lưu huy cho ta cũng gợi một cái a ta cũng vui vừa một chút đúng vậy lão hạ cho ta cũng phát một phần hạ lưu huy ngươi mới vừa rồi còn chụp một chút tần k i a cho ta cũng phát một phần a tôn toàn phan xét chuyện k i a ba bàn chung một chỗ lúc này phương dạ minh thuận tay liền đem vừa mới vỗ xuống vài tấm hình phát vào cá mặn năm bảy không chỉ có hắn hôm nay tham gia khối này rượu đầy tháng ba bàn phan xét chuyện lúc này cơ hồ đều tại thao tác điện thoại di động bọn họ hôm nay tới tham gia khối này rượu đầy tháng nhưng đã sớm suy nghĩ xong nhất định phải chụp mấy tấm hình hoặc là một chút tần sau đó phát đến p a n x é chuyện trong bảy lấy le một chút để những người khác hôm nay không có tới p a n x é chuyện bằng hư hâm mộ xuống bọn họ đều tin tưởng hôm nay như vậy hình hiện trường hoặc là video nhất định có thể đưa tới mọi người chú ý quả nhiên t ư ơ n g tầm một hình hiện trường cùng một chút tần phát vào tôn toàn mấy cái f a n xét chuyện trong đầy sau khi rất nhanh thì toát ra từng cái lặn trong nước f a n xét chuyện bình luận phương dạ minh chỗ ở cá mặn năm trong đám và nhiều khách như vậy rượu đầy tháng mà thôi thế này thì quá mức rồi liếc mắt có mấy trăm khách nhân quả thật có chút khen nếu không phải sớm biết hôm nay là lao tôn con trai rượu đầy tháng yến cứ như vậy kích thức cùng cấp bậc ta nhất định sẽ cho là đây là lao tôn ở kết hôm nay ta thật giống như nhìn thấy tam thiếu phiên gia cùng trần đông bọn họ đi nhiều như vậy đại thần sao quả nhiên là nghèo ở chợ không người hỏi giàu ở thâm sơn có bà con x a a ta cũng không tin nếu như lão tôn không biết ở nhiều tiền như vậy con của hắn rượu đầy tháng còn biết được nhiều khách như vậy làm ta đều muốn viết tiểu thuyết rồi thành đại thần quả thật n h ư b a cái này rượu đầy tháng phải tốn hết mấy chục n g à n chứ phương dạ minh nhìn trong bầy không ngừng toát ra phan sách chuyện bằng hữu lên tiếng khỏe miệng nụ cười không ngừng tâm lý mỹ tư tư dù sao trong bầy những người này chỉ có thể ở trong bầy phát biểu cảm khái hắn hôm nay lại có thể ở nơi này rượu đầy tháng hiện trường chờ lát nữa lên bàn thức ăn chất lượng phòng chừng cũng cũng sẽ không chênh lệch có nhìn còn có ăn suy nghĩ một chút cũng không tệ a không bao lâu sau từng chiếc một xe thức ăn đẩy tới đại sành các phục vụ viên lưu thủy một dạng mang từng đạo mỹ vị món ngon bưng lên mỗi một bàn các tân khách d ố i d í t chạy uống rượu uống rượu dùng bữa dùng nữa không thể uống rượu phổ thông cũng sẽ uống chút nước trái cây gì bầu không khí nóng n ả y trào dâng giống phương dạ minh đ á g người mới vừa rồi ở trong bầy giả vờ c u n nếm được ngon ngọt mỗi một món ăn lên bàn cơ hồ cũng sẽ chụp một tấm hình tiện tay liền phát đến trong bầy tham trong bầy những thứ kia Tiểu điếm c ấ p sao thức ăn m ù i vị n h thế ư n à o lại không nói, ít phương ấ t vẹn giả o à lên, là minh chụp hình kỹ thuật bình thường thôi nhưng hắn tiện tay đánh ra hình phạt đến trong bầy trong bầy liền cầm thảo đây là bằng tiêu ngư thân sao thức ăn này xa xỉ a bao nhiêu ngư thần mới có thể làm một phần ăn ngon lắm ta nước miếng nhanh chảy xuống nhật nhiều như vậy thức ăn ngon mới vừa rồi đạo kia là cái gì tới đừng nói cho ta là lạc tử kê a lạc tử kê là của ta thích nhất ta con mẹ nó sớm biết hôm nay tiệc rượu món ăn tốt như vậy ta nói cái gì cũng phải đi tham gia náo như ta hối hận hối hận trên bàn bình kia rượu là mao đài chứ nhiều như vậy bàn mỗi một bàn lên một lượt mao đài, đài cơ hội tốt rồi vừa mới cái kia bí ngô chén trong chứa là cái gì là đồ n g ọ sao ta thích ăn nhất đồ ngọt ta ta bây giờ đi mua vé phi cơ bay qua còn kiểu sao ai dạ minh c h i âm ngươi chờ chút hỗ trợ hỏi một chút lao tôn con của hắn tròn tuổi còn làm rượu sao nếu như làm lời nói đến lúc đó ta nhất định đến đúng đúng khiến hắn làm tròn tuổi yến ta cũng tới cũng tới một cũng tới hai cười h í p mắt nhìn trong bầy nhiều như vậy hâm mộ và ghen ghét nói phương dạ minh cười h í p mắt lẩm bẩm ngư thần ăn thật ngon sao trong tiếng lẩm bẩm hắn đưa đôi g ấ p một khối ngư thần bỏ vào trong miệng miệng giật giật con mắt rất nhanh thì sáng a đồ ăn ngon quả thật đồ ăn ngon tự nói hưng thú lại dùng điện thoại di động mang trên b à n đã dọn xong thêm vài bản món ăn đều vô số đến phát đến trong b ầ y cũng hỏi ngư thần ta mới vừa rồi nếm một khối quả thật rất tốt còn có k i a đạo món ăn ăn ngon mọi người cho thêm cái đề nghị a hh ắ c ắ c lời này hỏi một chút trong b ầ y hướng gió lập tức thay đổi chửi thêm một tiếng ngươi đây là kéo cửu hận chứ chúng ta nước miếng cũng sắp tham xuống ngươi vẫn như thế tham chúng ta còn để cho chúng ta cho ngươi đề nghị cái này thì quá mức chứ đúng vậy vội vàng đem người này kéo ra ngoài bắn chết ba phút quá ghê tởm xéo đi to k i ê đạo món ăn cũng không dễ ăn ngươi chính là tuyệt thực đi cái gì đều chớ ăn quá khinh người ta hoa một tiếng khóc lên quá khinh người nước mắt của ta cùng nước miếng đã hòa chung một chỗ phương dạ minh khỏe miệng nụ cười càng đậm trong b ầ y không người để cử cho hắn món ăn khác hắn cũng không có vấn đề tiện tay đưa đua gấp một khối v ị quay chấm điểm chấm bỏ vào trong miệng ngay cảm giác cũng phi thường mỹ vị vì vậy tâm tình của hắn biến đổi ca tụng tâm niệm vừa động hắn năm mới vừa rồi vô vài tấm hình toàn bộ phát cho hắn nữ nhóm hắn lần này tới ma đô nhưng chính là đến xem nàng tối hôm qua bọ còn ngủ chung chơi đùa đến nửa đêm đây kết quả bài t ấ chương h phát tới bảy a lâu, hắn trăm hai mươi mốt đêm khuya chiếc máy vi tính tôn toàn gõ ra toàn thư cuối cùng ba chữ sau cả người liền lòng xuống thợ phào tựa lưng vào ghế ngồi tiện tay xuất ra một điếu s i gà đốt thất vọng mất mát mà nhìn trước mắt văn bản có điểm giống là tiến vào hiền giả thời gian vong linh di nguyện viết tới hôm nay rốt cuộc viết xong nhanh như vậy liền kết thúc hẳn sẽ ngoài dự liệu của rất nhiều người trên thực tế ở chính hắn trong kế hoạch ban đầu quyển sách này ít nhất cũng phải viết một hai năm nhưng viết viết hắn liền thay đổi kế hoạch không muốn viết lâu như vậy nguyên nhân có rất nhiều nhưng nguyên nhân chủ yếu chỉ có hai cái một trong số đó là bởi vì quyển sách này đánh thành lưới kịch vì hạ xuống soạn lại quyển sách này độ khó tôn toàn có ý thức địa áp sức rồi quyển sách này một ít nhiệm vụ phụ tuyến một ít không quan trọng nhân vật hắn dứt khoát ở dàn ý bộ phận liền thủ tiêu nếu không kịch tổ chụp thời điểm nhất định phải tìm một diễn viên đến đến diễn mà hắn cá mặn điện ảnh thảo sang làm việc bên trong không có danh t i ế n g gì cũng không có người nào mạch muốn tìm được bao nhiêu diễn ký tốt diễn viên làm nhân vật khách mời mấy trận hí, thật ra thì thật khó khăn còn không bằng hắn dứt khoát mang một ít không trọng yếu nhân vật xóa vốn là đây viết v o n g văn viết còn hắn là theo thói quen hội viết một chút nhiệm vụ phụ tuyến đến tiếp cận số chữ dù sao võng văn chén c ơ này là theo như số chữ đến tính tiền nếu như một quyển sách chỉ viết mấy trăm ngàn chữ liền kết thúc vậy căn bản ki sách mới kỷ miễn phí số chữ đều có hai ba trăm l i n n chữ lại thêm quyển sách trước phát biểu trước chuẩn bị tiêm một hai tháng thì càng không có lợi lắm rồi đây cũng không phải là một mình hắn làm như thế giới internet văn đàn phổ thông là cái hiện tượng này mấy năm gần đây hở một tí viết ba năm triệu chữ tác phẩm đã càng ngày càng nhiều chính là chứng minh cho dù là giới internet văn đàn những thứ kia c á c đại thần cũng là như vậy nhưng không thể không nói hở một tí ba năm triệu chữ v v n v v v v vô luận là soạn lại trưởng thành điện ảnh hay lại là phim truyền hình hay hoặc giả là g a m o l i n e độ khó đều là cực lớn không nói khác chỉ nói dài như vậy số trang biên kịch đạo diễn phó đạo diễn các diễn viên có mấy người có kiên nhẫn nắm ba năm 3, triệu chữ nguyên toàn nhìn xong đây đây quả thực là làm khó những người đó mà ngay cả nguyên toàn đều chưa xem xong biên kịch đạo diễn cùng diễn viên lại có vài phần khả năng có thể đem một bộ phim truyền hình hoặc là điện ảnh làm xong với giới internet văn đàn các đại thần mà nói chính mình một quyển tác phẩm có thể hay không bán ra đủ loại bản quyền ở mở sách thời điểm là không xác định thậm chí ở một quyển sách viết cho tới khi nào xong thôi vẫn không thể chắc chắn bọn họ có thể xác định chẳng qua là mang quyển sách này viết lâu một chút lại lâu một chút mới có thể kiếm càng nhiều tiền thậm chí viết lâu một chút nói không chừng còn có lớn hơn cơ hội bán ra bản quyền bởi vì này đầu năm có thể bán ra trò chơi soạn lại quyền hoặc là điện ảnh kịch bản quyền vong văn k h á c lại không bàn về nổi tiếng cùng nhân khí nhất định phải rất tốt đẹp cao mà mang một quyển sách viết cũng đủ dài dĩ nhiên là có đầy đủ thời gian dài ra ánh sáng độ chỉ có ra ánh sáng độ đủ cao mới có thể hấp dẫn công ty game hoặc là điện ảnh công ty tới mua bản quyền cho nên vô luận là không phải là đại thần viết một quyển sách đều hy vọng có thể viết lâu một chút chỗ tốt thật sự là quá nhiều về phần số chữ quá nhiều sau khi soạn lại trưởng thành trò chơi hoặc là điện ảnh kịch thời điểm soạn lại phương độ khó hội sẽ không quá lớn người đó đi còn đây ngược lại độ khó lớn hơn nữa cũng không cần nguyên chữ t ắ c người đi phi tâm đây chính là lập trường bất đồng đưa đến phổ thông lựa chọn lúc trước tôn toàn cũng nghĩ như vậy cho nên hắn sau khi sống lại mấy cuốn sách số chữ cũng không tính là thiếu nhưng lần này ở A sân vong linh di nguyện khoảng thời gian này hắn thay đổi cố hữu quan niệm bởi vì hắn đã không hy vọng nào công ty khác đến mua hắn quyển sách này điện ảnh kịch bản quyền chính hắn là có thể đầu c h ủ cho nên so sánh viết nhiều mấy trăm vạn chữ đến kiếm nhiều như vậy điểm tiền b ấ n bút hắn tình nguyện nắm quyển sách này nội dung cốt t r u y ệ n áp xúc đ ể thêm co rút thận lực thiếu tiềm nước vừa thuận lợi soạn lại cũng thuận lợi diễn viên dành thời gian nhìn xong hắn quyển sách này hai theo viên thủy thanh mang thai sinh con cùng với vong linh di n g u y ệ n ạt s ầ n hắn có thể dùng để thời gian gõ chữ so với lúc trước ít hơn nhiều nhất là vong linh di n g u y ệ n ạt s ầ n sau khi hắn mỗi ngày gõ chữ thời gian đều là nặn đi ra ban ngày ậ kịch tổ đợi cả ngày buổi tối trở lại cũng không có thời gian theo vợ con đem mình ổ trong thư phòng gõ chữ đến nửa đêm mỗi ngày như thế cuộc sống như thế mặc dù phong phú nhưng cũng thật mệt mỏi khi đó bay ở trước mặt hắn có ba cái lựa chọn hoặc là tại chính mình cá mặn trong phòng làm việc chọn một văn bút tốt làm súng lục của hắn hắn nắm giàn ý cùng tế cương giao cho thương thủ đi viết nếu như vậy hắn liền có thể tập trung tinh lực ở vong linh di nguyện kịch tổ nhưng làm như vậy tác dụng phụ là có thể đoán được hắn bây giờ f a n sách chuyện nhiều như vậy thông minh f a n sách chuyện tuyệt đối có rất nhiều hắn nơi này đổi một cái thương thủ đến viết văn phòng biến hóa rất nhiều p a n sách chuyện nhất định có thể trước tiên phát giác ra được sau đó không được bao lâu hắn tu toàn cá mặn ta đây lão tôn c á i này bút danh tiếng t â m sẽ bôi xấu cho nên sự lựa chọn này hắn không muốn chọn mà lựa chọn thứ hai chính là hắn bông tha mỗi ngày đi kịch tổ năm kịch tổ toàn quyền giao cho vương trinh đám người hoặc là hắn thỉnh thoảng đi nhìn l ư ớ c mắt vẫn mang phần lớn thời gian cùng tinh lực đặt ở vong linh di nguyện quyển sách này sáng tắt lên sự lựa chọn này không thể nghi ngờ đối với vong linh di nguyện quyển sách này là có lợi nhất nhưng đối với vong linh di nguyện bộ này lưới kịch chất lượng khả năng chính là mặt trái rồi vương trinh đạo diễn năng lực hắn không phủ nhận nhưng hắn vẫn không quá yên tâm dù sao vương chinh lúc trước chủ yếu công việc là đang ở làm m ô i đài làm tống nghệ đạo diễn trên danh nghĩa hay lại là phó đạo diễn mà tống nghệ cùng lưới kịch là bất đồng lĩnh vực trừ lần đó ra tôn toàn lúc trước sở di quyết định đầu trụm bộ này kịch chính là muốn bắt trước nhật quốc phim truyền hình quay trụm phương thức tăng lên soạn giả quyền lợi khiến biên kịch đến khống chế một bộ kịch nội dung cốt chuyện đi về phía đạo diễn chức năng l g ư ợ c hóa khiến đạo diễn chỉ phụ trách quay trụm kỹ xảo cùng hình ảnh các phương diện cho nên đối với tôn toàn mà nói khối này lựa chọn thứ hai hắn cũng không muốn chọn như vậy còn lại cũng liền lựa chọn thứ ba rồi Áp sách súc vong linh di nguyện quyển sách này số trang, di đương e m một vài không quan trọng nhiệm trọng tuyến, có thể quyết vài vụ là không phụ Chính định h quan n xóa xóa. có ở quyết định như vậy quyển này nay hạ, hắn quyển sách này tối nay kết thúc. tối kết đ ư nhiên bởi vì hắn trong tay còn có mấy chục ngàn chữ tồn cảo giữ lại bản thảo quyển sách này ở khởi điểm liên tái còn có thể kéo dài nửa tháng trái phải nhưng ở chính hắn nơi này quyển sách này tối nay kết thúc hắn nhớ quyển sách này là năm ngoái ngày hai mươi b ố tháng tám ủy tiết thời điểm bàn bố đến bây giờ cũng liền hơn nửa năm một chút liên tái thời gian thực sự không dài số chữ cũng không coi là rất nhiều một trăm năm mươi vạn chữ cũng chưa tới coi là hắn còn không có phát biểu bộ phận tổng số từ cũng bất quá một trăm bốn mươi bảy vạn chữ nhiều một chút chỉ như vậy mà thôi đây còn là bởi vì hắn quyển sách này tiền kỳ tốc độ đổi mới rất nhanh khi đó cơ hồ mỗi ngày đều mười ngàn chữ đổi mới bằng không tổng số từ còn không có nhiều như vậy đây là hắn sau khi sống lại viết mấy cuốn sách trong số chữ ít nhất một quyển hắn phá vỡ thói quen của mình cho nên lúc này nhìn quyển sách này đã kết thúc trong lòng của hắn cảm thụ rất là phức tạp nhưng hắn không hối hận nắm quyển sách này cứ như vậy kết thúc dạ nhanh như vậy kết thúc hắn ở trên internet đặt bộ phận tiền mận bút cùng ở t h ậ t thể xuất bản bên kia tiền mận bút cũng sẽ thiếu không ít nhưng chỗ tốt cũng là có hơn nữa chỗ tốt còn không ít đầu tiên f a n sách một nhóm thật có phúc bọn họ không cần đổi nữa mấy trăm vật chữ mới có thể nhìn xong quyển sách này nhìn thấy quyển sách này đại kết cục vừa tiết kiệm thời gian cũng tiết kiệm tiền đương nhiên có lẽ sẽ có một bộ phận f a n sách chuyện sẽ cảm thấy chưa thỏa mãn nhưng nói tóm lại quyển sách này số chưa ít một chút đối với f a n sách một nhóm đúng là mới có lợi thứ yếu hắn tôn mỗ nhân tiết kiệm không thiếu thời gian có thể dùng ở vong linh di nguyện phía sau quay t r ụ cùng với hậu kỳ chế tắc cùng tuyên truyền lên còn có danh nghĩa công ty phòng làm việc quản lý lên thậm chí còn có t h ể tiết kiệm ra một ít thời gian nhiều buổi bồi vợ con của mình đây lần nữa quyển sách này sớm một chút kết thúc h ắ n cũng có thể sớm một chút chuẩn bị tiếp theo bản sách mới mọi người đều biết một quyển võng văn các hạng bản quyền bán ra phổ biến không phải là lấy quyển sách k i a số chữ làm thảo lượng giống như nguyên thời không quỷ đăng các hạng bản quyền giá bán quỷ đăng là nguyên thời không cao cấp võng văn i vô luận là trò chơi bản quyền hay lại, lại quyền giá bán đều là nghiệp giới đứng đầu. Nhưng trên thực tế, hai bộ quỹ đăng nguyên toàn số chữ cũng không tính là trường ít nhất ở vong văn cái người này kia hai bộ quỹ đăng số trang đều coi như là ngắn cho nên cho hắn tôn toàn mà nói sớm một chút kết thúc một quyển sách mở lại sách mới nhưng thật ra là tính toán bởi vì coi như là bán vong linh di nguyện bản quyền hắn quyển sách này số chữ coi như tăng gấp đôi nữa giá bán cũng chưa chắc có thể cao bao nhiêu mà thôi trước mắt hắn danh tiếng cùng tiếng tam hắn lần nữa mở một quyển sách nói liền vừa có thể bán một lớp bản quyền nhẹ nhàng thoái mãi là có thể đem vong linh di nguyện quyển sách này kiếm ít tiền mất bút tất cả đều kiếm về còn không ngừng người nào không biết so sánh một quyển sách các hạng bản quyền thu nhập đặt bộ phận cùng xuất bản bộ phận về điểm kia tiền nhuận bút cũng chỉ là mưa bụi chiếc máy vi tính tôn toàn hút xì gà tâm lý chuyển những ý niệm này cười nhạt rồi cười tiện tay mang xì gà theo như diệt ở trong cái gà t à n thuốc liên quan tới sách mới viết cái gì hắn bây giờ còn chưa nghĩ xong cũng không đầu mối gì hắn dự định tạm thời nghỉ ngơi một hai tháng vừa v ậ n thừa dịp thời gian này nắm vong linh di nguyện bộ này kịch toàn bộ trục xong thuận tiện giám sát nắm bộ này kịch hậu kỳ chế tắc cũng đều làm xong kế hoạch thuận lợi mới có thể trước ở hắn mở sách mới trước nhìn thấy bộ này kịch leo lên video w s i phát hình lúc này thời gian khoảng cách nửa đêm mười hai điểm còn sớm tại mười một điểm ra đầu sớm như vậy tôn toàn là không buồn ngủ nhiều năm gõ chữ kiếp sống đã sớm khiến hắn dưỡng thành thói quen ngủ trễ hơn nữa tối nay vong linh di nguyện kết thúc trong lòng của hắn vắng vẻ lại càng không có buồn ngủ rồi suy nghĩ một chút liền leo lên tác giả diễn đàn muốn nhìn một chút gần đây trong nghề hương gió nhìn một chút gần đây trong nghề có hay không xảy ra chuyện gì coi như là đổi một ít thời gian rồi hắn đi tới tác giả diễn đàn giang hồ bạc khối lại nhìn thấy mười mấy cái liên quan tới con của hắn hôm nay rượu đầy tháng bài pot hắn có chút ngoài ý mới mà nhiều bài bột con rượu đầy tháng có cảm giác cá mặn ta đây l á o tôn hẳn là hiện nay lẫn vào tốt nhất v o n g văn đại thần đi công ty thành phố giá trị mấy trăm triệu danh nghĩa còn làm việc phòng cùng điện ảnh công ty cá mặn vẫn tính là v o n g văn tay viết sao ha ha con trai rượu đầy tháng làm mấy chục bản nào đó đại thần thật là nói phách lối a ta cũng vậy tay viết ta hiện năm cũng sinh con trai nhưng con của ta rượu đầy tháng chỉ làm hai bản thật là hạn h ạ n chết lạo lạo chết chúng ta ngay cả cơm ăn cũng không đủ no cá biệt đại thần lại tài sản mấy trăm triệu rồi người thắng ăn sạch võng văn quả nhiên là người thắng ăn sạch a một cái cá mặn ta đây lão tôn kiếm đi rồi bao nhiêu tiền vừa nhìn nào đó đại thần con trai rượu đầy tháng kích thước ta quyết định sau khi xem sách của hắn không tốn tiền cá mặn ta đây lão tôn hẳn là thật may mắn một đời đi nào đó đại thần con trai sinh đôi thật là ở lúc rồi hàng bắt đầu lên a xã hội giai cấp chính là chỗ này nào hình thành chứ tương tự bài v ộ t tựa đề tôn toàn tùy tiện nhìn một chút đã nhìn thấy mười mấy cái chỉ nhìn mấy cái hắn chân mày liền hơi như khởi hắn cảm giác được cái gì hôm nay con trai hắn rượu đầy tháng thật giống như đưa tới một nhóm người thủ phú trong lòng loại hiện tượng này hắn trọng sinh tiền cũng đã gặp rất nhiều lần Tỉ như thần cơ một lần nào đó tham gia tác giả h ọ p hàng năm thời điểm bởi vì dùng vàng dòng chế tạo một chuỗi phật c h â u đeo trên tay tham gia h ọ p hàng năm thời điểm không có chuyện còn cầm ở trong tay đi theo lão tăng tựa như b á t lộng này chuỗi hoàng kim phật c h â u mà bị trong nghề không ít tay viết hâm mộ và ghen ghét tỉ như tam thiếu một lần nào đó ra ngoại quốc tốn mấy chục ngàn khối uống một ly rượu lên tân văn cũng bị trong nghề không ít đồng hành thủ phú vẫn còn so sánh như đậu tầm ở nào đó tv i i tống nghệ t i ế t tục lên tự buộc mua một tòa nhà đều là ví dụ a cái nghề này thật giống như vẫn luôn là như vậy mọi người đều là sập tiệm thời điểm rất dễ dàng kết bạn Phổ thông cũng sẽ không cũng có sẽ đối ồ n hành hát ngươi, ngươi g hát t t ta hảo m ọ người、khỏe. Nhưng khi đã từng phát ngai trong đội ngũ, có người không tân khi đội lại phát tài rồi. khỏe. phát phát đã có củ, quý với ậ vậy y thì dễ dàng bị người đỏ mắt. Nếu như phát tài sau người, cao hơn nữa điều một chút, vậy thì t như hơn dễ dàng dễ dàng càng người Nếu người, nữa bị đưa điều đỏ sau cao công kích. Đối với lần này t ô n toàn thật ra thì một mực có dữ liệu đây cũng là trước hắn mọi việc đều thích khiêm tốn nguyên nhân chủ yếu bởi vì hắn biết rõ đa số người đều có thủ phú tâm lý trước kia hắn cũng có một chút có người so với chính mình phú nhiều như vậy vốn là dễ dàng bị người thủ phú nếu như giàu có nhân còn chủ động khoe dầu vậy thì càng dễ dàng đưa tới người khác thủ phú trong lòng rồi những năm gần đây n h ấ t hắn một mực có ý thức bảo trì khiêm tốn tận lực không nổi tiếng không khoe g i à u nhưng lần này hắn còn giống như là kích thích đến một ít người thủ phú thần kinh đối với lần này hắn khẽ c ư ờ i khổ không biết nên thuyết cái gì có thể nói cái gì vậy lần này hắn thực sự không muốn khoe g i à u cái gì chỉ là muốn cho chính mình hai cái vừa đầy tháng con trai là một trận thể diện một chút rượu đầy tháng mà thôi hắn đã có ba đứa hai tử hắn đ ờ i này cũng sẽ không còn nữa cái thứ tư hai tử con gái ra đời thời điểm đã đơn giản đối phó đi qua mà lần này vô luận là vợ hắn viên thùy thanh hay lại là viên thủy thanh r a r a mãi mãi hay hoặc giả là hắn ba mẹ của mình thậm chí thân thích trường bối đều khuyên hắn thật tốt là một lần rượu đầy thắng hắn thực sự không muốn q u h o g i à u ngay cả ông hải tử lên đài lên tiếng thời điểm cũng là vài ba lời liền tuyên bố tiệc rượu mở tiệc sở dĩ mời nhiều người như vậy rất nhiều người là chủ động muốn tới thì như trình diện các đại thần còn lại mấy cái bên kia phân điếm điếm t r ư ở n g hắn cũng chỉ là muốn mượn con trai rượu đầy thắng cơ hội lung lạc một chút nhân tâm càng sâu một chút tình cảm mấy những sách kia mê tham gia cũng là muốn tặng lại mọi người mấy năm này tới nay ủng hộ nhưng những việc này Rơi vào một ít đ ồ n g hành t r o n g m ắ t lại là hai ắ n t mươi hai bất quá tôn toàn cũng không muốn cùng những người này giải thích hoặc là tranh cãi cái gì tác giả trên diễn đàn những thứ này bại tuột chẳng qua là nhắc nhở lần nữa hắn giữ khiêm tốn mà thôi làm như vậy nhìn như có chút kinh sợ nhưng là cử chỉ sáng suốt bởi vì hắn đã nhìn ra lần này hoài nghi hắn khoe g i à u người liếc mắt có rất nhiều một mình hắn là biện không thắng một đám người hơn nữa cho dù biện thắng thì thế nào cho hắn vô ích nhưng nếu như biện thua đối với thanh danh của hắn còn có tổn hại cho nên, coi như những ê n n coi ư n h người liền thúi đó ở thúi lắm công ó thể. t Khối này ngày sau, tôn toàn rốt cuộc có thể tập t n r cuộc có u việc n h này g g linh n không ị c t cần đợi ở ma đô tiến hành tôn toàn đám người liền đi hoành điếm cá mặn điện ảnh trụ sở chính chính ở bên kia hoành điếm bên kia có thể làm điện ảnh kịch hậu kỳ liên quan công ty cũng không ít đều rất thuận lợi không chỉ có như thế viên thủy thanh đám người mang theo hải tử cũng rời đi mado trở lại em m ở thành phố với tôn toàn cùng viên thủy thanh mà nói em m ở thành phố tại là nhà của bọn họ mado mặc dù cũng có biệt thự của bọn hắn cùng chi nhánh công ty nhưng bọn hắn ở nơi này lại không có lòng trung thành ngay tại tôn toàn đám người đi tới hoành điếm ngày thứ hai buổi tối vong linh di nguyện quyển sách này ở trên mạng liên tái kết thúc tối hôm đó tôn toàn mang quyển sách này cuối cùng ba chương một hơi thở toàn bộ tuyên bố ra ngoài sau đó viết nhất thiên ngắn gọn hoàn bạc cảm nghĩ quyển sách này nhanh như vậy liền kết thúc hẳn là ra tất cả mọi người dự liệu cái này không tối hôm đó ở quyển sách này cuối cùng một chương phát hành sau khi chỗ bình lù n ở chuyện liền sôi trào từng cái mới ra lò bình luận sách như măng mọc sau cơn mưa phổ thông dối dít toát ra ví dụ như thảo cái này thì chọn bộ rồi không thể nào lúc này mới bao nhiêu chữ à quyển sách này thành tích tốt như vậy lúc này mới hai trăm vạn chữ không tới liền chọn bộ rồi lao tôn ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào ta vừa khen thưởng minh chủ cái này thì chọn bộ rồi là khởi điểm phát không nổi ngươi tiền mất bút hay là chúng ta không có tiền đặt một trăm năm mươi vạn chữ cũng chưa tới liền hoàn b u ồ n lao tôn đây không phải là phong cách của ngươi a không phải đâu quyển sách này không phải là đánh thành phim truyền hình rồi không coi như là vì góp nhặt n h â n khí cũng không nên nhanh như vậy liền hoàn một c h ứ kinh điển như vậy sách liền viết ngắn như vậy có phải hay không còn có bộ thứ hai à ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết cứ như vậy xong rồi a đại thần thật là tự do p h o n g khoáng quyển sách này đặt cao như vậy mấy ngày gần đây đều là bán chạy bảng h ạ n nhất thành tích khá như vậy không nhiều viết mây trăm vạn chữ dĩ nhiên cũng làm như vậy kết t h u c ngư bội phục ai mặc dù có chút không nỡ bỏ nhưng từ nội dung cốt chuyện nhìn lên quả thật thuộc về bình thường hoàn bồn ta bây giờ không muốn hỏi khác chỉ muốn hỏi một câu lúc nào mở sách mới khởi điểm lại cho phép ngươi thành tích khá như vậy nhanh như vậy hoàn bồn ta phục rồi tương tự b à i buốt rất nhanh thì tràn ngập toàn bộ chỗ bình lùn ở chuyện không chỉ có như thế giữa trưa ngày thứ hai tôn toàn dành thời gian đăng nhập cờ cờ thời điểm cũng phát hiện có trên trăm đầu riêng tin hỏi hắn quyển sách này tại sao nhanh như vậy kết thúc trong đó phần lớn là của hắn p a n sách chuyện một số ít là đồng hành tác giả còn có hắn biên tập viên ca hố cùng hắn tổng biên tập Tổng biên tập bình thường rất ít cho hắn phát riêng tin, phát biên bình hắn riêng nhưng lần này cũng cho hắn phát hai cái. cho cho đừng i Điều hai Linh Di ngươi rồi? phải ngươi, ngươi đi ngoài ề u Nguyện thứ nhất lao Tôn, thứ trọn không? nhanh như Không khác định chứ? Vong trang Lao làm là sao ra đào có ở đây vậy dự bộ web nói chỉ từ tôn toàn đột nhiên vội vã kết thúc quyển sách này đến xem l i ế c mắt thật vẫn rất giống là vội vã kết thúc chuẩn bị rời đi khởi điểm tư thế tôn toàn không có giải thích quá nhiều chỉ nói khối này là bình thường hoàn buồn liên quan tới quyển sách này hắn muốn viết đều đã viết xong về phần tổng biên tập đám n g ờ có tin hay không hắn liền bất kể chờ hắn sách mới phát biểu sau khi những người này tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng hắn mang tinh lực đều đặt ở vong linh di nguyện bộ này kịch hậu kỳ chế tác lên bộ này kịch hậu kỳ chế tác tìm chuyên nghiệp biên tập sư nhưng liên quan tới làm sao kéo tôn toàn toàn bộ hành t r ì n h tham dự chuyên nghiệp biên tập kỹ thuật hắn không hiểu nhưng hắn biết rõ mình muốn cái gì dạng nội dung c ó c h u y ệ n đào mắt lại vừa là hơn một tháng đi qua vong linh di nguyện hậu kỳ chế tạo toàn bộ công việc rốt cuộc hoàn thành bộ này kịch hoàn thành tối hôm đó tôn toàn ngồi trước máy vi tính nắm bộ này kịch từ đầu tới cuối nhìn qua một lần một mực nhìn thấy ngày kế trời sáng tài nhìn hết toàn bộ cuối cùng biên tập đi ra ngoài quý đầu tiên vong linh di nguyện cộng mười bốn tập so sánh quốc nội hiện nay phổ biến ba mươi bốn mươi tập trở lên trường kịch hãn bộ này lưới kịch số trang có thể nói là tương đối ngắn không chỉ có tập cân nhắc ngắn mỗi tập lúc trường cũng ngắn mỗi tập đều chỉ có ba mươi phút bao gồm đầu phim phiến vi khúc cũng không cao hơn bốn mươi phút lúc trời sáng nhìn xong toàn bộ kịch tôn toàn điểm đ i ề u thuốc vừa vì nâng cao tinh thần cũng vì suy nghĩ vấn đề bộ này kịch có hay không một trăm phần trăm trả lại như c ũ vong linh di nguyện nguyên toàn câu trả lời đương nhiên là phủ định t i ê bộ kịch có thể một trăm phần trăm trả lại như c ũ đây đầu tiên d i ễ đây là hắn tự mình đảm nhiệm bộ này kịch tổng đạo diễn cùng tham dự hậu kỳ biên tập tốt đẹp nhất chỗ nếu không mang bộ này kịch hoàn toàn bộ giao cho người khác vỗ lời nói hắn không tin trả lại như cũng độ có thể có cao như vậy mà cũng là hắn lúc trước muốn chính mình đảm nhiệm tổng đạo diễn tham dự hậu kỳ biên tập nguyên nhân chủ yếu nếu như không phải là vì t ậ n lực trả lại như cũ nguyên toàn nội dung có chuyện hắn cần gì phải chính mình đầu tư điện ảnh công ty tới quay bộ này kịch hắn vong linh di nguyện quyển sách này điện ảnh soạn lại quyển cũng không phải là bán không được một đ i ề u thuốc hút xong hắn khép máy vi tính lại đứng dậy đi rửa mặt sau đó lên giường ngủ tỉnh dậy đã là c h n g vạng v ụ n g khẳng định đói nhưng hắn không có ý định tự mình đi ăn cơm hắn gọi điện thoại cho tiết tử hàm vương chinh cùng với đào ngọc quyên hẹn hắn môn uống rượu với nhau chờ bọn hắn gom lại một quán rượu thời điểm thiên đã gần đen gặp mặt sau t i ế t tử hàm đám người tự nhiên hỏi hắn hôm nay đột nhiên mời ăn cơm có phải là có chuyện gì hay không hậu kỳ chế tác kết thúc còn lại tìm hợp tác video vong t r ạ m công việc liền giao cho các ngươi tôn toàn lời còn chưa dứt ba người liền ngạc nhiên mừng rỡ đao ngọc quên y thực sự nhỉ hậu kỳ chế tác toàn bộ đều làm xong thành phẩm đây thành phẩm t r ư ớ c cho chúng ta nhìn một c h ú t g ta t i ế t tử hàm ánh mắt sáng lên chất lượng như thế nào đây a toàn hậu kỳ chế tác ngươi toàn bộ hành trình tham dự ngươi cảm thấy chất lượng còn ok sao ngay cả tuổi tác lớn nhất ổ trọng nhất vương trinh cũng không nhịn được hỏi đúng vậy nếu như ngươi cho bộ này kịch chấm điểm lời nói ngươi sẽ cho mấy phần không người hỏi cái này bộ kịch tổng cộng bao nhiêu tập bởi vì hậu kỳ chế tác lớn nhất hoàn thành trước đúng là biên tập công việc mà cuối cùng biên tập ra bao nhiêu tập bọn họ ba đã sớm biết rồi tôn toàn không vội vã trả lời lời của bọn hắn trước gọi bọn họ nâng ly gọi món ăn được đẳng cấp phục vụ viên rời đi lô ghế riêng trong bao xương chỉ còn lại bốn người bọn họ thời điểm tài cười một cái nói thành phẩm đã bản chính tốt lắm về phần chất lượng thế nào a y đầu tự các ngươi xem đi bộ này kịch ta từ đầu tới cuối đều có tham dự bây giờ để cho ta tới cho bộ này kịch bình phân ta là không có biện pháp đứng ở khách quan lập trường đến chấm điểm không biết lưu sơn c h â n diện mục chỉ duyên thân ở trong núi này đạo lý các ngươi cũng sẽ hiểu đúng không cho nên chấm điểm sự quay đầu vậy thì các ngươi đến đây đi dừng một chút hắn nhìn về phía tiết tử hàm tiết tỷ tìm video website nói chuyện hợp tác sự chủ yếu liền giao cho ngươi ngày mai ta trở về em ở thành phố ra đến như vậy lâu cũng nên trở về bồi bồi vợ con rồi ha ha hắn hoàn toàn là một bộ buông lỏng tư thế bộ này kịch từ quay chụp tới hôm nay hắn từ đầu đến cuối đầu nhập tiểu thời gian nửa năm bây giờ không chỉ có bộ này kịch toàn bộ công việc đều kết thúc nguyên toàn hắn cũng đã sớm kết thúc hơn nữa sách mới cũng còn không có chuẩn bị càng không có phát biểu nhắc tới hắn trọng sinh đến nay hắn còn chưa từng như vậy thanh nhàn qua thật giống như một mực ở bận rộn một mực ở bận rộn cho tới hôm nay mới rốt cuộc hoàn toàn rảnh rỗi trên tâm tính tự nhiên phi thường đung lòng t i ế t tử hàm nhìn một chút ngồi cùng bàn vương trinh cùng đào ngọc quên cười một tiếng đi a ngược lại ngơi nối với khối này một mùa giá bán cũng không ô n quá lớn hy vọng nào chẳng qua là tìm một cái nép s á phát hình bộ này k ị c nói thật dễ dàng dừng một chút đột nhiên hỏi đúng rồi các ngươi thuyết bộ này kịch tìm website hợp tác là nắm bản quyền bán đức cho video website hay lại là tranh thủ điểm kích phân chia thủ lao phương tức nhỉ đào ngọc quyền điểm kích phân chia cái này không quá đáng tin chứ vương t r i n h có mày bán đức ngược lại có thể bảo đảm lợi nhuận nhưng giá cả phòng trừng cao không được phân thành có nguy hiểm nhưng cũng có cơ hội bán ra càng nhiều tiền hắn chỉ nói bán đức cùng phân chia hơn thiệt lại không có cho ra ý kiến tôn toàn bưng lên trên bàn bình t r à rót ly nước uống để ly xuống thời điểm cười nói phân chia đi nói chuyện hợp tác thời điểm tranh thủ cùng video sẽ tranh thủ một cái tốt để cử vị những thứ khác ở nơi này bộ kịch phát hình trước chúng ta chính mình lại nghĩ biện pháp làm một chút tuyên truyền chúng ta tuyên truyền nếu như làm tốt nhiều hấp dẫn tới người xem đều là của chúng ta lợi nhuận nếu không bán đoạn chúng ta mình làm tuyên truyền liền không nhiều làm ý nghĩa hơn nữa bán đ ứ t không có gì làm đầu liền phân chia đi vương trinh gật đầu đao ngọc quên trần trờ cũng khẽ gật đầu được vậy thì phân chia t i ế t tử hàm nhìn một chút mọi người cười đi a bán đức giá cả không tốt tranh thủ phân chia không khó lắm liền xem có thể hay không cùng video sẽ ký hợp đồng thời điểm tranh thủ được tốt để cử vị tối hôm đó bốn người bọn họ uống rượu uống hơn hai giờ trò chuyện rất nhiều trong lúc cũng hàn huyên tới vong linh di nguyện quý thứ hai quay c h ụ ngày tháng vấn đề liên quan tới cái vấn đề này bốn người cuối cùng lấy được nhất trí ý kiến là đẳng cấp bộ này kịch phát hình mấy ngày tiếng tăm sau khi ra ngoài coi bộ này kịch tiếng tăm thật xấu rồi quyết định quý thứ hai lúc nào ạt sẩn hoặc có lẽ là có mở hay không c h ụ bộ này kịch nguyên kế hoạch đầu t r ụ p ba quý tổng đầu tư ba vạn hiện nay quý đầu tiên mười bốn tập quay c h ụ bởi vì tôn toàn đã tốt rồi muốn tốt hơn thái độ còn nắm bộ này kịch quay c h ụ địa điểm chọn ở ma đô cái này đại đô thị thật ra thì khối này một mùa chế tác chi phí đã đại vượt qua dự tính mười bốn tập nội dung tổng chi phí đã vượt qua sáu trăm vạn phải biết quý thứ hai cùng quý thứ ba dự chủ tập cân nhắc nhưng là vượt qua xa mười bốn tập cho nên tối hôm đó bốn người bọn họ lúc uống rượu đối với bộ này kịch quý đầu tiên có thể hay không kiếm tiền đều là không ôm hy vọng lớn bao nhiêu mấy người cơ bản đều nắm kiếm tiền hy vọng thả ở phía sau hai mùa dựa theo bọn họ lạc quan phòng trường nếu như quý đầu tiên tiếng t ă m cùng nhân khí không tệ quý thứ hai cùng quý thứ ba chế tác thành phẩm sau đó hàng không ít tỷ như diễn viên đồng phục kịch tổ một ít nói cụ v, v. ở phía sau hai mùa chế tạo thời điểm hoàn toàn có thể tiếp tục dùng quý đầu tiên đồng phục cùng đạo cụ có thể tiết kiệm không ít thành phẩm trừ lần đó ra nếu như quý đầu tiên tiếng tăm cùng nhân khí không tệ phía sau hai mùa quay trục trước hẳn còn có thể kéo đến một ít tài trợ tìm một ít thương gia ở nơi này bộ kịch trong c ắ m vào một ít quảng cáo dù sao vong linh di nguyện cố sẽ ra chuyện ở hiện đại thành phố lớn không giống cổ trang kịch khó khăn như vậy lấy chồng vào quảng cáo ngay kế một thân ung dung tôn toàn ở du hân hân cao quan cùng điển hữu trí cùng đi h ạ đi xe trở về em ở thành phố trưa hôm đó sau thì đến nhà lúc vào cửa nhìn thấy người một nhà đều ở p h ò n g khách viên thủy thanh ôm một đứa con trai đang dùng bình sữa cho con trai bú sữa mẹ từ mai ôm khác một đứa con trai cũng đang dùng bình sữa bú sữa đúng hắn hai đứa con trai này khẩu vị đều tương đối lớn viên thủy thanh mậu nhũ không đủ hai tên tiểu tự ăn mỗi ngày chỉ có thể phối hợp một ít sữa bột chuyện này tôn toàn gần đây mặc dù một mực ở huỳnh điếm nhưng cũng sớm liền hiểu mà nữ nhi của hắn tôn khiết tâm lúc này mình ôm lấy một cái bình sữa tựa vào viên thủy thanh bên cạnh con mắt nhìn chằm chằm đang uống sữa em trai chính nàng cũng ở đây uống chẳng qua là lộ ra có chút không chuyên chú rõ ràng chính nàng cũng ở đây bú s một đôi mắt to lại vẫn nhìn chằm chằm vào em trai tôn toàn sau khi vào cửa vừa vặn nhìn thấy tôn khiết tâm đ ố n g nhiên đoạt lấy viên thủy thanh trong tay bình sữa cơ cực uống chừng mấy quát mà nàng trong tay mình bình sữa trong rõ ràng còn có nửa chai sữa không uống xong nàng lại sẽ đoạt em trai uống sữa rồi vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn này tôn toàn không khỏi bật cười mà bị cướp bình sữa em trai cũng không biết là đại bảo hay lại là tiểu bảo một đôi mắt đen to linh lợi vô tội nhìn tỉ tỉ tôn khiết tâm nhứng mày một cái miệm một quát ủy khuất được bỗng nhiên khóc ra thành tiếng hoa, hoa. t â m tâm ai cho ngươi cướp em trai bình sữa nhanh cho ta viên thủy thanh còn không nhìn thấy mới vừa vào cửa tôn toàn gặp con gái ăn trong chén c h i ế m cứ trong nổi lập tức c h ì mặt m khiển trách con gái một bên đang ở cho khác một đứa bé thay tả tôn trí tài ngay vậy bất đắc dĩ nghiêng đầu v ấ n đạo tâm tâm lại cướp đại bảo bình sữa à. trong lời này một cái lại chữ khiến tôn toàn biết rõ đây cũng không phải là con gái lần đầu tiên làm chuyện này hắn vội vàng nhanh đi mấy bước mặt tươi cười điện từ con gái trong tay đoạt lấy nàng vừa mới đoạt lại bình sữa đưa cho viên thủy thanh tâm tâm ngươi là tỷ tỷ nha làm sao có thể cướp em trai uống sữa đây có đúng hay không hắn cười cùng con gái nói phải trái Tôn khiết tâm chương u y ể n nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra nụ cười mặt, hắn lên, hắn, ba ba. Tiếng, một, sữa, này, một mặt lộ thấy tức cái c lập ra ờ i sán lạng mặt, ư bảy trăm hai mươi ba đào mắt lại thời gian một tuần đi qua khối này thời gian một tuần trong tôn toàn ở nhà cơ bản thuộc về toàn bộ vung lòng trạng thái không có đi quản công ty cùng phòng làm việc sự cũng không suy nghĩ liên quan tới sách mới sự nếu như không phải là hai đứa con trai còn quá nhỏ hắn đều muốn thừa dịp khoảng thời gian này khó được lúc nhàn ỗ i mang theo vợ con đi ra ngoài du lịch một chuyến đáng tiếc các con cũng còn quá nhỏ hắn liền thừa dịp khoảng thời gian này mỗi ngày đa số thời gian đều phụng đổi vợ con theo viên thủy thanh đẩy xe đẩy trẻ con mang theo hải tử ở tiểu khu tàn bộ phụng đổi viên thủy thanh cho hải tử thay t ả hoặc là ngâm sửa bột có lúc hứng thú tới cũng sẽ đích thân lái xe đi chợ rau mua chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn trở lại cho mọi người làm vài món thức ăn chờ một chút b u ổ i tối lúc không có chuyện gì làm hắn hội phụng đổi vợ con ở trên giường chơi đùa riêng bể giờ thỉnh thoảng cũng sẽ lấy điện thoại di động ra ở trên khởi điểm tìm một hai bản gần đây sách mới nhìn một chút. cuộc sống gia đình tạm ổn thực sự trải qua thật thích c nếu như không phải là nghĩ đến chính mình tuổi trẻ con nhẹ tại hai mươi sáu tuổi hắn thật muốn cuộc sống sau này cứ như vậy qua ngược lại cũng không thiếu tiền liền rồi nhưng hắn tuổi tắc hay lại là quá nhẹ ba mươi tuổi đều còn chưa tới sớm như vậy liền về hưu ở nhà di dưỡng thiên nhiên nghĩ như thế nào đều không thích hợp cho nên hắn nghỉ ngơi trong một tuần lễ này hay lại là suy nghĩ nghỉ khỏe liền muốn muốn sách mới sau đó sẽ mở một quyển sách mới bây giờ một tuần trôi qua rồi hắn cảm giác mình cũng nghỉ ngơi không sai bị lắm tối hôm đó hắn sẽ không lại đi theo vợ con một người đi tới thư phòng vừa nấu nước pha t r à một bên mở máy vi tính ra trong đầu đã tại suy nghĩ tân vấn đề của sách lần này hắn muốn biết nữa một quyển thành phố lớn đề tài liên quan tới đề tài kiểu vấn đề hắn không làm sao do dự liền trong lòng quyết định không giống trước mấy cuốn sách chuẩn bị thời điểm c u ố n q u y ế t đến c u ố n q u y ế t đi hắn làm muốn như vậy nếu vì bán trò chơi soạn lại quyền lời nói sách mới nhất định là mở huyền huyễn hoặc là tiên hiệp thích hợp hơn hai cái này kiểu tác phẩm chỉ cần nhân khí đủ tiếng tâm thượng hạ lấy trước mắt hắn danh tiếng bán trò chơi soạn lại quyền độ khó rất thấp hơn nữa hắn cũng biết đợi thêm một hai năm vong văn ipd bị xảo thời điểm nóng hắn một quyển sách trò chơi soạn lại quyền bán cái hơn mười triệu không khó lắm nhưng hắn hiện tại chính mình mở điện ảnh công ty cho nên hắn mở sách mới thời điểm thủ lo l ắ n g trước liền không còn là có thích hợp hay không trò chơi soạn lại vấn đề mà là có thích hợp hay không soạn lại trưởng thành điện ảnh kịch giống như hắn sau khi sống lại viết kia mấy cuốn sách ta thập hạng t o à n năng bất tử long giới vân trung lục thần kiếm cùng với vong linh di nguyện bàn về xuất sắc trình độ vong linh di nguyện cũng không phải là mấy bản này trong sách đặc sắc nhất một quyển nhưng hắn cùng tiếp từ hàm vương trình đám người hợp tác mở cá mặt điện ảnh thời điểm chọn đầu chụp nhưng là vong linh di nguyện vì sao còn không p tóm lại à vì ở xã hội hiện đại a sân thành phố lớn kiểu điện ảnh kịch độ khó nhất định là nhỏ nhất nếu so sánh lại bối cảnh thế giới hoàn toàn giá không huyền miễn thế giới hoặc là tiên hiệp thế giới quay trụng độ khó cùng hậu kỳ chế tạo độ khó nhất định phải đại quá nhiều cho nên vì sau này soạn lại độ khó hắn dự định sách mới viết nữa thành phố lớn đề tài linh dị đề tài tựa hồ rất thích hợp dù sao hắn vừa mới viết xong vong linh di nguyện mặc dù đặt ở khởi điểm thành phố lớn tần đạo nhưng là chính cống linh dị đề tài vì vậy viết linh dị đề tài tác phẩm hắn đã có kinh nghiệm nhưng cái ý niệm này ở trong đầu hắn l o e l o e liền bị hắn từ bỏ nguyên nhân có ba một trong số đó hắn vừa viết xong vong linh dị có liên quan linh cảm cưỡng ép đi viết lời nói tám phần mười hội viết ra một quyển tiếng tâm không bằng vong linh di nguyện tác phẩm đây chẳng phải là hắn mong muốn hai viết vong linh di nguyện trong lúc tâm tình của hắn là đẻn thứ ba đâu hắn cá mặt điện ảnh sơ thiệp điện ảnh kịch thị trường hắn cảm thấy hẳn nhiều thử mấy cái loại hình nếu như liên tục quay chụp hai bộ linh dị kịch nói hắn sợ cá mặt điện ảnh ở người xem trong tâm thảm hội tạo thành cố định ấn tượng cho là cá mặt điện ảnh chính là một cái lấy chụp linh dị kịch làm trưởng điện ảnh công ty hắn không hy vọng cá mặt điện ảnh bị người xem trong lòng dán lên như vậy nhãn hiệu giống như hắn viết vóng văn không muốn bị độc giả dán lên một cái kiểu nhãn hiệu chuyện này hắn gặp quá nhiều rồi không ít tác giả ở liên tiếp viết một cái đề tài tác phẩm sau khi liền mơ hồ bị độc giả định hình tỷ như đại thần lâm hải bởi vì liên tiếp viết qua mấy quyển bóng đá đề tài tác phẩm vị n à y đại thần cho nhiều cân nhắc độc giả ấn tượng chính là hắn là viết bóng đá lạ ấn tượng này một khi tạo thành kia xong rồi lâm hải mỗi lần mở sách mới viết bóng đá là lời nói vậy còn được say mê bóng đá là độc giả hội rất có hứng thú nhưng chỉ cần lâm hải muốn thay đổi một chút viết cái, cái gì khác đề tài kia đa số độc giả liền không hứng thú lắm gật liên tục mở nhìn một chương hứng thú đều khiếm k u y ế t dưới tình huống này có thể tưởng tượng được lâm hải nếu như muốn truyền hình viết khác đề tài khó khăn kia bao lớn tương tự tác giả tôn toàn gặp qua rất nhiều nhưng phạm là bị độc giả định hình tác giả cuối cùng có thể thành công truyền hình tác giả thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay tôn toàn cho là chuyện như vậy không giới hạn với giới internet văn đàn ở giới điện ảnh và truyền hình cũng là như vậy thì như từ lao quái điện ảnh ở rất nhiều fan phim ảnh trong lòng từ lao quái mảnh võ hiệp rất tốt trừ lần đó ra từ lao quái chụp loại hình khác điện ảnh cơ hồ cũng đã đặt trước phát nhai vị trí v ẫ nhưng còn n so s á n h d i ễ v i không giải chụp, chụp thường thường c giả linh dị i nói khắc rất nhiều đề tài quay chụp độ khó cùng chế tác độ khó cũng đều thật lớn hắn cảm thấy cũng không quá thích hợp học sinh mới cá mặt điện ảnh hắn không muốn cho mới sinh không lâu cá m ặ n điện ảnh thoáng cái cầm lên quá cao độ khó vì vậy viết một quyển thuần chính thành phố lớn sách mới ý nghĩ liền nhảy vào đầu góc hắn hắn muốn đợi vong linh di nguyện phía sau hai mùa chụp song sau tiếp lấy liền quay chụp một bộ thuần chính phim đô thị tiếp tục cho mới sinh không lâu cá mặn điện ảnh luyện tay một chút giống như hắn lúc trước vừa mới bắt đầu học viết vong văn dù sao phải cho mình thời gian mấy năm đi luyện bút văn bút không huấn luyện trước khi ra ngoài tuy tiện liền thử một ít độ khó tương đối lớn đề tài thường thường sẽ chết rất thế thảm nói đơn giản hắn đem mình ở vong văn lên kinh nghiệm cùng tâm đắc dập theo đến điện ảnh chuyến đi này hắn cảm thấy hai cái này nghề đều là nội dung nghề trên nhiều khía cạnh đều có cộng thông chi sự. chẳng qua là thành phố lớn đề tài phạm vi rất rộng ở kỳ đỉ ẩn tiểu thuyết thành phố lớn đề tài cũng vẫn là một cái rất lớn loại khác ở nơi này đại trùng loại dưới thật ra thì tế phân tiểu loại khác thì rất nhiều thì như trường tỉnh không suy thành phố lớn trọng sinh văn thì như thành phố lớn dị năng tỉ h như mở ngón tay vàng hoặc là kim bắp đùi thành phố lớn văn tỉ h như đủ loại chức nghiệp văn giống thầy thuốc văn quan trường văn phong thủy bí thuật văn giáo sư văn vân vân tóm lại thành phố lớn đề tài có thể viết tiểu loại khác quá nhiều trong lúc nhất thời tôn toàn thật đúng là không quyết định chắc chắn được kết quả viết cái nào tiểu loại khác thành phố lớn văn một bình trà đã sớm n ấ u xong xì gà cũng hút xong một nhánh trong máy vi tính chống không văn bản đã sớm xây xong hắn vẫn d ơ cờ bất định mỗi lần mở sách mới chọn đ ề hắn luôn là hội do dự rất lâu lần này cũng không ngoại lệ trước t r a n g văn hắn là m u ố n viết nhưng nhưng bởi vì hắn trọng sinh từ đầu đến cuối đều không có gì trước tràng công tác kinh nghiệm mà không có sức viết cái này kiểu sách mới quả thực m u ố n viết quá miễn cưỡng phòng trừng cũng chỉ có thể viết lấy đầu bếp làm nghề trước nghiệp văn hoặc là tiệm cơm kinh doanh loại đề tài nhưng hắn không quá muốn viết cái này kiểu tác phẩm bởi vì hắn cảm thấy đầu bếp nghề nghiệp này hay lại là tiểu chúng một chút bản thân hắn mặc dù lớn học một ít chính là cái này chuyên nghiệp sau khi sống lại cũng mở một cái chín mươi chín hoàng hồng gà thậm chí còn nắm ban đầu tiệm nhỏ làm thành thành phố giá trị mấy trăm triệu công ty lớn nhưng bản thân hắn cũng không có ở từng nhà đại tiểu điếm nhỏ nấu ăn việc trải qua cho nên đối với cái nghề này một ít chi tiết hắn không nắm chắc viết xong đối với mình không nắm chắc viết đồ tốt hắn là không muốn động bút t r ư ớ c máy vi tính tôn toàn nâng trung trả lên thở lại nhấp một miếng tâm lý vẫn còn tiếp tục suy nghĩ sách mới đề tài sách mới kết quả viết cái gì để tài dễ dàng ra thành tích lại thích hợp soạn lại trưởng thành lưới kịch hoặc là phim truyền hình đây hắn cảm thấy nếu như thuận lợi đ ả n g cấp vong linh di n g u y ệ n tam bộ khúc chụp x o n g phát hình sau hắn cá mặn điện ảnh hẳn có đầy đủ lý lịch ra sân nghiêm chỉnh phim truyền hình rồi hắn lúc trước quyết định mở điện ảnh công ty dự tính ban đầu nhưng không phải là vì một mực quay chụp lưới kịch nếu như có thể quay chụp đứng đắn có thể ở các đài truyền hình lớn t r u y ề n phim truyền hình ai nguyện ý một mực quay chụp lưới kịch đây dù sao nghiêm chỉnh phim truyền hình không chỉ có thể ở các đài truyền hình lớn phát ra cũng có thể cùng lưới kịch như thế ở trên mạng phát ra mặt hướng đắm người xem lớn hơn cho nên sách mới kết quả viết cái gì để tại đây thành phố lớn ái tỉnh cái này để tải phim truyền hình ngược lại rất được hăng lên từ thiếu niên mười mấy tuổi đến năm sáu chục tuổi thậm chí bảy tám chục tuổi ông già đều thích xem mà kinh nghiệm yêu đương hắn tôn m ô nhân đời này không phong phú trọng sinh tiền ngược lại rất phong phú cho nên nếu như quay chụp một bộ thành phố lớn ái tình nói ngược lại rất có làm đầu đại bạo có khả năng mặc dù không lớn nhưng đại đánh có khả năng cũng không lớn thích hợp cho cá mặn điện ảnh luyện tay nghĩ như thế t ô n toàn liền có chút muốn viết cái này để tải rồi nhưng vấn đề vẫn có thành phố lớn tình yêu phim truyền hình mặc dù được chúng tương đối lớn nhưng ở khởi điểm nam sinh tần đạo thành phố lớn ái tình loại v v lại cho n n h dù là thành phố luân văn các độc giả cũng là phổ biến càng thích nhìn nhân vật nam chính không ngừng trưởng thành mơ hồ đang không ngừng thăng cấp cái loại này tác phẩm mà không phải cái loại này thông thiên đều là tình tình ái ái tác phẩm một điểm này cùng nữ sinh tần đạo tác phẩm phong cách là một trời một vực đây cũng là nguyên thời không nữ sinh tần đạo soạn lại ra điện ảnh kịch liên tục đại nhiệt mà nam sinh tần đạo tác phẩm soạn lại ra điện ảnh kịch người trước gục ngã người sau tiến lên đa số đều sập tiệm nguyên nhân chủ yếu nói đơn giản nữ sinh tần đạo tác phẩm thiên nhiên thích hợp hơn soạn lại trưởng thành điện ảnh kịch bởi vì nữ tần tác phẩm đa số đều là lấy tình yêu làm chủ tuyến một điểm này cùng nam tần tác phẩm là hoàn toàn bất đồng phong cách thời gian một chút xíu trôi qua trước may vi tính tôn toàn vẫn còn đang cân nhắc khởi điểm nam tần thành phố lớn loại tác phẩm nhất định phải thăng cấp sao trong lòng của hắn có rất xác định câu trả lời không phải là liên hắn biết toàn h hiện qua mấy cái không viết thăng cấp văn mà thành danh đại thần. Thì như minh tinh ờ i điểm biến tiểu cái viết ta đại viết đại nam mấy mà tần này, văn bạn sau qua ta a trước xuất cấp gái l nga. minh tinh bạn quyển n gái Lao nga. Ta đại minh tinh bạn gái quyển sách y t h ô g cũng không thăng nguyên giác phong cách lên, cùng thiên tố, từ tần tác trên rất Toàn sách hắn cách phẩm khác kia, đuổi đôi, lên, quyển năm nam lệnh rất lớn. cấp cảm kịp sao là đầu đó bộ quyển sách đều đang là nam nữ chủ giác ở nói yêu thương vai nữ chính là một cái đang ăn khách đại minh tinh đẹp vô cùng mà vai nam chính thực sự bình thường không chỉ có dáng dấp phổ thông chức nghiệp cái gì cũng đều bình thường nhưng nhưng bởi vì ái tình chẳng phân biệt được miêu tả đủ nhắn nhủi c ù n g tốt đẹp mà khiến người đang đuổi theo học trong quá trình muốn ngừng cũng không được đúng rồi lão nga quyền này ta đại minh tinh bạn gái điện ảnh kịch soạn lại quyền hiện nay ngay tại hắn cá mặn công tác thất trên tay sau khi hắn cá mặn điện ảnh có lẽ thực sự có thể bỏ cho trụ bộ này kịch nhưng bây giờ hắn cẩn thận suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu cảm thấy còn chưa phải là đầu trụ bộ này kịch thời điểm nguyên nhân chủ yếu ở chỗ diễn viên lựa chọn lên bởi vì đã từng xem qua ta đại minh tinh bạn gái toàn bộ quyển sách cho nên hắn biết rõ quyển sách này doanh số bán hàng ở nơi nào nam nữ chủ giác giữa như vậy một cái cố sự dùng văn tự viết ra bởi vì lao nga văn bút đủ nhắn nhụi ái tình bộ phận miêu tả chân rất tươi đẹp khiến cho nhân hướng tới lại độc lòng cho nên có thể để cho độc giả có thể đắm chìm vào câu chuyện kia trong muốn ngừng cũng không được nhưng nếu như quay t r ụ p trường thành điện ảnh t ị c nói tôn toàn cảm thấy độ khó rất lớn đầu tiên muốn chọn đến một cái chân quá đẹp diễn kỹ cũng đủ xuất sắc có thể cực tốt trả lại như cũ nguyên toàn bên trong vai nữ chính hình tượng nữ diễn viên thật khó thứ yếu muốn trả lại như cũ nguyên toàn bên trong cái loại này tiến hành theo chất lượng chân thật đáng tin ái tình cũng thật khó kia đã không chỉ cần có nữ diễn viên chân quá đẹp diễn kỹ đủ xuất sắc giống nhau yêu cầu vai nam chính diễn kỹ cũng đủ xuất sắc mà diễn viên diễn kỹ loại vật này có lúc so với máy tính đặc hiệu còn khó hơn lấy quá k h ắ c khe dù sao máy tính đặc hiệu chỉ cần chịu xài tiền bình thường đều có thể chế tạo ra nhưng diễn viên diễn kỹ cái vật kia thực sự quá không xác định rồi cho dù là tên gọi khắp thiên hạ ảnh đế ảnh hậu cũng thường thường đánh ra diễn kỹ bị người lên á n nát kịch cùng nát cho nên suy đi nghĩ lại tôn toàn cảm thấy vẫn là phải tự viết một quyển thích hợp soạn lại trưởng thành phim truyền hình thành phố lớn văn từng cái sáng tạo ở tôn toàn trong đầu tháng o qua nhưng lại đều nhất nhất bị chính hắn hủy bỏ thời gian không biết qua bao lâu hắn vẫn là không có nghị song sách mới viết cái gì có lẽ là trà uống quá nhiều hắn có chút nhớ đi tiểu liên thở dài đứng dậy đi ra thư phòng đẳng cấp đi nhà cầu xong trở lại cửa thư phòng chuẩn bị sau khi vào cửa lại n g ầ m trộm nghe gặp hải tử tiếng khóc hắn bước chân dừng lại nghiêng h a i lắng nghe sau đó chỉ nghe rõ ràng hơn nhiều đúng là hải tử tiếng khóc từ phòng ngủ chính chuyển tới hải tử thế nào là đại bảo hay lại là tiểu bảo tự nói tôn toàn cao mày đi nhanh hướng phòng ngủ chính bên kia nhưng lại ở đi mau đến phòng ngủ chính cửa thời điểm trong phòng ngủ hài tử tiếng khóc ngừng hẳn là bị viên thủy thanh hoặc là hắn mẹ từ mai dỗ tốt lắm tôn toàn bước chân lại ngừng lại muốn vào xem một chút hài tử lại trong lòng hơi động một đạo linh quan g từ trong đầu hắn thoáng qua vũ em văn đúng ngay trong nháy mắt này bởi vì mới vừa rồi hài tử tiếng khóc hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thành phố lớn văn cái này đại phân loại xuống vũ em văn hơn nữa càng nghĩ càng thấy được sách mới nếu như viết vũ em là lời nói thật giống như rất có làm đầu thời điểm hiện nay có hay không vũ em văn hắn bây giờ còn không xác định thật giống như có cũng rất giống không có nhưng hắn biết rõ vũ em văn ở nguyên thời không khởi điểm đã từng hỏa qua một đoạn thời gian loại kiểu này tác phẩm chỉ cần viết được các độc giả còn thì nguyện ý chấp nhận n ợ n h n chẳng qua là loại điều này là thành tích hạn mức tối đa thật giống như có hạn có thể tụ lại một nhóm trung thực f a n xét chuyện nhưng muốn chỉ ngắm một quyển vũ em văn xưng bá khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng độ khó thật giống như cũng rất lớn ngược lại tại hắn trong trí nhớ vô luận là cái thế giới này hay lại là nguyên thời không thật giống như đều chưa từng có một quyển vũ em văn xưng bá khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng nhưng liên tôn toàn biết mấy năm sau khởi điểm huyền huyễn tân đạo có thể viết ra thành tích tác phẩm tám phần một m ư ờ i trở lên đều là các đại thần tác phẩm người mới tác giả cùng đại thần trở xuống những tác giả khác mở sách mới ở khởi điểm huyền huyễn t ầ n đạo nói thường thường sẽ chết rất thảm lâu nay tác giả trong vòng thì có thuyết pháp này khởi điểm huyền huyễn là các đại thần tự lưu không chỉ có huyền huyễn thiên hiệp từ từ cũng có như vậy điểm mùi vị đại thần trở xuống tác giả viết hai cái này kiểu tác phẩm thành công cực ít mà vô luận là huyền huyễn hay lại là thiên hiệp phổ thông cũng không có vũ em nguyên tố vũ em văn tôn toàn xem qua mấy quyển cảm giác cái này loại hình quả thật có chỗ độc đáo đối với thích xem cái này kiểu độc giả mà nói vũ em văn cảm nhân thời điểm thực sự rất cảm nhân mà vũ em là tinh túy trong ấn tượng của hắn là đi một lần khác hoặc là mất vợ hay chồng nam nhân hay hoặc giả là một cái nhận nuôi rồi một đứa cô nhi đàn ông độc thân cùng một cái manh loa chuyện xưa không thể nói tại thế tục trong quan niệm một cái độc thân nữ nhân mang theo một đứa bé thời gian hội rất khó chịu thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút một cái đàn ông độc thân mang theo một đứa bé thời gian cũng rất không dễ dàng mà ở cái này rất không dễ dàng trong quá trình là rất dễ dàng là có thể viết ra không ít cảm nhân kiểu đoạn vú em cùng manh loa giữa ấm áp thường ngày chật vật thường ngày đều có thể đánh động nhân tâm trừ lần đó ra loại kiểu này tác phẩm tương đối cũng tương đối dễ dàng tạo nên một cái được người ta yêu thích vai nữ chính hình tượng vì sao nói như vậy loại hình khác tác phẩm trong vai nữ chính thích vai nam chính lý do có thể có thiên bất loại nhưng vai chính đối với nhân vật nam chính thích thực sự rất khó viết làm cho người khác làm rung động đối với nữ nhân vật chính tạo nên muốn làm đến đòi vui cũng không phải rất dễ dàng nếu so sánh lại vũ em là một đại ưu thế chính là vai chính nếu như có thể đối với manh hoa rất tốt thuận tiện đối với nhân vật nam chính cũng tốt chút là có thể khiến độc giả cảm thấy đây là một cái nữ nhân tốt cho độc giả ấn tượng tốt rất dễ dàng là có thể lưu lại bởi cho mọi người tâm lý đều biết tại thế tục bên trong độc thân mang theo một đứa bé nam nhân nếu như còn không có tiền gì nói là rất khó khăn còn nữa mỹ nữ thật tâm thích hơn nữa mọi người từ nhỏ đến lớn thường nghe thấy sinh ra ấn tượng cũng là trên đời này không mấy cái hảo mẹ g h ẻ t ỷ như công chúa bạch tuyết mẹ g h ẻ sẽ dùng độc cá b ồ n ắ m công chúa bạch tuyết độc chết chờ chút tương tự cố sự mọi người từ nhỏ đến lớn thực sự tiếp xúc không ít cho nên khi mọi người ở một quyển vũ em văn chồng nhìn thấy một người đẹp thật lòng đối với nhân vật nam chính cùng vợ trước h ả i tử rất tốt như vậy vai nữ chính cũng rất dễ dàng thắng được nam độc giả hào cảm mà ở khởi điểm năm t ầ n độc giả không thể nghi ngờ đa số đều là nam sinh mặc dù rất nhiều nam độc giả khả năng đều còn chưa kết hôn nữ nhóm thậm chí cũng không có biến đổi không có một toa nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại mọi người đang nhìn vũ em văn thời điểm tưởng tượng một cái tương lai một ngày nào đó chính mình sau khi kết hôn sinh một cái toa sau khi lao bà treo hoặc là cùng người chạy sau đó mình trở thành một người giống trong sách như vậy khổ so vũ em cái này đại nhập cảm là không khó khăn tìm kiếm vừa nghĩ tới những thứ này tôn toàn một bên chậm rãi đi trở về thư phòng mình ngồi về trước m á y vi tính lần nữa đốt một điếu xì gà tâm lý vẫn còn tiếp tục suy nghĩ liên quan tới võ văn hắn có rất nhiều thuộc với tâm đắc của mình hắn còn nhớ mình mới vừa vào vong văn chuyến đi này thời điểm tổng lạc ưa thích làm đủ loại thiết lập thả bay suy nghĩ của mình làm đủ loại thiên mã hành không nội dung cốt truyện ý tưởng khi đó hắn cảm thấy vong văn hấp dẫn người nhất bộ phận ở đủ loại mới mẹ thế giới quan thiết lập cùng với đủ loại thần công dị năng thần binh v â n v â n thiết lập khi đó hắn cảm thấy vong văn so với truyền thống tiểu thuyết thoải mái lớn nhất phương ngay tại những chỗ này cho tới sau này viết tác phẩm càng ngày càng nhiều hắn mới chậm rãi linh nộ được những thứ kia đều là ra giống như sắp xếp rượu ngon cái bình thế giới bất đồng thiết lập thần công dị năng thần binh vân vân thiết lập tự giống với từng con từng con tuyệt đẹp bất đồng v à rượu nhưng nếu như trong vòng rượu giả bộ rượu chưa khỏi hẳn nói k i ê u cái v à rượu tinh mỹ đến đâu cũng khó mà lấy được nghiện rượu người yêu thích mà thả vào vong văn cái nghề này lời nói cái gì mới là vong văn rượu n g o n đây một quyển vong văn tinh tùy đến tột cùng là cái gì cái vấn đề này hỏi bất đồng vong văn tác giả nhất định sẽ không có cùng câu trả lời mà tôn toàn lĩnh ngộ được đáp án gì như là ân đoán tình cứu liền bốn chữ này hắn cảm thấy không chỉ có vong văn thật ra thì bất kỳ một quyển tiểu thuyết hoặc là điện ảnh phim truyền hình mặn gạ cái gì thứ trọng yếu nhất chính cố chính là cố sự chính giữa ân đoán tình cựu bốn tinh tinh chữ này có thể diễn hóa ra vô số loại cố sự tình tiết tỷ Tì như hữu tình ái tình thân tình sư ân thù giết cha mối hận cướp vợ v v giống như đạo gia thường nói nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật một dạng ở trong tiểu thuyết ân đoán tình cựu bốn chữ đủ để diễn hóa ra bất kỳ cố sự tiểu đoạn mà vũ em văn tôn toàn cảm thấy có thể chú trọng viết xong ba loại t ì n h một là tình phụ tử hoặc là phụ nữ t ì n h về phần đến tột u cùng là tình phụ tử hay lại là phụ nữ t ì n h liền quyết định bởi với quyển kia vũ em văn trong manh loa là nam hải hay là con gái rồi nhị đâu là ái t ì n h vai nam chính bởi vì mang theo manh loa mà độc thân vai nam chính mang manh loa tại thế tục trong quan niệm độc thân nam nữ có một đứa bé là thuộc về mang theo con chồng trước một cái mang theo con chồng trước nam nhân nếu như có thể lấy được một một cô gái tốt đích thực yêu quý mộ là có thể thỏa mãn rất nhiều độc giả đối với tình yêu hào tưởng cùng ước mơ và chính là hữu tỉnh b ằ nhưng g thường thường khi ngươi u nghèo rất mùng tơi thời điểm còn mang theo một cái con chồng trước trải qua thê thê thảm thảm ưu tư thời điểm nguyên lai những bằng hữu kia còn có mấy cái còn có thể đối với ngươi nhiệt tâm đây n g ư ơ i có thời điểm khó khăn lại còn sẽ có mấy cái thật lòng bằng hữu sẽ xuất thủ giúp ngươi chớ thêm gấm thêm hoa người chúng giúp người đang gặp nạn người thiếu đây là từ xưa tới nay xã hội bầu không khí cho nên ở một cái trong chuyện ở vai nam chính chán nản thời điểm ái tình sẽ có vẻ di túc trân quý khiến cho nhân làm rung động hữu tình cũng giống như vậy trừ cái này ba loại tình có thể là một quyển vũ em văn rất tốt doanh số bán hàng tôn toàn cảm thấy vũ em văn còn có một cái rất tốt doanh số bán hàng đó chính là vũ em b u ồ n nhân ở chán nản nhất thời điểm vì cho hải tử cuộc sống tốt hơn cùng sinh hoạt cùng vận mạng cố chấp chống lại cố gắng sinh hoạt cố gắng làm việc cố gắng vượt hẳn mọi người phấn đấu quá trình cũng là rất mê người nói tóm lại tôn toàn cảm thấy một quyển tốt vũ em văn hoàn toàn có thể tạo thành bốn cái nội dung cốt truyện tuyến đóng đem dung hợp lại với nhau kề đầu t ị n h tiến cuối cùng ở quyển sách này đoạn kết bốn cái nội dung cốt truyện tuyến hợp lại là một lấy một cái đại viên mãn kết cục kết thúc như thế quyển sách này ở nội dung cốt truyện lên độ sâu cùng chiều rộng liền nếu có sẽ không để cho nhân cảm thấy quyển sách này có sự tuyến quá đơn bạc bốn cái nội dung cốt truyện tuyến không ngừng hoán đổi toàn đi viết sẽ không để cho độc giả cảm thấy đơn bạc nội dung cốt truyện nhìn quá buồn chán vậy phần là kêu bốn cái nội dung cốt truyện tuyến vậy cũng đơn giản chính là hắn vừa vừa nghĩ đến vú em văn tứ đại doanh số bán hàng vũ em cùng hai t ử thân tình là một đường kia vũ em cùng nữ nhân vật chính ái tình tuyến là điều thứ hai tuyến vũ em cùng giữa bằng hữu hữu t ì n h là điều thứ ba tuyến mà vũ em tự thân phấn đấu lịch trình chính là điều thứ tư tuyến có khối này bốn cái nội dung cốt t r u y ệ n tuyến ở muốn viết một quyển một hai triệu chữ vũ em văn tôn toàn thấy đến mức hoàn toàn vậy là đủ rồi phân đến mỗi cái nội dung cốt t r u y ệ n tuyến thượng văn tự bất quá mấy trăm ngàn chữ mà thôi vũ em văn ở khởi điểm là có thị trường hắn cho là ở khởi điểm viết lên như vậy một quyển sách mới nhất k h hẳn không yêu cầu quá lo lắng cho dù không cách nào xưng bá khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng nhưng thế giới tốt đẹp như vậy hắn lại l u ô n nghị xưng bá khởi điểm bảng vẽ tháng thật tốt sao làm người d a tâm không cần phải nặng như vậy a hơn nữa khởi điểm bảng vẽ tháng hạng nhất hắn cầm lấy số lần còn thiếu sao còn hiếm sao được rồi thật ra thì hắn vẫn hiếm dù sao nếu như có thể làm h ạ n nhất ai nguyện ý trưởng thành vì người khác n ê n đây nhưng so sánh với điểm bảng vẽ tháng hạng nhất hắn càng hy vọng sách mới ngày sau có thể dễ dàng hơn soạn lại trưởng thành phim truyền hình hoặc là điện ảnh mà v ũ em văn soạn lại trưởng thành điện ảnh nói hắn cảm thấy là có thể không chỉ có thể hơn nữa còn thuận lợi tiết kiệm đầu tư chụp thành phẩm nguyên nhân bởi vì vũ em là tiền trung kỳ vai nam chính sinh hoạt phổ thông đều rất chán nản ăn ở đều rất mộc mạc ở đầu tư quay chụp điện ảnh kịch thời điểm sân đồng phục ẩm thực đẳng cấp các phương diện đầu tư có thể rất tiện nghi à. nhìn đến đây có người có thể sẽ nghi ngờ ta đại minh tinh bạn gái tôn toàn cảm thấy quay chụp độ khó rất lớn bởi vì muốn chụp tốt kia bộ kịch đối với nam nữ nhân vật chính diễn kỹ yêu cầu cao vô cùng nhưng quay chụp vũ em là độ khó liền không cao sao khác lại không nói chỉ nói vũ em văn trong hải tử muốn hải tử diễn kỹ cao siêu không phải là độ khó cao hơn sao muốn một chút xíu lớn hài tử diễn xuất diễn tốt không thể so với yêu cầu nam nữ chủ giác nói yêu thương độ khó cao hơn c h ậ n nhìn như vậy nghi ngờ thật giống như rất có đạo lý nhưng suy nghĩ kỹ một chút thực ra không phải vậy nguyên nhân có rất nhiều t ỷ như ta đại minh tinh bạn gái đầu mối chính chỉ có một cái chính là nam nữ chủ giác cái t ì n h vì vậy quyển sách kia nòng cốt doanh số bán hàng cũng chỉ có một cái t ì n h nòng cốt doanh số bán hàng như thế đơn độc có lợi cũng có khuyết điểm lợi địa phương là như vậy tác phẩm có thể tập trung tất cả số trang cùng bút mực ở hai tỉnh cái này nòng cốt doanh số bán hàng lên làm đủ tốt có thể để người ta biến đổi làm r u n động nhưng t ệ địa phương cũng rất rõ ràng cái này nòng cốt doanh số bán hàng một khi không có tạo nên như vậy hoàn mỹ toàn bộ chuyện xưa sức cảm hóa liề n băng nếu như là quay t r ụ trưởng thành điện ảnh kịch nói khối này một nòng cốt doanh số bán hàng một khi không có làm xong tiêu tiêu bộ điện ảnh kịch những địa phương khác vô luận làm tốt bao nhiêu đối với người xem mà nói bộ này điện ảnh kịch đều là nát mà tôn toàn vừa mới nghĩ vũ em văn lại bất đ ộ n g trong suy nghĩ của hắn quyền này vũ em là nòng cốt doanh số bán hàng cũng không chỉ một có thân tình ái tình hữu tình còn có nhân vật nam chính ở phấn đấu sự nghiệp trong quá trình thể hiện ra nhân cách bị lực chờ một chút cho nên quyển sách này nòng cốt doanh số bán hàng là đa nguyên hóa trong đó cho dù có như vậy một hai nòng cốt doanh số bán hàng không có quay t r ụ cho hết mỹ đối với toàn bộ kịch ảnh hưởng cũng sẽ không lớn đến song đời trình độ không chỉ có như thế liên quan tới h ả i tử diễn kỹ vấn đề hắn cảm thấy thật ra thì cũng không trọng yếu như vậy bởi vì h ả i tử có một cái thiên nhiên ưu thế cự lớn nhất là manh oa dù là không có diễn kỹ có thể nói rất nhiều lúc manh oa một cái thuần chân mặt máy vui vẻ ở trong phim truyền hình có hiện lúc đi ra là có thể lây vô số người khiến người ta cảm thấy chính mình cả trái tim đều hòa tan nếu có thể ở manh trên căn bản lại có một chút biểu diễn phương diện linh tính đó chính là một đại thúc giục lệ pháp bảo càng nghĩ càng nhiều tôn toàn cũng liền càng muốn mang sách mới viết trưởng thành một quyển vũ em văn ngoại trừ trở lên nhiều như vậy lý do hắn cảm giác mình viết vũ em là lời nói còn có một đại ưu thế Hắn nhân, tôn mộ chương ó cái o a bảy trăm hai mươi lăm cố sự đề tài sau khi quyết định tôn toàn liền bắt đầu thử ở văn bản bên trong viết nhân vật thiết lập vũ em văn mà có mấy nhân vật là hoàn toàn có thể trước thời hạn thiết định thì như vũ em vai nam chính cái nhân vật này làm sao thiết lập tôn toàn ngồi trước máy vi tính trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩ có quan hệ với vai nam chính tên họ tuổi tác cùng với bối cảnh gia đình lớn lên q uy tích cùng với hải tử là thế nào tới hắn lúc trước có thấy vũ em văn trong hải tử thật ra thì không phải là vai nam chính ruột chẳng qua là nhận được nhưng hắn không muốn viết như vậy ngụy vũ em văn nếu muốn viết vũ em văn liền viết một cái ruột hải tử cho nên cái này thì liên quan đến vai nam chính kêu đoạn thất bại hôn nhân kêu đoạn hôn nhân là thế nào bắt đầu lại là thế nào kết thúc tính cách như thế nào cùng vai nam chính hôn nhân trong lúc hai vợ chồng cảm tình như thế nào là bởi vì treo cho nên chỉ còn lại vai nam chính cùng hải tử còn là bởi vì nguyên nhân gì q u a n vai nam chính cùng hải tử chờ chút một đống lớn vấn đề cần phải cân nhắc mà đây chính là mở sách mới dườm ra chỗ mỗi một chi tiết nhỏ đều phải cân nhắc đến nếu không ở viết chính văn thời điểm cũng rất dễ dàng xuất hiện từng cái bụt rất nhiều lúc một ít ở trong chính văn căn bản không cơ hội ra sân nhân vật ở viết g i à n ý thời điểm đều cần thiết lập đi ra bởi vì này khả năng liên quan đến trong sách một cái nhân vật đối với khác một vai là một loại gì dạng thái độ hoặc là cái gì khác trước m á y vi tính ngồi chơi đã lâu tôi toàn tạm thời viết xuống như vậy nhất đoạn thiết lập hoàng sơn nam hai mươi sáu tuổi bốn năm trước kết hôn từ nhỏ ra cảnh t ư ợ n g hạ cha hoàng dũng trí là một g ế t heo tượng Lao tới tử, trước sinh hắn, ở trước hắn, hắn còn ở có bốn ở i vì h tư o năm trước hoàng sơn vừa tới kết hôn tuổi tác đã sớm muốn ôm cháu trai hoàng du trí cho vừa mới tốt nghiệp đại học hoàng sơn nói một môn thân không nhìn hoàng sơn ý nguyện của mình cưỡng ép khiến hoàng sơn kết hôn không lĩnh giấy hôn thú bởi vì đ ằ n g gái chưa tới kết hôn tuổi tác mười tám tuổi nữ hải sở dĩ gả cho hắn là bởi vì nàng cha ruột đã sớm đã qua đời mà mẹ nàng còn trẻ hơn nữa tái giá tái ra sau còn mọc ra một đôi con n một ra trai sinh đôi i s hai đôi, đã cô i cảm bé này bố này dưỡng và thấy. g mẹ ruột ữ ba đứa h ả tử hết quá cố hết sức, cho sẽ để vợ ừ a mới đọc đ ư chồng lớp ả hải i thôi khi tiểu lấy 18 tuổi, cùng vừa mới tốt nghiệp đại học, tuổi gần 22 tuổi hoàng sơn kết hôn. Hai thay Trí tốt kết học, chủ, Hoàng cha Hoàng hôn, học, Hoàng hôn. h cầu cùng c sau vừa lấy nữ ứng Sơn Dũng gần Sơn làm đáp vợ chồng này từ kết hôn ngày đó trở đi cũng chưa có cảm tình nữ hải hướng hướng thế giới bên ngoài hướng tới cuộc sống tự do hoàng sơn đâu là bởi vì bị cha c ư ơ n g ép an bài ra mắt kết hôn mà sầu nao h ấ t thức hắn không thích cuộc sống như thế hắn đại học vừa tốt nghiệp còn muốn làm một phen sự nghiệp nhưng phụ thân cưỡng ép a n bài khiến hắn đối với nhân sinh thất lạc rồi ước ao và ý chí chiến đấu hắn bắt đầu qua loa cho s o n g chuyện đối với công tác cũng là có thể qua loa lấy lệ liền qua loa lấy lệ nhưng ở hai người bọn họ sau khi kết hôn năm thứ hai nữ hải lại mang thai hơn chín tháng sau sinh một cái thiết lập viết tới đây tôn toàn c a o mày bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra trong quyển sách này đáng yêu hoa rốt cuộc là viết nam hải hay là con gái hắn lúc trước thấy qua khởi điểm vũ e văn trong sách đáng yêu h o a đa số đều là nữ hải hắn cũng biết vũ em văn trong hải tử viết trưởng thành cô bé chỗ tốt t ỷ như nữ hải tương đối khả ái dễ dàng được người ta yêu thích đối với vai nam chính sau khi tìm đối tượng độ khó cũng sẽ tiểu không ít chờ một chút tóm lại rất nhiều chỗ tốt nhưng hắn vẫn muốn cho mình gia tăng điểm độ khó nếu như nằm trong quyển sách này hải tử viết trưởng thành nam hải vai nam chính sau khi tìm đối tượng độ khó hẳn sẽ lớn không ít chứ đây là không lợi một mặt nhưng hắn vẫn luôn cho là bất cứ chuyện gì đều có chính là hai mặt ảnh hưởng có bất lợi ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ có, có lợi này mặt ảnh hưởng tỉ như nếu như lựa chọn đem con viết trưởng thành nam hải sau khi vai nam chính cùng vai nữ chính tiến tới với nhau trong quá trình t h kịch mâu thuẫn là có thể kịch liệt hơn một ít tỷ như vai nữ chính cha mẹ thích quên y càn tỷ như nam hải tương đối nghịch ngậm tự do phăng k h o á n g mới bắt đầu cũng phản đối mạnh liệt cha cho hắn tìm tân mẫu thân v v mà kịch liệt hơn nội dung cốt truyện mâu thuẫn nếu như xử lý tốt thường thường có thể chế tạo ra biến đổi cảm nhân nội dung cốt truyện vẫn còn so sánh như là cậu con trai lời nói hai cha con cảm tình viết đủ tế nị lời nói cũng sẽ rất động lòng người mà khởi điểm nam tần độc giả đa số đều là nam nhân đối với tình phụ tử là có thể tốt hơn đại nhập đi vào chờ chút trong chốc tỷ như tên vai nam chính lấy làm hoàng sơn danh tự này chợt nhìn tựa hồ rất tùy ý lấy ra rất dễ dàng khiến nhân hoài nghi danh tự này có phải hay không sung mãn tiền điện thoại thời điểm đưa thật ra thì không phải là hắn không phải là không lấy ra dễ nghe hơn nhân vật nam chính tên họ hắn là cố ý hoàng sơn danh tự này đơn giản dễ nhớ tôn toàn mới vừa rồi trong đầu thoáng qua danh tự này cũng mang danh tự này ghi vào văn bản trong thời điểm trong đầu tránh qua một cái ý niệm danh tự này thuận lợi ở quyển sách này sau văn chung dẫn dắt ra một ít tương quan nội dung cốt truyện t ỷ như bởi vì hoàng sơn cái này đơn giản dễ nhớ tên nhân vật nam chính từ nhỏ đến lớn đồng học bằng h ư u đã cách nhiều năm vẫn rõ ràng nhớ tên của hắn trong đó có vài người ở tại bọn hắn thời còn học sinh thường xuyên nắm hoàng sơn danh tự này dễ cật qua nhân vật nam chính nhiều năm sau đó mới cách nhìn, nhìn thấy chán nản nhân vật nam chính lần nữa tiến lên trò cười nhân vật nam chính đây là rất thuận lợi kéo cựu hận cũng thuận lợi là nhân vật nam chính tạo nên mấy cái không được cấp bậc đối thủ còn nữa bởi vì hoàng sơn danh tự này nhân vật nam chính thời còn học sinh đích nhân duyên thật ra thì rất tốt bởi vì rất nhiều bạn học đều thích bắt hắn danh tự này treo ghẹo đây là lợi cho vai nam chính thời còn học sinh nơi hảo đồng học quan hệ vì vậy cũng có thể thuận lý thành trương cho nhân vật nam chính thiết lập mấy cái quan hệ không tệ đồng học thậm chí còn có thể như vậy mà thiết lập ra một hai thẩm mến hắn nữ đồng học đương nhiên tôi toàn cho nhân vật nam chính gọi là hoàng sơn còn có cân nhắc khác phản ứng vai nam chính cha hoàng dũng trí cái này r ế t heo tượng trình độ văn hóa đồng thời danh tự này cũng ký thác hoàng dũng trí đối với hoàng sơn đứa con trai này kỳ vọng hy vọng đứa con trai này có thể giống như núi kiên cường cùng ngạc khí trừ lần đó ra tôn toàn ở mới vừa trong thiết lập cho nhân vật nam chính hoàng sơn dự tính ba người tỷ tỷ cũng là có dù ý thứ nhất ba người tỷ tỷ tồn tại có thể rất tốt giải thích hoàng dũng trí lao tới chết nguyên nhân hoàng dũng trí bởi vì là r ế t heo tượng lúc còn trẻ thu nhập sẽ không thấp trong nhà cơm nước cũng tốt mà hoàng dũng trí bản thân cũng là vóc người cao lớn tướng mạo không xấu xí cho nên hoàng dũng trí kết hôn tuổi tác dưới tình huống bình thường Không sẽ rất chế. nhưng Tôn Toàn muốn c hắn o lao Cho nam chủ thân phần, nên, thêm một chủ cái lao tới chết thiết h tới lập. Cho nên, hắn được cho một lý do thích hợp giải thích hoàng dũng trí tại sao lại lao tới tử đương nhiên muốn giải thích hợp lý hoàng dũng trí vì sao lao tới tử thật ra thì có rất nhiều biện pháp t ỷ như hoàng dũng trí mặc dù cao to lực lượng giết heo thu nhập không thấp kết hôn không muộn nhưng bởi vì sau khi kết hôn liên tiếp n năm không có thể làm cho con dâu mang thai cho đến n năm sau tại sinh hoàng sơn lý do này là hoàn toàn có thể cái này thiết lập mới vừa rồi cũng ở đây tôn toàn trong đầu tháng qua nhưng hắn vô dụng bởi vì hắn cảm thấy cho vai nam chính hoàng sơn tăng thêm ba cái lời của tỷ tỷ quyển sách này phía sau nội dung cốt truyện trong không chỉ có thể đẩy đặn hoàng dũng trí cái nhân vật này hình tượng cũng có thể thông qua hoàng sơn ba người tỷ tỷ đối với hắn chẳng quan tâm thậm chí căm thù đến thể hiện thói đời nóng lạnh cùng với lòng người phức tạp thông qua miêu tả hoàng dũng trí đối với ba cô con gái khinh thị có thể tạo nên hoàng dũng trí người này phi thường truyền thống trọng nam khinh nữ tư tưởng đồng thời cũng có thể thể h i ệ n hắn đối với hoàng sơn đứa con trai này có trọng tiến tới liền có thể hợp lý địa giải thích hoàng dũng trí vì sao lại nghĩ như vậy không chế con trai hoàng sơn nhân sinh cũng bởi vì h vậy càng càng phần mới vừa rồi trong thiết lập vì sao mang nhân vật nam chính vợ chức cùng nhân vật nam chính kết hôn lúc tuổi tác thiết lập là mười tám tuổi tôn toàn cũng có nhiều phương diện cân nhắc chính sở vị thanh xuân vô địch tôn toàn cho là mang nhân vật nam chính vợ t r ư ớ c cùng hắn kết hôn lúc tuổi tác thiết lập là mười tám tuổi chỗ tốt là rõ ràng mười tám tuổi nữ hải da trắng mã mỹ thanh xuân vô địch cho nên thì cho nhân vật nam chính hoàng sơn một loại rất phức tạp tâm lý cảm thụ một mặt vừa mới tốt nghiệp đại học hoàng sơn trong x ư ơ n g phi thường không ưa cha an bài cho hắn cửa hôn sự này hắn đại học thời kỳ có của mình thích nữ hải cô bé kia đối với hắn cũng có chút h ọ o cảm hắn ở trước khi kết hôn lấy dũng khí cho cái đó nữ đồng học gọi điện thoại trong điện thoại hắn thổ lộ còn nữ kia đồng học cũng đồng ý có thể thử lui tới với hắn nhưng bi kịch địa phương cũng ở nơi đây kia nữ đồng học chỉ đồng ý cùng hắn thử lui tới nhưng phụ thân của hoàng sơn lại cấp thiết muốn khiến hắn vội vàng kết hôn vội vàng sinh con cha hắn hoàng dũng trí trên đầu môi cũng cho hắn lựa chọn hoặc là chính hắn mang một nữ nhân về nhà kết hôn hoặc là liền cùng hắn an bài cái đó một ư ơ i tám tuổi nữ hai kết hôn vừa mới tốt nghiệp đại học hoàng sơn không cãi được cha khiến hắn kết hôn ý chí hắn chỉ có thể lựa chọn ở vị nữ bạn học kia vừa mới đồng ý có thể cùng hắn thử lui tới sau m ộ t khắc cùng với nàng ở trong điện thoại cầu hôn Hiện nhiên, như vậy cầu hôn lệ thành công nhất định là cực nhỏ. Hoàng không thất học thấy hắn ngoài liệu bại. kia lệ công Sơn nữ bạn vậy Vị cầu cực cảm tỷ là là dự thuận theo cha hoàng dũng trí an bài cùng vị kia mười tám tuổi thôi học nữ hải kết hôn vì vậy cưới sau hắn một mặt cảm giác mình con dâu này rất đẹp hắn thích cùng với nàng ngủ nhưng trong lòng của hắn rồi hướng đại học vị nữ bạn học kia nhớ không quên trong lòng từ đầu đến cuối tồn sâu đậm tiết lối khối này cho hắn đoạn hôn nhân này từ vừa mới bắt đầu liền trôn xuống thai hoàng ẩm mà cùng hắn kết hôn mười tám tuổi nữ hải ở cao tam năm này tôi học lập gia đình vốn là thành tích học tập thật ưu tú nàng trong lòng không cam lòng là khẳng định trong nội tâm nàng đối với vận mệnh của mình là có rất sâu hàm khí nàng thấy được vận mệnh của mình vốn không nên là như vậy trong nội tâm nàng có rất nhiều nếu như thì như nếu như ta ba không có sớm như vậy qua đời nếu như ta tham gia thi vào trường cao đẳng nếu như ta thi lên đại học cũng thuận lợi nắm đại học học xong rồi nếu như kết hôn trước ta lựa chọn đào hôn nếu như ta hiện đang chạy trốn tới một cái không người nhận biết ta thành phố đi bởi vì tâm lý từ đầu đến cuối tồn tại nhiều như vậy nếu như cho nên hắn lỏng của là một mực không an v ậ n nàng không thích cuộc sống bây giờ không thích cái đó không tình cảm gì cũng không có gì chung nhau để tài đàn ông càng không thích mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm mang hoa cho nên rốt cuộc ở tại bọn hắn sau khi kết hôn thứ tư năm một cái nguyệt hát phong cao ban đêm nàng thu dọn đồ đạc lặng lẽ trốn trốn cái nhà này bỏ chạy một tòa không biết thành phố lưu lại cái nhà này ba nam nhân hoàng d ũ n g trí hoàng sơn cùng với nàng và hoàng sơn con trai như thế thiết lập ở suy luận tính lên tôn toàn cảm thấy là ok có thể nói tới thông không chỉ có thể nói xui được còn có thể khiến độc giả đối với nhân vật nam chính hoàng sơn cùng hắn vợ trước sinh ra một loại phức tạp tâm tình vừa có đối với hoàng sơn kết hôn lúc khuất phục tại phụ thân ý chí không dám chống lại rốt cuộc hận họ không cạnh tranh c ũ như g có đối với o à n Sơn g vị kia vợ kia t r ớ c cảm giác muốn hận, lại không hận nổi loại cảm giác đó. Đương nhiên, lại loại đó. thế ô n Toàn k ô n cũng ó đ thuận lợi ở quyển sách này giai đoạn trước hoàng sơn chán nản thê thảm thời điểm lấy được các độc giả đồng tình chờ nội dung cốt truyện từ từ lầy tới hoàng sơn sinh hoạt dần dần cải thiện sau khi sẽ chậm chậm thả ra hắn vợ trước ném phu vứt đi nguyên nhân thực sự mới có thể khiến rất nhiều độc giả đối với hoàng sơn vị này vợ trước thay đổi một ít ấn tượng mà lúc này nhân vật nam chính hoàng sơn cùng nữ nhân vật chính cảm tình đã có một ít cơ sở vẫn còn không vững như vậy cố vào lúc này nắm hoàng sơn vợ trước kéo ra ngoài thêm chút nội dung cốt truyện liền có thể cho nhân vật nam chính cùng vai chính ái tình gia tăng một ít h u y ề nghiệm hội còn có xem chút gia tăng độc giả đối với đến tiếp sau này nội dung cốt chuyện đổi theo đọc hứng thú thật ra thì còn không gần như thế vừa mới kế đoạn trong thiết lập thật ra thì còn có thể thuận lý thành trương dẫn nhập một vị vai nữ chính nhân vật nam chính hoàng sơn cái vị kia đại học nữ đồng học hoàng sơn trước khi kết hôn gọi điện thoại cho nàng nàng đồng ý lui tới nhưng bởi vì không đồng ý cùng hắn kết hôn mà tiếp nối bỏ qua cái này nữ đồng học không thể nghi ngờ là hoàng sơn trong lòng một cái khó mà tới ra mục nhọn bị vợ trước vứt bỏ trong đoạn thời gian đó hoàng sơn không thể tránh khỏi thường thường lâm vào tâm tình chán trường bên trong nhất là lúc đêm khuya vắng người hắn không thể tránh khỏi hội l ậ p đi l ậ p lại suy nghĩ trước khi kết hôn trong điện thoại đồng ý cùng hắn thử lui tới vị nữ bạn học kia hắn đại học lúc thẩm mến thật lâu cái đó nữ đồng học nỗi tiếp nối này cho dù chờ đến đệ nhất vai chính xuất hiện sau khi cũng một mực tồn tại ở hắn sâu trong đáy lòng giống một vết sẹo mỗi một lần nhớ lại đều tựa như tự tay xé ra đáy lòng vết sẹo kia ba cái vai nữ chính có thể phong phú quyển sách này cảm tình tuyến đang để cho nhân vật nam chính cùng vai chính cảm tình tràn đầy huyền n i ệ m đồng thời cũng là nhân vật nam chính hoàng sơn một cái minh tâm kiến tính quá trình có thể để cho hắn lớn lên chương bảy trăm hai mươi sáu viết g i ả n ý là một kiện rất dườm giả sự tùy tiện lựa bị một cái cũng là một chuyện rất đơn giản có chút tác giả dàn ý một chữ cũng không có trong đầu có một cái đại khá ý nghĩ liền trực tiếp mở viết chính văn rồi có chút tác giả mặc dù cũng viết g i à n ý nhưng một hai giờ liền quyết định được đơn giản không được nhưng rất hiển nhiên tôn toàn quyện này vũ em văn sách mới g i à n ý hắn khẳng định không tính như vậy qua loa lấy lệ đối mặt trọng sinh tới nay hắn mỗi lần mở sách mới đều thật nghiêm túc có thể nói càng ngày càng nghiêm túc bởi vì hắn càng ngày càng cảm thấy mài đao không lầm đốn t u ổ i công phu đạo lý như vậy chính xác g i à n ý bộ phận không đủ dùng lòng lời nói nhìn như tiết kiệm mở sách trước thời gian chuẩn bị thì nhất định sẽ ở sau khi chính văn càng viết càng dài thời điểm lãng phí nhiều thời gian hơn hơn n ữ a còn dễ dàng nắm một cái thật tốt cố hắn đã sớm nếm được g i à n ý thế cương hoàn bị ngon ngọt vì vậy lần này mở sách mới hắn đối với g i à n ý cũng rất coi trọng cũng không có cho mình hạn định thời gian không muốn nhất định phải ở bao nhiêu ngày bên trong nhất định phải nắm g i à n ý làm ra đến đương nhiên vậy đại khái với hắn bây giờ không có gì sinh hoạt áp lực có liên quan đừng nói một hai tháng coi như một hai năm thậm chí cả đời cũng sẽ không tiếp tục mở sách mới hắn cũng sẽ không chết đói làm không có áp lực sinh tồn hắn tự nhiên không có thời gian lên cảm giác cấp bách vì vậy n g à y lại một ngày thời gian ngày lại ngày trôi qua hắn vẫn, vẫn còn ở viết sách mới dàn ý đúng rồi liên quan tới sách mới tên hắn cũng tạm thời lấy hai cái một là ba cố gắng lên cái này tên sách là từ hải tử lập trường tới l ấ y ba là vai nam chính thân phận của hoàng sơn cố gắng lên ngụ ý hoàng sơn cái này vũ em sinh hoạt rất chật vật không cố gắng lên lời nói cuộc sống của hắn liền khó có khởi sắc một cái khác tạm định danh là hoàng sơn lấy danh tự này liền không có bao nhiêu ngụ ý chủ yếu chính là chơi đ ù a một cái cố làm ra vẻ huyền bí khiến nhân đối với cái này tên sách sinh ra hiếu kỳ cùng nghi ngờ hắn cảm thấy hoàng sơn danh tự này một khi phát hành nhất định có thể đưa tới rất nhiều độc giả lòng hiếu kỳ cùng nghi ngờ mọi người sẽ nhớ hoàng sơn là chúng ta biết tòa kia hoàng sơn sao cũng sẽ muốn tại sao quyển sách này kêu hoàng sơn đây đây là một cái tiên hiệp cố sự sao viết không phải là một cái xây dựng ở hoàng sơn tu tiên môn p h ả i chứ thậm chí sẽ nhớ hoàng sơn chỗ này phát sinh qua đặc biệt gì cố sự sao chờ chút lấy hắn cá mặn ta đây lão tôn cái này bút danh hôm nay nhân khí cùng tiếng tăm hắn tin tưởng nếu như quyển này sách mới gọi là hoàng sơn lời nói những thứ kia đối với cái này tên sách cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi ngờ giả Rất không i ề ư i h nói là c khác theo tôn toàn hiệu trước mắt khởi điểm tên sách bên trong cực ít là mang theo dấu chấm câu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái tên sách xăm có một cái dấu hỏi nhưng dấu phải thực sự cực ít cực ít xuất hiện ở khởi điểm tác phẩm tên sách bên trong cho nên trong lòng của hắn biến đổi nghiêng về cái thứ nhì tên sách hoàng sơn dạ cái này tên sách khó mà khiến nhân liếc mắt phân biệt đây là một quyển vũ em văn thậm chí đầu tiên nhìn sẽ để cho rất nhiều người không có biện pháp mang quyển sách này liên tưởng đến một quyển thành phố lớn tác phẩm giống như thục sơn như vậy tên sách rất nhiều người vừa thấy liền theo bản năng cho là đây là một quyển tiên hiệp loại tác phẩm cùng thục sơn kiếm hiệp chuyển có liên quan hoặc là côn lôn sẽ cho người liên tưởng đến côn lôn sơn sau đó liền cho là đây cũng là một quyển tiên hiệp tác phẩm ngược lại hoàng sơn hai chữ rất khó khiến nhân nghĩ tới đây là một quyển thành phố lớn để tài vũ em văn từ một điểm này đi lên thuyết cái này tên sách là thất bại không thích hợp tôn toàn tâm lý rõ ràng những thứ này nhưng hắn sở dĩ muốn đem quyển này tên của sách mới lấy trưởng thành hai chữ này rất đại một cái nguyên nhân cũng là muốn khiến mỗi một độc giả nhìn thấy hắn quyển sách này tên sách thời điểm liên không nghĩ tới vũ em văn cái này đề tài hắn là cố ý bởi vì hắn viết quyển sách này không chỉ có muốn tóm lấy thích xem vũ em là bộ phận kia độc giả hắn có lớn hơn gia tâm hắn hy vọng càng nhiều hơn độc giả những thứ kia lúc trước không thích nhìn vũ em là độc giả cũng tới nhìn hắn quyển sách này cho nên hắn cảm thấy hắn ở tên sách lên làm chút văn chương bất kể như thế nào trước tiên đem làm hết khả năng độc giả hấp dẫn vào trong quyển sách này lại nói chờ những độc giả này nhập cái hô sau khi có thể sẽ có một ít không thích vũ em là độc giả rời đi nhưng hắn tin tưởng nhất định sẽ có một bộ phận vốn là không nhìn vũ em văn người lưu lại chẳng qua là cuối cùng kết quả có cần hay không cái này tên sách hắn tạm thời còn không có quyết định ngược lại phía trên kia hai cái tên sách đều là của hắn tạm định danh tùy thời đều có thể thay đổi xuống đạo mắt thập mấy ngày trôi qua hắn quyển này sách mới dàn ý rốt cuộc thành hình hắn bắt đầu viết tế cương bộ phận theo dàn ý thành hình hắn đối với câu chuyện này tổng thể ấn tượng rõ ràng không ít so sánh dàn ý tế cương bộ phận càng khó hơn viết cần kiên nhẫn cũng nhiều hơn chiều hôm đó hắn ở cá mặn công tác thất lầu hai phòng làm việc trong tao mày một chút xíu viết tế cương nội dung sở di tao mày chẳng qua chỉ là hắn suy nghĩ vấn đề lúc một cái thói quen mà thôi trong tay điện thoại di động đống nhiên văng lên ý nghĩ bị cắt đứt tôn toàn chân mày níu chặt hơn nhưng ánh mắt liếc qua đi lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là tiết tử hàm gần đây bọn họ thường, thường liên lạc tiết tử hàm gần đây đang chạy quốc nội các đại video website muốn tìm một cái thích hợp website cùng kịch. chưa có phương ký hợp đồng vong linh di nguyện bộ này lưới kịch. Nhưng đến nay vẫn chưa có hoàn đối di lưới hợp ký bộ trên o video à là này n Ngược không không hương giải lại phải đại website đều đối với quyết. đều mấy thú. kịch có bộ thực tế những ngày qua tôn toàn từ tiết tử hàm nơi này hiểu được nàng đã đi qua t a m gia video website đối với bộ này lưới kịch đều có mua ý hướng vấn đề cũng nằm ở chỗ nơi này tiệc t a m gia video website cho ra hợp tác phương án kiện đều là mua nói đơn giản chính là duy nhất mua đức cho bọn hắn cá mặn điện ảnh một khoản bản quyền phí trực tiếp mua đức bộ này kịch quyền sở hữu ích một tiền trao cháo múc sau khi bộ này lưới kịch sau này lời như thế nào liền cùng bọn họ cá mặn điện ảnh không có chút quan hệ nào rồi chỉ còn lại một cái tắc quyền tôn toàn đối với như vậy phương thức hợp tác không có hứng thú chút nào mấu chốt là kia tam g i a video app sẽ cho ra mua giá còn chưa đủ bọn họ bộ này kịch chế tắc thành phẩm một nhà ra giá một trăm vạn một nhà ra giá một trăm năm mươi vạn ra giá, giá cao nhất một nhà cũng bất quá chẳng qua là hai trăm vạn nhưng bọn họ cá mặn điện ảnh chế tác bộ này lưới kịch đã tốn bao nhiêu tiền sáu trăm vạn cho nên một hai triệu giá cả muốn mua đoạn vong linh di nguyện bộ này lưới kịch toàn bộ bản quyền tôn toàn có thể đồng ý tích từ hàm vương chinh cùng đào ngọc quên y bọn họ có thể đồng ý mua bán lô vốn không phải là không thể làm rất nhiều người làm ăn ở biết được chính mình v t bán chân thực giá trị không đạt tới chính mình tâm lý dự trù thời điểm đều sẽ chọn lô vốn bán đi bất đ ồ khác chỉ câu ít thua thiệt một chút có thể thu hồi một chút trưởng thành vốn là một chút thành phẩm nhưng vong linh di nguyện bộ này kịch đã đến muốn bán rẻ trình độ sao tôn toàn cho là không có t i ế t tử hàm bọn họ cũng cảm thấy không có bộ này kịch chất lượng như thế nào toàn bộ hậu kỳ chế tạo xong sau khi t i ế t tử hàm vương chinh cùng đào ngọc quên đều xem qua thành phẩm rồi bọn họ đều cảm thấy bộ này kịch chất lượng không tệ loại này điều kiện tiên quyết muốn để cho bọn họ bán rẻ bộ này kịch khẳng định không dễ dàng như vậy cái này không t ô n toàn nơi này còn không có thúc giục tiết tử hàm tiết tử hàm hai ngày trước liền chủ động thuyết lại muốn đi một nhà video công ty thử một chút cho nên lúc này nhìn thấy nàng gọi điện thoại tới t ô n toàn theo bản năng bởi vì nàng là tới báo cáo chuyến này kết quả chuyện này rất trọng yếu vì vậy t ô n toàn lập tức cầm điện thoại di động lên tiếp thông điện thoại tiết tử hàm a toàn hữu khóc nhìn bên này qua chúng ta dạng mảnh n ỏ rồi phương thức hợp tác chúng ta cũng vừa vừa trao đổi qua bọn họ và trước t a m gia w e b s i bất đồng bọn họ đồng ý chúng ta nói lên phương thức hợp tác bảo đảm không thấp hơn phát hành bảo đảm không thấp hơn phát hành là tôn toàn tiết tử hàm vương trinh cùng với đào ngọc quyên nửa tháng trước thương lượng đi ra ngoài tân chủ ý ở trước đó tôn toàn mong muốn là phân chia giống như hắn ở k ý đỉ ẩn tiểu thuyết viết tiểu thuyết như thế tiền nhuận bút là theo website phân chia kiếm nhiều k i ế m ít toàn bộ dựa vào bản thân tác phẩm chất lượng hắn thích như vậy dựa vào chất lượng nói chuyện lợi ích phân phối phương thức nhưng tiết tử hàm trước đi qua hai nhà video website sau khi phát hiện t u ầ n phí phân chia phương thức không được bởi vì hiện nay quốc nội video website chủ lưu còn l à miễn phí xem ngay cả trong video trồng vào quảng cáo lúc trưởng cũng không dám quá dài nói đơn giản người xem ở những video này website nhìn điện ảnh kịch phổ biến làm i ễ n phí tại loại này chủ lưu trong hoàn cảnh hoàn toàn phân chia phương án liền không nhiều lắm thao tác đường sống người xem cũng không cần tiêu tiền n g ư ờ i làm sao cùng video website phân chia phân gì chứ tiền quảng cáo mỗi bộ điện ảnh truyền hình kịch trong quảng cáo lúc trưởng đều ngắn như vậy tiền quảng cáo vừa có thể chia được bao nhiêu thực tế như thế t ô n toàn đám người không thể không suy nghĩ đổi một loại phương thức hợp tác cuối cùng bọn họ thương lượng đi ra ngoài chính là bảo đảm không thấp hơn phát hành nói đơn giản video w e b sẽ trước hết cho bọn hắn một khoản bản quyền phí vô luận cuối cùng bộ này kịch ở video trên web sẽ tuyến sau độ h ấ t cùng tiếng tăm như thế nào khoản này bản quyền phí thì sẽ không trả lại cho video vong trạng trừ lần đó ra lại tận lực tranh thủ một bộ phận có nổi lên không gian lợi nhuận phân chia t ỷ như bộ này kịch tổng điểm vượt siêu qua bao nhiêu thời điểm video w e b sẽ còn phải ở chi trả bọn họ bao nhiêu tiền đáng tiếc bọn họ nghĩ rất đẹp nhưng thiết tử hàm trước đi tìm tam g i a video website không có một nhà đồng ý chỉ nguyện ý cho ra một hai triệu bản quyền phí mua đức bọn họ bộ này kịch bảo đảm không thấp hơn giá bao nhiêu tôi t o n hỏi tiết tử hàm một trăm vạn tôn toàn cái giá tiền này so với tôn toàn trong lòng dự trù thấp hơn không í t lặng lẽ một hồi sau khi hắn lại hỏi câu trừ lần đó ra đây tiết tử hàm vượt qua hai trăm vạn tổng phát ra lượng mỗi vượt qua một trăm vạn phát ra lượng đối phương lại bù cho chúng ta một trăm vạn bản quyền phí a toàn ta tính qua theo như bọn họ hiện nay cam kết khối này cái điều khoản chúng ta bộ này kịch muốn thu hồi tiền vốn tổng phát ra lượng được vượt qua bảy trăm vạn mới được muốn kiếm tiền vậy sẽ phải càng nhiều phát ra đo ngươi ngươi cảm thấy cái điều kiện này có thể đáp ứng không tôn toàn cao mạy không nói hai trăm vạn tổng phát ra lượng thả vào mấy năm sau đối với một bộ đại n h i ệ t phim truyền hình mà nói không coi vào đâu tôn toàn nhớ nguyên thời không không biết từ khi nào thì bắt đầu một bộ phim truyền hình trên mạng phát ra lượng hở một tí mấy trăm triệu l ợ t người hơn mười triệu phát ra lượng phim truyền hình nhân khi đều coi như là sạp tiệm nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là mấy năm sau bây giờ là năm 2011. h ơ n nữa hắn bộ này kịch cũng không phải cái loại này truyền thống phim truyền hình nó bộ này vong linh di nguyện chẳng qua là một bộ lưới kịch hơn nữa khối này quý đầu t i ê n tổng tập cân nhắc cũng chỉ có mười b ố tập lưới kịch đối với người xem sức hấp dẫn thiên nhiên liền ít hơn truyền thống phim truyền hình hơn nữa bộ này kịch linh vẫn khác đề tài cái này đề tài b ả n là thuộc về tiểu c h ú n g đề tài mười bốn tập muốn góp đủ hai trăm vạn tổng phát ra lượng k i a trung bình đến mỗi một tập xem được người liền cao đến hơn mười bốn vạn mấy con số này nhìn như cũng không nhiều nhưng chính hắn viết vong văn nhiều năm biết rõ một quyển vong văn đặt số người muốn hơn một mươi có bao nhiêu khó khăn mà hắn bộ này lưới kịch không có đại minh tinh cơ hồ là thuần người mới đội hình như vậy một bộ lưới kịch nghĩ tại video website nhiều như vậy trong phim truyền hình hấp dẫn đến mấy trăm ngàn người xem độ khó nhiều đến bao nhiêu hắn suy nghĩ một chút tâm lý liền đã có tính toán đương nhiên c ũ n g k h ô n g tệ một mặt, một vong văn một khối này khối điều ặ t t là cần n mà video v này điện ảnh i n g hiển nhiên p n hiện n phí, h i là không có khả năng đấy bộ này kịch bản quyền phí nếu cùng phát ra lượng nối kết vậy chỉ cần bọn họ bên này lựa chọn cùng hữu góc video ký hợp đồng bộ này kịch vừa lên hết song phương khẳng định đều sẽ có nhân viên chuyên nghiệp nhìn chằm chằm bộ này kịch các hạng số liệu song phương hợp tác người nào cũng sẽ không đông nới lỏng dưới tình huống này quét số liệu chính là tự cấp đối phương chuyển nhược điểm cuối cùng thua thiệt nhất định là bọn họ cá mặt điện ảnh đối phương chỉ cần có bọn họ cá mặt điện ảnh quét số liệu chứng cứ phía sau không nữa chi trả bọn họ bản quyền phí bọn họ có thể có biện pháp gì t ô n toàn muốn nói lại đổi một nhà khác video website thử một chút nhưng những lời này hắn không nói ra được bởi vì hắn rõ ràng quốc nội hiện nay cứ như vậy mấy nhà lớn một chút video w e b s i cơ h ộ i đều tiết tử hàm những ngày qua chạy khắp hữu khóc video cho hợp tác điều kiện đã là mấy đại video trong trang web cho tốt nhất một nhà trừ phi hắn tôn mỗi nhân dự định chính mình đầu tư một nhà video website nếu không có thể cho bọn hắn cá mặn điện ảnh lựa chọn không nhiều lắm a toàn ngươi nói chúng ta cùng hữu khóc ký hợp đồng sao gặp tôn toàn hồi lâu không có trả lời trong điện thoại tiết tử hàm lần nữa hỏi tôn toàn cười nhạt rồi cười ký đi bất quá ngươi ký hợp đồng trước tận lực cùng đối phương tranh thủ thêm mấy cái đề cử vị đây đối với chúng ta bộ này kịch phát ra lượng đều có chỗ tốt biết không tiết tử hàm thật ký nhỉ tôn toàn ngừ không ký ngươi còn có thể tìm nhà nào video website t i ế t tử hàm cười khanh khách tôn toàn nhớ muốn nhiều hơn mấy cái để cử vị t i ế t tử hàm ừ ta biết yên tâm đi nếu phương thức hợp tác lên có thể đáng khép để cử vị lên chắc có nói đường sống ta sẽ hết sức dừng một chút nàng trần c h ờ hỏi nhưng là a toàn ký như vậy hợp đồng chúng ta rất khó kiếm tiền chứ thành phẩm cũng chưa chắc có thể thu về ga tôn toàn ngừ ta biết đừng lo lắng ta tâm lý n ắ m chắc chúng ta còn có thao tác không gian chương bảy trăm hai mươi bảy tít tử hàm nhạ hỏi cái gì thao tác không gian tôn toàn cười nhạt rồi cười cái này ta hồi đầu lại nói với các ngươi ngươi bên kia trước cùng hữu khốc nắm hiệp nghị ký xuống đây đi t i ế t tử hàm khối này dừng một chút được rồi ngươi nói coi là ta đây thật ký tôn toàn bật cười ừng bởi tối hôm đó tôn toàn ngồi ở nhà mình lầu hai thư phòng trước máy vi tính cùng t i ế t tử hàm vương trinh đào ngọc quyên mở video hội nghị gần đây mấy người bọn họ video hội nghị mở tần số có chút cao không có cách nào mấy người bọn họ hợp tác cá m ặ t điện ảnh gần đây ngoại trừ vong linh di nguyện bộ này kịch phát hành vấn đề sẽ không khác đại việc làm đặc biệt là vương trinh đào ngọc quyên còn khá một chút nàng gần đây đang quản lý cá mặn điện ảnh công ty thường ngày vận hành vương trình đây hãn thân là đạo diễn gần đây lại không quay diễn ở nhà nghỉ ngơi theo l o bà liên quan tới vong linh di nguyện quý thứ hai hiện nay còn chưa tới hạ sân thời điểm thứ nhất yêu cầu đẳng cấp quý đầu tiên phát hình sau tiếng t ă m cùng n h â n k h í thứ hai quý thứ hai kịch bản đang ở sáng tác bên trong kịch bản cũng còn không giải quyết quay chụp tự nhiên muốn lui về phía sau kéo dài đúng rồi quý thứ hai kịch bản lần này do tôn toàn cá mặn công tác thất phụ trách trước cho quý đầu tiên viết kịch bản tên kia chuyên nghiệp biên kịch bị phó lôi đảo được cá mặn công tác thất nhậm chức không phải tới cá mặn công tác thất tòa ban nhưng yêu cầu đúng hạn đóng b ả n thảo bởi vì chuyện này phó lôi còn đặc biệt cùng tôn toàn báo cáo qua nàng nói với tôn toàn nếu tôn tổng ngài bây giờ làm điện ảnh công ty hơn nữa tên của công ty cũng cùng cá mặn công tác thất nhất mạch tương t h ừ a kia cá mặn công tác thất nên khai triển soạn giả nghiệp vụ nếu không sau khi cá mặn điện ảnh xuất phẩm toàn bộ điện ảnh kịch đều là bên ngoài biên kịch biên kịch bản chuyến đi nói thì dễ mà nghe thì khó nhất định sẽ có người sẽ châm biếm chúng ta cá mặn công tác thất nàng còn nói để bảo đảm vong linh di nguyện bộ này kịch nội dung cốt truyện tính liên quan Ta dự đ ị nhưng l ơ cao nắm bộ này, kịch quý đầu tiên kịch đào được công tác thất, thuận tiện cũng có đào nắm này tiên biên thuận tiện khiến phòng làm bộ thất, thể quý đầu vừa i viết tiện. lôi biên việc phòng tòa ban, nhưng đối phương tự do quán, ngồi đối diện ban không thể tiếp nhận. Phó lôi lùi đối ệ c hoặc kịch cử cảm chủ cũng cho kịch có cách nào chỉ có thể lùi một bước, đồng ý đối phương không cần nhân, như nào bản, nhất lương Tôn Toàn nàng này đồng vốn muốn tên phòng ban, nhưng phương quán, ban không nhận, không nào đồng phương không ban. Nhưng thế thấy Phó thể phó thể do một làm một ít rất tốt, tòa tự tòa v là kêu ý ý. ý quay đầu lại nàng cùng tôn toàn lần nữa báo cáo chuyện này thời điểm liền nói tôn tổng ta là muốn như vậy Đảng cấp vong cấp lần h này g ệ n tôn toàn chưa có hoàn toàn đồng ý ý kiến của nàng lúc đó hắn là như vậy nói với nàng cũng không cần tuyệt tình như vậy đẳng cấp bộ này kịch ba quý toàn bộ chụp xong không có gì bất ngờ xảy ra bộ này kịch độ hất cùng tiếng tăm cũng không tệ người kia coi như chúng ta bộ này kịch biên kịch cũng hẳn hội góp nhặt không ít nổi tiếng lúc này đem hắn mở tổn thất là chúng ta cho nên có trong h ể sử video tiết tử hà mở miệng hỏi an toàn hôm nay ngươi trong điện thoại thuyết chúng ta còn có thao tác không gian ngươi định làm gì nhỉ quét số liệu sao nếu như là cái chủ ý này nói ta đề nghị hay là chớ làm một khi khiến hữu khóc bên kia bắt được cái trôi chú chúng ta sau này bản quyền phí liền đừng hy vọng không đáng giá làm đào ngọc quyên cao mày quét số liệu cái này không được đâu trong video vương trinh ngược lại không đ ộ i vã lên tiếng không chút hoang mang địa đốt một điếu thuốc chân mày mặc dù cũng hơi nhữ khởi nhưng chỉ là nhìn video nơi này tôn toàn đẳng cấp tôn toàn mở miệng tôn toàn ngầm đầu nhìn bọn họ ba khẽ l ắ c đầu cười nói dĩ nhiên không phải ta viết tiểu thuyết chưa bao giờ quét số liệu bây giờ làm lưới kịch tự nhiên cũng sẽ không tiết tử hàm biểu tình nghi ngờ vậy ngươi còn có ý định gì đây tôn toàn chúng ta lấy thêm ra một khoản tiền quảng cáo cho bộ này kịch chuẩn bị quảng cáo tỉ như ta bây giờ viết sách ký đi ẩn tiểu thuyết ta nghi rằng chỉ cần chúng ta đưa tiền cũng có thể còn khác biệt một ít trên website tóm lại chúng ta có thể chọn mấy người tuổi trẻ phim truyền hình tương đối nhiều website xuất ra điểm quảng cáo đi xuống ta tin tưởng hẳn sẽ có tốt hiệu quả còn đi vào trong bỏ tiền đây đào ngọc quên thứ nhất lên tiếng chân mày đã n h u chặt t i ế t tử hàm cùng vương trinh cũng là chân mày không triển khai t i ế t tử hàm a toàn ngươi dự định cầm bao nhiêu tiền đi ra tuyên truyền t ô n toàn ngày mai ta trước cùng khởi điểm liên lạc xem một chút đi nhìn một chút nơi này cần bao nhiêu tiền quảng cáo thiết quả tử hàm khối này nàng cao mày nhìn về phía vương trinh trinh ca người cảm thấy thế nào người ý kiến gì vương t r i n h hít rồi đ i ề u thuốc tao mày hí mắt đạo vong linh di nguyện là đang ở khởi điểm trang web này phát biểu a cho nên quyển sách này f a n sách chuyện trên căn bản đều ở trang web này lên a toàn muốn ở trang web này lên làm tuyên truyền ta cảm thấy phải là phải quảng cáo hiệu quả tốt nói chúng ta ở trang web này đầu nhập tuyên truyền vốn quay đầu chúng ta bộ này kịch thượng tuyến phát hình sau khi hẳn cũng có thể kiếm về nhưng đi trang web khác làm quảng cáo lời nói ta cảm thấy được lựa chọn k i a m ấ y cái website chúng ta yêu cầu thương lượng một chút nữa ừ khối này là ý kiến của ta tôn toàn khe gật đầu cười một tiếng Trinh tiến thơm. trừ trang ta một quyết ta thể thời thảo luận quyết Ngoại cái, người này, chọn không định, chúng nghị, đồng luận định. khác ca, có sau mấy ép ép kêu sẽ sẽ đều đề đó vương trinh ngay vậy cũng cười cười được nếu như vậy ta sẽ không ý kiến t ử hàm ngọc quên y các ngươi cũng đều khác dễ g i ậ n như vậy đầu năm nay đã không phải là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu đích niên đại rồi một cái sản phẩm làm được muốn có tốt lượng tiêu thụ liền nhất định phải tuyên truyền không bỏ được hải t ử không bắt được lan các ngươi nói sao không nghĩ tới chính hắn đồng ý không tính là còn lập tức giúp tôn toàn khuyên tiết tử hàm cùng đào n g ọ quên tiết tử hàm trầm âm nhất thời không nói gì đào ngọc quyên là nhìn về phía nàng hỏi t ử hàm ý của ngươi thế nào tiết tử hàm nhìn một chút nàng khẽ mỉm cười một cái ai a toàn cùng trinh ca cũng có đạo lý hữu khóc bên kia mặc dù đáp ứng cho chúng ta bộ này kịch hai cái tốt để cử vị thế nhưng dù sao chỉ giới hạn ở hữu khóc trên website hữu khóc ra đối phương không có cam kết cho chúng ta làm tuyên truyền cho nên được rồi ta cũng đồng ý a toàn quan điểm chúng ta là được lấy thêm ra một khoản tiền đi ra làm tuyên truyền vốn ta đồng ý tôn toàn cười hắn biết rõ vương trinh cùng tiết tử hàm đồng ý đào ngọc quyên ý kiến liền không trọng yếu bởi vì vô luận là đẻ xuống mọi người cổ phần chiếm so với hay lại là truyền thống thiểu số phục tòng đa số nguyên tắc hắn và vương trinh t i ế t tử hàm đều đồng ý chuyện đào ngọc quên y một người là phản đối không được đương nhiên nên cho mặt mũi của hắn vẫn nguyện ý cho đào tỷ ý của ngươi thế nào ngươi đồng ý không đào ngọc quên y bật cười các ngươi đều đồng ý còn hỏi ta xong rồi hả đồng ý đồng ý ta cũng đồng ý khối này được chưa mọi người nhất trí đồng ý bốn người liền đều lộ ra đủ cười tôn toàn nhìn bọn họ một chút b cười nói kia cứ như vậy nói xong rồi quay đầu các ngươi cũng muốn muốn có cái nào website tương đối thích hợp tuyên truyền chúng ta bộ này kịch ta ngày mai sẽ cùng khởi điểm liên lạc một chút hỏi một chút ở khởi điểm làm quảng cáo chi phí tối mai chúng ta cũng trong lúc đó mở lại video hội nghị thảo l u ậ n đi được không tiết tử hàm đi a không thành vấn đề đào ngọc quên nử ta cũng không thành vấn đề vương trinh có thể k i a liền nói như vậy sáng ngày hôm sau tôn toàn theo viên t h ủ y thanh đồng thời lưu hoàn ba cái hoa về nhà ăn xong điểm tâm liền bưng ly trả lảo đảo địa đi tới cá mặn công t á thất giống thường ngày đi tới lầu hai phòng làm việc mở máy vi tính ra leo lên quầy cờ tìm tới khởi điểm phó tổng lao dịch khởi điểm hiện nay có mấy vị phó tổng tôn toàn đã tham gia mấy lần khởi điểm họp hàng năm cho nên biết do mấy vị phó tổng phân biệt phụ trách phương diện nào nghiệp vụ chứ hắn tham gia khởi điểm họp hàng năm thời điểm khởi điểm cấp lãnh đạo hắn dĩ nhiên cũng đều gặp cùng vị này lao dịch cũng là cùng uống qua rượu hắn biết do khởi điểm thương vụ phương diện nghiệp vụ giống như là có lao dịch phụ trách trong sinh tiền hắn ở khởi điểm gõ chữ vài chục năm đều không cùng vị này phó tổng đã từng quen biết chớ nói chi là có hắn cờ cờ số nhưng sau khi sống lại hắn lần thứ hai tham gia khởi điểm h ọ p hàng năm thời điểm liền lấy đến chừng mấy vị phó tổng cờ cờ số hiệu về phần số điện thoại di động hắn ngược lại không có cũng không cần có bởi vì vong văn cái người này vô luận là tác giả cùng tác giả giữa hay lại là tác giả cùng độc giả giữa hay hoặc giả là tác giả cùng biên tập giữa phương thức liên lạc phổ biến đều là cờ cờ không tất yếu mọi người bình thường sẽ không lẫn nhau gọi điện thoại bởi là mọi người đều là trạch nam a bình thường đều thích dùng văn tự liên lạc gọi điện thoại rất nhiều người đều không thích cá m ạ n ta đây lão tôn dịch tổng có ở đây không Cờ sau khi lên n i t tôn toàn cho lao dịch phát tới một cái tin tức dựa theo cái vòng này bên trong ước định m à thành thói quen tác giả tìm biên tập thuyết sự phổ thông đều đừng hỏi có ở đó hay không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói mình muốn nói sự liền có thể hỏi có ở đó hay không biên tập phổ thông đều sẽ chọn không để ý tới đây cũng là khởi điểm biên tập đối thủ hạ các tác giả yêu cầu tôn toàn bình thường mình và biên tập viên hoặc là tổng biên tập liên lạc cũng là cái này phong cách nhưng hắn lúc này lại đổi loại phong cách bởi vì hắn cảm thấy lao dịch dù sao cũng là phó tổng Cũng k tôi n g toàn cái n tin này phát tới sau khi đại khái sau năm phút lao dịch từ ờ người có chuyện gì không xin nói thẳng hãng không có không nhìn tôn toàn tin tức tôn toàn cười một tiếng cá mặn ta đây lão tôn dịch tổng ngại khỏe chứ là như vậy công ty của ta đã đem vong linh di nguyện bộ này kịch quý đầu tiên luyện chế xong ngày hôm qua vừa mới cùng hữu khóc đặt thành phát hành hiệp nghị ta muốn hỏi hỏi nếu như chúng ta bộ này kịch ở chúng ta khởi điểm trang đầu phía trên lớn nhất hiển nhiên vị trí đánh một tháng quảng cáo lời nói chi phí đại khái là bao nhiêu có thể cho ta một cái chính xác con số sao l ã o dịch lần này trở mặt thời gian hơi dài cách máy tính cùng dây các mạng tôn toàn cũng không biết l ã o dịch đang làm gì là đang suy nghĩ trả lời thế nào h ắ n cái vấn đề này hay lại là có chuyện tạm thời đi hay hoặc giả là nguyên nhân gì khác tôn toàn ngược lại không gấp kiên nhẫn trở thật ra thì trước hắn có ý kéo lên khởi điểm đồng thời đầu tư hắn bộ này kịch ý tứ cũng truyền đạt cho khởi điểm cấp lãnh đạo rồi nhưng cuối cùng khởi điểm không có đầu tư hắn bộ này kịch ý nguyện nguyên nhân cụ thể tôn toàn cũng không biết được ngược lại biên tập viên cá hố nói cho hắn biết những người lãnh đạo trong buổi họp nói qua công ty tạm thời không phương diện này kế hoạch mà tôn toàn chính mình cảm thấy đại khái là bởi làm khởi điểm các cấp lãnh đạo cũng không coi trọng cái k i a cái sáng lập cá mặn điện ảnh hắn cảm thấy khối này cũng bình thường một tên học sinh mới không có chứng minh qua mình điện ảnh công ty làm sao cho người tín tâm đây lại nói hắn lúc trước muốn kéo lên khởi điểm đồng thời đầu tư cũng có một bộ phận nguyên nhân là nghĩ đẳng cấp bộ này kịch chế tác sau khi kết thúc có thể thuận tiện ở khởi điểm trang chính lên làm một cái đại quảng cáo hắn là muốn chiếm chút lợi lộc kết quả khởi điểm không có lên làm a không đúng l à không có muốn đầu tư cho nên hắn bây giờ chỉ có thể lựa chọn chính mình bỏ tiền đến tìm khởi điểm làm quảng cáo ước chừng hai phút sau l ã o dịch ngươi chờ một chút ta bên này cùng mặt trên hồi báo một chút tôn toàn trả lời được không gấp chờ tin tốt lành lao dịch đã là khởi điểm phó tổng trên mặt ta của hắn còn có ai ngoại trừ tổng giám đốc phòng trường cũng liền tập đoàn tổng bộ si y cường ca rồi trong lúc nhất thời tôn toàn cũng không xác định lão dịch là dự định với ai báo cáo hẳn là tổng giám đốc đi đầu trang web một cái quảng cáo vị sự cũng không đến nổi đi theo tập đoàn tổng bộ cường ca báo cáo hơn nữa theo tôn toàn biết khởi điểm tổng giám đốc trở xuống tầng quản lý cùng tập đoàn tổng bộ cường ca cũng không như vậy thân mật nguyên thời không tổng giám đốc cùng mấy vị phó tổng nhưng là mang theo không ít biên tập cùng đại thần bên trong thần tắc người tập thể trốn đi lần nữa sáng lập một cái khác website đại khái sau hai mươi phút lao dịch trả lời tới chắc chắn vẫn còn ở chúng ta khởi điểm phát hành sao t r ư ớ c máy vi tính tôn toàn nhìn thấy cái vấn đề này có chút n g o à i ý m u ố nhún n mày một cái đây là ý gì nếu như ta sách mới không có ở đây khởi điểm phát sẽ không đánh cho ta quảng cáo sao có tiền đều không kiếm đương nhiên hắn gần đây cũng không rời đi khởi điểm dự định dù sao hiện nay giới internet văn đàn ngoại trừ khởi điểm một cái có thể đánh website cũng không có duy nhất có thể ở thanh thế lên cùng khởi điểm địa vị ngang nhau di động thư khố còn chỉ là một thuần túy phe thứ ba con đường bọn họ bất sinh tiểu thuyết bọn họ chỉ là tiểu thuyết công nhân bốc bác nói đơn giản chính là di động thư khố hiện nay chỉ tiêu thụ khác tiểu thuyết internet tiểu thuyết bản thân là không có chú trạm cùng ký hợp đồng tác giả tôn toàn chấm ngâm chốc lát trả lời dịch tổng ý của ngài là nếu như ta sách mới tiếp tục tại đăng tải tại kỳ đi ẩn lần này tiền quảng cáo dùng có ưu đãi sao cái tin này sau cùng hắn phụ một cái cười ác ý biểu tình lao dịch dĩ nhiên ngươi là chúng ta khởi điểm bạch kim tác giả lần này làm quảng cáo tác phẩm cũng là chúng ta khởi điểm tác phẩm lao tổng nói nếu như ngươi sách mới tiếp tục phát ở chúng ta khởi điểm lần này tiền quảng cáo có thể cho ngươi ưu đãi chương bảy trăm hai mươi tám sau năm ngày buổi sáng m ộ ư ơ i điểm sau khi đăng nhập khởi điểm trang đầu người vô luận là tác giả hay lại là độc giả hay hoặc là nó đứng biên tập rất nhiều người đều chú ý tới trang đầu phía trên nhiều hơn một cái màu đỏ đen đại biểu nữ quảng cáo phi thường nổi bật lại cũng có chút dọa người điều này đại biểu nữ quảng cáo bối cảnh sắc là màu đen đêm tối phủ xuống một tòa hiện đại thành phố biểu nữ bên trái là từng cái hình tượng khác nhau vẻ mặt cũng khác nhau m ặ t quỷ mỗi tấm mặt nhìn đều có điểm dọa người có sát mặt tái nhận có xanh cả mặt có con ngươi hiện lên hồng q a n g có khỏe mắt chảy máu có mặt xanh mạnh vàng mà ở tờ này đại biểu nữ phía bên phải chính là một người bình thường được rồi người này cũng không lớn bình thường bởi vì người này ánh mắt của đen kịt một màu không nhìn thấy t r ò n g trắng mắt sở dĩ thuyết điều này đại biểu nữ quảng cáo là màu đỏ đen ngoại trừ bởi làm bối cảnh sắc là màu đen cũng bởi vì này cái biểu nữ lên còn có một lớn một nhỏ hai hàng chữ viết phía trên một nhóm văn tự tương đối lớn là vong linh di nguyện phía dưới một hàng chữ nhỏ chính là ngày mười tám tháng bảy hữu khắp lưới chính thức thượng tuyến phát hình nguyên chữ tác người cá mặn ta đây lao tôn tổng đạo diễn cá mặn ta đây lao tôn điều này đại biểu nữ quảng cáo thật sự là quá rõ ràng rồi khởi điểm trang đầu phía trên Rất ít xuất hiện quảng cáo như vậy phổ thông đều là cho đủ loại cho kết xủ tiền quảng cáo vong du làm tuyên truyền ngược lại ở tất cả mọi người trong ấn tượng khởi điểm trang đầu vị trí này cho tới bây giờ chưa cho kia bộ phim hoặc là phim truyền hình làm qua quảng cáo bình thường làng giải trí sản xuất những điện ảnh đó kịch làm tuyên truyền làm quảng cáo phổ thông cũng sẽ không đến khởi điểm nơi này bởi vì cho tới bây giờ không có tiền lệ như vậy cũng bởi vì vong linh di nguyện quyển sách này là khởi điểm trước phiếu hàng tháng tổng bảng lên khách quen cho nên cái quảng cáo này vừa ra ảnh hưởng rất nhanh thì đi ra đã sớm biết khởi điểm hôm nay sẽ an bài cái quảng cáo này thượng tuyến tô toàn trưa hôm nay ở khởi khi, không khái nhìn thấy Hắn nhìn chút những người đồng hành có hay không nhật nghị chuyện này. Căn cứ những người đồng hành phản ứng, hắn có thể đại khái phán đoán cái quảng cáo này hiệu điểm điều cười tiếng, giả diễn người người đại cái đầu đó đến đàn. đồng đồng đoán một muốn một trang tác sau ngay sau này quảng này. Căn ứng, quảng này quả. cáo có cứ có cáo sẽ vì ở khởi điểm trang đầu phía trên đánh một cái quảng cáo như vậy hắn chính là bỏ ra giá cao một trăm vạn tiền quảng cáo cộng thêm quyển sách kế tiếp phải ký ở khởi điểm đổi lấy cũng chỉ là ở khởi điểm trang đầu vị trí này đánh một tháng quảng cáo nhìn thấy như vậy một ít bài bột tựa đề vong linh di nguyện muốn phát hình rồi có người hay không đánh cược bộ này kịch chất lượng như thế nào cá mặn ta đây lão tôn thật mẹ nó thói xấu lại tự mình đạo diễn quay chụp tác phẩm của mình ai biết giống vong linh di nguyện như vậy ở khởi điểm đánh một cái rộng như vậy nói muốn bao nhiêu t i ề n sao điều lớn đi vào một chút liên quan tới vong linh di nguyện vấn đề còn lại đại thần còn ở vắt vóc tìm lưu kế bán bản quyền cái điều cá mặn đã tự tay nắm tác phẩm quay c h ụ tức lắm tháng bảy năm một tám lại có bao nhiêu người sẽ đi gặp vong linh di nguyện cá mặn ta đây lão tôn thói xấu Vong Linh、Di、Nguyện hắn chỉ mỗi mình chủ, còn Di mỗi chỉ chủ, tìm đừng ư hưu ợ hợp c khốc tác, vẫn còn ở khởi điểm làm quảng cáo. Nhìn một cái, cách cái có khởi Nhìn phát hiện hồ khối thì hắn quảng đầu quan Nguyện. một tôn toàn trang bốt, một cái vẫn Vong giang bản liên này Linh ở điểm mỗi bài tới Di đ làm mấy là bộ nói nhìn mình đánh ra bộ này kịch đang làm người trong vòng làm r a động tính lớn như vậy trong lòng của hắn là có chút tự hào hắn cũng không ở chỗ này nhìn kỹ suy nghĩ một chút liền đem khởi điểm trang đầu phía trên cái điều biểu ngữ quảng cáo tiết đồ phát đến mình vi b ộ t lên cũng phụ lời kính s i n lợi kính xin ủng hộ điều này vi bột phát ra hắn lấy ra một điếu xi、si、gá đốt hít một hơi sau đó tiện tay đổi mới đã biết cái vi bột đã nhìn thấy phía dưới đã nhiều hơn trên trăm đầu bình luận ví dụ như cuối cùng chờ đến phát hình tin tức ngày một ư ơ i tám tháng bảy đến nhanh một chút đi đã trông mòn con mắt rồi lao tôn ub ê tự viết sách mình làm đạo diễn đánh thành phim truyền hình phục rồi vội vàng phát hình đi ta bây giờ liền muốn nhìn ngươi một chút đến cùng phải hay không thực sự nhất thông bắt thông vượt giới nhiều lần như vậy hh ắ c ắ c ta bây giờ liền muốn nhìn ngươi lật một lần xe lại là ở hữu khốc phát hình có thể hy vọng không để cho ta thất vọng ủng hộ lao đại ngươi rốt cuộc nghỉ n ơ i tốt không ạ sách mới còn phát không phát một mình ngươi viết tiểu thuyết có hay không cái chính hình à? đến bây giờ còn không phát sách mới ngươi còn không thấy ngại làm quảng cáo tôn toàn nhìn xong những thứ này bình luận tâm tình không tệ nhìn dáng dấp không chỉ có nhân đang chờ mong bộ này kịch còn có người đang chờ mong hắn sách mới hắn muốn trả lời một chút sách mới phát hành thời gian nhưng sách mới tế cương còn không có viết xong cho nên không có cách nào hắn chỉ có thể nhịn ở cảm giác kích động này bất quá trong lòng của hắn cũng cảm thấy sách mới quả thật cũng nhanh điểm phát biểu bởi vì khoảng cách vong linh di nguyện quyển sách này kết thúc thời gian đã qua hơn một tháng không thể lại kéo quá lâu tiếp tục mang xuống sẽ có càng ngày càng nhiều fan sách chuyện đối với hắn thất vọng thối lui ra vi bột hắn lại leo lên cờ cờ không ra ý hắn đoán hắn mấy cái fan sách chuyện trong bảy đều có không ít người đang nghị luận hắn bộ này kịch s ắ p phát hình cùng với hôm nay ở khởi điểm trang đầu làm quảng cáo sự không chỉ có hắn sách của mình mê trong bảy có không ít người đang thảo luận hai chuyện này tại hắn gờ cờ, cờ lên mười mấy tác giả trong bảy hắn cũng nhìn thấy không ít người đang nghị luận chuyện này trong đó có mấy cái tác giả trong bảy đều có người nhắc đến hắn thì như bàn phí bảy bí nô cá mặn ta đây lao tôn đại lão có thể tiết lộ một chút ngại ở khởi điểm trang đầu nổi bật như vậy vị trí làm quảng cáo chi phí là bao nhiêu không hh ắ c ắ c khẩn cầu biết thì như chúng thần trong bày quỷ vũ cá mặn ta đây l ã o tôn có ở đây không đi ra tiếp khách cùng chúng ta ngươi nói một chút bộ này kịch phía sau màn cố sự đi thì như quay chụp chúng một ít chuyện lý thú hoặc là bán cho hữu khóc bán bao nhiêu tiền ả chờ chút cũng không thiếu f a n sách chuyện cùng đồng hành cho hắn phát tới riêng tin riêng nội dung bức thư đủ loại kiểu dáng nhưng hỏi vấn đề đều t r a n l ệ không bao nhiêu ví dụ như lão đại bộ này kịch bán bao nhiêu tiền ả nghe nói làm điện ảnh kịch đều rất kiếm ngài lần này kiếm lời mấy vạn ạ ai lao tôn ngài công ty hạ bộ pha chụp ảnh cái gì nhỉ có thể trước thời hạn tiết lộ một chút sao lao tôn hạ bộ hí ngươi có thể tìm đại mịch mịch đến diễn viên chính sao hh ắ c ắ c tôn tổng các ngươi cá mặn điện ảnh thu kịch bản sao nếu không ta cho ngươi viết một cái đại lão vong linh di nguyện bộ này kịch công ty tổng đầu tư bao nhiêu nhỉ kiếm lời sao bởi vì này nhiều là diêm tin cho nên tôn toàn chịu nhịn tính tình từng cái trả lời bất đồng chẳng qua là hồi phục nội dung có g i i có ngắn đ ằ n mắt Thời, thời g vì n tuần. h ố i n à g thứ này quảng cáo cáo à mặn ộ t điện thảo linh vong luận u n g di y ảnh tiền tiền hậu hậu chi tiêu tiền quảng cáo hơn năm trăm linh vạn không sai biệt lắm nhanh vượt qua bộ này kịch chế tác ra vốn t r ư ớ c t ô n toàn đang cùng tiết tử hàm đám người ở video hội nghị thời điểm quyết định bộ này tuyên truyền phương án cùng tuyên truyền tiền bạc thời điểm tiết tử hàm vương trinh cùng đào ngọc quyên đều là rất kinh ngạc bởi vì bọn họ còn nhớ vì tiết kiệm thành phẩm lúc trước bộ này kịch ở mở máy thời điểm t ô n toàn nhưng là nhiều lần yêu cầu đơn giản đơn giản lại đơn giản ngay cả xin mấy cái ký giả truyền thông cũng không muốn chỉ vì tiết kiệm tiền nhưng bây giờ bộ này kịch chụp xong sắc ôn lại phát hình rồi hắn lại lại rộng lượng lên lại nguyện ý móc ra nhiều như vậy tuyên truyền phí đơn giản là tiền hậu bất nhất kiểu mẫu lần đó video trong hội nghị đào ngọc quyên không nhịn được hỏi ra trong lòng nghi ngờ a toàn a trước ngươi không phải là một mực t u y ế t phải tiết kiệm thành phẩm phải tận lực đem tiền đều dùng ở nơi này bộ kịch chất lượng tăng lên lên sao bây giờ làm sao chịu xài nhiều tiền như vậy làm tuyên truyền rồi hả mà tôn toàn cho lý do chính là nên tỉnh tự nhiên muốn tỉnh không nên tỉnh đó là đương nhiên được hòa thấy bọn họ ba hay lại là cao mày vẻ mặt nghi ngờ tôn toàn suy nghĩ một chút lại nói mấy câu chúng ta bộ này kịch là lưới kịch căn bản sẽ không lên tv đài phát hình mà các ngươi trước nói phóng viên đa số đều là truyền thống truyền thông chứ coi như là internet truyền thông ta p h ỏ n g chừng hiệu quả cũng không lớn cho nên ta cảm thấy được thà đem tiền tốn ở những thứ kia truyền thông lên còn không bằng tỉnh một tỉnh nắm tuyên truyền vốn đều dùng ở người tuổi trẻ tương đối nhiều địa phương nhưng này dạng thật hữu dụng sao lúc trước thật giống như không k i a bộ phim hoặc là phim truyền hình làm như vậy quá chứ khác chúng ta tiền không ít hoa cuối cùng không hiệu quả gì a quá nhưng thua thật lớn đào ngọc quyên biểu thị lo lắng thật ra thì tôn toàn cũng có chút lo lắng ở không có thấy hiệu quả thực tế tiền hắn thật ra thì cũng không nắm chắc m ư ờ i phần hắn chẳng qua là cảm thấy lưới kịch loại này học sinh mới đông đông người tuổi trẻ dễ tiếp nhận hơn cũng dễ dàng hơn sinh ra hứng thú cho nên hắn cảm thấy ở người tuổi trẻ tương đối nhiều hép sắc hoặc là bài viết vi bột các nơi làm quảng cáo hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn về phần hiệu quả thực tế kết quả như thế nào có vài phần hiệu quả thực tế trong lòng của hắn thật ra thì cũng không lại nhưng hắn rất muốn thử một lần bây giờ một tuần thời gian trôi qua bầu trời này chưa rất nhiều người phát hiện khởi điểm trang đầu phía trên cái điều liên quan tới vong linh di nguyện biểu ngữ quảng cáo bên cạnh lại thêm một người video cửa sổ nhỏ giống một cái con chồng trước như thế treo ở cái điều đại biểu nữ quảng cáo dưới góc phải cái video này cửa sổ nhỏ lớn nhỏ đại khái hộp quẹt lớn nhỏ không lớn nhưng cũng nổi bật vừa mới đăng nhập khởi điểm trang đầu người nhìn thấy cái video này cửa sổ nhỏ là bất động có phát ra phi m ấ n cửa sổ nhỏ t r o n g có một hàng chữ nhỏ vong linh di nguyện giới thiệu mày nhỏ bây giờ khoảng cách bộ này kịch chính thức phát hình còn có thời gian một tuần ở nơi này cửa khẩu rốt cuộc thả ra bộ này kịch giới thiệu mày nhỏ phương dạ minh là vong linh di nguyện quyển sách này p a n x é chuyện trước còn đã tham gia tôn toàn con trai đầy tháng đến đây buổi trưa hôm nay hắn thừa dịp buổi trưa thời gian nghỉ ngơi leo lên chính mình tại công ty máy tính mở ra khởi điểm trang đầu chuẩn bị ở trang đầu lên tìm xem một chút có thể hay không tìm tới một quyển có thể nhìn tiếp tác phẩm lại liếc mắt liền chú ý tới trang đầu phía trên cái video này cửa sổ nhỏ giới thiệu m ạ n h nhỏ hắn thật ngoài ý m u ố n khởi điểm cho bộ này kịch làm quảng cáo sự hắn đã sớm biết rồi nhưng cái video này cửa sổ nhỏ lại là lần đầu tiên gặp coi như vong linh di nguyện quyển sách này f a n xét chuyện minh chủ hắn đối với bộ này kịch dĩ nhiên là hiếu kỳ cùng mong đợi đối với c á mặn ta đây lao tôn trong lòng của hắn thật ra thì vẫn là bội phục k h ô n g chỉ có bởi vì này ra hỏa là khởi điểm bạch kim đại thần cũng không chỉ là bởi vì này ra hỏa ở khởi điểm mấy cuốn sách thành tích một quyển so với một quyển được trong đó chừng mấy bạn hắn đều thật thích cũng bởi vì người này ở sáng tác sau khi làm chuyện khác cũng đều rất thành công t ỷ như làm ăn uống liền làm ra chín mươi chín hoàng hầm gà lớn như vậy một cái cả nước dây chuyển gia nhập liên minh xí nghiệp làm tống nghệ lại làm ra chừng mấy ngăn hồ sơ đại n h i ệ t tống nghệ tiết mục bây giờ càng là khởi hành nghiệp tiền lệ một cái vong văn tay viết lại mở một nhà điện ảnh công ty còn đích thân làm đạo diễn nắm tự viết tác phẩm soạn lại đánh thành một bộ phim truyền hình ngay cả sinh con cũng có thể sinh ra hai cái thật là ngưu bê hư rồi ngược lại hắn ở khởi điểm đọc sách đến mấy năm liền từ đến chưa thấy qua cái thứ nhì c h â u như vậy so tác giả theo hắn biết khởi điểm những t h ứ kia đại thần trong cũng không phải không người có nghề thứ hai nhưng có thể đem nghề thứ hai làm đỏ như vậy hỏa bút hạ viết ra tác phẩm còn đẹp như thế đại thần hắn chưa từng thấy qua cái thứ nhì từ h i ế u kỳ hắn điểm xuống cái video này cửa sổ nhỏ phát ra bài hát ngay sau đó cũng đem điều này cửa sổ phóng đại đến toàn bộ bình tiểu giới thiệu mảnh nhỏ bắt đầu phát ra nụ cười vui vẻ nữ hải ngồi ở xe buýt trong dương quang ấm áp chiếu vào trên mặt nàng khiến má của nàng nhìn qua tựa hồ có một tầng mông lung q u a n g v ư ợ n g nàng ở túi đầu dùng điện thoại di động gửi tin nhắn khoe miệng chứa đựng làm người ta vui thích đủ cười một màn này nhìn đến phương dạ minh lộ ra di mẫu cười k h ẽ gật đầu hắn cảm thấy màn này chụp vẫn là rất xinh đẹp họa chất cao thanh màu sắc ấm áp nhìn làm người ta t h ư thích nhưng ngay tại hắn vừa lộ ra di mẫu cười một khắc kia l ạ n h cạch một tiếng vang thật lớn toàn bộ c h i ế c xe buýt dung một cái trên xe một mảnh sợ hai kêu kêu lên trong hình cô gái đáng yêu theo có tính trên người đi phía trước vừa sông phía trước mấy chục mả trong đó một mảnh bắn tới nàng trên c h á n t r ư ớ c máy vi tính phương dạ minh cả kinh sợ hết hồn trái tim đều nói lên nhưng đây là giới thiệu mảnh nhỏ hình ảnh tới đây bỗng nhiên tối sởm đi theo liền nhảy đến tiếp theo màn âm u khắp trốn trong phòng khách một tên tóc lộn xộn một kéo cặn bã thanh thiếu niên túi đầu một ly lại một ly uống rượu trong tay nắm một cái tư ơ n g công hắn vừa uống rượu thỉnh thoảng túi đầu liếc mắt nhìn trong khung ảnh chụp chung hắn và vừa mới trên xe buýt cô gái kia chụp chung chụp chung trong hai người nhìn qua như vậy ngọc nào nam dương quang nữ hải mặt đầy nụ cười vui vẻ Nữ hình ảnh ư tai biến hắn đã không lại uống rượu hôn trầm trầm ngủ trên ghế xa lon ở phòng khách trong tay còn ngược lại một cái lon đĩa bỗng nhiên có tiếng mở cửa chuyển tới cửa mở ra dọn cô gái chuyển tới phương dạ minh một chút xíu nhìn mày níu lại toàn ánh mắt lại không nháy một cái hắn xem qua nguyên toàn cho nên đối với khối này giới thiệu trong phim tình hình thực tế lễ không xa là gì t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi chín làm cả nhánh giới thiệu mảnh nhỏ nhìn xong phương dạ minh thần sắc cảm khái tự nói thật tốt ta ố t t chẳng lẽ các hành các nghiệp thực sự nhất thông hay thông lao tôn người này một cái viết tiểu thuyết thật đúng là có thể làm hảo đạo diễn nói xong hắn con người chuyển động đ ỗ n g nhiên nghĩ đến c h ụ tỷ tạ niệm cùng hạ vạ tạ đạo diễn camason hắn nhớ lúc trước thật giống như nghe nói cái thế giới kia v ẽ xem phim phòng hạng nhất ghi chép giữ người đang đóng phim trước là một cái xe tải tài xế hơn nữa không chỉ có camason tại hắn trong ấn tượng thế giới trong phạm vi chứ danh đạo diễn thật giống như có không ít đều không phải là đạo diễn chuyên nghiệp xuất thân chính quy nhưng lại treo lên đánh một đám xuất thân chính quy đạo diễn nghĩ như vậy hắn liền vui vẻ cảm giác làm đạo diễn thật giống như không khó khăn như vậy đồng thời hắn cũng muốn khởi một chuyện tiếu lâm nếu như ngơi ư khối này cũng sẽ không kia cũng sẽ không như vậy lớn nhất công việc thích hợp ngươi đi làm con đi đương nhiên hắn biết rõ một nhánh giới thiệu mảnh nhỏ nói rõ không được quá nhiều vấn đề bộ này kịch chất lượng kết quả như thế nào còn phải chờ nó chính thức thượng tuyến phát hình sau khi nhìn mới biết nhưng không thể nghi ngờ nhìn vừa mới chi này giới thiệu mảnh nhỏ hắn đối với bộ này kịch có hứng thú hơn đã rất chờ mong bộ này kịch có thể mau sớm thượng tuyến hắn muốn thấy trước mới thích sự thật chứng minh cùng phương dạ minh có đồng cảm không ít người tác giả trên diễn đàn vong linh di nguyện chỗ bình lùn l ậ chuyện tôn toàn cá nhân vi bột cùng với cá m ạ n điện ảnh vi bột bình luật khu cùng với từng quyển tiểu thuyết f a n sách chuyện trong bảy ở mấy ngày kế tiếp trong không ít người cũng đang thảo luận bộ này kịch giới thiệu mảnh nhỏ chi này giới thiệu mảnh chất lượng ngoài dự liệu của rất nhiều người bởi vì có người giao k h ẩ u khen nhưng cũng có người giữ vững cho là giới thiệu mảnh nhỏ thuộc về giới thiệu mảnh nhỏ khả năng toàn bộ kịch tinh hoa đều cô động ở nơi này chi giới thiệu trong phim rồi đối với bộ này kịch chất lượng hay lại là cầm nhìn suy thái độ cầm thái độ này người cũng có rất nhiều t r ậ n nhìn rất có thể thuyết phục người lý do t ỷ như tôn toàn dù sao cũng là một vong văn tay viết hắn am hiểu là sáng tác mà làm đạo diễn nhưng là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới bộ phận này nhân đối với tôn toàn đạo diễn năng lực hoàn toàn không coi trọng t ỷ như bộ này kịch diễn viên đội hình không nói ôn s ở ta đội hình diễn viên chính trong đội hình lại không thấy được một cái nổi danh ngôi sao hoặc là diễn viên biểu diễn phương diện chất lượng liền rất làm cho người khác hoài nghi vẫn còn so sánh như cá mặt điện ảnh cũng là mới vừa thành lập không lâu trước lúc này cá mặn điện ảnh cũng không có chế tác phim truyền hình kinh nghiệm một cái chơi đùa mà thôi tính chất đạo diễn thêm một đám không có gì nổi tiếng diễn viên lại thêm một nhà triệt đầu triệt đôi công ty mới nhiều loại nhân tố bất lợi tụng lại bộ này kịch chất lượng làm sao bảo đảm tương tự quan điểm mấy ngày kế tiếp tôn toàn ở một ít tác giả trong b ầ y nhìn thấy không ít hắn cũng thừa nhận những người này quan điểm trên lý t luận nhân nếu như lý luận chuẩn xác như vậy tiêu kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn tại sao là thực hành mà không phải lý luận có thể phản bác ví dụ h ắ n tùy tiện là có thể d ơ một nhóm tỷ như năm đó điện ảnh anh hùng bản sắc theo hắn biết kia bộ phim ở trên cao anh trước trong nghề liền không có mấy người coi trọng một cái chán nản đạo diễn thêm mấy cái đã qua tức giận diễn viên danh thiếp loại hình cũng là năm đó lánh môn đề tài kết quả thế nào anh hùng bản sắc chiếu phim sau p h ò n g bán ve cùng tiếng tăm song song cất cánh vẫn còn so sánh như hắn trong trí nhớ nguyên thời không kia bộ trục mộng giới diễn viên theo hắn biết kia bộ phim đạo diễn là đạo diễn chuyên nghiệp văn bằng cực cao một tên đạo diễn chiếu phim trước một đám điện ảnh lý luận phương diện chuyên gia giáo sư cái gì nằm kia bộ phim khen lên trời nhưng cũng chứng bộ phim này vừa lên ánh liên bị mắng trưởng thành thị điện ảnh chấm điểm càng là đổi mới hán ngữ điện ảnh thấp nhất phân ghi chép cho nên đối với điện ảnh nghề tôn toàn có ý kiến của mình một bộ điện ảnh kịch chất lượng như thế nào không phải là có thể thông qua đủ loại biểu tượng phân tích ra được cốt lõi nhất vẫn là phải nhìn cố sự nói thế nào phát hành sau khi có thể hay không bắt mục tiêu người xem một điểm này rất trọng yếu một câu chuyện hay chế tạo ra được sau khi nhất định phải tìm tới thích loại này chuyện xưa người xem mới có thể có được mùa khả năng thời gian trôi mau đả mắt thời gian đã tới ngày một h á n g b trong đó không n h ít người ở nơi này bộ trước thậm chí chưa có nghe nói qua lưới kịch vật này đã từng chiếm đoạt khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng hạng nhất thời gian rất lâu vong linh di nguyện lần này đánh ra hiệu quả rốt cuộc như thế nào đây khối này là rất nhiều fan sách chuyện cùng tác giả quan tâm vấn đề giống thời điểm một ít tâm lý sớm có ý tưởng khác đại thần đối với bộ này kịch càng là chú ý cực kỳ thì như tam thiếu thì như cà chua hồng huyết đám người bọn họ đều là có tự tin tác phẩm của mình có thể bán ra điện ảnh soạn lại quyền ở nguyên thời không bọn họ cũng quả thật biến đổi xem trọng với năm tác phẩm của mình điện ảnh soạn lại quyền bán đi một cái soạn lại quyền hơn mười triệu bắt vào tay không thâm sao nhưng bây giờ bởi vì cá mặn ta đây lão tôn người này mở ra một đầu chính mình đầu tư chính mình tìm người viết kịch bản chính mình đạo diễn q a y c h ụ khiến tam thiếu đám người nhìn thấy một cái khác mới lựa chọn nếu như đầu tư bọn họ bây giờ mặc dù vẫn không tính là hào vô nhân tính nhưng mình đầu tư đầu tư một bộ phim hoặc là một bộ lưới kịch nói bọn họ tài lực cũng là đủ rốt cuộc muốn không nên học cá mặn ta đây lao tôn bọn họ muốn nhìn một chút vong linh di nguyện bộ này kịch phát hình sau phản hưởng cái này không bầu trời này chưa hơn mười giờ làm tam thiếu nghe nói vong linh di nguyện đã thượng tuyến hữu k h ó c video liền tạm thời dừng lại hôm nay phân gõ chữ công việc mang theo mấy phần hiếu kỳ mở ra hữu k h ó c video ở đầu trang web phía trên liếc mắt một liền thấy gặp gần đây đổi mới trong kịch tv có một tấm quen thuộc hình ảnh màu đỏ thấm làm trụ pha một tấm hình ảnh bên trái là mấy cái tử trạng khác nhau m ặ t quỷ bên phải là cặp mắt nước sơn đen như mực không nhìn thấy một tia tròng trắng mắt nam tử bức tranh này mảnh phong cách cùng khởi điểm trang đầu phía trên cái điều đại biểu nữ quảng cáo phong cách nhất trí bất đồng chẳng qua là khởi điểm trang đầu phía trên cái điều đại biểu nữ quảng cáo hình ảnh lớn hơn dài hơn vong linh di nguyện tam thiếu nhìn thấy bức tranh này mảnh nhỏ lên kịch tên gọi quả nhiên là bốn chữ này nói thật mặc dù sớm có dự liệu nhưng thực sự ở hữu khốc đầu trang n g lên nổi bật như vậy vị trí nhìn thấy bộ này k ị c tên hắn trong lòng vẫn là có chút phức tạp、065. hồng huyết cùng không trung vân đ ẳ n g cấp bạch kim đại thần tập thể trốn đi khởi điểm sau khi khởi điểm một lần lại một lần đối ngoại tuyên truyền thời điểm đều hắn tam thiếu làm khởi điểm trụ cột đối ngoại tuyên truyền nhiều hai năm hắn tam thiếu ở giới internet văn đàn mơ hồ tự là đại biểu tính cùng ký hiệu nhân vật ở khởi điểm lần lượt tuyên truyền hạ biến đổi n g ầ m địa cho ngoại giới một loại ấn tượng hắn tam thiếu chính là vong văn đại ngôn nhân đây là một loại cực lớn vinh dự hắn thấy được không có gì bất ngờ xảy ra tên của mình đem tới nhất định sẽ bị viết nhập vong văn lịch sử phát triển đối với lần này hắn là tự hào mấy năm này hắn cũng cảm giác mình là giới internet văn đàn toàn bộ tác giả trong lẫn vào tốt nhất một cái cho dù trước hắn nghe nói cá mặn ta đây láo tôn ngoại trừ sáng tác còn lộng một cái ăn uống công ty hơn nữa k i a ăn uống công ty phát triển phi thường nhanh mạnh thành tích phá lệ trói mắt thời điểm hắn mặc dù tâm lý thật hâm mộ cá mặn ta đây láo tôn cũng có thể quá mức kiếm nhiều tiền như vậy nhưng hắn trong lòng vẫn là cho là mình là giới internet văn đàn trong lớn nhất đại biểu tính đại thần bàn về vong văn thành tích hắn không thua bất luận kẻ nào về phần cá mặn ta đây láo tôn hắn cảm thấy tên kia lớn nhất vinh dự hẳn là giới internet văn đàn làm ăn làm tốt nhất đại thần người làm ăn t r o n g vong văn viết tốt nhất g i a hỏa dạ cá mặn ta đây lão tôn mấy năm này tác phẩm thành tích một quyển so với một quyển tốt bảng vẽ thăng lên thường thường năm hạng nhất vong linh di nguyện trưng bày hai mươi b ố giờ thành tích càng là tương khởi điểm nguyên lai、like、trưng bày thành tích số liệu tăng mấy lần nhưng khối này thì như thế nào đây so với hắn cá mặn ta đây lão tôn vào nghề sớm đến mấy năm cá mặn ta đây lão tôn mấy năm này bắt được vinh dự cùng hạng hắn tam thiếu sớm mấy năm cũng đã bắt được qua nhưng là hôm nay lúc này tận mắt nhìn thấy cá mặn ta đây lão tôn vong linh di nguyện lấy một bộ lưới k ị hình thức xuất hiện ở hữu khớp video đầu trang w e như thế nổi bật vị trí nghĩ tới đây bộ kịch là cá mặn ta đây l á o tôn chính mình đầu tư chính mình đạo diễn tam thiếu tâm lý liền có chút cảm giác khó chịu cảm giác đi thẳng ở giới internet văn đàn tuyến đầu hướng dẫn phong triều chính mình lần này thật giống như lạc hậu hơn người đệ nhất bộ do nguyên chứ tác người chính mình đầu tư chính mình đạo diễn lời kịch cái này vinh dự không thuộc về hắn tam thiếu mà là cá mặn ta đây l á o tôn cái tên kia hắn vừa hy vọng bộ này kịch chất lượng không được tiếng tăm không được nhân khí cũng không được bởi vì như vậy nói đệ nhất bộ do nguyên chứ tác người chính mình đầu tư cũng đạo diễn lưới kịch cái này vinh dự liền không đăng giá sau khi trong vòng đồng hành nói tới bộ này kịch cũng chỉ hội là một m cái đảm thiếu nhưng hắn vừa hy vọng bộ này kịch có thể lấy được tốt thành tích chất lượng tiếng tăm nhân khí cái gì cũng có thể bảo lãnh tươi đẹp toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình bởi vì như vậy nói được lợi mang là tất cả vong văn tác giả đặc biệt là bọn họ những thứ này có vốn có thực lực chính mình đầu tư một nhà điện ảnh công ty đại thần hắn danh nghĩa cũng có rất nhiều người khí cực cao tác phẩm nếu như có thể mà nói hắn dĩ nhiên cũng muốn chính mình đầu tư đầu đánh ra đến vậy không cần rất có ý tứ làm tốt cũng có thể so với trực tiếp bán điện ảnh soạn lại quyền biến đ ổ i kiếm đồng thời còn có thể thu hoạch lớn hơn danh tiếng hấp dẫn càng nhiều hơn fan thật là nhất cử có nhiều trước m á y vi tính tam thiếu trong nháy mắt trong đầu lõe lên rất nhiều ý nghĩ trên tay thao tắc cũng không chậm đã mở ra bộ này kịch t ậ p thứ nhất đầu phim khúc đều thả xong rồi làm giấy tráng phim bắt đầu truyền thời điểm hắn lắc đầu một cái vấy đi trong đầu những t h ứ kia nghĩ b ậ y tập trung sự chú ý bắt đầu xem hắn rất muốn biết cá mặn ta đây lão tôn tuyên truyền đồn thổi lên lâu như vậy bộ này kịch chất lượng rốt cuộc như thế nào là thuần túi lựa gạt p a n tiền nắc kịch hay lại là đáng nhìn một cái thật là tốt kịch cũng trong lúc đó cùng một khoảng trời hạ n cả nước không thiếu niên người tuổi trẻ đều ngồi trước máy vi tính đang quan sát bộ này vừa mới lên tuyến tân kịch khối này nhóm đầu tiên người xem đa số đều là vong linh di nguyễn phan xét c h u y ệ n cùng vong văn tác giả mà d ư ớ i inter n e t văn đàn người nhiều hơn lại còn đang chờ chờ nhóm đầu tiên nhìn bộ này kịch chuột trắng nhỏ đánh giá đi ra rồi quyết định có hay không xem khối này kịch những người này phải nói là người thông minh bọn họ không muốn lãng phí thời gian của mình đi thử một bộ chất lượng không biết tân kịch bọn họ chỉ nhìn những người khác xem qua đa số đều nói xong điện ảnh hoặc là phim truyền hình bọn họ là lý tính cùng là bầu trời này chưa em ở thành phố thanh long b ị n h biệt thự viên tôn gia biệt thự viên thủy thanh hôm nay hiếm thấy không có mang loa mang ba đứa hải tử đều giao cho trong nhà những người khác đi mang theo tôn toàn đi cá mặn công tác thất nàng sẽ đến tôn toàn thư phòng mở ra sách máy vi tính để bàn desktop ở hữu góc video website tìm tới vong linh di nguyện c a o mày xem tập thứ nhất thật ra thì bộ này kịch tôn toàn trong máy vi tính có tài nguyên trước ở hoành điếm hoàn thành toàn bộ hậu kỳ chế tác trở về em ở thành phố thời điểm hắn liền đem bộ này kịch quý đầu tiên toàn bộ nội dung đều tồn tại laptop trong mang về nhà nhưng viên thủy thanh một mực chịu đựng không thấy nàng muốn đợi chờ đến bộ này kịch chính thức sau khi lên hết những người khác có thể nhìn thời điểm chính mình nhìn lại nàng hy vọng tự mình ở nhìn bộ này kịch sau khi còn có thể nhìn thấy một số người bình luận giống như có chút độc giả đang nhìn võng văn thời điểm thích xem chỗ bình lù nờ chuyện bình luận hoặc là bồn u t r ư n g thuyết cho là đó là một loại không giống thể nghiệm cùng lúc đó cá mặn công t ắ c thất lầu hai trong phòng làm việc tôn toàn mở ra hữu khốc video quét mắt đầu trang web lên đã thượng tuyến vong linh di nguyện cười một tiếng điểm chi xỉ gà liền thối lui ra hữu khốc video bộ này kịch chính hãn vỗ hậu kỳ chế tác hắn toàn bộ hành trình theo vào lặp đi lặp lại hắn đã nhìn rất nhiều lần tổng cộng mười bốn tập nội dung cốt truyện hắn đều rõ như lòng bàn tay rồi nào còn có hứng thú nhìn lại một lần một điều s i gà không có hút xong hắn h ã y thu liêm tâm nghĩ tiếp tục viết sách mới tế cương cho đến ngày nay hắn sách mới tế cương cũng mau viết xong phòng chừng còn nữa hai ngày có thể hoàn thành gần đây hắn cũng không dám đăng nhập cờ cờ bởi vì mỗi lần đăng nhập đi lên là có thể nhận được không ít sách mê cùng đồng hành riêng tin hỏi hỏi hắn khi nào phát sách mới không ít sách mê ở riêng trong thư đều nói với hắn vong linh di nguyện kết thúc quá sớm hại cho bọn họ gần đây náo thư hoang không tìm được có thể nhìn tiếp sách cho nên thúc hắn vội vàng phát hành sách mới nói rất hay giống hắn tôn mỗi nhân sách mới đã chuẩn bị xong cũng là bởi vì muốn trồng lười cho nên mới một mực đệ không phát tựa như tôn toàn không biết là lúc này cá mặn phòng làm việc tổng giám đốc phó lôi đi ra phòng làm việc của nàng từ trên lầu đi xuống bởi vì nàng hôm nay mặc một đôi mềm mại lại rời ra xuống lâu lúc lại rơi xuống đất không tiếng động có lẽ nàng đời trước là thuộc nghèo nàng lặng yên không một tiếng động từ trên lầu đi xuống bất động thanh sắc d ò xét dưới lầu trong phòng khách khu vực làm việc thật giống như thời còn học sinh lặng lẽ từ phòng học ngoài cửa sổ quan sát học sinh chủ nhiệm lớp nàng lặng lẽ từ từng người từng người thủ hạ sau lưng trải qua đã có người nhìn thấy nàng thấy nàng cái này bất động thanh sắc âm thị thầm bộ dạng đã nhìn thấy người của nàng theo bản năng duy trì ý lặng khoe miệng còn có một chút b u ồ n c ư ờ i ánh mắt lặng lẽ đi theo phó lôi thân ảnh của muốn nhìn một chút nàng có thể bắt cái nào giờ làm việc không làm việc đàng hoàng kẻ xui xẻo không bao lâu sau không thấy đại kiều chỉ thấy phó lôi sắc mặt k h ẽ hơi chầm xuống một cái ở một tên nam đồng sự sau lưng dừng bước lại giơ tay lên vua xuống người kia bà vai một mực lưu ý phó lôi kia vài tên đồng nghiệp n ế t miệng lên lộ ra chất mật mỉm cười mà bị phó lôi đột nhiên chụp hai cái tên kia nam đồng sự cả người cả kinh cả người run lên vội vàng quay đầu nhìn thấy phó lôi thời điểm sắc mặt c h ắ m nhật vội vàng tháo xuống đội ở trên đầu thai nghe giờ làm việc ngươi không làm việc ngươi đang làm gì vậy đây phó lôi mặt l ạ n h lanh ngữ chất vấn bị p h t hiện hành nam đồng sự đỏ mặt hồng địa đứng lên miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười giải thích phó tổng ta ta đang nhìn lão bản vong linh di nguyện vừa mới lên tuyến thật xin lỗi ta hẳn sau khi tan việc nhìn lại chương bảy trăm ba mươi phó lôi khen nhữ mày biểu tình có chút ngoài ý m u ố n ánh mắt nhìn về phía tên này kẻ xui xẻo trong máy vi tính video ồ thật sao phó lôi từ chối cho ý kiến bộ này kịch mới vừa lên tuyến nàng còn chưa có xem qua nhưng nàng xem qua bộ này kịch giới thiệu m n h nhỏ cũng xem qua vong linh di nguyện nguyên toàn cho nên thằng xui xẻo này trong máy vi tính đang ở chuyển video phía dưới phụ đề nàng nhìn hai lần liền thấy một cái tên quen thuộc tên vai nam chính trần dương ừ là đúng a kẻ xui xẻo san chê cười phó lôi thu hồi ánh mắt lại nhìn một chút hắn nhấc chân đi ném câu tiếp theo muốn nhìn chờ chút ban nhìn lại giờ làm việc thật tốt làm việc ai thật tốt nhất định kẻ xui xẻo luôn miệng đáp ứng lúc này khu làm việc tất cả mọi người đều chú ý tới phó lôi đến d o xét bất kể vừa mới đang làm gì lúc này bọn họ đều bất động thanh sắc ngồi nghiêm trình mang trong máy vi tính logo điều động đến công việc của mình logo khiến phó lôi không bắt được bọn họ nhược điểm phó lôi quét nhìn mấy lần cũng không nói thêm cái gì xoay người trở về lầu hai phó lôi vừa đi lâu một đại sảy yên tĩnh không khí lại đột nhiên biến mất thì thầm nói thì thầm âm thanh nổi lên một phía c ắ p cáp lao vương kia loại đần độn phó tổng tới cũng không phát hiện bị bắt tại trận tháng này tiền thưởng phòng trừng không có ông chủ kia bộ kịch đã trên mạng sao thật sự muốn nhìn ngay lập tức a ai thật hận không thể lập tức ta n việc ta đã không thể chờ đợi không biết ông chủ bộ này kịch rốt cuộc chủ thế nào ta phòng trừng chất lượng sẽ không quá cao không nhất định chứ kia giới thiệu mảnh nhỏ cảm giác tốt vô cùng a thích giới thiệu mảnh nhỏ nói rõ không là cái gì rồi trở lại lầu hai phòng làm việc phó lôi ở chỗ mình ngồi ngồi xuống chân mày vẫn nhỏ vi túc n â n trung trà lên uống một hốc trà như có điều suy nghĩ nghi một lát giơ tay lên ở trên bản gõ chuyển vào nhất đoạn ký tự leo lên hữu khóc video rất nhanh nàng tìm được vong linh di nguyện bộ này kịch quả thật trên mạng hơn nữa nàng còn chú ý tới bộ này kịch trước mắt điểm kích số người có hơn một mươi bảy nghìn rồi nhanh như vậy đã có nhiều người như vậy nhìn nàng có chút kinh ngạc con mắt c h ớ p chớp có chút nhớ mở ra nhìn một chút bộ này kịch chất lượng nhưng nàng rốt cuộc hay lại là k h ô n g chế được mình kỳ lân tí nàng dù sao cũng là khối này phòng làm việc tổng giám đốc mới vừa rồi tài dạy dỗ xong thuộc hạ lúc này dĩ nhiên muốn làm gương tốt nếu như nàng còn có tiết tháo lời nói ước chừng bốn mươi phút sau khác một thành phố nào đó công ty trong phòng làm việc vốn là ngồi ở ông chủ trên ghế tam thiếu đông nhiên lui về phía sau ngửa mặt lên cao mày tựa lưng vào ghế ngồi ánh mắt vẫn nhìn trước mắt trong máy vi tính video hình ảnh vong linh di nguyện tập thứ nhất hắn xem xong lúc này đang ở phát ra phụ để cùng phiến vi khúc vừa mới nhìn xong tập thứ nhất chính hắn cao mày chính đang nhớ lại vừa mới nhìn khối này một tập nội dung sau một hồi khá lâu hắn thật dài hô cho hạ giận tự nói không đạo lý à chất lượng cao như vậy sẽ không mỗi một tập chất lượng đều cao như vậy chứ hắn viết vong văn là chuyên nghiệp liên quan tới điện ảnh phương diện so với người bình thường không cường đi nơi nào nhưng đối với một bộ điện ảnh kịch chất lượng có được hay không hắn cảm giác mình có năng lực phán đoán giống như rất nhiều người khả năng cũng sẽ không làm đồ ăn nhưng một món ăn ăn có ngon hay không mọi người nếm thử đều có quyền lên tiếng tam thiếu đã cảm thấy vừa mới khối này một tập chất lượng vượt quá tưởng tượng của hắn cùng hắn trong ấn tượng truyền thống phim truyền hình phong cách rất không giống nhau nội dung cốt truyện đẩy tới rất nhanh không có quốc sản phim truyền hình cái loại này ma ma tức tức cảm giác khối này kịch họa chất rất cao toàn bộ hành trình cao thanh diễn viên biểu diễn mặc dù không có bao nhiêu chỗ xuất sắc lại cũng không có khuyên lui người xem cái loại này hiệu quả vong linh di nguyện quyển sách này trước trưng bày thời điểm mang trên khởi điểm trước đặt ghi chép tăng lên gấp đôi nhiều từ hiếu kỳ hắn là xem qua quyển sách kia mà vừa mới đang nhìn khối này tập thứ nhất thời điểm rõ ràng là phim truyền hình hắn lại cảm giác phảng phất đang nhìn vong linh di nguyện nguyên toàn khối này thì cho hắn thai mắt một cảm giác mới vong văn tự sinh ra ngày khởi tại sao có thể phát triển nhanh như vậy khiến nhiều như vậy độc giả nhập cái hô sau khi muốn ngừng cũng không được lại cũng ai không được cái này cùng vong văn phong cách có rất nhiều quan hệ không giống với truyền thống tiểu thuyết cũng bất đồng với truyền thống điện ảnh hoặc là phim truyền hình kể chuyện phong cách rất nhiều vong văn văn bút thậm chí có thể nói rất bình thường dùng nát để hình dung đều không quá đáng nhưng vong văn phổ biến nội hạch lại để cho rất nhiều độc giả có thể chịu được tác giả non nớt văn bút mà vong văn phổ biến nội hạch là cái gì tam thiếu cảm thấy là thoải mái hắn viết vong văn ít năm như vậy đủ loại phong cách vong văn đều gặp quả thật có một số ít vong văn sảng đến không rõ ràng hoặc có lẽ là căn bản cũng không thoải mái thế nhưng không đại biểu được chủ lưu vong văn chủ lưu vong văn phong cách liền một cái nòng cốt thoải mái bất đồng chẳng qua là bởi vì tác giả tài nghệ bất đồng. mọi người tác phẩm t h o ả i m á i cảm giác trình độ bất đồng có người rất thoải mái thẳng thừng thậm chí sẽ cho người cảm thấy có chút lúng túng mà có người có thể sảng đến tương đối thanh tân thoát tục tự nhiên làm theo khiến cho nhân cảnh đẹp ý vui nhân sinh rất khổ cho nên mỗi người đều hy vọng có thể ở trong cuộc sống phát thêm hiện một ít làm mình vui vẻ làm cho mình t h o ả i m á i sự mà vong văn từ sinh ra chi sơ tự lấy cái này làm trụ cột là các độc giả đưa lên thoải mái tinh thần lương thực đây là rất khó được nhìn khắp cổ kim nội ngoại cho tới bây giờ không có quốc gia nào hoặc là kia đoạn thời kỳ từng sinh ra như vậy thuần túy khiến độc giả thoải mái tác phẩm lưu phái ở vong văn trước trước o à n văn học sáng bộ học chú tác giả, t kia, ta ta kia văn học sáng tác giả đa số chính là chỗ này loại sáng tác tâm tính bọn họ có thể sẽ thỉnh thoảng suy tính một chút độc giả muốn nhìn cái gì nhưng càng nhiều lúc nghĩ là ta có vật gì có giá trị truyền đạt cho độc giả cho đến vong văn sinh ra vong văn từ sinh ra chi sơ cái nghề này tác giả liền bắt đầu có ý thức địa nên hợp độc giả khẩu vị viết độc giả thích xem đề tài thích xem nội dung cốt truyện mà vong văn mặc dù có thể có cái này đặc chất cái này cùng internet thời đại đến là chặt chẽ không thể tách rời tác giả có thể viết xong một chương liền phát đến trên mạng sau đó khiến toàn bộ độc giả đưa ý kiến tác giả lại căn cứ độc giả ý kiến lo lắng chương sau viết như thế nào thậm chí sau rất nhiều chương viết như thế nào cái này đ ặ c chất trước kia truyền thống văn học điện ảnh phim truyền hình đều là không có bởi vì truyền thống văn học điện ảnh cùng phim truyền hình đều là tác phẩm sau khi hoàn thành phát biểu nữa đẳng cấp độc giả cùng người xem thấy thời điểm tác phẩm đã hoàn thành độc giả cùng người xem có thể đưa ý kiến nhưng vô luận bọn họ cầm như thế nào ý kiến tác phẩm đã định hình đã không còn biến hóa lâu nay v o n g văn phong cách liền càng ngày càng phù hợp độc giả khẩu vị càng ngày càng thoải mái loại này không phải là đang ở thoải mái chính là chính chuẩn bị thoải mái phong cách rõ ràng khác biệt với truyền thống văn học cùng điện ảnh kịch mà tam thiếu vừa mới nhưng ở vong linh di nguyện tập thứ nhất trong cảm nhận được v o n g văn cái loại này đặc hữu phong cách cho nên hắn rất kinh ngạc đồng thời cũng tò mò là chỉ có khối này tập thứ nhất có như vậy chất lượng hay lại là toàn bộ kịch đều có như vậy chất lượng từ hiếu k ỷ vốn định nhìn xong tập thứ nhất cứ tiếp tục viết chính mình bản thảo tam thiếu v â n lên trong tay cà phê nhấc một miếng chịu nhịn tính tình tiếp tục xem tập thứ hai chờ tập thứ hai nhìn xong hắn ngồi không nút n í c h tiếp tục xem tập thứ ba nhưng mà bộ này tên vợ kịch tiền c h ỉ ở hữu khốc vì đề ô thả ra hai tập tập thứ ba còn chưa lên tuyến cho nên hắn muốn nhìn tạm thời đều không phải xem rồi lúc này hắn coi như muốn tiếp lấy g õ chữ cũng không có thời gian rồi sắp đến cơm chưa thời gian bưng lên ly cà phê uống một hơi cạn tam thiếu biểu tình rất cảm khái đ ố n g nhiên thở dài tự nói khó trách tên k i a muốn chính mình đầu tư chính mình quay t r ụ quả thật có chút không giống đồ vật ta không trách tam thiếu cũng không cô đơn cùng cho tới chưa giới internet văn đàn không biết có bao nhiêu tác giả Đọc khóc giả ở hữu vừa i d nhìn xong hai tập vong linh di nguyện ta bây giờ chỉ muốn hỏi tại sao lúc trước không người như vậy chụp phim truyền hình Ta có dự cảm dự m nhìn liệt, cái điều cá, cá, cá m xong hai tập h h Nhìn n công. o vong linh di nguyện ta bắt đầu cá quấn pít hy vọng lao tôn có thể mau sớm xuất t ậ n thư lại vừa hy vọng hắn đi làm đạo diễn cà chua là một thích giò ngó bình không yêu lên tiếng đại thần hắn lặng lẽ đi dạo tác giả diễn đàn Bất đúng hắn n h c h h n n n gần t h đây ở giảm cân nhận lấy mâm trái cây hắn lắc đầu một cái ngươi đường quen ta thuyết không ăn sẽ không ăn dưng một chút hắn trả lời nàng vấn đề thứ nhất không có vốn là chuẩn bị gõ chữ nhưng cá mặn ta đây lão tôn kia bộ lưới kịch hôm nay trên mạng ta đi nắm vừa đổi mới hai tập nhìn vừa nhìn xong ngay vậy nàng nhìn hắn một cái màn ảnh máy vi tính nhìn thấy tác giả trên diễn đàn mấy c á i tán dương vong linh di nguyện bộ này kịch b à i b u ố t nàng có chút ngoài ý mớn cũng có chút hiếu kỳ ồ hắn bộ này kịch rất đẹp mắt sao nhiều người như vậy nói tốt ca chua gật đầu thở dài nói đúng a quả thật rất đẹp mắt ngươi lúc rảnh rỗi có thể nhìn một chút ta cảm giác tên kia lần này v ư ợ đi làm đạo diễn thật giống như lại muốn thành công thật sao lợi hại như vậy nhỉ ngươi thật cảm thấy đẹp mắt cà chua ừ một tiếng nàng con ngươi chuyển động được ta đây quay đầu cũng đi xem một chút nếu quả như thật vô rất tốt ta cảm thấy cho ngươi có thể thử một chút đem ngươi nào đó quyển sách điện ảnh soạn lại quyển cung bán cho hắn xem hắn có nguyện ý hay không l ư u đồ cho ngươi đánh ra đến ngươi cảm thấy thế nào cà chua suy nghĩ một chút gật đầu mặt lộ nụ cười ừ cái này quả thật có thể suy tính một chút chỉ sợ hắn công ty kia bây giờ còn chưa thực lực đó chụp tác phẩm của ta lời này chợt nghe một chút tựa hồ giọng rất lớn nhưng nếu như giải hắn tác phẩm phong cách lời nói hắn cũng sẽ không có loại cảm giác đó cà chua tác phẩm phong cách rất nhiều người đều hiểu giỏi viết c ố sự bối cảnh rất to lớn huyền huyền đề tài muốn đem tác phẩm của hắn độ cao trả lại như cũ trưởng thành điện ảnh tác phẩm độ khó cực lớn tỉ như hắn nào đó quyển sách vai nam chính tu luyện tới cảnh giới nhất định sau khi bên trong đan đ i ể n xuất hiện một cái tinh cầu em ở thành phố thanh long định biệt thự viên cá mặn công tác thất lâu hai trong phòng làm việc trước m á y vi tính tôn toàn còn đang viết sách mới tế cương hắn trong phòng làm việc rất an tĩnh chỉ có hắn mười ngón tay gõ b à n phím phím ấn thanh âm ở liên miên văng cái không xong suy nghĩ của hắn đắm chìm trong sách mới có sự tỉnh tiết bên trong vật ngã lưng vong không có người nào có thể tùy tùy tiện, tiện thành công hắn v i ế t v o n g văn đến nay trọng sinh trước sau thời gian cộng lại không sai biệt lắm hai mươi năm thời gian lâu như vậy hắn sớm liền biết cao nhất gõ chữ trạng thái là như thế nào chính là chỗ này loại vật ngã lưu vong tất cả tâm thần đều đắm chìm tại chính mình trong đầu trong chuyện xưa có lúc hắn sẽ cảm thấy không tìm được gõ chữ trạng thái loại thuyết pháp này bên cạnh hắn rất nhiều người đều không thể hiểu được không hiểu hắn nói trạng thái rốt cuộc là trạng thái gì gõ chữ tại sao phải trạng thái có g i à n ý có tế cương biết phía sau chương hồi làm như thế nào viết tại sao sẽ còn bởi vì không có trạng thái mà cả vìn bọn họ không biết là tôn toàn nói trạng thái là tâm thần một trăm phần trăm đắm chìm trong chuyện xưa của mình trong không có trạng thái thời điểm hắn cũng không phải không b i ế t ra được đồ vật đến chỉ bất quá trạng thái không tốt thời điểm hắn biết rõ chính mình viết ra đồ vật là thứ phẩm là không thể cho tác phẩm của mình tăng sắc hắn sẽ cảm thấy trạng thái không tốt thời điểm viết chương hồi cùng nội dung cốt t r u y ệ n càng nhiều sai thì càng nhiều mà sai càng nhiều sau khi muốn đổi nữa trở lại liền muôn vàn khó khăn rồi cũng may hắn lúc này trạng thái không tệ hạ bút như có thần trên tay tế cương viết rất thuận nhưng điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông đem hắn khối này tốt trạng thái cắt đứt n h ú n mày một cái ánh mắt liếc nhìn trong tay màn hình điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện là tên tiết tử hàm biểu tình có chút bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn đưa tay cầm điện thoại di động lên tiếp liên lạc alo tiết tỉ tiết tử hàm a toàn ngươi nhìn thấy không chúng ta bộ này kịch bây giờ thì có hơn mười bảy vạn điểm kích đo hơn nữa ta mới vừa nhìn một cái mặt dưới bình luận hơn chín mươi đều là khen ngợi ngươi vi bột cùng công ty chúng ta vi bột tài k h o ả n h ạ n cũng nhiều rất nhiều khen chúng ta bộ này kịch hắc hắc ngươi nên nhìn thấy chứ như thế nào đây có đúng hay không rất cao hứng rất thoải mái nhỉ liền làm cho này liên gọi điện thoại cho ta tôn toàn liếm mắt trạng thái mới vừa rồi bị cắt đứt sau khi còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian tài tìm trở về đương nhiên trong lòng của hắn biết rõ tiết tử hàm khẳng định không phải cố ý phòng trưng ở nàng nghĩ đến hôm nay cái này buổi sáng hắn tôn toàn khẳng định không phạm chính sự gì một mực ở chú ý bộ này kịch độ h o t c ù n g tiếng tăm chứ ừ nhìn thấy rất tốt ta thật cao hứng hắn há mồm liền ra thuận miệng liền lừa nàng hắn căn bản không lưu ý bộ này kịch trước mắt nhân khí cùng tiếng tăm chương bảy trăm ba mươi mốt ha ha cho nên chúng ta bộ này kịch quý thứ hai có thể bắt đầu chính thức chuẩn bị mau sớm khai mạc sao trong điện thoại tiết tử hàm giọng nhẹ nhàng hỏi tôn toàn cười một tiếng tiết tỉ khắc gấp gáp như vậy hôm nay mới là bộ này kịch thượng tuyến ngày thứ nhất ngươi đừng gấp gáp như vậy lại quan sát mấy ngày nhìn một chút ngược lại khối này quý đầu tiên tổng cộng cũng liền mười bốn thập bảy ngày là có thể toàn bộ thả xong rồi đến lúc đó khối này một mùa tổng thể tiếng tăm mới có thể hoàn toàn thấy rõ ràng hơn nữa quý thứ hai kịch bản còn phải lại mải rũa một chút đ ư n g nóng thời gian dài như vậy cũng chờ còn kém khối này một tuần lễ sao ngươi nói sao tiết tử hàm lặng lẽ một hồi sau khi t i ế t tử hàm mở miệng lần nữa lúc đã tỉnh táo không ít ai đúng người nói đúng là ta quá gấp bị hôm nay thật tốt tình thế làm đầu vóc mê mội đi vậy thì đợi thêm mấy ngày tất cả nghe theo ngươi tôn toàn không biết là hôm nay bộ này kịch hai tập phát hình sau nhân khí cùng tiếng tăm t i ế t tử hàm nhìn ở trong mắt đối với hắn đã tin phục không ít bởi vì này bộ kịch t ừ nguyên toàn đến kịch bản rồi đến quay trụ hậu kỳ chế tác đã tuyên truyền phương án đa số chủ ý đều là tôn toàn cầm nguyên nếu hắn viết kịch bản mặc dù xuất từ tay người khác nhưng cũng là trải qua tôn toàn mấy lần thẩm tra cầm không ít ý kiến khiến biên kịch lấy về sửa đổi nhiều lần thành quả quay trụng phương diện phương diện kỹ thuật đúng là phó đạo diễn vương trinh làm nhưng nội dung cốt truyện phương hướng lớn lên vẫn là tôn toàn ở bà khống hậu kỳ chế tắc tôn toàn càng là toàn bộ hành trình tham dự thậm chí còn tuyên truyền phương án cũng là hắn ra chủ ý lại đem mấy triệu tiền quảng cáo đều nện ở internet tuyên truyền một khối này truyền thống truyền thông lên một cái quảng cáo không đánh như vậy kiếm tàu tiên phong tuyên truyền phương án người bình thường cũng không dám đứng ra thành tuy rất tốt một khi thất bại liền sẽ trở thành nghiệp giới cho cười tôn toàn hướng cửa liếc nhìn lập tức cùng bên đầu điện thoại kia tiết tử hàm thuyết được vậy cứ như thế ra bên này người đến tiết tỉ chúng ta quay đầu đang nói chuyện a tiết tử hàm được ngươi còn bận việc của ngươi bạch mai nơi này nói chuyện điện thoại vừa mới kết thúc vừa mới bị gõ phòng làm việc môn liền bị nhân mở ra tôn toàn có chút n g o à i ý mớn nhưng nhìn thấy mở cửa chính là mình con dâu viên thủy thanh thời điểm hắn cười viên thủy thanh đến hắn nơi này có thể gõ một chút môn đã coi là rất có lễ phép gõ xong liền mình mở môn kia là bình thường thao tác chẳng lẽ còn yêu cầu hắn tôn mỗ nhân đồng ý không cưng ngươi lúc này tại sao cũng tới tôn toàn mỉm cười hỏi lúc này vào cửa viên thủy thanh khỏe miệng cũng chứa đựng nụ cười trở tay đóng lại cửa phòng làm việc vừa hướng hắn đi tới một bên nhẹ nói n ê n ăn cơm trưa ta tới đón ngươi về nhà à ồ thiếp ta về nhà nghe vậy tôn toàn bật cười đồng thời cũng đứng dậy đi tới nắm cả e o của nàng hiếu kỳ nhìn hai t r ò n g mắt của nàng cười hỏi nơi này về đến nhà không tới hai trăm m phải dùng tới tiếp ta sao rốt cuộc là nguyên nhân gì ạ nói một chút thôi viên thủy thanh mặt mày bên trong đều ẩn chứa ý cười hai tay nâng lên vương mặt của hắn có chút xít lại gần hôn lên hắn trên miệng hào sau một hồi hôn tất trong mắt nàng nụ cười hóa thành liên tục tình ý t h ấ p giọng thuyết bây giờ biết đáp án sao còn phải lại hỏi tại sao không tôn toàn không có trước tiên trả lời nàng hỏi ngược lại tôn toàn tâm lý thật ra thì vẫn là có nghi ngờ cho nên hắn cẩn thận phân biệt nàng biểu tình trên mặt nhất là trong mắt nàng tình ý khẽ tao mày hắn đang suy nghĩ không thể nào nhanh ăn cơm nàng lúc này tới chẳng lẽ là muốn ăn trước ta nàng đã không chủ động như vậy quá à nghi ngờ trong lòng không hiểu nhưng hắn cảm thấy cái nghi vấn này có thể nói sau dưới mắt mà hắn vừa cúi đầu muốn y hôn nàng loại sự tình này hắn cảm thấy hắn phát huy phong độ lịch sự không thể một mực khiến nữ nhân tới chủ động nhưng viên thủy thanh lại có chút ngựa về sau một cây ngón tay ngọc đẻ ở hắn trên miệng cười nói được rồi nên trở về nhà ăn cơm tất cả mọi người chờ đây đi thôi go tôn toàn tiểu bằng hữu ngươi là có hay không có rất nhiều dấu hỏi giờ khắc này tôn toàn trong đầu nghi vẫn càng nhiều chẳng lẽ ta mới vừa rồi muốn xóa con dâu lúc này đến thuần túy chính là tiếp ta về nhà ăn cơm quá thuần túy chứ được chờ ta một chút ta nắm văn bản gìn giữ một chút tắt máy vi tính hắn cũng không h ầ gấp đều vợ chồng nếu nàng không phải là ý đó hắn cũng không m i ễ n c ư ỡ n g trở lại bàn đọc sách nơi đó gìn giữ tốt tài liệu tắt máy vi tính liền cùng viên thủy thanh tay trong tay ra thư phòng đi về nhà ăn cơm từ công tác thất đi ra hai người dắt tay đi ở trong tiểu khu tôn toàn không nhịn được lại hỏi cực cứng hôm nay ngươi rất khác thường à bình thường ngươi nhưng không tới đón qua ta về nhà ăn cơm rốt cuộc là nguyên nhân gì nói cho ta biết thôi h ắ c h ắ c viên thủy thanh mắt cười lướp hắn khoe miệng nụ cười càng đậm thiện tay gỡ xuống bên thai sợi tóc nhẹ nói không có gì ta vừa mới nhìn xong vong linh di nguyện tiền hai tập ta rất thích dừng một chút gõ má nàng đ đỏ không có nhìn tôn toàn, thanh âm cũng thấp vài lần, cho nên đột nhiên liền muốn tới thăm ngươi một chút đón ngươi về nhà ăn cơm. Nàng giải thích rất kín đáo tôn toàn hí mắt suy nghĩ một chút nhìn một chút nàng hơi đỏ lên gõ má của tâm lý b ô n g nhiên hiểu. y thấy ế t rất từng trước mặt hắn chưa hắn h nàng đã xấu lâu qua ở hắn cả ngày trong đầu nghĩ đều là đối với phương sau đó mỗi lần xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm hắn đều có chút khẩn trương da mặt có chút nóng lên mà viên thủy thanh lúc này biểu tình cùng hắn năm đó có dạng quá giống vì vậy hắn cười nhẹ nhẹ nắm tay nàng tâm thấp giọng cười nói con râu cho một mình ngươi thuyết ái cơ hội của ta nhanh nắm lấy cơ hội đi qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này ha ha có lẽ những lời này viên thủy thanh vốn là rất muốn nói nhưng nghe hắn vừa nói như thế nàng lúc này l ư ờ n hắn một cái đỏ mặt hồng đệm mắng đi nghĩ hay quá nhỉ đi nhanh đi trong nhà thức ăn đã làm xong tôn toàn hh á không ngừng cười chiều hôm đó tôn toàn là bận rộn nhận rất nhiều người điện thoại cũng nhận được rất nhiều người riêng tin tin tức có lao sư có đồng học có đồng hành có f a n xét chuyện còn có khởi điểm vị kiêm phó tổng lao dịch gọi điện thoại tới lao dịch điện thoại của đại khái là hơn ba giờ chiều đánh tới lúc ấy tôn toàn đang ở cá mặn phòng làm việc trong phòng làm việc tiếp tục viết sách mới tế cương lao dịch điện thoại của đ ô n g nhiên đánh tới tôn toàn vừa tiếp thông nói chuyện điện thoại chỉ nghe thấy lao dịch thuyết ha hà cá mặn chúc mừng a tân kịch bắt đầu truyền bá nhân khí cùng đánh giá đều tốt như vậy thực sự rất tốt ta mới vừa rồi cũng nhín thì giờ nhìn ngươi bộ này kịch thực sự thích vô cùng tóm lại chúc mừng ha ha viết tế cương trạng thái lần nữa bị cắt đứt tôn toàn trong lòng là bất đắc dĩ nhưng ngoài miệng vẫn còn được ngỏ ý cảm ơn người nào để cho đối phương là khởi điểm phó tổng đây cảm ơn cảm ơn dịch tổng cách lầm quá khen lao dịch không có không có ta nói là thật tâm lời nói cũng không phải là tâm b ca đúng rồi ngươi đang làm gì đấy sách mới chuẩn bị lúc nào p h á t ta đến lúc đó ta theo phía dưới c h o hỏi cho các ngươi tổ tổng biên tập cho một mình ngươi trang đầu sách mới lại đấy ha ha hắn thốt ra lời này tôn toàn không thể không hoài nghi hắn gọi số điện thoại này tới chân thực ý đồ có phải hay không thúc hắn nhanh lên một chút phát sách mới dịch tổng đ ừ n g nóng ta sách mới tế cương còn có mấy ngày mới có thể viết xong đẳng cấp tế cương viết xong tồn cảo giữ lại bản thảo mấy chục n g à n chữ tai phát khắc t h u ố c d i ụ c a a lao dịch được được ta đây sẽ không q u ấ y dày ngươi mong đợi ngươi sách mới sớm ngày phát hành cố gắng lên còn nữa cuối cùng lại nói một tiếng chúc mừng b á i mai tôn toàn b á i mai chiều hôm đó tôn toàn ngoại trừ nhận được lao dịch điện thoại của còn nhớ khởi điểm chừng mấy vị đại thần điện thoại của những thứ này điện thoại mở đầu đều là chúc mừng hắn tân kịch bắt đầu truyền bá xuất sắc sau đó trên t ă n bản đều là thử thăm dò hỏi mọi người có hay không có thể hợp tác một chút có người muốn đem tác phẩm điện ảnh soạn lại quyền bán cho hắn thì như quỷ vũ quỷ vũ tác phẩm loại hình không đồng nhất viết thành phố lớn văn xuất thân chứng đạo thành thần sau khi chuyển đi viết huyền huyễn thành tích cũng rất tốt không ngã thần cách mà hắn muốn bán cho tôn toàn bản quyền tác phẩm chính là hắn danh hạ mấy quyển thành phố lớn văn có người không chỉ có muốn đem tác phẩm điện ảnh soạn lại quyền bán cho tôn toàn còn muốn đầu tư nhập cổ mấy trăm vạn thì như tam thiếu tam thiếu am hiểu nhất là huyền、huyện. Hắn không có gì thành phố lớn tác phẩm, nhưng lớn trong gì có tác ở đối i thoại, hắn nói với rồi, tiếp viết ệ n hắn Tôn Toàn rồi, nếu như yêu cầu, hắn quyển sách kế tiếp có thể viết một quyển thành thể một sách h có kế yêu cầu, p lớn, l thuận ợ hắn bên này soạn lại trường thành phim hình. sánh chua thoại hơn nhiều. Chúc khi, hắn hỏi hắn ảnh, hiện hay không chụp huyền huyết kịch nghị pháp? bên này soạn trường truyền Nếu trong điện liền kín mừng Tôn Toàn sau khi, hắn đùa dẫn giọng hỏi Tôn Toàn, hắn cá mạng điện ảnh, hiện nay cà so sau đáo lại lại, Đối môn đầu cá có đùa ở với cái này nhiều đồng hành đại thần hỏi tôn toàn đều rất khắc k h í c ũ nói g thật đối với những đại thần này những thứ kia tác phẩm hắn cảm thấy hứng thú hơn là trò chơi soạn lại quyền bởi vì tại hắn trong ấn tượng nguyên thời không những đại thần này tác phẩm rất nhiều đều bán ra trò chơi soạn lại quyền so sánh trò chơi soạn lại quyền bọn họ những thứ kia tác phẩm điện ảnh soạn lại quyền nhiệt độ liền muốn tranh lệch không ít trong này nhân tố có rất nhiều nhưng cùng tác phẩm của bọn hắn chất lượng cùng với nhân khí không có quan hệ gì bàn về chất lượng và nhân khí lời nói khởi điểm nam tần nơi này các đại thần tác phẩm là hơn xa toàn bộ nữ tần vong trạm tác phẩm trọng yếu nhất còn là bởi vì bọn hắn tác phẩm phong cách cùng với hiện nay quốc nội điện ảnh kịch thị trường yếu gà hiện trạng quyết định nói đơn giản tác phẩm của bọn hắn không thể bảo là không tinh thải nhưng quốc nội điện ảnh kịch hiện trạng lại phổ biến chỉ có thể chụp tốt nữ t ầ n web sai những thứ kia t ì n h t ì n h ái ái đồ chơi một là quốc nội điện ảnh kịch nghề hiện nay là cực độ cơ h ì n ộ t điện ảnh kịch nghề hiện nay là cực độ cơ hình một bộ điện ảnh kịch phần lớn đầu tư đều cầm đi thanh toán các diễn viên tiền đóng phim có thể sử dụng ở đ không chỉ có như thế quốc nội điện ảnh kịch nghề nghiệp biên kịch môn cũng quen rồi bất kể bất kỳ đề tài đều phải dùng bọn họ đã sớm thói quen một bộ kêu biên kịch thủ pháp đi soạn lại bọn họ đã sớm thói quen một bộ kêu biên kịch thủ pháp là cái gì cưỡng ép chế tạo nhân vật mâu thuẫn cuộc tình tay ba bốn góc yêu vân vân tràn đầy máu chó một bộ kia loại này biên kịch thủ pháp là quốc nội điện ảnh kịch nghề nhiều năm qua soạn lại truyền thống tác phẩm văn học tổng kết q u y n ạ p tới bọn họ có lẽ chưa từng nghĩ vong văn đặc biệt là vong văn nam tần nơi này tác phẩm phong cách cùng truyền thống văn học phong cách là hoàn toàn bất đồng cho nên bọn họ dùng bọn họ thói quen một bộ kêu biên kịch thủ pháp soạn lại nam tần võng văn tác phẩm đổi biên ra hiệu quả cũng làm người ta một lời khó nói hết rồi bất kể ngươi phong cách võng văn bọn họ cũng có thể hướng phim tình cảm phong cách đi đổi hết lần này tới lần khác khởi điểm nam tần tác phẩm phổ biến đều không thích viết cái loại này ngược đến ngược đi mấy rất yêu cũng rất ít nhân thích viết loại nhân vật đó mâu thuẫn không ngừng nhưng là không giết chết nhân vật phản diện cái chủng loại kia văn khối này h ả o so cái gì giống như dùng viết đường thi phương pháp đi viết tống tử thuyết nhiều như vậy ngược lại không phải là tôn toàn không nghĩ thử soạn lại khởi điểm những đại thần này môn tác phẩm mà là hắn tạm thời còn không có phương diện này kế hoạch hắn cá mặn điện ảnh kinh nghiệm hay lại là quá ít điểm còn phải vô nữa mấy bộ lấy hiện đại thành phố lớn làm bối cảnh phim truyền hình đến lượt tay cùng với khai hỏa danh tiếng đang luyện tập đồng thời nắm cá mặn điện ảnh danh tiếng khai hỏa khối này là kế hoạch của hắn hắn thấy hai người này muốn tề đầu tịch tiến hai tay đều phải c ứ n g rắn đến lúc đó hắn cá mặn điện ảnh mới có tư cách đi khiêu chiến soạn lại khởi điểm nam tần phong cách những vong văn đó không đủ kinh nghiệm nói phim truyền hình chất lượng không ra được đánh ra tới cũng là xấu hổ mất mặt làm n ụ c các đại thần tác phẩm tiêu biểu mà cá mặn hắn bỏ ra số tiền lớn đầu đánh ra tác phẩm cũng khó mà hấp dẫn đến thật nhiều người xem đến xem cuối cùng vẫn là phải lô vốn hắn không thích lô vốn bởi vì mua bán lô vốn lâu dài không được hắn còn muốn nhiều chụp mấy bộ tác phẩm đây trừ lần đó ra hắn có đôi lời không cùng những thư kia đại thần thuyết coi như muốn chụp huyền huyễn phong cách phim truyền hình hắn lựa chọn hàng đầu cũng là hắn tôn mỗi nhân tác phẩm của mình ở hắn tác phẩm của mình còn không có soạn lại quay chụp hoàn thành trước hắn mới sẽ không suy nghĩ đi đầu chụp tác phẩm của người khác đây chính là hắn lúc trước quyết định thành lập cá mặn điện ảnh dự tính ban đầu sáng ngày hôm sau tám điểm nhiều tôn toàn đi tới cá mặn công tác thất trong phòng làm việc của mình mở máy vi tính ra sau đăng nhập h ư u khốc video tìm tới vong linh di nguyện vui mừng nhìn thấy bộ này kịch điểm kích lượng đã đạt tới hơn sáu mươi b ố vạn không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay thì có thể phá trăm vạn so sánh hiện nay trên thị trường một ít hấp dẫn phim truyền hình như vậy số liệu quả thật không đáng nhắc tới thế nhưng nhiều phim truyền hình tổng đầu tư cao đến bao nhiêu h á n bộ này kịch tổng đầu tư tài bao nhiêu còn nữa những thứ kia phim truyền hình công ty cái nào không phải là trong nghề đại danh đỉnh đỉnh điện ảnh công ty hơn nữa những thứ kia đại nhật phim truyền hình diễn viên đội hình cái nào không song bạo nổ hắn bộ này vong linh di nguyện hắn không tham lam bộ này kịch tượng tuyến một này g thì có người như vậy khí hắn rất thỏa mãn tưởng tượng năm đó hắn mới vào giới internet văn đàn viết quyển sách đầu tiên thời điểm nhân khí tăng trưởng chi trượng hắn chính là ghi lòng t ặ c dạng cuốn thứ nhất trăm vạn điểm kích tác phẩm hắn chính là vào n g h ề ba năm sau tài viết ra cho nên hắn biết rõ một người mới muốn ra mặt có bao n h i ê u khó khăn hắn tin tưởng giới điện ảnh và truyền hình cũng giống như vậy chương bảy trăm ba mươi hai vong linh di nguyện bộ này kịch tổng điểm vượt phá triệu tốc độ nếu so với tôn toàn dự liệu nhanh hơn rất nhiều đ n g đẳng trên trời chưa tập thứ ba tập bốn đổi mới sau khi giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai điểm cũng còn trên l ệ n h nhị vài chục phút thời điểm bộ này kịch điểm kích lượng liền rách trăm vạn lúc đó đang ở nhà trong ăn cơm tôn toàn lần nữa nhận được tiết tử hàm điện thoại của điện thoại một trận tiết tử hàm liền nắm tin vui này nói cho hắn a toàn một triệu rồi một triệu xem đợt người rồi lúc đó tôn toàn gấp một khối sườn xào chua ngọt đưa đến mép đột nhiên nghe nói như vậy ngẩn người mỹ vị sườn xào chua ngọt trong lúc nhất thời đều quên đưa đến trong miệng mình thực sự hắn theo bản năng hỏi một câu tiết tử hàm、ừ. dĩ nhiên loại sự tình này ta còn hội lửa ngươi sao ngươi có thể chính mình lên mạng nhìn a thật ra thì tôn toàn vừa mới hỏi xong vấn đề kia tâm lý liền biết rõ mình hỏi một câu nói nhảm tiết tử hàm không thể nào tại loại này sự lên l ừ a hắn c ư ờ i một tiếng chuyện tốt đúng rồi ngươi bổi chưa ăn rồi chưa hỏi xong hắn mới đem s ư ờ n x à o chua ngọt đưa vào trong miệng thật ra thì hắn hỏi cái này lời nói cũng không phải là hắn quan tâm nhiều hơn tiết tử hàm có hay không ăn cơm chưa hãy cùng bưng trả tiễn khách lao truyền thống không sai bị lắm cổ nhân lễ phép tương đối nhiều làm người tương đối kỳ não muốn cho đến từ nhà làm khách nào đó người khách cốt đi sẽ không rất trực bạch nói ra mà l á nâng trung trà lên uống trà khả năng sẽ còn thuận tiện kêu đối phương cũng uống c h ậ t nhìn có phải hay không rất có lễ phép trên thực tế đây đây chính là đang ám chỉ khách nhân ngươi nên quân xéo rồi đủ bắt mắt khách nhân hội tự dắt đi suy nghĩ không đủ bắt mắt khách nhân ở chủ nhân luôn không nói thế nào mỗi lần nói chuyện đều gọi ngươi uống trà thời điểm cũng sẽ từ từ cảm thấy lung túng thấy phải tiếp tục ngồi xuống cũng trò chuyện không ra cái gì phổ thông cũng sẽ chủ động cáo từ đi tôn toàn lúc này đang dùng cơm t i ế t tử hàm lại là mới vừa gọi điện thoại tới mới nói rồi hai câu hắn là ngại nói hồi đầu lại trò chuyện cái gì liên tôi h hỏi tử hàm ăn rồi chưa thoại, hàm h u ậ n miệng ăn Trong điện thoại, còn tiết rồi tiết tử tử có. k n hắn, không có đâu. Sáng hôm nay, chúng này cùng g có thức được của có mực chú kịch ý ý ý ta một mực ở chú ý chúng ta hợt t hôm đồ đâu. độ bộ ở ế n g toàn m bây giờ phải đói. còn chưa Tôn là rất t phun ra trong miệng xương cười nói thời gian không còn sớm ngươi chính là vội vàng đi ăn cơm đi chỗ này của ta đều đã ăn được tiết tử hàm cười khanh khách hai giây được đi vậy ta đây liền đi ăn cơm vậy thì trò chuyện đến nơi này không q u ấ y dày ngươi ăn cơm nàng ngược lại thật tự giác kết thúc nói chuyện điện thoại tôn toàn tiện tay đem điện thoại di động ném ở trong tay tiếp tục ăn cơm ăn thái trong nhà một bàn người lại đều tò mò liếc hắn hàn lệ tỷ phu người nào nhỉ giống như là một thanh em nữ nhân nàng đại khái là thay biểu tỷ nàng viên thủy thanh hỏi tôn toàn liếc nàng một cái thuận miệng nói cá mặn điện ảnh tiết t ử hàm vừa trong điện thoại nói với ta công ty chúng ta bộ này kịch xem đợt người phá triệu chuyện này tin tức tốt hắn nguyện ý cùng mọi người cùng nhau chia sẻ quả nhiên nghe lời này một cái đang ngồi người ít nhiều đều có điểm kinh ngạc vui mừng bộ dáng thứ mai thực sự a như vậy tốt quá một triệu điều này có thể kiếm không ít tiền chứ nàng làm m chữ sẽ không lên lưới đối với một bộ kịch xem đợt n g ư ờ i trăm vạn ngàn vạn cái gì không khái niệm gì tôn trí tài vậy khẳng định a một triệu nhất định có thể kiếm không ít tiền đúng không a toàn hắn cũng không có văn hóa gì bình thường cũng sẽ không lên mạng đối với cái gì xem đợt người số liệu cũng không khái niệm gì mà bọn họ chung thân phận là tôn toàn cha mẹ của cho nên giờ khác này tôn toàn là bất đắc dĩ cười khổ viên thủy thanh l i ế c về tôn toàn liếp mắt b ỉ m c ư ờ i cùng cha mẹ của hắn giải thích mấy câu tại không để cho bọn họ tiếp tục làm trò cười nhưng tổng thể lên mọi người vẫn là rất cao hứng ngươi một lời ta một lời địa khen tôn toàn chừng mấy câu đều nắm tôn toàn khen có chút bỏ mặt chiều hôm đó tôn toàn trở lại cá mặn công tác thất phòng làm việc của mình mở máy vi tính ra sau một bên phát trả một bên đăng nhập tác giả diễn đàn nhìn hôm nay trên diễn đàn làm sao nghị luận hắn bộ này kịch tại hắn trong ấn tượng tác giả trên diễn đàn những người này mặc dù p h u n người bản lĩnh rất mạnh có mắt hồng bệnh nhân cũng rất nhiều nhưng đa số người năng lực giám t h ư ở n g vẫn là có thể tại hắn trong trí nhớ nguyên thời không tác giả trên diễn đàn dần dần tạo thành một cái rất thần kỳ hiện tượng bị một ít tác giả tổng kết thành tác giả trên diễn đàn bị phún được càng ác tiểu thuyết ở khởi điểm càng khả năng lửa lớn đừng nói liền tôn toàn năm đó chính mình quan sát được thật đúng là như vậy tác giả trên diễn đàn bị người phun có độc kịch độc tiểu thuyết ở khởi điểm đặt cân nhắc lại càng cao sau đó từ đó về sau hắn liền mong đợi có một ngày tác giả trên diễn đàn có người phun tác phẩm của hắn hắn còn hy vọng những người đó phun tàn nhẫn một chút đây chuyện kia hắn chờ mong rất nhiều năm rốt cuộc tại hắn trọng sinh tiền viết quyển kia ta thập hạng toàn năng thời điểm sách mới kỳ còn chưa lên trước đây hắn đột nhiên nhận được chính mình một cái f a n sách chuyện cờ cờ diên tin nói cho hắn biết tác giả trên diễn đàn có người hắn còn nắm cái thiệp mời đó liên tiếp vứt cho hắn lúc đó hắn trong lòng nghi ngờ nhưng cũng thật cao hứng không dễ dàng a tác giả trên diễn đàn rốt cuộc cũng có người hát ta sao ta đây là muốn phát h ỏ a sao hắn hứng thú r ồ i r à o địa điểm mở cái thiệp mời đó mang cái thiệp mời đó nội dung nhìn hết toàn bộ không tính là còn vui tơi hớn hở mà đem phía dưới toàn bộ trả lời đều thấy một lần hắn phát hiện cái thiệp mời đó trong ít nhất có mấy chục người chỉ ra hắn quyển sách kia tồn tại từng cái đ ộ c điểm có chút chính giữa yếu hại có chút thuần túy nói vậy nhưng đều một chút không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cũng không đúng thật ra thì cũng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn chỉ bất quá những thứ kia đen lời bàn không chỉ có không khiến hắn tức giận hoặc là bờn g i u ngược lại th đúng như dự đoán chờ hắn quyển sách kia viết lên trưng bày thời điểm thủ đặt số liệu là hắn gõ chữ nhiều năm toàn bộ tác phẩm trong đặt số liệu tốt nhất một quyển từ hướng n à y thuyết tác giả trên diễn đàn một ít tác giả năng lực giám thưởng là kham mưu đối với những thứ kia đồng hành nói kia cái gì đó độc điểm tôn toàn cũng cho tới bây giờ không để ở trong lòng bởi vì nếu như viết một quyển sách muốn né、e、tránh xuống những người đó tổng kết toàn bộ độc điểm lời nói kia một quyển sách cũng không có biện pháp viết hơn nữa tôn toàn cũng không từ không cho là tiểu thuyết cái nghề này tồn tại nhiều như vậy độc điểm ngươi có thể nói cho nhân vật chính bị vợ ngoại tình là độc điểm một điểm này hắn đồng ý c ũ nguyên có thể t h ế thời c không là độc điểm, một này hắn thỉnh thoảng sẽ đi tác giả trên diễn đàn điện ảnh b n t khối nhìn gần đoạn thời gian mọi người nhất trí cấp cho khen ngợi điện ảnh kịch có cái nào sau đó lựa chọn tiếng tăm tốt nhất đi xem kết quả thường thường đều có thể làm hắn hài lòng những người này đối với điện ảnh kịch năng lực giáng thưởng hắn cảm thấy là ok hoặc có lẽ là hắn điện ảnh kịch sở thích cùng trên diễn đàn rất nhiều tác giả đều là nhất trí cho nên hắn lúc này leo lên tác giả diễn đàn đầu tiên đi tới chính là điện ảnh bản khối hắn suy nghĩ một chút đã thượng tuyến hai ngày vong linh di nguyện hiện nay trên diễn đàn điện ảnh bản khối có người hay không nhấc lên thật không hổ là viết vong văn xuất thân nguyên chữ tác người làm tổng đạo diễn quả nhiên có khả năng nhất nắm chặt nguyên toàn tinh túy vong linh di nguyện c h ụ quá tuyệt vời mới tới cái này bản khối tôn toàn đã nhìn thấy một cái như vậy bài pốt cao, cao tại thượng địa xếp hàng ở nơi này bản khối phía trên hắn cười một tiếng cũng không mở ra cái này bài b ộ t tiếp tục đi xuống tìm khác tương quan bài b ộ t tựa đề nhìn xong hiện nay đổi m ư i bốn tập vong linh di nguyện ta nghĩ ta có chút minh bạch cá mặn lúc trước tại sao lựa chọn viết như vậy một cái đ ể tài rồi cảm giác vong văn ai đi khái niệm thật có thể phải phát hỏa vong linh di nguyện thật mẹ nó đẹp mắt manh liệt đề cử vong linh di nguyện hy vọng vội vàng ạt sần quý thứ hai quý đầu tiên tập cân nhắc cũng quá ít lúc trước một mực hy vọng quốc sản kịch có thể tập cân nhắc ít một chút bây giờ ta lại hy vọng vong linh di nguyện có thể nhiều c h u ộ mấy chục tập mọi người đoán một cái người kế tiếp đi làm thêm làm đạo diễn đại thần sẽ là、ai? cá mặn ta đây lão tôn đạo diễn năng lực là trời sinh sao từ trên xuống dưới nắm điện ảnh bản khối trang đầu toàn bộ bài b ộ t tựa đề quét xong tôn toàn nhìn thấy phía trên những thứ này cùng hắn tương quan tựa đề đừng nói tâm lý có chút tự hào mang theo này cổ tự hào hắn đi tới vong văn giang hồ bản khối sau đó lại nhìn thấy một ít tương quan bài b ộ t tựa đề có hay không biết rõ vong linh di nguyện quý đầu tiên tại sao c h ụ t nắn g như vậy là trên lệnh đầu tư sao ta cảm thấy được vong linh di nguyện chất lượng hoàn toàn có thể ở các đài truyền hình l ư n g c u y ể n có ai biết cá mặn điện ảnh lúc nào đưa ra thị trường sao ta nghi rằng mua chút công ty này cổ phiếu ta xem trọng nó trước a bây hôm t biết nay h ta o phải h c xem các đại thần tác phẩm cho tới bây giờ đều không tiêu tiền bởi vì ta cảm thấy các đại thần kiếm nhiều như vậy không kém ta đây điểm đặt tiền cho nên ta tình nguyện đem tiền cho những thư kia phổ thông tác giả kiếm cho nên nhìn vong linh di nguyện nguyên toàn thời điểm ta bạch phiêu mà nhìn bộ này lưới kịch thời điểm cũng không cần tiêu tiền nhưng nhìn xong hiện nay đã đổi mới bốn tập ta bỗng nhiên rất muốn ủng hộ cá mặn một cái hy vọng hắn đem tới có thể đầu trụ càng nhiều như vậy y ê u chất lưới kịch đi cho nên ta vừa mới đi cho hắn quyển sách này bù một cái toàn bộ đặt ta muốn biết nơi này có nhân theo ta là giống nhau sao mà ở nơi này b à i bột phía dưới tôi toàn cũng nhìn thấy rất nhiều người trả lời một lầu biết sai có thể thay đổi ngươi chính là đứa trẻ tốt tầng hai ta cuối cùng coi là biết rõ ta tại sao một mực không thể thành thần ngươi lai、like、là bởi vì có ngươi một mực tự cấp ta đặt l ầ u g ba từ xưa lầu hai ra nhân tài tầng bốn nguyên lai、like、đây chính là ta không thể thành thần nguyên nhân tầng năm cá mặn cũng không thể lắm mỗi bản sách đều có sáng tạo một mực ở tiến bộ như vậy đại thần quả thật đáng ủng hộ tầng sáu ta đây cũng đi cho hắn bù cái toàn bộ đặt đi tầng bảy bù m a u người ta tài sản đã sớm hơn trăm triệu người ta thật không khuyết người điểm này đặt tiền từng cái trả lời nhìn tiếp có tốt có xấu thì như phía trên tầng bảy lên tiếng nhưng tôn toàn nhìn cũng chỉ là cười bỏ qua mà thôi không cùng người cãi một chút hứng thú đạo mắt lại hai ngày thời gian đi qua hữu khóc trong video vong linh di nguyện đổi mới đến tập thứ tám rồi bộ này kịch quý đầu tiên đã đổi mới đi ra hơn nữa mà lúc này bộ này kịch xem đợt người đã vượt qua tám trăm vạn liền như năm đó tôn toàn vừa mới viết tiểu thuyết lúc sau như thế bộ này kịch vừa mới bắt đầu nhân khí tăng trưởng là chấm nhất càng đi về phía sau nhân khí tăng trưởng càng nhanh so với như sáng hôm nay đổi mới thứ bảy cùng thứ tám hai tập đổi mới khối này hai tập thời điểm tổng xem đợt người còn chỉ có hơn ba trăm tám mươi chín vạn nhưng đến đêm nay hơn m ộ ư ơ i hai giờ thời điểm tôn toàn viết x o n g sách mới tế cương chuẩn bị đi ngủ trước thuận tiện mở ra hữu k ố c video kiểm tra bộ này kịch nhân khí thời điểm đã nhìn thấy bộ này kịch xem đợt người đã độ có tốc hơn 822 vạn. Nhanh như vạn. tăng trưởng, 822 vậy không i tin giấc lại thời điểm, người mới rồi. ế n hắn tưởng chính mình ngủ một giấc tỉnh, nhìn lại thời điểm, phòng trừng tổng vạn thể h một đợt vượt có xem qua 900 k chỉ có như thế căn cứ hắn ở v o n g văn cái nghề này tích lũy nhiều năm kinh nghiệm hắn còn có dự cảm đẳng cấp bộ này kịch xem đợt người vượt qua 1.000 vạn sau khi bộ này kịch độ hoặc tốc độ tăng khẳng định sẽ còn lớn hơn bởi vì hắn tin tưởng điện ảnh nghề rất nhiều phương diện cùng v o n g văn nghề là tương tự thì như người thắng ăn sạch một điểm này võ văn nghề người thắng thông cận hiện tượng rất rõ ràng thật ra thì điện ảnh nghề làm sao không phải là như thế hắn thấy hai cái này nghề đều là điện hình đói chết đói chống đỡ chết no không có g i ế t ra mặt điện ảnh kịch sẽ để cho phía đầu tư thua thiệt lại xuống nhưng chỉ cần có thể g i ế t ra đầu đến từ cùng thời kỳ một đám đối thủ cạnh tranh trong tác phẩm bộc lộ tài năng là có thể rất dễ dàng kiếm tiền kết quả sáng ngày hôm sau chín giờ nhiều hắn đi tới cá m ạ n phòng làm việc phòng làm việc mở ra chính mình máy tính kiểm tra bộ này kịch nhân khí thời điểm lúc này vong linh di nguyện hôm nay hai tập còn không có đổi mới nhưng hắn kinh ngạc phát hiện bộ này kịch xem đợt người đã đột phá một nghìn vạn đạt tới hơn một nghìn bảy mươi b ố vạn Hắn không biết là, gần đây mỗi một là, ngày gần đây đều chỉ ó bó lớn đồng à này n cùng độc giả, ở cờ cờ lên, ở vi tính lên, ở vi bột lên, tự động vì hắn bộ này kịch tuyên truyền. Không h kịch tác bột tự độc cờ cơ giả giả, vi vi bộ ở ở ở lắm vì có những người này ngay cả khởi điểm quan phương vi b ộ t lên ngày hôm qua c h ẳ n g vạng cũng chủ động phát một cái tin chủ động đối ngoại tuyên truyền vong linh di nguyện bộ này kịch có chút không tưởng tượng nổi thật ra thì rất bình thường mấy năm nay vong văn tác giả ở nghề này đã lãng phí hảo thời gian mấy năm nhưng vẫn không kiếm được tiền gì đây là bọn hán khổ địa phương còn có một số ít kiếm được tiền tác giả là trí đại thần bọn họ mặc dù kiếm được không ít tiền nhưng bọn hắn cũng cảm thấy khổ bởi vì xử lý cái nghề này mấy năm qua này thường thường bị người kỳ thị không bị đồng ý có lúc bọn họ cùng người bên cạnh giới thiệu mình là viết vong văn người khác liền hoài nghi bọn họ viết có phải hay không h o à n thư t h ờ i lớn thần tham gia một ít nghề hiệp hội hội nghị thời điểm kinh ngạc nghe ngồi ở bên cạnh mình truyền thống tác r a mặt đầy chê địa ngay trước mọi người đã kích vong văn cùng chỉ hòa thượng mắng đồ đầu chọc có gì khác nhau đâu cho nên mấy ngày nay nhìn thấy vong linh di nguyện bộ này v o n văn soạn lại mà đến lưới kịch nhân khí cùng tiếng tăm tốt như vậy liền có không ít v o n văn tác giả tự động hỗ trợ tuy bọn họ cùng có vinh yên đây là trong truyền thuyết tập thể vinh dự cảm giác giống như n h ữ n g chứng các độc giả cũng là từ không sai biệt l ắ m tâm lý tự phát hỗ trợ tuyên truyền về phần khởi điểm tại sao cũng tự phát hỗ trợ tuyên truyền bởi vì tổng công ty c e cường ca mấy năm này một mực ở đồn thổi lên imt khái n i ệ m a bọn họ nhặt được một cái có sẵn thành công án l ệ rồi chương 733. không ra tôn toàn đoán vong linh di nguyện bộ này kịch ở hưu khốc video xem đợt người vượt qua 10 triệu sau khi nhân khí tăng trưởng tốc độ quả nhiên c h ẳ tăng hai ngày kế tiếp thời gian bộ này kịch tổng xem đợt người đã đột phá h a triệu chờ bộ này kịch cuối cùng hai tập thượng tuyến sau khi làm thiên hơn hai giờ chiều xem đợt người đã đột phá ba mươi triệu ngày kế vào buổi trưa càng là đột phá đến hơn bốn mươi mốt triệu mắt thấy bộ này chỉ có mười bốn tập lưới kịch cứ như vậy từ cùng thời kỳ một đám phim truyền hình bên trong bộc lộ tài năng trở thành hưu k h ó c video làm tuần phim truyền hình điểm b á xếp hạng hạ ba chú ý khối này lý thuyết là có k h ó c video tất cả phim truyền hình về phần cùng loại hình lưới kịch đã sớm bị vong linh di n g u y ệ n hất r a nnn còn phố trên lệnh lại nói bộ này kịch mấy ngày gần đây số liệu tăng vọt hẳn theo chân nó sát tiến rồi h ư u khóc video làm tuần phim truyền hình điểm bá bảng xếp hạng top m ộ ư ơ i có liên quan từ sát tiến bảng danh sách này top m ộ ư ơ i bộ này kịch xem đợt người liền tăng mấy lần địa tăng lên mà h ư u khóc video cũng rất mạnh cũng không có vì thiếu thanh toán bản quyền phí mà tận lực áp chế bộ này kịch nhiệt độ không chỉ không có áp chế ở nơi này bộ kịch cuối cùng hai tập thượng tuyến trong ngày hôm ấy buổi sáng trả lại cho vong linh di nguyện an bài một cái đại phong thôi cùng cùng thời kỳ mấy bộ nhật kịch đồng thời lấy đại mặt địa hình thức xếp hạng toàn bộ đầu trang w e phía trên nhất phi thường nổi bật mà ở nơi này đại phong thôi trợ lực hạng hơn nữa bộ này kịch mười bốn tập đã toàn bộ thượng tuyến tiếp theo liên tiếp rất nhiều tiền bộ này kịch nhiệt độ đều ở cao không dưới xem đợt người cùng bình luận số người đều tại tăng vọt họ kết quả chính là lên đại phong thôi ngày thứ ba vong linh di nguyện liền lên đỉnh làm tuần phim truyền hình điểm bá bảng xếp hạng thành làm tuần phim truyền hình điểm bá hạng nhất cùng lúc đó khoảng thời gian này vong linh di nguyện nổi tiếng cũng một mực ở nhanh chóng mở rộng rất có nguyên thời không kia bộ linh hồn đưa đò nhiệt bá sau tư thế đối với rất nhiều ái ở trên mạng đuổi theo kịch người mà nói bộ này kịch sức hấp dẫn rất lớn bởi vì trên mạng cùng bên người rất nhiều xem qua bộ này kịch người đều thuyết bộ này kịch cùng truyền thống phim truyền hình phong cách hoàn toàn bất đồng rất xuất sắc hơn nữa bộ này kịch chỉ có mười bốn tập sẽ để cho rất nhiều vốn là không có ý định nhìn bộ này kịch người muốn thử một chút vậy đại khái chính là ngắn có ngắn chỗ tốt đi quá lâu phim truyền hình rất nhiều người có thể sẽ to mày cảm giác mình không nhiều thời gian như vậy đuổi theo dài như vậy kịch dứt khoát một chút đều không điểm không chỉ có như thế quốc sản kịch đi tiểu tính người trong nước có mấy cái không biết phim truyền hình tập cân nhắc hở một tí bốn mươi năm mươi tập cái t r ù n g loại kia kịch rất nhiều người không cần nhìn nếu biết trong đó khẳng định tiêm nước nghiêm trọng thậm chí rất có thể trong đó cố ý lấy đại đoạn đại đoạn chia chia hợp hợp tiết mục cưỡng ép ngược nam nữ chủ cũng cưỡng ép ngược người xem Ma 14 tập một bộ phim tăm một ít bạn trên mạng trong mắt thời điểm, phản phất ở một đám một mi mục em. thanh tập truyền Tiếng tốt tiên xuất ít trên trong thời phất trong, thấy tú vậy, phản bộ bạn bên hình. như hiện khủng nhiên nhìn thấy một cái đầu còn lần long nữ đông cô C ở ở xem thử tập thứ nhất rất nhanh thì phát hiện bộ này kịch phong cách quả nhiên cùng những thứ kia yêu diễm hàng không giống nhau trong xương mùi vị đều là bất đồng sẽ không cưỡng ép chế tạo máu cho tinh tiết cũng không có quốc sản phim truyền hình những người đó yêu ta ta yêu hắn hắn lại hai chó mấy rất yêu cơ hồ toàn bộ bộ sách võ thuật đều là mới tinh nếu là mới tinh kia cái gọi là bộ sách võ thuật theo mọi người thì không phải là sáo lộ mà bộ kịch mỗi một tụ họp nơi đôi đều lưu lại huyền n i ệ m giống như l ư ỡ i câu t ự như đem người câu được muốn ngừng cũng không được trong lúc vô tình liền nhìn tiếp lại một tập vì thế có người không nhịn được thức đêm nhìn vốn là dự định chịu được một giờ đi nằm ngủ kết quả lại một hơi thở nhìn thấy trời sáng hơn nữa sở dĩ phát hiện trời đã sáng hay là bởi vì một cái suốt đêm thời gian chính mình lại đem bộ này kịch nhìn hết toàn bộ rồi bởi vì nhìn hết toàn bộ tài n g ẩ n đầu một cái phát hiện bên ngoài trời đã sáng mấy ngày nay t ô n toàn chú ý tới tác giả trên diễn đàn đã sắp nắm bộ này kịch khen lên trời cơ hội không ai nói bộ này kịch khó coi mọi người nghị luận tràn đầy phấn khởi thuận tiện còn r ê cợt một chút truyền thống quốc sản kịch rất nhiều tác giả đều thật kiêu ngạo từ bọn họ trong bài v ộ t giữa những hàng chữ đều có thể nhìn đến một loại kiêu ngạo tâm lý ví dụ như h h ta cũng đã sớm nói quốc sản kịch chính là ra dưới so với cố sự cùng chúng ta vong văn kém xa quốc nội những biên kịch đó đã sớm quá hạn h ữ n g thứ kia ác tục máu cho nội dung cốt truyện nếu là viết trưởng thành vong văn tuyệt đối đánh cho bọn họ mẫu thân cũng không nhận ra cá mặt lần này thực sự đại khoái nhân tâm khiến quốc nội những thứ kia đóng kịch tv ra hỏa xem thật kỹ một chút cái gì tài kêu đẹp mắt phim truyền hình hàng năm nhìn thấy những thứ kia phục chế kim dung kịch ta chỉ muốn nói từ nhỏ đến lớn những người đó đều phục chế bao nhiêu lần làm thật giống như quốc gia chúng ta đã không người hội viết cố sự tựa như vong linh di nguyện lột xuống quốc sản kịch luôn hâm lại cái cố bởi vì này ít ngày bài b o t tôn toàn mấy ngày gần đây lên tác giả diễn đàn tần số rõ ràng lên cao không ít bởi vì lặng lẽ nhìn nhiều như vậy đồng hành khen hắn loại cảm giác đó thực sự thật thoải mái thật ra thì không chỉ có tác giả trên diễn đàn có nhiều như vậy tương tự lời bàn mấy ngày nay tại hắn vi bột cùng vong linh di nguyện chỗ bình lu l n n ó chuyện tương tự bình luận hắn cũng nhìn thấy không ít hắn biết rõ như vậy lời bàn rất nhiều có thể sẽ khiến rất nhiều giới điện ảnh và truyền hình người đối với hắn cùng với hắn cá mặn điện ảnh sinh ra căm thủ tình hình thực tế tự nhưng hắn không hoảng đê điều làm người cao điều làm việc cho tới bây giờ là hắn thờ phượng làm người phương diện hắn có thể khiêm tốn làm việc phương diện hắn không có khiêm tốn thói quen không bị người đố là tầm thường nếu giao thiệp với điện ảnh n g ư i này hắn liền làm xong đủ loại chuẩn bị tư tưởng hoặc l ừ a hót vô cùng hoặc chiết kích c h ầ m xa thua thiệt công ty phá sản ở lựa hót vô cùng cùng công ty phá sản giữa hắn tự nhiên hy vọng là lựa hót vô cùng khối này thiên hơn hai giờ chiều tôn toàn đang ở tác giả trên diễn đàn nhìn mọi người làm sao khen hắn đâu rồi điện thoại di động reo lươn mắt một cái ngoài ý muốn phát hiện điện thoại gọi đến biểu hiện lại vừa là khởi điểm phó tổng lao dịch hắn hơi nhữ mày thật ngoài ý m u ố n lập tức nắm quá điện thoại di động tiếp liên lạc thật tò mò lao dịch lại tìm hắn chuyện gì chẳng lẽ lại là t h u ố c d ụ c ta mau sớm phát sách mới không cần phải chứ khiến biên tập viên hoặc là tổng biên tập t h u ố c d ụ c một chút không được sao phải dùng tới phó tổng tự mình gọi điện thoại tới sao đây là hắn nghi ngờ trong lòng rất nhanh thì bị giải khai lao dịch cá mặt chúc mừng a người bộ này vong linh di nguyện thực sự n h i ệ t b á rồi gần đây nhiệt độ thực sự rất kinh người khẳng định ngoài rất nhiều người dự liệu ha ha chúc mừng chúc mừng a điện thoại một trận lao dịch lời chúc mừng liền truyền vào tôn toàn trong hai chỉ là vì chúc mừng tôn toàn không quá tin tưởng nhưng hắn không gấp hỏi cảm ơn cảm ơn dịch tổng hắn đợi lao dịch chủ động mở miệng thuyết chính sự mà lao dịch lại không có đi thẳng vào vấn đề mà là hỏi đúng rồi ngươi sách mới chuẩn bị thế nào vẫn thuận lợi chứ tôn toàn cũng còn khá g i a n ý cùng tế cương viết xong tối nay hẳn liền có thể viết chính văn rồi tha cho ta tồn điểm bản thảo tìm cái thời gian liền phát sách mới lao dịch hỏi cái gì tôn toàn liền đáp cái đó ngược lại hắn không chủ động hỏi lao dịch rốt cuộc muốn nói cái gì mà lao dịch tựa hồ cũng không gấp ha, ha. được a tin tức tốt ta nhưng làm o n g đợi đã lâu đẳng cấp ngươi trường nào thì sách mới phát hành ta nhất định trước tiên đi thưởng thức ta thật là trông mòn con mắt rồi ha ha tôn toàn ha ha thật ta nhất định dành thời gian mau sớm lao di t hử, không gấp theo như ngươi tiết tấu đến liền có thể à đúng rồi vong linh di nguyện bộ này tên vợ kịch tiền là quý đầu tiên phía sau hẳn còn có quý thứ hai đúng không tôn toàn ánh mắt khẽ nhúc ních cười một tiếng đúng không chỉ có quý thứ hai còn có quý thứ ba hiện nay quý thứ hai kịch bản cũng nhanh viết xong hẳn rất nhanh sẽ biết mở máy quay trụ ai nói đến đây sự Ta c ũ người xem người mấy năm này tác phẩm đều là ở chúng ta khởi điểm ban bố chúng ta nên tính là lão quan hệ hợp tác rồi tổng công ty bên hướng kia hai năm qua lực mạnh phổ biến rộng giá mt kế hoạch ta nhớ ngươi hẳn là biết cho nên ngươi xem bộ này c h quý thứ hai cùng quý thứ ba ngươi có thể hay không cân nhắc một chút cùng công ty chúng ta hợp tác cả a chúng ta công ty chính thực lực tin tưởng ngươi cũng lý giải phương diện tiền bạc vẫn là rất sung túc hơn nữa ngoại trừ về phương diện tiền bạc chúng ta có thể giúp ngươi môn ở tuyên truyền phát hành lấy cùng những phương diện khác công ty chúng ta chắc có thể giúp ngươi không ít thì như giống lần này ngươi bộ này kịch thượng tuyến trước chúng ta khởi điểm giúp ngươi làm quảng cáo vẫn còn so sánh như bằng vào chúng ta công ty chính danh nghĩa ra mặt mới có thể giúp ngươi mời được một ít trong nghề đại minh tinh ha ha như thế nào đây ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đây chính là lão dịch hôm nay gọi số điện thoại này tới mục đích thật sự rồi tôn toàn chỉ nghe mấy câu liền có chút buộc cười sảng khoái cười lại nói bộ này kịch quý đầu tiên kế hoạch quay thời điểm hắn liền muốn qua kéo điểm đồng thời hợp tác dù sao tiểu thuyết của hắn một mực ở khởi điểm phát hành tác phẩm trò chơi soạn lại quyền cùng điện ảnh soạn lại quyền một q u y ề n cũng không có giao cho khởi điểm khởi điểm bên kia mấy lần đáp cầu rắt mối tìm tới cảm thấy hứng thú công ty muốn mua tác phẩm của hắn bản quyền đều hắn kiên quyết cự tuyệt cự tuyệt nhiều lần chính hắn đều cảm giác mình có chút quá mức quá không cho khởi điểm những người lãnh đạo mặt mũi suy bụng ta ra bụng người đặt mình vào hoàn cảnh trạm ở đối phương lập trường đi suy nghĩ một chút nếu như hắn là khởi điểm lãnh đạo chính mình bên giới trang web có một cái không cho mặt mũi như vậy tác giả chính hắn cũng không nhịn được sẽ không cho đối phương cao cấp nhất đại để cử vị trừ lần đó ra hắn cũng biết khởi điểm năm gần đây quả thật không thiếu tiền không chỉ có bởi làm khởi điểm mấy năm này lời có thể lực lớn tăng vô tuyến rốt cuộc quả nhiên tiền n h u ậ n bút phân đến không ít trọng yếu nhất là trên khởi điểm mặt tổng công ty cùng với tổng công ty sau lương lớn nhất đại kim chủ thịnh đại tập đoàn đều là tuyệt đối không thiếu tiền chủ cho nên khi đó hắn liền muốn nếu như bộ này kịch có thể cùng khởi điểm hợp tác chỗ tốt thực sự nhiều hơn tỉ như đầu tư tỉ như hỗ trợ tuyên truyền phát hành tỉ như hỗ trợ mời mình tinh diễn viên chờ một chút tiếp thời điểm đó khởi điểm bên kia đối với hắn bộ này kịch tiền cảnh cũng không coi trọng căn bản là không có hứng thú hợp tác với hắn ngay cả hiệp đàm đều không tìm hắn hiệp đàm qua đem hắn khéo léo từ chối mà nay hắn bộ này kịch thành công xem đợt người càng ngày càng cao thượng t i ế n chừng mười ngày bộ này kịch tổng xem đợt người đã vượt qua bốn vạn có thể đoán được sau trong một đoạn thời gian bộ này kịch độ họ sẽ còn tiếp tục đi cao vì vậy trước khác này khác rồi trước là hắn suy nghĩ kéo điểm đồng thời hợp tác mà bây giờ hắn còn cần kéo điểm hợp tác sao hai ngày trước t i ế t tử hàm nhưng ngay khi với hắn cùng với vương trình đào ngọc quên video trong hội nghị nói h ư u khóc video bên kia đã nói lên hợp tác quay t r ụ bộ này kịch quý thứ hai cùng quý thứ ba không chỉ có khóc video giới điện ảnh và truyền hình đã có mấy nhà lớn nhỏ không đều điện ảnh công ty liên hệ lên cá mặn điện ảnh hy vọng có thể bắt tay hợp tác so sánh h ư u khóc video như vậy video website cùng với giới điện ảnh và truyền hình những thứ kia chuyên nghiệp điện ảnh công ty khởi điểm ý hướng hợp tác đối với hắn tôn toàn còn có bao nhiêu sức hấp dẫn đây tôn toàn nhớ nguyên thời không có trong một đoạn thời gian vi tín bằng hữu vòng cùng trên internet đã từng một lần rất lưu hành một câu nói hôm nay ngơi đối với ta lành đem tới ta cho ngươi không với cao nổi đương nhiên lời này lúc này chẳng qua là rất nghịch ngậm từ trong đầu hắn thoáng qua khiến hắn có chút nhớ cười hắn cũng không có thật tính toán như vậy là ngươi không thể quá ngạo kiểu ha ha dịch tổng bây giờ muốn hợp tác với chúng ta chủ quý thứ hai quý thứ ba hợp tác phương cũng không ít rồi cho nên ha ha nói thật chúng ta cá mặt điện ảnh bây giờ thực sự không thiếu đầu tư thực sự cho nên câu nói kế tiếp hắn không có nói ra nhưng ý tứ tựa như có lẽ đã rất rõ ràng rồi nhưng đây là hắn tôn m ỗ nhân ý tưởng chân thật sao lại cũng chưa chắc thì nhìn h k ở i điểm bên này có nguyện ý hay có ý k tôn g c toàn h c h trong một đau i c l trí nhớ nguyên thời không khởi điểm ạp thi đi kế hoạch một mực phải đến mấy năm sau đích thực quỷ suy đăng chi tầm lòng quyết chiếu phim sau khi bạo nổ tài đột nhiên đổi thành mạnh mẽ sinh cơ ở trước đó khởi điểm bán đi tác phẩm điện ảnh kịch soạn lại quyền không ít nhưng trên căn bản soạn lại một bộ liền nát một bộ có lẽ ở tỷ lệ người xem lên còn có thể nói được nhưng ở tiếng tâm lên lại không có một bộ thành công khởi điểm cùng tác giả thông qua bán điện ảnh kịch soạn lại quyền đều kiếm được tiền nhưng khoảng cách tổng công ty mong muốn hiệu quả lại còn k é m xa bởi vì công ty chính si yêu cường c a mong muốn rõ ràng cho thấy hy vọng có thể chế tạo ra một cái quốc nội mạ vẻo công ty mà mạ vẻo công ty vì sao châu như vậy so với còn không phải là bởi vì một bộ bộ m ạ vẹo mạn gạ soạn lại mà thành s u ấ t hợp tơ hẹn rốt điện ảnh càn quét toàn cầu vẽ xem phim phòng một bộ m ạ vẹo điện ảnh phòng bán v ẽ hở một tí bao nhiêu ức c ú a s d như vậy tôn toàn tin tưởng khi nhìn đến vong linh di nguyện nhân khí cùng tiếng tâm đại bạo chi sau muốn làm nhất liền là trở thành bộ này kịch phía sau hai mùa hợp tác phía đầu tư dù là không vì cái gì khác chỉ vì mua một danh tiếng khởi điểm hẳn đều là nguyện ý cho nên tôn toàn tâm lý thật ra thì cũng không bài xích khởi điểm tham dự đầu tư điều kiện tiên quyết là bọn họ có nguyện ý hay không cho nhiều tiền ít đi cổ phần chương bảy trăm ba mươi b ố điện thoại một đầu khác lao dịch gượng cười, cười bởi vì hắn nghi tới rồi lúc trước bộ này kịch quý đầu tiên muốn cùng khởi điểm hợp nhịp thời điểm bọn họ bên này c ự tuyệt mà bây giờ bọn họ nhưng phải chạy lên xin người ta cảm giác này người nào hưởng qua ai biết nhưng hắn không có lựa chọn khác bởi vì đây là công ty thậm chí còn công ty chính phương hướng lớn tổng công ty sau l ư n g tập đoàn công ty mấy năm nay l ệ n xuống đến nhiều như vậy ước vốn nhưng không phải là vì trên website về điểm kia đặt bộ phận tiền n h u ậ n bút muốn hy vọng nào tiền n h u ậ n bút bộ phận thu nhập tập đoàn công ty muốn thu hồi mấy năm này ở một khối này đầu tư đại lao bản có thể còn sống đẳng cấp đến ngày đó sao tổng công ty ceo cường ca mấy năm này lặp đi lặp lại nhấn mạnh công ty phương hướng lớn lão dịch trong lòng là công nhận ít nhất ở trên lý thuyết là có thể nói tới thông giống mạng v công ty như vậy chế tạo mấy khoản phòng bán vé xinh đẹp hấp dẫn điện ảnh hoặc là đại n h i ệ t phim truyền hình cũng được sau đó lựa chọn kỹ càng một cái thời cơ thích hợp khiến tổng công ty đưa ra thị trường đến lúc đó thật tốt cho những người chơi cổ phiếu nói phép so với vẽ một chút b á n h nướng bỏ lớn tiền giấy dĩ nhiên là siêu siêu đ i ệ tới tập đoàn công ty mấy năm này tăng tải vong văn một khối này đầu tư có rất lớn tỷ lệ trong nháy mắt sẽ thu hồi thành phẩm không tính là còn có thể kiếm nhiều mấy lần thậm chí nhiều hơn. Chỉ thế i ế c cường n ca đảm i IMT xã nghiệp liên cũng thổi ệ m mấy năm, tổng ty công cũng ngưu cũng CEO có bê đ nhưng mấy năm, n v ẫ nhiều c ỉ nghe sầm đánh, không thấy sầm t r ờ mưa. Bán bản đi tiểu thuyết u y q n cũng không nhưng n Thế h ít rồi. i ề mua bản quyền điện ảnh công ty tuyệt đại đa số nhưng chỉ là ở tích chữ bản quyền c ự c ít có lập tức tiến hành đầu tư chủ, thật giống như đều đang đợi người khác trước thử nghiệm mới nhìn một chút người khác có thể hay không chết chìm thỉnh thoảng có ca lớn giám đốc tư trụ cũng là đi mưu lợi đường đi tên gọi không kinh truyện tiểu diễn viên c ộ n thêm tên gọi không kinh truyện tiểu đạo diễn hơn nữa tên gọi không kinh truyện tiểu biên kịch cùng ngũ đồng tiền đặc hiệu Chụp sau khi sau ra, đi ngay ư ờ i cái biết mọi sáng suốt nhìn một cái cũng biết thuần là vì mọi tiền.、Và、hoàn cảnh u một túy vì là Vào q n trọng n à Cường ca nói k hôm á cái i niệm nói tiến nhiều triển khai. năm Ngay mấy có có MP kế hoạch có thể h gì nay buổi sáng cường ca bên kia gọi điện thoại tới yêu cầu nhất định phải nghĩ biện pháp tham dự vong linh di nguyện quý thứ hai đầu tư mục đích có nhị một là khiến vong linh di nguyện danh tiếng trưởng thành làm khởi điểm thậm chí còn toàn bộ s ả n đạ o văn học danh tiếng nhị mà chính là muốn thông qua đầu tư tham dự nắm vong linh di nguyện c h ụ tốt hơn tập cân nhắc dài hơn thanh thế lớn hơn khiến bộ này kịch trở thành sạn đạ văn học đại ấp i kế hoạch một tấm tuyên truyền danh thiếp nói đơn giản cường ca đối với vong linh di nguyện quý đầu tiên chỉ có một ư ơ i b ố tập là không hài lòng mặc dù bộ này kịch trước mắt nhân khí cùng tiếng t â m đều rất xuất sắc nhưng chỉ có một ư ơ i b ố tập hay lại là mỗi tập lúc t r ư ở n g đều ngắn với truyền thống phim truyền hình phim truyền hình thấy thế nào đều có chút tiểu đà tiểu nháo tiểu g i a t ử khí đối với lần này cường ca biểu thị không được như vậy tiểu g i a t ử khí không phù hợp hắn đại ập đi kế hoạch khí chết nghĩ tới đây lão dịch hít sâu một hơi chịu nhịn tính tình thuyết cá mặt cho ta cái mặt mũi chúng ta tái hảo hảo nói một chút như vậy trong điện thoại thuyết không tiện lắm ngày mai ngày mai tự mình dẫn người tới tìm ngươi nói chuyện ngươi thấy thế nào mặt mũi này có thể cho ta không điện thoại đầu này tôn toàn không trả lời ngay mà là cố ý yên lặng chốc lát mới nói được rồi nếu dịch tổng ngài đều nói như vậy vậy ta đây bên liền chờ đợi chúng ta gặp mặt lại nói lao dịch hảo hảo cảm ơn nhiều k i ê liền nói như vậy chúng ta ngày mai tới ngươi bây giờ là ở em ở thành phố chứ tôn toàn cười một tiếng đúng ở em ở thành phố lao dịch được chúng ta đây gặp mặt lại nói tôn toàn ok nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc tôn toàn kéo ngăn kéo ra mở hộp xì gà ra lấy ra một điếu xì gà ung dù u n sao khởi điểm nắm giữ mỗi một tác giả để cử vị ăn bài mà đề cử vị chưa chắc có thể đem một quyển lần sách n đội hoặc tăng trưởng có chút ta có lẽ không thể để cho ngươi thành công nhưng ta nhất định có thể cho ngươi thất bại mùi vị có sẵn ví dụ cũng có rất nhiều Tỷ n vì, vì vậy năm tôi r trốn ư ớ c toàn ộ tâm n h lý không có ý định thực sự cự tuyệt khởi điểm hợp tác nhưng trong lòng của hắn là ranh giới cuối cùng đầu tư bộ phân có thể cho phép khởi điểm bên kia đi vào một bộ phận nhưng chỉ có thể là một phần nhỏ vong linh di nguyện bộ này kịch quyền chủ đạo hắn nơi này không thể nào bung tha trừ lần đó ra hắn cổ p h ầ n nguyện ý n h ư ợ n g lại ít tiền lại muốn bắt được càng nhiều coi như là trồng vào quảng cáo nếu như có thể từ khởi điểm cùng hữu khốc video nơi đó bắt được đại khoản tiền hơn nữa lấy bộ này kịch quý đầu tiên độ h ậ t cùng tiếng tăm quý thứ hai ả s â n trước chắc có thể thực sự kéo xuống một ít quảng cáo trồng vào phí như vậy một coi là nếu như thao tác được có lẽ quý thứ hai cùng quý thứ ba ả s â n trước khối này hai tập thành phẩm hắn nơi này liền có thể thu hồi tới đến lúc đó Quý thứ hai cùng quý quay thứ thứ hắn cá điện ảnh chỉ cần ra chọn cùng cá cần mặn điện người ra trụ, lần ự c có chút c mạo hiểm nào không phải g á này h chế xong sau khi, chỉ chờ phân thể. vác, bán cấp có Cuộc đẳng luyện xong tiền liền n sau mua t hắn ấ y này thấy thế nào đều sẽ không h nào Đúng. Lần đều sẽ lỗ lạ. còn dự định đồng ý hữu k h ớ c video đầu tư thỉnh cầu cứ như vậy đ ẳ n g cấp quý thứ hai cùng quý thứ ba chế tạo ra được phát hành phương diện cùng tuyên truyền phương diện hắn nơi này là có thể tỉnh rất nhiều khí lực hữu k h ớ c video chỉ cần tham dự đầu tư hắn chắc chắn chờ khối này hai mùa nội dung ở hữu khớp trong video tuyến thời điểm hữu khớp video bên kia hẳn sẽ cấp cho tốt hơn để cử vị đây đều là lợi ích về phần ăn một mình sau cùng lợi nhuận hội cao hơn tôn toàn cũng không phải chưa từng nghĩ nhưng hắn cảm thấy không cần phải là người không thể chỉ nhìn chằm chằm lợi ích trước mắt dạ phía sau hai mùa nếu như ăn một mình nói hắn cá mặn điện ảnh trong thời gian ngắn quả thật mới có thể kiếm được càng nhiều có lẽ lâu dài đến xem đây hắn cá mặn điện ảnh dù sao thảo sang là công ty mới ở mỗi cái phương diện lý lịch đều quá cạn coi như đẳng cấp bộ này kịch chụp xong cá mặn điện ảnh lý lịch vẫn là rất cạn trừ phi hắn sau khi không muốn làm đại cá mặn điện ảnh nếu không sau khi c h ụ phim truyền hình hoặc là điện ảnh khó t r á nhưng khỏi m u i nếu ảnh và t như, như có thể thông qua vong linh di nguyện bộ này kịch cùng xạ đạ văn học cùng với hữu khốc video tạo thành tốt đẹp quan hệ hợp tác sau khi cá mặn điện, điện, điện ảnh tự thân không giải quyết được vấn đề rất có thể là có thể giải quyết dễ dàng nghĩ tới đây tôn toàn đốt xì gà cầm điện trong ạ i lên gọi thông tiết tử hàm điện thoại của. tiết điện thoại này t tử, tử, tử, tử hàm không chỉ là cá mặn điện ảnh người phụ trách cũng là cá mặn điện ảnh cổ đông một trong trong điện thoại tiết h tử hàm nghe tôn toàn nắm sự tình nói xong cười một tiếng đáp ứng không thành vấn đề ta bây giờ liền dẫn người tới a toàn ngươi bây giờ càng ngày càng xào trá hắc hắc bất quá ta thích tôn toàn mỉm cười coi như nàng là đang khen hắn lao dịch đám người tới rất nhanh sáng ngày thứ hai hơn m ộ ư ơ i giờ liền gọi điện thoại nói cho tôn toàn bọn họ đã đến cùng tôn toàn ước định gặp mặt thời gian và địa điểm cuối cùng tôn toàn mang thời gian định b u ổ i chiều địa điểm định tại thị khu một nhà t i ể u điểm cấp năm sao trước hắn ở em ở thành phố thị khu mua công ty các úc hiện nay còn không có đóng phòng càng không có sửa sang tạm thời không dùng được chín mươi chín hoàng hầm ga trước mắt công ty chính ngược lại là có thể dùng để tiếp khách nhưng cùng khởi điểm hợp tác dù sao cùng 99 h o à n g hầm gà công ty không liên quan cho nên tôn toàn liền dứt khoát nắm gặp mặt địa điểm an b à i ở trong tửu điếm ngược lại cũng không kém như vậy điểm chiêu đ ạ i phí lao dịch lần này mang đến một tên trợ lý cùng một tên đồng nghiệp gặp mặt lúc theo hắn giới thiệu cái tia tên gọi đồng nghiệp là tổng công ty s ã n đạ văn học đầu tư bộ phó tổng họ k ô n g tôn toàn bên này ngoại trừ tôn toàn chính mình chính là t i ế t tử hàm cùng với cá mặn điện ảnh hai gã nhân viên mấy người muốn dồi một cái ghế lô gọi một ít rượu và thức ăn gọi thức ăn cùng mang thức ăn lên trong thời gian s o n ư ơ n g cũng không có nói chuyện hợp tác sự chẳng qua là lời oong tiếng ve chuyện nhà như lão hugh gặp mặt vừa nói vừa cười như tớt như vậy thuận hoạt rượu và thức ăn lên bàn sau song phương trong vòng nửa canh giờ cũng không có nói chuyện hợp tác sự một mực chờ đến c h a i thứ nhất m a u đài vốn xong mở ra thứ nhỉ bình thời điểm lão dịch cùng vị kia phó tổng trao đổi một cái ánh mắt tài tiến vào chính đề lão dịch khúc khục cá mặn chúng ta lần này thực sự rất có thành ý chúng ta không chỉ có thể về phương diện tiền bạc bang công ty chia sẻ áp lực còn có thể giúp ngươi môn mời được trong vòng một ít minh tinh tô ha ha nếu không ngươi ra cái giá mọi việc đều dễ thương lượng mà chúng ta thật tốt trò chuyện một chút v ông phó tổng cũng lộ ra nụ cười thuyết đúng à. bây giờ đã là đôi bên cùng có lợi cùng thắng hợp tác thời đại chúng ta song phương đều riêng có ưu thế hai chúng ta công ty hợp tác chính là cường cường liên thủ nhất định có thể khiến vong linh di nguyện bộ này kịch phía sau hai mùa làm tốt hơn bước lên cao hơn nấc thang cớ sao mà không làm đây có đúng hay không ha ha ngồi ở bên tay phải của tôn toàn tiết t ử hàm mỉm cười liếp nhìn tôn toàn tôn toàn cũng xoay mặt nhìn nàng một cái sau đó hỏi lão dịch cùng ông phó tổng các ngươi muốn bao nhiều cổ phần dự định ra giá bao nhiêu h có phải là thật hay không có thành ý hai vấn đề này mới là mấu chốt Lao dịch vương ờ i i một t phó tổng ta còn dù h a nghe nói các ngươi bộ này kịch quý đầu tiên quay chụp thành phẩm cộng thêm tiền quảng cáo đã vượt qua dự tính đúng không tôn toàn một bên trong lòng đoán trường vị này v ư ơ n g phó tổng hỏi những vấn đề này d ụ ý vừa gật đầu trên mặt vẫn mang theo nụ cười hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút vị này v ư ơ n g phó tổng rốt cuộc ở nghẹn cái gì thí v ư ơ n g phó tổng nụ cười lớn hơn một chút thanh âm cũng nâng cao mấy phần bớt chút a ta nói là bộ này kịch tổng dự toán bớt chút quý đầu tiên chỉ chụp mười bốn tập chụp ngắn như vậy ta đoán chắc cũng là bị giới hạn thành phòng chứ ha ha lần này hắn không đợi tôn toàn đáp lại cứ tiếp tục đạo bất quá không quan hệ bây giờ chúng ta sạn đạ văn học nếu tới tìm yêu cầu hợp tác đó chính là đến cho quý công ty đưa tiền tới cho nên ta đề nghị mặc dù tôn toàn biết nói giá không hạ độ rơi xuống đất trả tiền lại đạo lý nhưng nghe hoàn hồng phó tổng ra giá hắn vẫn vui vẻ không nhịn được bật cười sau đó bưng chén rượu lên cười nói đến uống rượu uống rượu hôm nay hiếm thấy có thể cùng hai vị lao tổng uống rượu với nhau hôm nay chúng ta nhất định phải tận hứng hợp tác sự tạm thời liền không nói nói sau nói sau được rồi ha ha đến đều nâng lý a dịch tổng vương tổng ta mời nhị vị tôn toàn biểu hiện rất k h á c h khí t i ế t tử h à n mấy người cũng phối hợp nâng ly mời rượu nhưng đối với mặt chủ sự vương phó tổng cùng lão dịch tuy nhiên cũng như mày đây là ý gì vừa nghe xong ra giá cũng chỉ kêu uống rượu không có chút nào muốn làm sao vương phó tổng ngồi không n ú c đ í c h không bưng rượu cốc lão dịch ngược lại cầm ly rượu lại cũng không có bưng lên khẽ cười khổ hỏi cá mặn kha ca vương tổng nơi này vừa báo xong giá các người rốt cuộc là ý kiến gì bao nhiêu trước cho chúng ta xuyên tấu qua đồi câu a bằng không tiếp theo rượu này chúng ta nào còn có tâm tình u ố n g ngươi nói có đúng hay không gặp lao dịch cùng ông phó tổng đều không nâng ly tôn toàn có chút bất đắc dĩ ít nhất mặt ngoài là bất đắc dĩ hắn chậm rãi để ly rượu xuống t h ở p h à o liếc nhìn bên cạnh t i ế t tử hàm đạo nhị vị lao tổng đây là làm khó ta các người muốn năm mươi mốt phần trăm cổ phần ha ha không biết nhị vị đối với chúng ta cá mặt điện ảnh cổ quyền hiệu qua không có lao dịch cùng ông phó tổng nhìn nhau lao dịch khẽ gật đầu hiểu qua ý của ngươi là tôn toàn mỉm cười đúng như vậy ở mấy vị hôm nay tới bên này trước công ty chúng ta mấy vị cổ đông thương nghĩ một chút nhất trí ý kiến chính là hợp tác không phải là không thể nhưng khống cổ quyền công ty chúng ta tuyệt không cân nhắc đ g ừ n g ra cho nên nếu như hai vị lao tổng lần này tới bên này nhất định phải n ắ m khống cổ quyền nói vậy thật không được nói chuyện tiếng nói rơi xuống lao dịch cùng ông phó tổng chân mày n i ễ u chặt hơn lần nữa nhìn nhau tôn toàn bên cạnh tiết tử hàm phụ họa không sai khống cổ quyền chúng ta cá mặt điện ảnh không thể nào n h ư ợ n g lại xin nhị vị tha thứ ông phó tổng ánh mắt ở tôn toàn cùng tiết tử hàm trên mặt chuyển động thật không có được đàm tôn toàn cùng tiết tử hàm đều mỉm cười gật đầu lao dịch vậy cũng được vậy thì ba mươi triệu mua bộ này kịch phía sau hai mùa bốn mươi chín phần trăm c ủ quyền khối này được chưa vâng phó tổng sầm mặt lại ánh mắt l i ế c nhìn lao dịch trầm giọng lao dịch rõ ràng cho thấy tâm lý không vui nhưng cũng chứng tôn toàn hay lại là nụ cười bất đắc dĩ khe lắc đầu lần này không cần hắn mở miệng tiết tử hàm giúp hắn giải thích bốn mươi chín phần trăm cũng là tuyệt đối không khả năng cho nên hai vị lao tổng chúng ta hôm nay hay lại là thật tốt uống rượu hợp tác sự hồi đầu lại nói đi có được hay không cái gì bốn mươi chín phần trăm cũng tuyệt đối không thể nào tại sao v ương phó tổng ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn sang chỗ mi tâm đã mặt nhăn trưởng thành một cái x u y ê n chữ lao dịch biểu tình cũng không lớn được vẻ mặt nghi ngờ đúng a là bởi vì ba mươi triệu ít đi không mua được nhiều như vậy cổ phần sao tôn toàn mỉm cười lắc đầu không nói tiết tử hàm cười một tiếng giải thích không cũng không hoàn toàn đúng giá vấn đề tiền chủ nếu là bởi vì hữu k h ó c video bên kia cũng muốn đầu tư phía sau hai mùa mà chúng ta bên này đã trải qua sơ bộ đồng ý đối phương đầu tư xin cho nên ha ha xin hai vị lao tổng tha thứ một hai trong bao xương bầu không khí lúc đó lạnh xuống trong lúc nhất thời không người nói chuyện nếu như lúc này có người từ cửa bao xương bên ngoài trải qua rất có thể hội cho là khối này gian bao xương là không ước chừng thập mấy giây sau lão dịch mới thốt ra một nụ cười cười ha h a có ý sống động bầu không khí vương chén rượu lên cười nói đến chúng ta trước uống một ly uống một ly bàn lại vương tổng hữu khóc video cũng là một tốt đối tượng hợp tác cộng thêm hữu khóc video bộ này kịch t i ề n cảnh khẳng định sẽ tốt hơn đây là chuyện tốt ta ta đề nghị a chúng ta một ly này liền làm cho này chuyện tốt ăn mừng một chút có được hay không tôn toàn cùng tiếp tử hàm đám người không ý kiến đều dối rít nâng ly cuối cùng sập mặt lại vâng phó tổng cũng thở phào một cái miễn cưỡng cười một tiếng d ơ ly rượu lên đi vậy chúng ta t r ư ớ c uống một ly cạn c ạ ly phạm một ly rượu xuống bụng mọi người rối d í t để ly rượu xuống đưa mua g ấ p thức ăn thời điểm vâng phó tổng sắc mặt đã đẹp mắt không ít không giống mới vừa rồi khó coi như vậy giọng cũng hòa hót lại một bên g ấ p thức ăn một bên d ư ơ n g mắt nhìn về phía tô toàn cười hỏi l á o dịch nói không sai h ư u khóc video đúng là một tốt đối tượng hợp tác đúng rồi các ngươi hứa hẹn hữu k h c bên kêu bao nhiều cổ phần giá cả có thể tiết lộ một chút sao ừ tôn toàn gắp không không mặc ả n nhỏ n h ư rồi mặc không trả lời ngay mà là nhìn về phía bên cạnh tiết tử hàm tiết tử hàm lập tức hội ý đứng dậy cầm trai rượu lên vừa giúp vương phó tổng rót rượu vừa nói vương tổng công ty chúng ta mấy cái cổ đông thương lượt qua tối đa chỉ có thể cho các người hai mươi p vông phó tổng r ba mươi vông thực sự không được công ty chúng ta còn có hai cái cổ đông hôm nay cũng chưa tới c h à n g nhưng hai mươi phần trăm là ngọn nguồn của bọn họ tuyến vượt qua cái tỷ lệ này bọn họ sẽ không đồng ý vâng phó tổng chân mày lại nhữ nhìn một chút tiết tử hàm lại nhìn một chút tô toàn đ ỗ n g nhiên nắm đua hương trước mặt để xuống một cái trầm giọng nói các ngươi khối này công ty gì cổ phần chẳng lẽ là phân phối đồng đều sao các ngươi rốt cuộc người nào là công ty đại cổ đông đại cổ đông nói chuyện cũng vô ích sao chẳng lẽ mỗi một quyết sách đều phải mấy cái cổ đông toàn bộ đều đồng ý hay sao có lẽ là làm lãnh đạo làm lâu vị này vâng phó tổng tính khí tựa hồ có chút lớn Tiếp tử hàm để chương a i r ợ u u x á n bảy trăm ba mươi sáu làm tôn toàn nói ra lời nói này vương phó tổng trong mày vẻ mặt kinh ngạc nhìn tô n toàn rất rõ ràng tôn toàn thái độ hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn một cái tác giả coi như là một cái bạch kim tác giả là có thể duệ trưởng thành như vậy phải không có biết hay không ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào ngươi là khởi điểm kỳ hạ tác giả mà khởi điểm một phần của sản đạ văn học còn hắn thì sản đạ văn học phó tổng lại dám nói chuyện với ta như vậy vâng phó tổng còn không có phục hồi tinh thần lại đã nhìn thấy tôn toàn đứng dậy đối với lao dịch gật đầu một cái cười nói dịch tổng hôm nay liền đến nơi này đi công ty của ta còn có chút sự chúng ta hồi đầu lại tụ được rồi lao dịch khẽ cười khổ đứng dậy vỗ một cái tôn toàn cánh tay gật đầu nói được ta đưa tiễn các ngươi vừa nói kéo ghế ra l à n bộ liền muốn đưa tôn toàn t i ế t tử hàm đắm người đi ra ngoài vâng phó tổng c h ơ mắt nhìn sắc mặt rất khó nhìn cũng không thể lúc này thanh minh chính mình không uống say chứ thật ra thì tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể nhìn ra được hắn cũng không có uống say nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không mở miệng cùng tôn toàn đàm đầu tư vong linh di nguyện sự tôn toàn đẳng cấp người đi rồi lão dịch đứng dậy đưa đến dưới lầu dọc theo đường đi lão dịch đều đang thấp giọng cùng tôn toàn nói xin lỗi ban g vâng phó tổng giải thích thật ra thì cũng không có gì hay giải thích vô luận là hắn vẫn tôn toàn tâm lý đều biết là chuyện gì xảy ra nhưng một câu nói đều không lời giải thích như vậy tan g ã trong không vui quan hệ liền cứng ngày sau muốn lại tìm cơ hội nói chuyện hợp tác sự sợ rằng liền không cơ hội gì tôn toàn đối với lao dịch không có ý kiến gì ở dưới lầu cửa khách khí cùng lao dịch nói lời từ biệt sau khi tài cùng tiết tử hàm đám người lên xe lao dịch đứng ở cửa trên mặt duy trì nụ cười phất tay c h à o từ giả đưa mắt nhìn bên người có tiếng bước chân đi tới lao dịch không quay đầu lại cửa tiệm rượu người đến người đi rất bình thường nhưng khối này tiếng bước chân nhưng ở lao dịch bên người dừng lại vương phó tổng thanh em chuyển tới lao dịch tiểu tử này rất ngông của a thật sự cho rằng cái kia cái công ty ma may mắn đánh ra một mùa cũng không tệ lưới kịch liền mưu bê rồi hạ là có thể không dựa vào công ty chúng ta ăn cơm không có công ty chúng ta bưng hắn hắn sách mới có thể ra thành tích sách mới không xảy ra thành tích cái kia công ty ma sau khi liền nhất định có thể vô nữa ra hảo phim truyền hình lao dịch k h ẽ n h ư mày trong bụng bất đắc dĩ tổng công ty ceo cường ca lúc trước nhậm chức lý lịch cùng v o n g văn không có chút quan hệ nào bây giờ lại t r ô n g coi bao gồm khởi điểm ở bên trong một đám v o n g văn công ty sự sống còn thuộc về đ i ệ n hình ngoại nghề lãnh đạo nội hành khối này thì coi như x o n g đi hết lần này tới lần khác cường ca xây dựng tổng công ty thành viên đa số tất cả đều là ngoại nghề bao gồm bên cạnh hắn vị này gồm phó tổng giống nhau đối với vong văn làng o à i nghề vị này v ông phó tổng cùng với si y ê u cường ca trong sương xem thường vong văn xem thường vong văn tác giả một điểm này hai năm qua trong vòng đa số tay viết đều cảm giác được hắn lao dịch cùng những thứ này lãnh đạo bình thường tiếp xúc hơi nhiều tự nhiên cũng cảm thụ khá sâu tỷ như cường ca lên đài sau một mực tận sức với mời truyền thống tác r a đến khởi điểm phát sách tỷ như bỏ ra số tiền lớn mua đã kê cận sập tiệm bạn nghỉ hạn chì đẳng cấp văn thanh tụ tập website chờ một chút khả năng ở cường ca xem ra chỉ có truyền thống văn học cùng những vết thương kia đau văn học mới là thật văn học có thể cầm cao khởi điểm so với cách vẫn còn so sánh như từ cường ca lên đài sau khởi điểm mỗi lần tổ chức tác giả họp hàng năm đều hết sức mời một ít truyền thống tác g i ả tới thăm gia làm khách quý đến cho v n g văn tác g i ả nói chuyện cái gì kia ý vị như thế nào tôn toàn trọng sinh tiền mỗi lần nhìn thấy tin tức như thế đều cảm thấy mất mặt bọn họ những thứ này v n g văn tay viết bình thường bị truyền thống tác giả đủ loại khinh bỉ mà v n g văn tay viết môn bỏ ra vô số tâm huyết cùng cố gắng ngắn ngủi thời gian mấy năm ngay tại thanh thế cùng nhân khí lên nắm những thứ kia truyền thống tác giả hoàn toàn chấn áp hạ phong nhưng cường ca vừa lên này kia mấy chuyện một làm liền đem toàn bộ võ văn tay viết áp đến truyền thống tác giả dưới ch b ự c bội không cái này làm cho tôn toàn nghĩ đến năm đó đại thanh một lần bất bại mà bại chiến tranh rõ ràng đánh thắng quân địch đại thanh lại cắt đất tiền bồi thường v o n g văn tác giả muốn chen vào truyền thống tác giả v ò n g sao tôn toàn cho tới bây giờ không cái ý nghĩ này hắn biết tác giả t r ò n cũng không có mấy người có ý nghĩ như vậy đa số viết v o n g văn đều chỉ muốn lăn lộn v o n g văn v ò n g có lẽ người ở bên ngoài xem ra v o n g văn cùng truyền thống văn học không sai bịt lắm nhưng tôn toàn từ không cho là như vậy đánh bị phương không thể bởi vì gà và vịt đều dài hơi lông cho nên liền cho là khối này gà vịt là cùng một cái loại vật chứ lao dịch thở dài quay mặt sang đối với vương phó tổng cười khổ vương tổng người tác giả này hay lại là không giống công ty của hắn rất kiếm tiền nghe nói tài sản đã sớm hơn trăm triệu hơn nữa lấy hắn bây giờ dành tiếng coi như không có ở đây chúng ta website viết sách bên ngoài cũng có là website nguyện ý ra giá cao kỳ hắn cho nên vương tổng nếu như ngài lần này thực sự muốn đầu tư cái k i a bộ lưới kịch nói trong thái độ ha ha có phải hay không có thể hơi tốt một chút điểm vương phó tổng cao mày dương mắt lạnh lẽo lao dịch mặt lộ cười lạnh đang lúc này phụ tá của hắn tiến lên đưa tới một cái điện thoại di động nhỏ g i n g thuyết lao đại là hầu tổng điện thoại của hầu tổng là cương ca vương phó tổng đội vàng nhận lấy điện thoại di động trở về trên xe cùng tôn toàn song song ngồi ngồi ở đằng sau lên t i ế t t ử hàm xoay mặt nhìn một chút tô n toàn cười hỏi a toàn thật ngạnh vì a người đang ở đây người ta website viết sách còn dám như vậy quét mặt của lãnh đạo tử tôn toàn cười cười không có lập tức đón nàng lời nói hắn vừa tâm tình mới quả thật có chút khó chịu có như vậy một hồi hắn đều nghi qua sách mới không có ở đây khởi điểm phát về phần gần đây tại cùng khởi điểm ký song sách mới hiệp nghị hắn cá mặn công tác thất có chính là thương thủ hoàn thể toàn có đương ể cho h t thủ l ộ nhiên g một quyển s á c m ớ bột l đi đối phó hiệp phó những g ị Hắn thậm chí nghĩ tới, có muốn hay không chính mình một cái tiểu thuyết Internet, phát sách của mình.、Đương、nhiên, h muốn lộng Internet, Đương n tới, một tiểu có cái của thứ này đều là mới vừa rồi nổi giận xung động ý nghĩ lúc này trong lòng của hắn tâm tình đã bình phục lại lý trí trở về mới vừa rồi hai cái ý nghĩ đã bị đánh t i ế u mất hiệp nghị quả thật dễ ứng phó nhưng một quyển thương viết tay sách mới đỡ lấy hắn cá mặn ta đây láo tôn bút danh phát ra ngoài hậu quả hội rất nghiêm trọng ít nhất hội nghiêm trọng suy yếu hắn cái này bút danh giá trị khiến tính bằng đơn vị hàng nghìn fan sách chuyện vô cùng thất vọng hắn bồi dưỡng hiện ở nơi này bút danh cũng không dễ dàng trọng sinh đ ế có có từ đầu đến cuối hắn ở giới internet văn đàn đại khái hai mươi năm gặp qua bao nhiêu dạng dỡ nhất thời đại thần mà ở trong ấn tượng của hắn vô luận trước nhiều dạng dỡ đại thần chỉ cần nào đó bản sách nhân khí cùng tiếng t ă m nát phía sau còn muốn khôi phục vinh quang liền cơ hồ không thể nào đây cũng không phải thuyết mỗi một đại thần mỗi bản tác phẩm đều phải vượt qua tiền làm độc giả có thể cho phép ngươi quyển sách này so với trước mặt mấy cuốn sách thiếu c h ú t nữa nhiều thiếu c h ú t nữa vấn đề cũng không lớn nhưng ngươi quyển sách này không thể nát một khi bị mọi người công nhận ngươi quyển sách này viết rất dở vậy ngươi cái này bút danh không sai biệt lắm cũng liền thế muốn lại khôi phục như trước kia được bưng trạng thái ngược lại tôn toàn chưa thấy quá lớn như vậy thần hắn cá mặn công tác thất hiện nay mấy cái tay súng thực lực hắn cảm thấy còn có thể nhưng đây chẳng qua là cùng v o n g văn cái nghề này đa số tay viết đi so với cùng hắn tôn toàn so nói thật hắn tự tin tác phẩm của mình so với trong phòng làm việc mấy cái thương thủ cờ ư n g một mạng lớn nếu như điểm này tự tin cũng không có lấy hắn bây giờ tài sản hắn đã sớm phong bút không viết thư thư phục phục qua mình phú ra ông thời gian không tốt sao hắn tin tưởng chỉ cần mình dùng công tác thất mấy cái tay súng tác phẩm đi giả mạo mình sách mới tiếng t â m nhất định sẽ nổ tung không phải là rất trâu so nổ tung mà là rất không xong nổ tung thực sự sẽ bị hắn cái này bút danh nổ tung trưởng thành một cái trò cười về phần mình mở một nhà võng văn công ty cái ý niệm này tôn toàn mấy năm trước liền muốn qua nhưng lý trí nói cho hắn biết kế tiếp rất nhiều năm khởi điểm đều là vô địch k h á c vóng văn website chỉ có thể ở khởi điểm dưới bóng tối kéo dài hơi tàn thà suy nghĩ mình mở vóng văn website còn không bằng suy nghĩ một chút mình là hay không có thể ở mấy năm gần đây bên trong kiếm lại mấy tỷ sau đó đẳng cấp khởi điểm trước mắt đội ngũ quản lý trốn đi khởi điểm sau khi nắm khởi điểm thu mua đi xuống hắn nhớ nguyên thời không chưa tới vài năm thời gian cụ thể hắn không nhớ rõ ngược lại hắn nhớ khởi điểm trước mắt đội ngũ quản lý rất nhiều người tụ tập thể trốn đi bắt đầu từ số 0, sáng lập một nhà khắc vóng văn w e b s i thời gian hình như là ở sạn đạ văn học chuẩn bị đưa ra thị trường đêm trước một chiêu này giống như giải quyết t ậ n gốc trong n g á y mắt sẽ để cho khởi điểm tổn thương nguyên khí nặng nề vỡ vụn cường ca nổi lên hơn mấy năm kế hoạch đưa ra thị trường ở đó sau khi không bao lâu toàn bộ sạn đạ văn học liền bị bán ra vốn là không ai bị nổi cường ca lúc đó bị loại đó là một cái mua khởi điểm cơ hội nhưng cơ hội này rất khó nắm chặt tôn toàn mơ hồ nhớ toàn bộ sạn đạ văn học là bị bỏ túi bán ra giá bán mấy tỷ nghĩ tới đây tôn toàn hí mắt cẩn thận suy nghĩ một chút bây giờ khoảng cách toàn bộ sạn đạ văn học toàn thể bán ra thật giống như không hai năm rồi lấy trước mắt hắn tốc độ kiếm tiền sợ rằng không hy vọng có thể lấy xuống xem ra chính mình coi như là sống lại cũng không có biện pháp trở thành cái loại này treo n ổ ngày tồn tại a có chút bật cười tôn toàn tâm lý ngược lại không có gì tiết mới tiền là không bao giờ đủ tinh lực của hắn cũng có giới hạn trước mắt gian hàng đã trên rất lớn tiếp tục trên đại gian hàng lời nói hắn sợ rằng thật không có thời gian viết tự mình nghĩ viết tiểu thuyết so sánh làm khác hắn vẫn càng thích viết tiểu thuyết có thể nói hắn không ô m g trí lớn cũng có thể thuyết hắn không biết tiến thủ sống lại một đời hắn chỉ muốn sống được tùy tâm một chút tiền kiếm đủ rồi đến lượt đi làm của mình thích sự mà không phải nhớ cái gì kiếm tiền liền nhất định đi làm nếu như kiếm tiền quá trình không vui yêu kiếm càng nhiều tiền ý nghĩa ở nơi nào chứ l i ê n vì để cho người khác cảm thấy hắn tôn toàn n h ư bê sao hắn cũng không phải là công việc cho người khác nhìn ra tôn toàn dữ liệu xế chiều hôm đó ba điểm nhiều hắn nhận được ông phó tổng tự mình gọi điện thoại tới trong điện thoại ông phó tổng thay đổi trước thái độ lại cùng hắn nói xin lỗi rồi cũng hẹn hắn đồng thời cùng đi ăn tối chẳng lẽ vị này ông phó tổng buổi trưa thật sự là uống say để điện thoại di động xuống thời điểm t ô chương bảy trăm ba mươi bảy lão dịch cùng ông phó tổng đám người tối hôm đó cũng không thấy tôn toàn tôn toàn chưa từng xuất hiện dự tiệc là tiết tử hàm cùng với tiết tử hàm lần này từ cá mặt điện ảnh mang tới nhân viên làm việc đây là tôn toàn cố ý tạo nên hắn là khởi điểm tác giả cái thân phận này quyết định hắn đang cùng khởi điểm sạn đạ văn học nói chuyện hợp tác thời điểm thuộc về bất lợi vị trí có mấy lời không có phương tiện thuyết mà tiết tử hàm không giống nhau nàng và khởi điểm sạn đạ văn học đều không có quan hệ gì hơn nữa nàng cũng là cá mặt điện ảnh cổ đông cùng với tổng giám đốc thân phận của nàng thuận lợi nàng đang cùng l ã o dịch vương phó tổng nói chuyện hợp tác thời điểm có thể công sự công bạn dựa vào lý lẽ biện luận vốn là đây tôn toàn coi như địa chủ l ã o dịch cùng v ông phó tổng đám người cố ý từ ma đô chạy tới tìm hắn nói chuyện hợp tác hắn không ra mặt là không nói được cho nên phải cảm tạ v ông phó tổng b u ổ i chưa cường thế a vương phó tổng cường thế khiến tôn toàn không nữa thấy bọn họ trở nên có lý có chứng c ứ có thể làm cho nhân lý giải tỷ như l ã o dịch tối hôm đó hắn nhìn thấy tối nay dự tiệc trong đám người không có tôn toàn là tiết tử hàm dẫn đầu thời điểm hắn mặc dù cởi khổ tâm lý lại có thể hiểu được tôn toàn tại sao tránh không gặp không chỉ có hắn có thể hiểu được đứng ở hắn bên cạnh ông phó tổng cũng có thể hiểu được mặc dù hắn tâm lý rất nín thở nhưng hắn cũng hiểu tôn toàn tại sao tối nay không tại hắn nghĩ đến cái kia họ tôn tiểu tử rốt cuộc là người tuổi trẻ trẻ tuổi nóng tính tâm khẳng định còn đang tức giận không nghĩ gặp lại sau hắn ông n ộ ô nhân giờ khắc này trong lòng của hắn ngoại trừ nín thở còn có chút ảo não hối hận chính mình bởi t r ư a làm sao lại không khống chế được chính mình tính khí buổi trưa hôm nay hắn nhận được si ý cường ca gọi điện thoại tới trong điện thoại cường ca nhấn mạnh nhập cổ vong linh di nguyện quý thứ hai quý thứ ba tầm quan trọng yêu cầu hắn nhất định phải thúc đẩy lần này hợp tác cái này quan hệ đến công ty chính đại chiến lược cường ca chỉ thị khiến hắn mong mẫu nhân không có đường lui cường ca từ đảm nhiệm sạn đạ văn học ceo chisơ vẫn ở hô hào áp đi chiến lược hắn là rõ ràng biết rõ đây là cường ca mấy năm này tầm tâm n i ệ m n i ệ m muốn làm nhất thành sự thậm chí có thể nói quan hệ đến cường ca toàn bộ chức n g h i ệ p tiếp sống nếu quả thật có thể làm thành sạn đạ văn học liền có thể trở thành hóa hạ mạ vẹo công ty thành phố giá trị hơn ngàn ước đều không phải là không thể nào cho nên xế chiều hôm nay hắn tự mình cho tôn toàn gọi điện thoại trước trong lòng liền nghĩ tốt lắm nên nói xin lỗi liền nói khiểm nên c ú i đầu liền c ú i đầu vô luận như thế nào đều phải thúc đẩy lần này hợp tác nếu không lần này trở về ma đô sau khi cường ca khẳng định không trái cây ngon cho hắn ăn nhưng lúc này lại không nhìn thấy tôn toàn bóng người cái này làm cho trong lòng của hắn trầm xuống có dự cảm xấu tiết tổng n g ạ i khỏe chứ tôn tổng đây ở phía sau sao vương phó tổng đè xuống đáy lòng dự cảm xấu sắp xếp nụ cười bước nhanh đến phía trước một vừa đưa tay cùng tiết tử hàm nắm nhau vật ăn một bên hỏi tham tôn toàn tối nay rốt cuộc có tới hay không tiết tử hàm chú ý tới vị này v ông phó tổng mới vừa rồi gọi tôn toàn là tôn tổng danh sưng này khiến khoe miệng nàng k h ẽ n h nết một tia độ con g nàng nhớ hôm nay b u ổ i t r ư a vị này v ông phó tổng cũng không phải là thái độ này phối hợp cùng v ông phó tổng bắt tay một cái tiết tử hàm cười nói xin lỗi vương tổng tôn tổng để cho ta hướng mấy vị trí kiểm hắn tạm thời có chút việc trở về quê còn đi bất quá không liên quan tôn tổng trước khi đi để cho ta tới toàn quyền phụ trách tiếp đại mấy vị quý công ty muốn đầu tư chúng ta bộ này kịch vấn đề cũng đều có thể theo ta đảm ta cũng toàn quyền phụ trách một điểm này xin mấy vị đừng lo khối này mặc dù đã có dự cảm nhưng thật xác định tôn toàn tối nay sẽ không tới v ô g phó dù sao vẫn là cao mày thất vọng phía sau hắn lao dịch cũng cao mày cười khổ bọn họ không đốc tâm lý cũng không tin tôn toàn là thật có chuyện trở về quê c n rồi tương tự mượn cớ bọn họ lúc trước tại công ty thời điểm cũng dùng qua rất nhiều lần thật là không nên quá t h ủ nhưng trong lòng không tin thuộc về không tin ngoài mặt bọn họ vẫn không thể vạch trần tiết tử hàm nói láo thật đ ô n g xuyên ngoại trừ nắm đối phương đắc tội gắt gao để lần này hợp tác bị nhỡ còn có thể có ích lợi gì lao dịch thu hồi trên mặt cười khổ tiến lên hai bước đưa tay tương tỉnh tiết quản lý mời vào bên trong chúng ta đi vào lại nói được không lô ghế riêng chúng ta đã sắp xếp xong xôi xin mời được vương tổng dịch tổng chúng ta đồng thời được được đoàn người vừa nói vừa cười tiến vào quán rượu từ nhìn b ê ngoài n người nào cũng không nhìn ra giữa bọn họ có không r ư ợ u dàng địa phương một bàn so với buổi trưa còn phong phú mỹ vị món ngon lưu thủy phổ thông bưng lên bàn ăn rượu cũng bưng lên một bàn người ăn ăn uống uống ước chừng nửa giờ sau buổi trưa chuyện xưa trọng đ ề nói tới đầu tư nhập cổ sự lần này mở miệng là láo dịch hắn biểu thị nhập cổ hai mươi Bọn họ chúng ó t ể t i ế ta u đó hỏi cá mặn điện ảnh i ê u t bộ này một hai ba quý mặc dù trên danh nghĩa là cùng một bộ phim truyền hình nhưng mỗi một quý chúng ta đều là do một cái đơn độc hạng mục vật tác cho nên d ừ n g một chút tiết tử hàm ánh mắt ở vương phó tổng cùng lao dịch trên mặt quét cho nên quý công ty nếu quả thật muốn hợp tác chúng ta hiện nay cũng chỉ có thể đảm quý thứ hai hợp tác v ề phần quý thứ ba kia muốn chờ chúng ta quý thứ hai thượng tuyến phát hình sau đó mới thuyết vương phó tổng lao dịch hai người nhìn nhau với nhau đều nhìn thấy đối phương chân mày là nhữ chỉ có thể đầu tư vong linh di nguyện quý thứ hai lao dịch suy nghĩ một chút sắp xếp một nụ cười hỏi tại sao hả giá cả chúng ta có thể nói tiết tử hàm đang muốn trả lời vương phó tổng bỗng nhiên giơ tay lên ngăn cản lao dịch nói tiếp vương phó tổng đối với tiết tử hàm gật đầu một cái gửi nói đi nếu như vậy chúng ta đây liền đảm quý thứ hai hợp tác đi hai mươi đầu tư ngạch độ cần chúng ta công ty đầu tư bao nhiêu tiền tiết quản lý xin nói thẳng lão dịch có chút n g o à i ý m u ố n theo bản năng nhìn về phía b ông phó tổng hiển nhiên là không hiểu b ông phó tổng làm sao trong vấn đề này không có chút nào muốn tranh lấy một chút liền trực tiếp đồng ý chỉ nói quý thứ hai hợp tác hắn chui không l ọ t b ưng phó tổng trong đầu của nhìn b ông phó tổng ý nghĩ cho nên lão dịch tâm lý chỉ có thể nghi hoặc tiết tử hàm cũng có chút ngoại ý muốn ông phó tổng trong vấn đề này tốt như vậy nói chuyện bất quá nàng cười một tiếng không có suy nghĩ nhiều xế chiều hôm nay t ô n toàn đã ở trong điện thoại cùng với nàng câu thông qua chuyện này tôn toàn ý tứ nàng nghe hiểu tôn toàn đối với bộ này kịch quý thứ hai rất có lòng tin chắc chắn chờ quý thứ hai thượng tuyến phát hình sau khi bộ này kịch nhiệt độ hội cao hơn đến lúc đó sẽ cùng nhân đảm quý thứ ba hợp tác có thể nói một chút tốt hơn hợp tác điều kiện cho nên tôn toàn thuyết tạm thời không cùng bất luận kẻ nào đảm quý thứ ba hợp tác sự đối với tôn toàn cái ý nghĩ này cùng quyết định t i ế t tử hàm cảm thấy có đạo lý quý đầu tiên đã khai hỏa danh tiếng nàng cũng cảm thấy chỉ cần quý thứ hai tiếng tâm không trợ xuống quá lợi hại quý thứ ba lại theo nhân nói chuyện hợp tác thời điểm Bắt được tốt hơn hợp tác điều kiện hẳn là rất dễ dàng ví dụ tương tự trong ngoài nước giới điện ảnh và truyền hình sớm sẽ không biết xuất hiện qua bao nhiêu một nghìn năm trăm vạn t i ế t tử hàm cười tùng tìm báo giá lại hù dọa vương phó tổng cùng lão dịch giật mình vương phó tổng cái gì ngươi chắc chắn ngươi nói không sai chỉ là một quý thứ hai hai mươi phần trăm cổ phần liền muốn một nghìn năm trăm vạn quá khoa trương đi lão dịch giơ tay lên méo một cái mi tâm cười khổ nói đúng vậy t i ế t quản lý ta nhớ không lầm các ngươi bộ này kịch trước tuyên truyền thời điểm nói rất hay giống như là toàn bộ kịch tổng đầu tư cũng mới ba nghìn vạn chứ làm sao bây giờ quý thứ hai hai mươi cổ phần liền muốn một năm trăm vạn tiền bạc khối này n g à i đây thật là đòi hỏi nhiều a không đợi tiết tử hàm trả lời c h a o mày b ô n g phó tổng một bên lắc đầu vừa nói nhiều nhất năm trăm vạn hai mươi đầu tư năm trăm vạn tính được khối này quý thứ hai tổng đầu tư chính là hai mươi năm triệu rồi các ngươi quý đầu tiên đầu tư tài bao nhiêu quý thứ hai hai mươi năm triệu tổng đầu tư hẳn dư giả đi tiết quản lý chúng ta nói chuyện hợp tác với nhau cũng là muốn có thành ý ngươi không thể loạn ra giá đây chẳng phải là có thành ý hợp tác thái độ xin ăn nói cẩn thận tiết tử hàm mỉm cười ánh mắt nhìn về phía phụ tá bên cạnh ở vương phó tổng cùng lao dịch không hiểu nhìn soi mói t i ế t tử hàm tay trái đưa đến trợ lý trước mặt trợ lý cũng không hỏi cái gì lúc này mở ra mang theo người cặp công văn từ bên trong rút ra một phần văn kiện đưa tới tiết tử hàm trong tay tiết tử hàm quét mắt văn kiện tên gọi cười một tiếng đứng dậy đưa cho đối diện vương phó tổng vương tổng dịch tổng ta mới vừa rồi có hay không loạn ra giá các ngươi nhìn xong phần này dự tính sách sẽ biết nhị vị xin xem qua dự tính thư lao d ị có chút ngoài ý muốn vương phó tổng nhìn một chút mỉm cười tiết tử hàm trầm mặt nhận lấy phần này dự tính sách kết quả vừa mở ra phần văn kiện này ánh mắt của hắn liền mẩn ngơ bên cạnh lão dịch thấy hắn biểu tình không đúng vội vàng tiến tới nhìn một cái liền liếp mắt ánh mắt của hắn cũng thử ra khối này để lần này theo chân bọn họ từ ma đô tới thuộc hạ đều rất tò mò hai vị lãnh đạo đây là nhìn thấy quỷ sao tại sao đều bộ r á n g này vương phó tổng sắc mặt rất khó nhìn n g ẩ n g lên mắt thấy hướng vẫn mỉm cười tiết từ hàm khoe miệng vi vi co quắp m ấ y cái chậm rãi mở miệng hỏi tiết quản lý phần này dự tính sách h o a chương chứ chẳng qua là quý thứ hai nguyên toàn phim truyền hình soạn lại quyền, liền muốn bán đây nếu là toàn bộ quyển sách phim truyền hình soạn lại quyền các n g ư u i định bán bao nhiêu tiền ba quý phim truyền hình dự định bán ba nghìn và sao lao dịch lúc này cũng tỉnh táo lại đến cười khổ bổ sung không chỉ có như thế còn có năm trăm l i n biên kịch soạn lại phí tính như vậy đi xuống khối này quý thứ hai một cái kịch bản chỉ đáng giá một nghìn năm mươi vạn tiết quản lý có phải hay không các người lầm một số không cái đó soạn lại quyền nhượng lại phí là một trăm vạn không phải là một nghìn vạn chứ lúc này nhìn kỹ ương phó tổng cùng lao dịch ánh mắt của đều có chút tam tức tiết tử hàm phản phát không có nhìn thấy hai người bọn họ khó chịu nụ cười trên mặt không thay đổi hỏi ngược lại vâng tổng dịch tổng nhị vị thật cảm thấy cái giá này rất mắc sao nếu như là nửa năm trước chúng ta bộ này kịch một mùa nguyên toàn soạn lại quyền giá cả quả thật không đáng giá nhiều như vậy nhưng bây giờ là cái gì giá thị trường hai vị thực sự dự định làm như không thấy sao dừng một chút không đợi hai người tiếp lời tiết tử hàm nói tiếp chúng ta bộ này kịch quý đầu tiên hôm nay ở hữu khốc tổng xem đợt người đã đột phá năm nghìn vạn nhị vị tính lại coi là bộ này kịch thượng tiến phát hình đến nay tại bao nhiêu ngày có nửa tháng không có ha ha nói không qua trương bộ này kịch qua một đoạn thời gian tổng xem đợt người hơn trăm triệu độ khó hẳn không l u n chứ cho nên nói chúng ta quý đầu tiên lời năng lực đã chứng minh qua như vậy một bộ kịch nối tiếp cơ hồ có thể nhất định sẽ kiếm tiền như vậy điều kiện tiên quyết bộ này kịch nguyên toàn soạn lại quyền giá cả bay lên gấp mấy lần không bình thường sao ừ vương phó tổng nhất thời không lời chống đỡ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lao dịch lao dịch suy nghĩ một chút cười khổ nhưng là các ngơi ư khối này lật bội số cũng quá nhiều rồi hiện tại thị trường lên nào có như vậy t h i ê n giới không tiền lệ này có đúng hay không đúng tiết tử hàm không chỉ không có phản bác còn đồng ý nhưng theo sắt liền nói nhưng ở chúng ta bộ này kịch trước trên thị trường cũng không xuất hiện qua nhân khí cùng tiếng tăm đều cao như vậy lưới kịch một điểm này nhị vị lao tổng cũng phải thừa nhận chứ hào một bộ linh nha lỵ sĩ vương phó tổng lạnh lùng nhìn chằm chằm tiết tử hàm rõ ràng bị trọc tức lao dịch thấy vậy chỉ có thể tiếp tục tranh cãi năm trăm vạn đi đan quý nguyên toàn soạn lại quyền đánh giá giá trị năm trăm vạn ba quý chính là một năm trăm vạn như vậy cũng là trong nghề quan trọng hàng đầu giá cao rồi có thể không tiết quản lý tiết tử hàm lắc đầu vương tổng dịch tổng các ngươi có nghĩ tới không chúng ta bộ này kịch quý đầu tiên lại không thấy đại đạo diễn cũng không có đại minh tinh thậm chí ngay cả cái nổi danh diễn viên cũng không có đầu tư cũng không phải rất lớn cứ như vậy một bộ kịch vì sao lại lấy được cao như vậy độ h ợ t cùng tiếng tăm các ngươi cảm thấy bộ này kịch lớn nhất giá trị ở nơi nào chẳng lẽ không đúng bởi vì này bộ kịch là căn cứ cùng tên nguyên toàn soạn lại mà đến duyên c ơ sao nếu như đổi một quyển sách soạn lại dùng giống nhau đạo diễn giống nhau diễn viên cùng giống nhau đầu tư ngạch độ ngài nhị vị cảm thấy đánh ra phim truyền hình có thể đạt đến đến bây giờ nhân khí cùng tiếng tăng độ cao sao t h trên lý thuyết nhị nàng lợi nói này nói rất có đạo lý nhưng ông phó dù sao vẫn là khâm phục tiết quản lý chúng ta thừa nhận vong linh di nguyện quyển sách này soạn lại giá trị rất cao nhưng chúng ta còn chưa cho là quý thứ hai soạn lại q u y ể n chỉ đáng giá một nghìn vạn ta đồng ý lao dịch mới vừa nói năm trăm vạn có thể một nghìn vạn không được lao dịch ở một bên lần đầu tiết tử hàm lại lắc đầu nụ cười thậm chí đều không giảm thiếu một p h ầ n hai tay khoanh gấp lại ở trước mặt trên bàn cười nói nhị vị nói thật à. thừa nhận quý thứ hai nguyên toàn soạn lại quyền giá trị một nghìn vạn là hai chúng ta công ty có thể hay không hợp tác tiền đề nếu như nhị vị lão tổng giữ vững cho là không đáng cái giá này vậy cũng không việc gì mua bán không xả thần nghĩa ở mà c bây giờ quý thứ ba đối phương tạm thời không cân nhắc đàm chẳng lẽ khối này quý thứ hai cũng phải bởi vì giá cả vấn đề nhất phách lưỡng tán sao ư ơ như g n vậy đi tiết quản lý ta đi trước lên cái phòng vệ sinh trở lại sẽ trả lời cho người được rồi vương phó tổng do dự qua sau đứng dậy cùng tiết tử hàm nói như vậy lý do này rất cường đại người bình thường đều không cách nào cự tuyệt không cho phép đàm phán đối thủ đi phòng vệ sinh không cảm thấy qua không có nhân tính sao cho nên tiết tử hàm gật đầu dĩ nhiên có thể vương tổng xin cứ tự nhiên vương phó tổng gật đầu một cái đứng dậy rời đi lô ghế riêng lao dịch mắt liếc ông phó tổng như có điều suy nghĩ lại không có cùng theo một lúc đi đợi ông phó tổng sau khi rời khỏi đây l ã o dịch đối với tiết tử hàm sắp xếp một nụ cười thở dài nói tiết quản lý ngươi thật lợi hại nếu không phải ngươi là cá mặn điện ảnh tổng kinh lý của ta đều muốn đem ngươi đào được công ty chúng ta đi tiết tử hàm mỉm cười nâng ly tỏ ý dịch tổng quá khen đến ta m ờ i n g à i l ã o dịch gật đầu nâng ly hai người đụng cái cốc uống một hớt rượu sau đó vừa ăn món ăn vừa tán gẫu vương phó tổng không có ở đây c h â u ngồi bầu không khí ngược lại h ò a h o a n không ít phòng vệ sinh vương phó tổng vừa mới giải tiểu học toàn cấp liền cau mày đi tới bùn rửa tay nơi ấy rửa tay sau khi tắm xong cũng không gấp trở về lô ghế riêng mà là lấy điện thoại di động ra tìm tới cường ca dãy số gọi tới không bao lâu sau điện thoại kết nối cường ca làm được thế nào vâng phó tổng ai hầu tổng đối phương đòi hỏi q u á đáng quý thứ ba đầu tư căn bản cũng không theo chúng ta đảm thuyết hiện nay chỉ nhận quý thứ hai đầu tư mà liền khối này quý thứ hai đầu tư hầu tổng chỉ là một cái nguyên toàn tivi soạn lại quyền đối phương mở miệng liền nói giá trị một nghìn vạn không chỉ có một n g h n ngày vạn biên kịch bên kia công việc còn phải năm mươi vạn nói đơn giản chính là quý thứ hai một cái k ị c bản liền muốn một nghìn năm mươi vạn hầu tổng người xem h ố i này hợp tác còn phải tiếp tục đi xuống làm sao cường ca lặng lẽ một hồi sau khi cường ca giá cả không đẻ xuống được sao vâng phó tổng l ư một tiếng đối phương cái kia họ tiết kinh lý mới vừa rồi đã nói rất rõ rồi thừa nhận bọn họ bộ này kịch nguyên toàn soạn lại quyền giá trị một nghìn vạn là chúng ta lần này hợp tác cơ sở là điều kiện tiên quyết một điểm này chúng ta nếu như không thừa nhận lời nói vậy lần này hợp tác sợ rằng cũng không có biện pháp đi xuống nói chuyện trong điện thoại cường ca lại im lặng mười mấy giây thập vài giây sau cường ca ta biết rồi ngươi là trả lời như thế nào không cự tiệt chứ vâng phó tổng không có ta khối này không phải thứ nhất thời gian liền tìm một cái cớ đi ra cùng ngài báo cáo mã cường ca cái đó tôn toàn đây hắn là khởi điểm tác giả cũng là cái đó cá mặn điện ảnh đại cổ đông hắn là thái độ gì các ngươi có biện pháp nào hay không từ chỗ của hắn mở ra đột phá khẩu nằm cái giá tiền này tận lực hạ thấp xuống một chút vương phó tổng cười khổ hầu tổng a sợ rằng không hy vọng đây cường ca ổ tại sao vương phó tổng họ tôn tiểu tử tối hôm nay căn bản là không có qua đến gặp mặt mới vừa rồi theo chúng ta nói là cá mặn điện ảnh tổng kinh lý của khối này họ tiết tổng kinh lý của thứ nhất liền theo chúng ta thuyết họ tôn tiểu tử xế chiều hôm nay có chuyện tạm thời trở về quê quán đi ngày v ề không xác định ta p h ỏ n g t r ừ n g trở về quê quán là giả không nghĩ lại thấy chúng ta mới là đúng cường ca lại một lần nữa lâm vào trong t r ầ m mặc đã lâu cường ca a ta biết rồi nếu như vậy kia chờ lát nữa các ngươi lại cố gắng một chút thử một chút xem có thể hay không năm cái giá tiền này đẻ xuống một chút quả thực không được kia đáp ứng đi tóm lại nhất định phải đem hết toàn lực thúc đẩy lần này hợp tác nhớ sao vâng phó tổng khẽ lắc đầu biểu tình bất đắc dĩ ngoài miệng lại nói xin hầu tổng yên tâm ta nhất định toàn lực ứng phó tranh thủ kết quả tốt nhất thanh long định biệt thự viên phong ăn lộ một tôn toàn đang cùng con dâu đám người ăn chung bữa ăn tối lao dịch cùng ông phó tổng đều không đoán sai hắn hôm nay quả thật chưa có trở về lao ra hắn liền là thuần túy không nghĩ lại thấy bọn họ lý trí cũng nói cho hắn biết nắm lần này hợp tác công việc giao cho t i ế t tử hàm nói hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn hắn sách mới còn dự định phát ở khởi điểm hắn không dễ làm mặt quét lao dịch cùng vị kê ông phó tổng mặt mũi h ố n g hồ hắn cũng quả thật không nghĩ gặp lại sau ông phó tổng cái mặt mũi kia sau khi ăn xong hắn và con gái hai đứa con trai chơi một hồi mới lên lầu đi vào thư phòng mở máy vi tính ra mở ra viết tế cương văn bản hắn muốn tiếp tục hoàn thiện tế cương nhưng trong lòng còn ghi nhớ toàn tiết tử hàm bên kia cùng ô n g phó tổng lão dịch giữa đàm phán đưa đến hắn cho dù ngồi t r ư ớ c máy vi tính hướng về phía văn bản trong tế cương hắn cũng tập trung không được tâm tư tiếp lấy đi xuống viết hắn đang cấp loại đẳng cấp tiết tử hàm bên kia thương lượng kết quả hắn tin tưởng bên kia kết quả vừa ra tới tiết tử hàm rất nhanh sẽ biết điện thoại bảo hắn biết nam quý thứ hai nguyên toàn soạn lại quyền định là một vạn định giá hắn là cố ý nếu như khởi điểm hoặc có lẽ là sạn đạ văn học có thể tiếp nhận kia quay đầu hữu góc video bên kia người vừa tới nói chuyện hợp tác thời điểm cái này định giá thứ hai ó c video i bên k tin tức này một khi t r u y ề n ra h ắ n tôn mộ danh tiếng tuyệt đối có thể trở l ê n một cái giai đoạn mới rất nhiều người cũng sẽ vì vậy t i ê n thế giới mà nhớ hắn tôn toàn hoặc là tên n cá mặn ta đây lao tôn khối này cái thứ nhì chỗ tốt hắn cảm thấy rất có giá trị không chỉ có thể khiến hắn tôn toàn nêu cao tên tuổi cũng có thể khiến cá mặn điện ảnh nêu cao tên tuổi l i ề nguyên sau khi hắn tôn tác phẩm vô luận là quay phim t ề n hình hoặc là điện ảnh, mời những đại minh đó tinh, thực lực diễn hoặc thực phái lực là đại đó mời i v tham d i ễ nhân t ờ i điểm, được. thể tỷ lệ thành lệ không h công cũng có thể cao không được. Nguyên n có cao bởi vì hắn tôn mỗi người là giới internet văn đàn bản quyền phí cao nhất tác giả chỉ cái này hài hước liền có thể làm cho nhiều đại minh tinh cùng thực lực phái diễn viên hội theo bản năng nghiêm túc cân nhắc có hay không tham diễn tác phẩm của hắn cá mặt điện ảnh đối với giới điện ảnh và truyền hình diễn viên các minh tinh sức hấp dẫn không lớn tôn toàn hành động này cũng là vì cho cá mặt điện ảnh gia tăng tiền đặt cuộc có thể nói nhất cử có nhiều bây giờ thì nhìn sạn đạ văn học cùng hữu khóc vì đeo có nguyện ý hay không là trong lòng của hắn cái kế hoạch này m a i đ a n thời gian lặng lẽ trôi qua bất chi bất giác sẽ đến chín giờ nhiều tôn toàn đặt ở trong tay điện thoại di động rốt cuộc văng lên điện thoại gọi đến biểu hiện chính là tiết tử hàm alo tiết tỷ tiết tử hàm a toàn k i ê u cái gì sạn đạ văn học so với chúng ta dự tính còn phải muốn đầu tư chúng ta bộ này kịch chúng ta tiêm nước nhiều như vậy phần kia dự tính sách bọn họ lại thực sự công nhận quay đầu chỉ cần hai chúng ta công ty lại có cụ thể một chút hợp tác chi tiết thương lượng xong thì có thể ký hợp đồng ha ha bên đầu điện thoại kia t i ế t tử hàm tâm tình rất không tồi t ô n toàn cách điện thoại di động đều đã hiểu hắn cũng cười cường ca tim mộng quả nhiên vẫn còn tiếp tục làm vì cái này hay tim mộng có thể nói là không tiết huyết b u ồ n một điểm này trước hắn có dữ liệu bởi vì hắn nhớ nguyên thời không cho đến khởi điểm đội ngũ quản lý xuất hiện ở trước khi đi cường ca đều vẫn đang làm toàn giấc mộng này vì giấc mộng này cường ca vung chi phiếu thu mua một nhà lại một nhà nửa chết nửa sống vong văn c h ạ m nhỏ bên trong trạm vì chính là nắm thanh thế tạo đại kỳ vọng chờ đến sạn đạ văn học đưa ra thị trường thời điểm có thể cho toàn thể cổ dân thổi một cái đại ngưu so với nắm những người chơi cổ phiếu lắc lư quẻ rồi hào cắt lấy những người chơi cổ phiếu tiền đền giấy có lẽ đứng ở góc độ của hắn đến xem hắn đảm nhiệm sạn đạ o văn học si yêu sau đa số cử động cũng không có lỗi nhưng hắn cuối cùng lại cũng ở cách đưa ra thị trường một chân b ư ớ c vào cửa thời khắc tôn toàn đã từng suy nghĩ qua cường ca vì sao lại bại hắn suy nghĩ hồi lâu cảm thấy hẳn là thua ở hắn không được ưa chuộng thật ra thì nguyên thời không cường ca vừa mới lên đảm nhiệm thời điểm rất nhiều vong văn tay viết đối với hắn đối với sạn đạ văn học đều là ông có rất lớn mong đợi bao gồm hắn tôn toàn năm đó cũng là lòng tràn đầy mong đợi đang mong đợi sạn đạ văn học hùng hậu vốn có thể rút khởi điểm nhất thống giang hồ có thể để cho toàn bộ ở khởi điểm viết là tác giả thu nhập cũng có thể đại phúc tăng lên dù sao năm đó đa số tay viết đều rất nghèo mọi người hãy g õ chữ cũng miễn ý chăm chỉ cố gắng ai có thể không hy vọng cố gắng của mình có thể đổi lấy cuộc sống tốt hơn đây vong văn ngay từ đầu là bởi vì một nhóm dùng ái phát điện có thể dài lâu sau mọi người có thể dựa vào hứng thú viết m ư ờ tháng viết một năm hai năm nhưng có mấy người có thể dựa vào hứng thú sáng tác viết m ộ ư ơ i năm tám năm đ â y kết quả cường ca rét lệnh cơ hồ toàn bộ tay viết trái tim hắn làm võng văn công ty ceo nhưng ở nhiều trường hợp công khai thổi phồng truyền thống văn học không chỉ có thổi phồng còn nắm bó lớn vốn giải ra lôi kéo truyền thống tác giả còn có sán đạ văn học hùng hậu vốn cơ hồ không thấy hắn dùng để để thăng tay viết đáy ngộ trên căn bản cũng tốn ở chỗ khác như vậy cũng tốt so với một mảnh hạn hán hơn mấy năm địa khu người người mong đợi cuộc kế tết mưa nhìn sao nhìn trăng sáng mọi người thật vất vả trông được trên trời hạ xuống ngọc chỉ ngọc đế thuyết mấy ngày sau nơi lễ hội mưa mới tớp cũng nói cho nói người, lần này mọi do mưa đông hải long vương đến vân bố vũ. Kết quả? Đông hải long vương tới h Hải i vân vũ. Vương Đông Long bố Kết t quả. tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời mắt l o m loong nhìn lòng tràn đầy hoan hỉ cùng mong đợi cuối cùng đông hải long vương lại đem vốn nên hạ ở bồn u địa cá xuống đến cách vách địa khu đi thật sao vấn đề tới như vậy đông hải long vương bản xứ khu còn có người thuyết h ắ n được không được tốt h u vô cùng t i ế t tỷ sau này đàm phán hay lại là giao cho ngươi tới dẫn đầu ta liền không ra mặt rồi ta chở tin tức tốt của ngươi điện thoại bên này tôn toàn mặt tươi cười nam chuyện này toàn quyền giao cho tiết tử hàm tiết tử hàm hử đi chuyện này liền giao cho ta đẳng cấp biên kịch bên kia năm kịch bản viết xong ngươi mưu đồ cầm chút ý kiến năm kịch bản mài hảo là được chúng ta phân công hợp tác tranh thủ quý thứ hai lại sáng tạo huy hoàng tôn toàn ok kia cứ như vậy khoái trá quyết định ha ha tiết tử hàm ha ha được vài ngày sau một chiếc lái hướng em m ở thành phố đoàn xe lên một gian nằm mềm trong bao xương t à o tính ý ngồi ở bên cửa sổ khoe miệng mỉm cười liếc nhìn một phần văn kiện ở nàng bên người cách đó không xa phụ tá của nàng a phương ngồi ở mép giường cũng ở đây là xem một phần văn kiện tao tình ý tuổi chừng ba mươi mặt trái xoan mày l i ê u con g cong ánh mắt bánh h oánh một đầu tóc đen có mê hoặc hình quần áo thời thượng thân hình cao giáo m à động nhân lấy dung mạo của nàng cùng vóc người có thể tưởng tượng nàng đại học thời đại hẳn là hoa khôi cấp mỹ nữ cho dù là bây giờ nàng nhan giá trị cũng không băng không chỉ có nhan giá trị không băng cả người trên biên giới còn thêm mấy phần thành thục khí c h ấ t nói tóm lại nàng là một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ. cơ hồ có thể để cho bất kỳ nam nhân nào vừa gặp đại yêu nàng là hưu khốc video lần này tới tìm cá mặt điện ảnh nói chuyện hợp tác đại biểu mà trên tay nàng phần tài liệu kia là cá mặt điện ảnh tài liệu lúc này nàng chính có chút hăng hái mà nhìn trong đó có liên quan tôn toàn bộ phận chương bảy trăm ba mươi chín thiệt hay giả nhìn trong tài liệu đối với tôn toàn người này giới thiệu tào tình ý hơi nhũ mày nghi ngờ tự nói bởi vì trong tài liệu đối với tôn toàn giới thiệu nhìn có chút giả nông thôn xuất thân cha mẹ đều là nông dân tôn toàn người này trình độ học vấn cũng chỉ là đại truyền hay lại là lánh môn đến không thể lại lánh môn nấu chuyên nghiệp nàng lúc trước đều chưa nghe nói qua trong đại học còn có nấu cái này chuyên nghiệp đây là nghiêm túc sao em mở đại học nàng ánh mắt rơi vào trong tài liệu trường đại học này tên lên trong bụng hoài nghi khối này em mở trong đại học có phải h a u khi tốt nghiệp đại học mở một quán ăn nhỏ chín g mươi chín hoàng hồng gà sau đó lại một phát mà không thể thu thập phân điếm càng mở càng nhiều ngắn ngủi thời gian mấy năm đã mở tắt thành quốc dây chuyền ăn uống công ty trong tài liệu viết thành phố giá trị hơn trăm triệu khối này thì coi như song đi có thể coi hắn ở ăn uống kinh doanh phương diện có thiên phú nhưng trừ lần đó ra người này viết tiểu thuyết lại cũng một phát mà không thể thu thập tiểu thuyết thành tích cũng một quyển so với một quyển tốt k ỳ i đi ẩn tiểu thuyết cái này tiểu thuyết internet nàng nghe nói qua người này lại còn là trang web này bạch kim tác r a tao tính ý đối thoại kim tác r a thuộc về tầng thứ gì không chắc chắn lắm nhưng bạch kim hai chữ nhìn qua liền tương đối duệ để cho nàng liên tưởng đến nào bạch kim nếu như trong tài liệu liên quan tới tôn toàn giới thiệu chỉ như vậy mà thôi nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận dù sao lợi hại người tuổi trẻ mấy năm nay nàng cũng không phải là chưa thấy qua thỉnh thoảng gặp phải riêng biệt tương đối biến thái cũng không phải rất vượt quá bình thường nhưng người này rốt cuộc làng n g h gì lại còn là quốc nội mới ngăn hồ sơ đại nhật tống nghệ người chủ tính làm xong tống nghệ lại đi làm lưới kịch còn bị hắn làm thành công cái này còn bình thường sao người châu như vậy so với lúc thi vào trường cao đẳng làm sao lại thi cái phá đại chuyên thi vào trường cao đẳng ngày ấy ngươi là đau bụng rồi hả hay lại là sốt phát huy nghiêm trọng thất thường sao nhưng trong tài liệu lại không biết hắn thi vào trường cao đẳng phát huy thất thường sự thông minh của hắn thật giống như ở người bình thường phạm vi trong lúc học đại học viết tiểu thuyết có thể nuôi chính mình cũng không coi là vượt quá bình thường nhưng tốt nghiệp đại học một cái giống như mở treo làm gì trưởng thành cái gì ngay cả sinh đứa bé cũng có thể sinh ra hai cái đến tạo mày nhìn c h ầ m c h ầ m tài liệu nhìn một hồi lâu tào tình ý khép tài liệu lại trong bụng đối với tôn toàn người này nhiều gấp mấy lần rất hiếu kỳ một cái nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp đại chuyên sinh sau khi tốt nghiệp ngắn ngủi vài năm lại vượt giới nhiều lần như vậy đều không thất bại thật là có thể nói vượt giới tiểu dạng có năng lực t u ổ i tác so với nàng tào tình ý còn nhỏ chừng mấy tuổi lại nhưng đã tài sản mấy trăm triệu cái này làm cho nàng trong đầu nghĩ đến một cái tử văn võ song toàn nhưng tôn toàn người này trong tài liệu không biết hắn có cái gì võ lực cho nên chính xác n i ệ m thuyết hẳn là văn chủ song toàn ban ngày làm đồ ăn buổi tối ngồi trước máy vi tính mặt đánh chữ không ngừng Mà này xuất hiện ở nàng trong xuất đầu, ở để cho nên cao mày, tào không khỏe, nghĩ như thế tinh y đám người ở hàng lúc trên xe tôn toàn cũng đã nhận được tin tức hắn không chỉ có nhận được tin tức còn nghe đối phương nói yêu cầu cùng gặp mặt hắn thời gian liền định ở tối nay cái yêu cầu này không tính là quá mức vì sau khi cùng hữu khóc video tiếp tục hợp tác hắn đồng ý tối hôm đó tôn toàn t i ế t tử hàm đám người là tào tinh y a p ư ơ n g đón g i địa điểm cũng ở đây một nhà tịu điếm cấp năm sao nhưng cố ý tránh ra láo dịch cùng ô n g phó tổng đám người chỗ ở kia quán rượu em ở thành phố chưa tính là nhất lưu đại thành thị nhưng bởi vì tòa thành thị này là thành phố du lịch cho nên nơi này rượu mắc tiền tiệm không ít ở cửa tiệm rượu nhìn thấy tào tinh ý á phương thời điểm tôn toàn có bị tươi đẹp đến tào tinh ý quả thật rất đẹp tinh xảo mặt trái xoan vóc người cao gầy thức tha cả người trên dưới đều lộ ra mốt khí t ứ c hai mắt á n h lánh lúc nhìn người ánh mắt của nàng làm cho người ta một loại hàm tình mạch mạch tảo giác mấy năm này tôn toàn đã gặp mỹ nữ cũng không ý rồi nhưng giống tào tinh ý cấp bậc này mỹ nữ hắn thấy còn chưa nhiều vô lu hay là khí chất tựa hồ cũng không thấp hơn vợ hắn viên thủy thanh nhưng cùng viên thủy thanh so sánh nhưng lại là một loại khác cảm giác vẻ đẹp của các nàng là không cùng phong cách viên thủy thanh cho người cảm giác là vắng lặng mà tào tình y giống như một gốc giỏi ưu tính góc hoa hồng đỏ diễm lệ ban đầu lần gặp gỡ tào tình y cũng không có che giấu nàng đối với tôn toàn rất yêu kỳ một đôi mắt đẹp ngậm nụ cười quan sát tôn toàn đồng thời bước nhanh về phía trước hai bước đưa tay qua đến tôn tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu hạnh ngộ hạnh ngộ tôn toàn đưa tay cùng nàng nắm nhau thời điểm trong bụng rung động bởi vì nàng ngọc thủ lúc rảnh rỗi tốt ngón tay ngọc trắng non lòng bàn tay hợp á p hắn cảm giác cái tay này đều đúng quy cách đi làm dấu điểm chỉ rồi có thể nói bạch ngọc không t ì vết hạnh ngộ hạnh ngộ hoan nghênh o a n n g h ê n tôn toàn đáp lại lời k h á c h khí nhưng hai cái tay tách ra thời điểm hắn lại phát hiện đầu ngón tay của nàng ở lòng bàn tay hắn nạo hạ khối này là cố ý sao tôn toàn trên mặt bất động thanh sắc ánh mắt lại theo bản năng nhiều nhìn nàng một cái ánh mắt cùng nàng ánh mắt giáp nhau nhìn thấy trong mắt nàng nụ cười trong n a y mắt tôn toàn liền đối với nàng mất đi hứng thú về phần vì sao hắn không thích chủ động nữ nhân trước kia là vậy bây giờ cũng vậy đây đại khái là một loại trong lòng bệnh tích sạch sẽ, sẽ hắn không tin nàng là lần đầu tiên đối với nam nhân chủ động không tin hắn là duy nhất bị nàng chủ động nam nhân nói đơn giản hắn chê nàng bẩn đương nhiên mặt trên sân hắn sẽ không biểu lộ ra hắn vẫn rất khách khí vốn là mã hắn không có ý định phép chân hôm nay tới cũng là vì hợp tác song phương mấy người hàn h u y ề n khách sáo t o à n ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn đi tới lầu hai một gian bao s ư ơ n g trong điểm một bàn tinh xảo thức ăn cùng một chai rượu chát rượu và thức ăn lên bàn sau s o phương cũng không có đại cật đặc tạo tình ý cùng phụ tá của nàng a phương ăn đều rất lịch sự Rất ít cầm để ly rượu xuống thời điểm tào tình ý thuyết tô tổng tiết tổng chúng ta nghe thuyết tôn tổng phát biểu tiểu thuyết nhà kế website gần đây cũng tới bên này cùng quý công ty hiệp đàm đầu tư hợp tác vong linh di nguyện quý thứ hai chuyện là có, có chuyện như vậy sao tôn toàn có chút ngoại ý muốn t à o tinh ý hôm nay mới tới em m ở thành phố liền nắm giữ như vậy tin tức xem ra tào tinh ý lần này tới lên đường trước rất có thể liền đã biết tin tức này công tác chuẩn bị ngược lại làm rất đủ hắn không có d â u dếm mỉm cười gật đầu t i ế t tử hàm mỉm cười đáp t à o quản lý tin tức thật linh thông a lợi hại tào tinh ý tựa hồ thuần túy từ hiếu kỳ trứng mắt nhìn đạo t i ế t quản lý quá khen không biết quỹ công ty cho nhà kia tiểu thuyết internet là cái gì hợp tác điều kiện nói thí dụ như nhường ra bao nhiêu cổ phần tôn toàn đưa đua gấp hai cây trả thụ nấm thả trong miệng ai thuận miệng đáp hai mươi hắn không cảm thấy điều này cần dấu dấu c ũ nàng g k h tựa i i n đ hồ không có ý định tối nay liền đàm cụ thể hợp tác công việc thằng đến bọn họ lần này tiếp phong yến nam xong nói lời từ bên đi tào tình ý cũng không cầm cụ thể hợp tác sự trở về trên xe tôi toàn ngồi ngồi ở đằng sau lên nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh chỉ ngồi hắn phụ tá riêng du hân hân thiết tử hàm tối nay ở tại thị khu một quán rượu mới vừa rồi ngồi khắc một chiếc xe đi mà tối nay bữa cơm này tiếp xúc trong thời gian hắn rõ ràng cảm giác được tạo tình y nữ nhân này cùng sạn đạ văn học bên kia tới ưu phó tổng cúng lão, lão dịch bên kia bọn họ tới ngày thứ nhất buổi trưa công châu ngồi bọn họ liền chủ động nói lên hợp tác điều kiện tối nay một m u bữa cơm gần hai giờ tao tinh ý mặc dù cũng hỏi thăm một ít liên quan tới sạn đạ văn học nhập cổ vong linh di nguyện quý thứ hai chuyện nhưng chỉ giới hạn hỏi tựa hồ thuần túy chẳng qua là từ hiếu kỳ đề tài bất kể hỏi nơi đó cũng không có thuận thế hỏi hữu khóc video nhập cổ điều kiện nói đơn giản nàng ổ được tựa hồ cũng không vội vã cái này làm cho tôn toàn không khỏi suy đoán ý nghĩ của nàng lý trí nói cho hắn biết h ư u khóc video lần này tới tìm kiếm hợp tác chắc cũng là rất có thành ý rất muốn đạt thành lần này hợp tác nhưng tối nay cùng t à o t ĩ n h ý tiếp xúc hắn lại một chút cũng không có cảm giác đến t à o t ĩ n h ý có tình thế bắt buộc quyết tâm nàng tựa hồ cũng không phải là rất quan tâm lần này hợp tác có thể hay không đạt thành nàng là thật không quan tâm sao tôn toàn tâm lý không xác định năm hai nghìn lẻ mười một hữu khóc video hay lại là mấy đại video website một trong cho nên nó không giống sán đạ văn học sán đạ văn học thiếu điện ảnh phương diện soạn lại thành công tác phẩm tiêu biểu nhưng lớn như vậy h ư u khóc video lại không hề thiếu ưu tú điện ảnh cùng phim truyền hình tài nguyên lấy h ư u khóc video cả nước nổi tiếng danh tiếng cùng với vốn thực lực và bình đại ưu thế nó muốn nhập cổ giới điện ảnh và truyền hình kia bộ điện ảnh t ì nói độ khó cũng không lớn cho nên có lẽ nó thật không phải là rất cấp thiết muốn muốn nhập cổ vong linh di nguyện quý thứ hai bởi vì nó có thể lựa chọn hạng mục đầu tư thực sự quá nhiều nhưng tôn toàn nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng hắn bỗng nhiên nhớ lại năm đó thời còn học sinh bọn họ ban hoa hạ món ăn nổi tiếng giờ học lao sư đã từng nói với bọn họ qua một câu nói một câu hắn nhiều năm như vậy đều ký ức hãy còn mới mẻ nói bất kỳ một quán cơm đều khuyết đầu bếp mãi mãi cũng khuyết ta nói là tốt đầu bếp không có kia quán cơm dám nói mình tiệm không thiếu đầu bếp giỏi tôn toàn đ ố n g nhiên nhớ lại những lời này khoe miệng liền có nụ cười hắn cảm thấy giống như nhưng chứng bất kỳ một nhà video website đều khuyết điện ảnh kịch tài nguyên, mãi mãi cũng Khả năng kịch tài nguyên nhưng nhất định thiếu tốt điện ảnh kịch tài nguyên không có nhà nào video h xã hội ngại nhà mình vong t r ạ n hảo kịch quá nhiều mà vong linh di nguyện bộ này kịch hắn không nghĩ tự coi nhẹ mình hắn thực sự cho là bộ này kịch quý đầu tiên là ưu tú hiện nay bộ này kịch ở h ư u khốc trong video xem được người cùng bình luận khu nhiều như vậy khen ngợi đều là chứng cớ cho nên hắn tin tưởng h ư u khốc video muốn nhập k h ẩ quý thứ hai ý nghĩ cũng là m ã y liệt đặc biệt là mấy năm này mấy đại video web sẽ cạnh tranh không ngừng đều đang c h á y tiền cấp người sử dụng giai đoạn vì cấp được càng nhiều hơn người sử dụng mấy đại video trong trang web quảng cáo đều cực ít đi về trước nữa đẩy mấy năm lời nói mấy đại video web sẽ càng là ngay cả một giây đồng hồ quảng cáo cũng không có không chỉ không có quảng cáo thậm chí còn rất quan tâm địa cho người sử dụng che giấu mỗi bộ kịch đầu phim khúc cùng phiến vi khúc khiến mọi người có thể một lần thoải mái đủ mấy chục tập phim bộ chỉ cần dùng nhà có thể chịu được được là có thể một hơi thở nối liền địa nhìn hết toàn bộ có thể nói thật sự là không tiếc vốn ban đầu cũng là ở mấy đại video ô phép xa như thế c h ắ n g tiếc vốn ban đầu ngay cả tiền quảng cáo đều không đi kiếm đốt tiền vận doanh bên liên giới ngắn ngủi thời gian mấy năm liền gắn gượng g cấp hơn phân nửa truyền thống tv người xem mà nay mặc dù mấy đại video ô p p xa không mấy năm trước điên cùng như vậy rồi nhưng vì cấp người sử dụng tốt điện ảnh kịch tài nguyên hay lại là đánh vỡ đầu cướp suy nghĩ những thứ này tôn toàn tâm lý từ từ liên ổn nữ nhân càng xinh đẹp càng hội g à n người ỷ thiên đồ long ký bên trong trương vô kỵ mẹ đối với trương vô kỵ cảnh cáo lúc này cũng không khỏi thoáng qua tôn toàn đầu lúc này hắn cảm thấy những lời này rất đúng hữu khóc video lần này tới tạo tình ý rất đẹp kỹ xảo của nàng hẳn là rất tốt rõ ràng tâm lý rất muốn ngoài mặt lại rất bình tĩnh diễn kỹ thực sự rất tốt đang lúc này một tràng chung điện thoại di động vang lên là từ tôn toàn trong túi quần truyền ra lấy điện thoại di động ra tôn toàn nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là t i ế t từ hàm alô tiết tỷ chuyện gì a toàn ta vừa mới nhận được hoan đậu video bên kia điện thoại trong điện thoại t i ế t tử hàm giọng có chút cổ quái tôn toàn có chút nghi ngờ ồ hoan đậu video bọn họ liên lạc ngươi làm gì hắn nhất thời còn chưa kịp phản ứng t i ế t tử hàm bọn họ muốn chúng ta bộ này kịch quý thứ hai cùng quý thứ ba internet quyền phát sóng nói là giá cả có thể đ ả m còn nói tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thua thiệt nghe được cái này câu trả lời tôn toàn có chút minh bạch t i ế t tử hàm giọng là cổ quái gì rồi vong linh di nguyện quý đầu tiên tìm kiếm phát hành tìm kiếm hợp tác bình đài thời điểm nàng ở đi tìm hữu khốc video trước nhưng là đi trước qua hoan đậu video Tôn toàn t nhớ ớ lúc r ư dù sao vì bộ này kịch chất lượng cá mặt điện ảnh ở hạng mục này lên đầu tư cũng không ít mặc dù quý đầu tiên toàn bộ cũng liền mười bốn tập nhưng đang tập thành bùn là không thấp